Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 1, tiểu tình nhân. Đêm đã dần về khuya. Đại trạch Hương gia to như vậy, giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, an tĩnh mà lại sáng rỡ dưới bóng đêm sâu thẳm Vào đông đã lâu, trong không khí mù mịn tuyết trắng, hoàn toàn bao trùm lên tòa Khương Trạch nghe nói đã có trăm năm lịch sử này. Ba ngày, tiểu thiếu da của Khương gia mang theo một cô gái bình dân trở về, nói là muốn kết hôn, hủ cho Hương lão ra tử thiếu chút nữa phát tác bệnh tim. Đại thiếu, nhị thiếu của Khương gia, thậm chí Tam Tiểu Thư đã xuất giá cũng đổi váng chạy về, vì muốn ngăn cản Khương Tứ Thiếu mủ quáng xúc động. Có điều, những người này đều bị Trình Ngọc Thư chắn ngoài cửa, bà tự gặp mặt chân ái kia trong miệng Khương Tứ Thiếu. Tô Tiểu Thư, ta biết, con là một cô gái tốt, Khương chết cũng thật sự thích con. Nhưng con hãy nghe dì khuyên một câu đi, các con không thích hợp. Mẹ của Khương Chích Trình Ngọc Thư năm nay gần 50, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng nên thoạt nhìn chỉ mới hơn 30 tuổi. Một mái tóc dài được vấn ngay ngắn thành một cái búi tóc nằm ở sau đầu, cắm một cây châm ngọc điệp, thoạt nhìn cao quý lại yêu nhã. Bà rất đẹp, môi, lông mẩy, đôi mắt không có chỗ nào là không tinh xảo. Ngay khi Tô Anh nhìn thấy Trình Ngọc Thư liền biết gương chết giống mẹ, cho nên mới sinh ra được một gương mặt câu hồn như vậy. Mắt đào hoa, khi hiếp mắt khẽ mỉm cười, hai người có bảy phần tương tự. Con! Con không muốn chia tay. Tô Anh co quắp xiết ngón tay, cảm thấy khổ sở. Cô thấp giọng hứa hẹn Con thật lòng thích Khương Chiết, thật sự, trước nay chưa hề nghĩ tới việc muốn cái gì từ anh ấy, thật sự. Từ khi biết ra thế của Khương Chiết, cô liền có thật nhiều lo lắng, lo lắng ra thế mình không tốt, sẽ bị Khương ra phản đối, lo lắng ra thế Khương Chiết quá tốt, hắn sẽ chán ghét mà rời bỏ cô, lo lắng hắn không đủ thật tình. Lo lắng bọn họ không có tương lai. Trong bất an, Trình Ngọc Thư lại thở dài, nếu con kiên trì nói vậy, ta đây không phản đối. Một hôn lễ với thanh thế to lớn chấn kinh toàn bộ thành phố C. Ước chừng đã trở thành đề tài bản tán cho mọi người trong vòng một tháng, còn bị đưa lên trang bịa tạp chí mấy ngày liên tục. Phiên bản hiện thực của câu chuyện cô bé lọ lem gả vào hàm môn, chim sẻ bay lên đầu cảnh biến thành phương hoàng, dẫn tới biết bao hâm mộ cùng ghen ghét. Ai sẽ tin tưởng, tiểu công tử phong lưu tiêu xái nhất khương gia tứ thiếu gia khương gia, vậy mà ngã quỵ trong tay một cô gái bình thường. Hơn nữa còn thật sự cưới cô ta vào cửa. Chỉ sợ ngay cả chính tô anh cũng không tin được, có một ngày, cô thật sự sẽ khoác áo cưới đỏ thấm. trở thành vợ của Khương Chiết, cùng hắn chung sống quãng đời còn lại. Đây là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của cô, cái ý tưởng đó đã từng bồi hồi một đoạn thời gian trong tâm trí cô, cô cũng từng cho rằng mình sẽ nhận định như vậy cả đời. Tô Anh không nghĩ tới, chỉ qua 3 năm ngắn ngủi, cô đã ly hôn với Khương Chiết. Giống như khi kết hôn, thành phố xê lại náo nhiệt một phen, nhưng không hề có sự kinh ngạc, tựa như đây là kết quả nằm trong dự kiến của mọi người. Không giống như khi đến, lúc rời đi, cô chỉ có một bộ quần áo, một cái túi nhỏ, Chỉ có Trình Ngọc Thư tới đưa tiện cô, giống như 3 năm trước đây, dùng ánh mắt hiểu rõ lại phức tạp như vậy mà nhìn cô. Tô Anh lắt đầu, lại mỉm cười. Cô không cảm thấy có vấn đề gì, không có được cũng không mất đi, chỉ là trải qua một tình yêu nồng nhiệt và ảm đạm mà thôi. Khương chết thích một Tô Anh vui vẻ, đơn thuần, đơn giản, nhưng mà những điều này cô đều đã mất đi. Mùa đông, cơn mưa to qua đi càng mang đến nhiều khí lạnh, sáng sớm đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ sương mù mênh mang. Gió lạnh phả vào mặt. Từ sau khi sẻ thai, Tô Anh liền cực kỳ sợ lạnh, ngày thường đã mặc nhiều, lo sưởi càng không rời tay. Cô bọc mình bằng chiếc áo tràng thật dày rồi xuống khỏi gắt mái, hai gian phía sau là phòng khách cùng phòng bếp, một kho chữ đồ nhỏ, sảnh ngoài bày hoa, hôm qua là lễ Giáng sinh, hoa hồng đã ban hết từ sớm, cô lại đặt một đám, chắc là cũng sắp tới rồi. Ai ngờ chưa chờ được hoa đến, lại chờ tới một vị khách không ngợi mà đến. Chị! Một cô gái hơn 20, nhấp nháy mắt to. Trang dung đơn giản, hơi túi đầu trộm nhìn cô, bộ dáng khẩn trương lại sợ hãi, nhu nhược lại non nớt. Trong tay cô ta mang theo một cái hộp vuông màu hồng phấn, tươi cười như hoa đưa tới trước mặt Tô Anh, "Chị, đây là điểm tâm em tự tay làm, hương vị rất ngon, mang cho chị nếm thử." Tô Anh nhìn điểm tâm, sắc thật hình dáng tinh xảo xinh đẹp, lại nhất không nổi cảm giác thèm ăn. Cô không tiếp nhận. Cô gái cũng không xấu hổ, tự mình đặt qua một bên trên bàn, "Chị." Tô Anh nhấp môi cười cười, "Chúng ta cũng không phải chị em." vẫn nên kêu tên của tôi đi. Tìm tôi có việc. Cô gái có chút xấu hổ, nhưng thấy sắc mặt tô anh tốt, lá gan liền lớn hơn chút. Chị, em nghe nói chị cùng A chết ly hôn. Em, em tới thăm chị. Tô anh gật gật đầu, chờ cô ta tiếp tục nói. Em. Tô anh cười, ứng. An tâm. Cô gái hoảng loạn giải thích. Chị, em không có ý tứ này. Tô anh không quá để ý, tùy ý ngồi xuống, bưng chén nước gấm nhấp một hớp nho nhỏ, không nói chuyện nữa. Nhẹ nhàng liếc nhìn cô gái kia một cái, hình như có ý bảo cô ta tiếp tục giải thích rốt cuộc là có ý tứ gì. Cô ta càng xấu hổ, lại âm thầm buồn bực, rõ ràng đã ly hôn, hiện tại tự cao tự đại cho hai xem. Còn xem mình là thiếu phu nhân của Khương ra sao? Cô ta không muốn lại vòng vò thêm. Chị, em tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo chị. Thỉnh giáo? Đúng vậy. Cô gái gấp không chờ nổi, chị đã nói như thế nào để thuyết phục mẹ của ai chết đáp ứng cho chị gà vào Khương ra vậy? Tô Anh. Trước kia Tô Anh chỉ cảm thấy, cô gái này chỉ hơi tính toán một chút, tam quan có hơi không bình thường. Hiện tại sao? Tô Anh cho rằng cô gái này là đầu vóc bị ứng rồi. Cô bật cười, cô nói xem tôi là vợ trước đã ly hôn, còn phải phụ trách giúp tiểu tình nhân của chồng trước chinh phục mẹ chồng. Cái này thật sự quá khó xử tôi rồi. Nhưng mà... Được rồi, được rồi. Tô Anh xua xua tay, đứng lên, tôi mệt mỏi, cô đi đi. Tuy ngữ khí dịu dàng. lại hàm chứa một loại cường thế làm người ta không cách nào phản bác. Cô nàng ghét nhất điểm này của Tô Anh, rõ ràng cũng như cô ta, chỉ là con gái gia đình bình dân, rốt cuộc là cái gì cho cô tự tin, có thể từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cho người khác như vậy. Húng chi Khương chết cũng không yêu cô. Cô nàng lớn tiếng nói, chị đã rời khỏi Khương ra rồi, vì sao không thể thành toàn cho em. Tô Anh an tính nói, cô xem tôi như là cái loại người tốt thích giúp người ta thành đặt sao. Tôi cũng không phải là người lương thiện, Lấy ơn bảo án. Cô cũng không muốn nhiều lời nữa, khi đi nhớ đóng cửa lại, về sau cũng đừng tới nữa. Dứt lời, liền đi về phía sau. Cô gái quính lên, bước nhanh tiến lên bắt lấy tay Tô Anh, chị ơi. Cầu xin chị, chị nói cho em biết đi. Chỉ cần chị nói cho em biết, bất luận chị muốn em làm cái gì em đều nguyện ý. Tô Anh hơi hơi như mày, buông tay. Không. Chị, cầu xin chị, chị nói cho em đi mà, chị nói cho em, em liền bông. Tô Anh đặc biệt chán ghét người khác đụng chạm, hướng chi còn là tiểu tình nhân của Khương Chiết, chỉ cần tưởng tượng, cô liền cảm thấy dạ dày quẩn quận, ghê tởm muốn ôn. Thế mà cái cô gái kia lại chẳng hề bận tâm Tô Anh như thế nào, chỉ lo lôi kéo Tô Anh, bất luận như thế nào cũng muốn Tô Anh nói cho cô ta biết cách lấy lòng mẹ của Khương Chiết, như thế, cô ta liền có hy vọng gả vào Khương ra. Tô Anh hất tay vài lần vẫn không dứt được, nói, tiểu thư cô còn như vậy, tôi chỉ có thể báo nguy. Chị ơi! Bà chủ Tô! Cô, yêu cầu hỗ trợ sao? Đúng vào lúc này, anh chàng đưa hoa tới rồi, vừa thấy Tô Anh bị người lôi kéo, nhịn không được tiến lên dò hỏi một câu. Trong mắt hắn, Tô Anh là một cô gái cực kỳ hiền lành dịu dàng, khẳng định là bị người ta gây phiền thoái. Tô Anh nhìn thấy hắn, liền nói, muốn phiền anh giúp tôi báo nguy đi, vị tiểu thư này nhất định ép tôi nói cho cô ta cách để có thể lấy lòng mẹ chồng trước của tôi, cái này làm sao tôi biết? Chàng trai tức khắc đổi ánh mắt nhìn cô gái kia Càng đồng tình với Tô Anh, được được được, để tôi lập tức gọi điện thoại. Từ từ, cô gái khó xử lại tức giận, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, thật sự không nghĩ tới Tô Anh này thoạt nhìn dịu dịu dàng dàng như vậy, lời nói thì còn độc hơn nào, lại sợ lớn chuyện bị Khương chết biết. Cô ta lén lút lại đây gặp Tô Anh, chính là vì xác định Tô Anh có phải thật sự từ bỏ Khương ra, từ bỏ Khương chết hay không, đương nhiên muốn biết cách lấy lòng trình Ngọc Thư cũng là thật sự. Cô gái buông lòng tay, tỏ vẻ ngượng ngủng, không cần báo nguy Tôi nghĩ hai người đều hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn khiến cho gì vui vẻ. Nếu đã vậy, tôi đi trước đây. Khi Tô Anh nhìn cô gái kia đi tới cửa, đột nhiên mở miệng, từ từ. Chị, ngay cả anh chàng đưa hoa cũng kỳ quái nhìn Tô Anh. Tô Anh cười nói, tiểu thư, tôi nghĩ hiện tại cô có nhiều lo lắng, nói một câu như lời khuyên vậy. Cô chỉ là một tình nhân bên cạnh Khương Chiết, muốn vào cửa Khương ra còn phải nỗ lực đánh bại thật nhiều đối thủ nữa cơ, trước hết lo nắm chặt người trước mắt. Đừng nghĩ nhiều những thứ xa vời khác. Nghĩ nhiều như vậy, không chừng ngày mai liền vô duyên vô cớ bị đuổi đi, không phải hưởng phí tâm tư sao. Cô gái! Anh chàng đưa hoa, phốc! Khu khu! tôi đi dọn hoa. Cô gái kia thở phì phì đi rồi, không có được đáp án mong muốn, ngược lại bị chế nhạo một phen, trong lòng rất tức tối, lại không cách nào phủ nhận lời tô anh nói. Cô ta cũng không có gì nắm chắc về phía Khương Chiết, giống như hôm nay cũng là lén lút lại đây, nếu bị Khương Chiết biết. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ như vậy, cũng chẳng màng đến tức giận gì, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, cách Tô anh càng xa càng tốt. Nhưng mà ngay khi cô ta mới đi ra xa vài bước, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một tiếng nổ thật lớn, cô ta kinh hách quay đầu lại, thấy cửa hàng bán hoa kia đang bốc khói trắng mù ngụt, ánh lửa lóe mắt bùng lên trong màn sương sáng càng thêm trói lỏi. Nháy mắt, tiếng thê o cùng kinh hô quấy nhiễu toàn bộ đường phố. Chương 2: Bé hoa nhải. Tô anh đã rời giường rất lâu. nhưng lại không mở cửa hàng như hàng ngày, chỉ ngồi ở trong tiệm tràn đầy hoa tươi mà ngây nốc. Hẳn là cô đã chết, vụ nổ mạnh như vậy cùng ánh lửa, đau đớn nháy mắt làm ý thức cô mơ hồ. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của cô đó là cảnh những đoá hoa bắn ra từ phía do vụ nổ mạnh kia. Tiệm hoa mà mẹ để lại cho cô, cứ nghĩ là đã bị thiêu hủy trong đám lửa kia. Vậy hiện tại trước mắt chính là cái gì? Cô sờ sờ đoá hoa nhài màu trắng trên cái bàn tròn nhỏ. Hoa nhài nở rồi. Cánh hoa trắng sạch sẽ thuần khiết, dưới ánh nắng sớm lại càng trắng thuần xinh đẹp. Hơi thở của sinh mệnh tươi đẹp như vậy sẽ không gặp người, cô thật sự còn sống. Ai ra? Đột nhiên vang lên một tiếng kêu nho nhỏ khiến Tô Anh giật mình run lên, đột ngột thu hồi tay, không khỏi nghi hoặc, trong tiệm này chỉ có mình cô, giọng nói kia từ đâu ra. Cô đứng dậy xem xét mọi nơi, cũng không phát hiện điều gì lạ. Lại cẩn thận nghe nghe, không có âm thanh nào nữa. Câu nghĩ rằng là chính mình sống lại mang đến ảo giác. Tô Anh! Tô Anh. Tới buổi trưa, thiệm hoa tươi của Tô Anh vẫn đóng chặt cửa. Cô đã phát ngốc bên chiếc bàn nhỏ kia cả buổi sáng, mãi cho đến khi có người gọi cô. Cô phục hồi tinh thần lại, nhìn căn nhà ấm trồng hoa an tĩnh trầm mặc, chóp mũi nồng đậm hương hoa. Nhà ấm trồng hoa này không lớn, chỉ tầm 50 mét vùng, ven tường dựng đầy những bó hoa tươi, dàn trồng hoa thống nhất hai màu xanh, dương, và trắng, trên tường treo đầy hoa khô, góc tường chất đầy các tiểu bình hoa, trên cửa sổ là buồn hoa mẹ tự tay trồng Hết thể đều là hình dáng trong trí nhớ của cô, mà tiếng gọi ở ngoài cửa, càng làm cô nhận thức được rõ ràng là cô đã sống lại. Lưu Vận là cô bạn thân từ nhỏ của Tô Anh, chỉ là sau khi gả vào khưng ra, cô và Lưu Vận càng ngày càng ít gặp nhau, dần dần, liên hệ cũng trở nên thưa thớt. Sau đó Lưu Vận được gả đi thành phố sát bên, cô ly hôn rồi thì trở về thẳng đến trước khi chết, hai người cũng chưa từng gặp lại lần nào. Lần trò chuyện cuối cùng là sau khi cô ly hôn. Sự quan tâm lo lắng của cô ấy dành cho cô vẫn như thở ban đầu khi hai đứa còn đứa chưa mỗi đường mỗi lẻo. Giờ phút này gặp lại, thời gian phản phất như còn ngừng lại ở ba năm trước đây, ý hệt như trong trí nhớ của cô, vô ưu vô lự, tươi cười sẵn lạ. Thô anh! Vừa rồi tớ nói cậu có nghe thấy không đấy? Hả? Lưu vận hài dưới lắp đầu, tớ nói cậu nha, lại phát ngốc rồi, từ khi nói chuyện yêu đương, linh hồn nhỏ bé này của cậu đã bị ai chết nhà cậu bắt đi mất rồi à Tô Anh thật sự có chút ngây người, cô nhịn không được liếc mắt nhìn ngày tháng trên quyền lịch. Ngày 25 tháng 7 năm 2014, cách ngày Khương chết cầu hôn Tô Anh 10 ngày. Thời điểm này, cô và anh đã ở bên nhau một đoạn thời gian rồi. Mà lúc này, vừa vặn là thời gian Khương chết ra nước ngoài làm việc, khi anh trở về liền cầu hôn cô, ngay lúc đó cô vốn đang ngập trong nỗi nhớ nhung anh. Khương chết đột nhiên cầu hôn làm cô vừa cảm động vừa vui sướng, không suy nghĩ nhiều liền nhận lời. tô anh nghĩ nếu đã sống lại Sao không sống lại từ trước khi cô quen biết anh luôn đi? Như vậy cô sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác, mở ra một con đường mới, mà không phải là một lần nữa dây dưa cùng thương chết. Lưu vận lắc lắc tô anh, nghi hoặc hỏi, tô anh tô anh. Thớ đang nói chuyện với cậu, cậu suy nghĩ cái gì thế? Tô anh khép lời, thớ suy nghĩ, hôm nay hoa nhài nở thật xinh đẹp. Anh. Tô anh sứng sốt, âm thanh này. Lưu vận lại giống như chẳng nghe thấy gì kỳ lạ. À à, cậu cứ gạt tớ đi. Dù cậu có nói là đang nghĩ tới Khương Chiết, tớ cũng chỉ cười, cười cười cậu thôi chứ có nói gì cậu đâu. Đúng rồi, Khương Chiết nhà cậu còn chưa trở về à Tô Anh hoàn hồn, mỉm cười, ừ. Cô không muốn lại nói đến Khương Chiết, ngược lại nói, sao hôm nay không đi làm? Lưu vận đáp, không phải đã nói với cậu rồi à tớ phải đi xem mắt. a đã trôi qua quá nhiều năm, Tô Anh thật sự nhớ không nổi việc Lưu vận đi xem mắt. Vậy khi nào cậu đi? Cô nhìn nhìn Lưu Vận không hề trang điểm kèo nào, lại hỏi, cứ như vậy mà đi sao? Lưu Vận nói, không phải, tớ đến là để xin sự hỗ trợ của cậu đây. Đi cùng tớ nha, tớ sợ đi một mình, đến lúc đó không biết nói gì sẽ xấu hổ. Hơn nữa tớ cũng sợ. Cậu đi cùng tớ nha. Nha nha. Tô anh nghĩ nghĩ, gật đầu, thì đi. Lưu Vận nhảy dựng lên, phấn khích, tớ biết anh anh là tốt nhất. Tô anh cười, Lưu Vận chạy đi vài bước, lại chạy về, đúng rồi. Cậu đừng có trang điểm quá xinh đẹp nha Thô anh Kiếp trước cô không có theo Lưu Vận đi xem mắt Vào thời điểm này năm ấy Khương Chích nói là ra nước ngoài làm việc Vừa đi liền đi hơn nửa tháng Hai người không chỉ rất lâu không gặp mặt Ngay cả liên hệ cũng trở nên thưa thớt Thái độ của anh đối với cô cũng khiến cho cô Có một loại cảm giác như gần như xa rất hoảng hốt Thế nên cô cứ suy nghĩ vần vờ Tâm tình cũng theo đó mà kém đi Cả ngày chỉ nghĩ đến Khương Chích Không mấy quan tâm đến chuyện của Lưu Vận Hiện tại nghĩ đến Thật sự là quá ngốc. 3 giờ chiều, địa điểm hẹn là một nhà hàng Tây ở khách sạn 5 sao cao cấp. Lưu vận mặc một cái váy dài chạm đầu gối màu lam nhạt, phối với một đôi cao gót sáng màu, tóc dài cột một nửa, trang điểm tinh tế. Tô Anh thì thật sự chẳng chăm chút gì, hoặc có thể nói căn bản là cô không hề trang điểm, vẫn mặc cái quần jean và áo thun trắng ban sáng, một mái tóc dài đen mượt lượi nhát xóa trên vai. Giờ phút này cô ngồi ở phía trước cửa sổ, một tay chống cằm, thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Vận rất vừa lòng với đối tượng xem mắt, người kia tên là Dương Văn Bác, một anh chàng có diện mạo nho nhã Văn Tú. Giờ phút này bọn họ đang ngồi ở bàn bên cạnh nói chuyện với nhau, thỉnh hoảng có tiếng cười chuyển đến, đủ thấy tâm tình sung sướng. Mà người đi theo chàng trai kia Lý Thế Kiệt thì cùng Tô Anh thức thời lui qua một bên. Tô Anh cúi đầu uống nước. Lý Thế Kiệt không tự giác nhìn cô rất nhiều lần, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ kinh ngạc và yêu thích. Tô Tiểu Thư, nghe nói cô có một tiệm hoa tươi. Vâng, Đúng vậy Lý Thế Kiệt cười nói, thật trùng hợp, sắp tới sinh nhật mẹ tôi rồi, tôi muốn tặng bà ấy một bó hoa. Cô có ý tưởng gì không? Tô Anh lễ phép nói, cái này thì phải xem mẹ anh thích hoa gì. Quà tặng đương nhiên phải hợp với sở thích của người nhận mà. Lý Thế Kiệt nói, thích hoa gì sao? Việc này thật sự là tôi cũng không biết, cho nên chắc phải nhờ tới cô. Hây, bé hoa nhải, bé hoa nhải, bé hoa nhải. Cách xưng hô này làm Tô Anh đột nhiên ngần ra. Đã bao nhiêu lâu rồi cô không nghe được cách gọi đó. Cô quay đầu nhìn lại. Một chàng trai tóc đỏ mặc chiếc quần dài đơn giản, áo thun trắng, mang theo gương mặt mỉm cười nhìn cô. Anh ta có một khuôn mặt tuấn lãng, động tác thoải mái lộ ra vẻ tiêu sái, thật trùng hợp nha bé hoa nhải, em cũng tới chơi à. Lâm Thành Phong, anh em thân nhất của Khương Chiết. Anh đã tự ý đi đến bên cạnh tô anh mà ngồi xuống, tay phải khoác lên chiếc ghế tô anh đang ngồi tỏ vẻ chiếm hưu, cười tủng tỉm nhìn tô anh. Sau đó mới nhìn về phía anh chẳng ngồi đối diện Tô Anh, tùy tiện tiếp đón, chào anh. Lý Thế Kiệt nhìn Tô Anh, lại nhìn Lâm Thành Phong, cười nói, chào anh. Lâm Thành Phong cũng mặc kệ Lý Thế Kiệt, nói với Tô Anh, em đến đây mà sao không nói với anh, anh sẽ xuống chơi với em, em không biết đâu, anh ở trong văn phòng sắp buồn chết rồi. Lời này có chút thái muội Tô Anh liếc nhìn Lý Thế Kiệt, quả nhiên thấy hắn những mày trong mắt anh ta ngầm có ý nghi hoặc. Tô Anh nói, em tôi có việc. Lâm Thành Phong hỏi, chuyện gì? Thô anh mỉm cười, chuyện tốt. Lâm Thành Phong lại hỏi tiếp, chuyện tốt gì cơ? Thô anh bất đắc dĩ, anh không bận làm việc à? Nhắc tới công việc, Lâm Thành Phong liền cực kỳ bất mãn, anh lại nhải hoáng giận, vội cái gì? Anh trai của anh đúng là chướng mắt anh sung sướng hơn anh ấy, một hai phải ép anh tới làm ở cái khách sạn này. Thật chẳng hiểu để làm gì nữa, bộ người làm đều ăn rồi chơi à? Thiền lương thì trò không à? Còn cần đến anh ra tay sao? Hừ. Lý Thế Kiệt nghe vậy thì trầm mặc, bưng ly cà phê trước mắt lên uống một hớp. Anh ta là một nhân viên văn phòng bình thường, hiện tại là người giám sát của một công ty. Anh ta là bạn đại học của Lưu Vận, thỉnh thoảng khi nói chuyện phiếm với Lưu Vận cũng từng nghe cô nói đến người bạn thân có cửa tiệm hoa tươi. Vốn dĩ Lý Thế Kiệt không có ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ là hôm nay gặp mặt, anh ta lại thay đổi suy nghĩ. Gia cảnh của anh ta cũng không xem là tệ, bởi vì quy hoạch nên rời đi nơi khác cách thành 3 căn hộ. Bình thường đối tượng được giới thiệu để xem mắt cũng không ít, nhưng anh ta chưa đáp ứng ai, nay thật vất vả mới ấn tượng với một người. Nhìn qua Lâm Thành Phong chính là một kẻ ăn bám, không muốn làm việc, không có trách nhiệm, không phải một đối tượng tốt để gửi gắm. Anh ta tự nhận không hề kém hơn, húng chi tô anh thật sự rất xinh đẹp, là tiểu xinh đẹp mà anh ta thích. Lý Thế Kiệt nói, chắc là người nhà cũng muốn tốt cho anh thôi, rốt cuộc thì sự nghiệp cũng rất quan trọng đối với một người đàn ông, sau này kết hôn, cũng không thể luôn dựa cả vào gia đình. Lời anh ta nói rước đến một tiếng cười khinh thường của Lâm Thành Phong, thiếu ra như anh cần phải làm việc. con cần hắn ta tới dạy bảo. Anh cười hỏi, không biết hiện tại vị tiên sinh này làm việc ở đâu nhỉ? Lý Thế Kiệt nói, tập đoàn Phong Lâm. Lâm Thành Phong cảm thán ồ một tiếng, cười, thật là khéo. Tô anh dơ tay đặt lên cánh tay Lâm Thành Phong, đánh gãy lời anh, Thành Phong, anh nên trở về làm việc đi. Lâm Thành Phong những mày, bé hoa nhải muốn giúp đỡ Lý Thế Kiệt à? Anh phải nói cho tứ ca mới được. Bé hoa nhải không thành thật. Hơn nữa anh cảm giác hôm nay bé hoa nhải có chút không thích hợp. Không đúng chỗ nào thì ngay bây giờ anh lại nói không ra, tóm lại cứ quái quái. Tô anh nói một câu nhẹ nhàng, đương nhiên Lâm Thành Phong sẽ không nghe, nhưng Tô anh biết cách đối phó với anh, cẩn thận anh trai của anh biết sẽ bắt anh đi linh đấy. Lâm Thành Phong. Anh phải nói cho Tứ Ca biết bé hoa nhải lại vì một người ngoài mà uy hiếp anh. Anh chỉ có thể ngẹn quất, âm thầm mắng bé hoa nhải ở cùng Khương chết lâu ngày, người cũng bị nhiễm hư theo. Anh cười tủng tịm, nghe nói tứ ca sắp về, bé hoa nhải, đến lúc đó chúng ta cùng đi đó nhé hai người không gặp lâu như vậy, chắc nhớ lắm rồi ha Việc này thật đúng là tô anh không biết, ở trong trí nhớ của cô, lần này Khương chết ra nước ngoài làm việc ước chừng đi hơn nửa tháng, cô gặp anh cũng nên là vào 10 ngày sau khi anh cầu hôn cô mới đúng. Là giấu cô mà về nước trước sau. Lâm Thành Phong không biết tô anh suy nghĩ gì, lực chú ý vẫn luôn ở trên người Lý Thế Kiệt, biết khó mà lui đương nhiên là tốt nhất. Nếu vẫn muốn làm tiểu tam, người thứ ba, xem anh sẽ lột ra hán. Chương 3, khác biệt. Lâm Thành Phong ngồi một lát thì bị một cuộc điện thoại khẩn cấp đeo đi. Anh đi rồi, Lý Thế kết hỏi, bạn của cô. Thô anh cười cười, vâng. Cô cũng không biết Lâm Thành Phong có tính là bạn của cô hay không. Vào khoảng thời gian ồn ảo vụ ly hôn với Khương Chiết, đôi khi Lâm Thành Phong có đến Khương Gia, cũng mang vài thứ đồ chơi đến cho cô giải buồn. Nhưng trước sau anh ta vẫn đứng về phía Khương Chiết, Khương Chiết nói đông. Anh ta tuyệt không đi hướng tây. Không có lâm thành phòng, lúc sau liền trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là vào lúc thanh toán hóa đơn, giám đốc khách sẵn nói, vừa rồi tiểu thiếu gia đã dặn rò, tô anh tiểu thư tới nhà hàng của chúng ta đều miễn phí, mà mọi người đều là bạn của tô anh tiểu thư. Lý Thế Kiệt, khỏe miệng anh kéo ra, tiểu thiếu gia. Giám đốc cười tủng tịm, đúng vậy. Vừa rồi không phải mọi người còn ngồi nói chuyện cùng nhau sao. Ở chỗ này có thể được gọi là tiểu thiếu gia. Chỉ có thể là vị kia của Lâm ra. Mà hoàn toàn trung hợp, khách sạn này cùng tập đoàn phong lâm nơi anh làm, đều cùng thuộc về Lâm ra. Lý Thế Kiệt chỉ cảm thấy gương mặt nóng rác. Dương Văn bác ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Lý Thế Kiệt nghẹn một hơi, không có việc gì. Không phải Tô Anh cũng giống như Lưu Vận, chỉ là con nhà bình thường à. Sao lại quen biết nhân vật như vậy, nhìn qua còn có vẻ rất quen thuộc. Còn Tứ Ca kia là người nào? Bé hoa nhài, bé hoa nhài. Cách xương hô này. Sao nghe cứ cảm thấy không đứng đắn Khi thật nói đến ngọn nguồn của biệt danh bé hoa nhải này thì phải ngược dòng về lúc tô anh cùng Khương chết mới quen biết. Anh vô tình lao vào cửa hàng bán hoa của cô, nói muốn mua một bó hoa, lúc đó cô đang đùa nghịch bó hoa nhải của khách đặt, hoa nhải nở mấy cái nụ hoa, non nứt mà nhỏ xinh. Ngược chiều ánh sáng, anh đột nhiên xuất hiện, cô mơ hồ nhìn thấy hình dáng hoàn mỹ của anh. Anh liền dối tay ra chỉ, lấy nó đi. Ngay lúc đó cô nói gì nhỉ? À! Cô có chút lấp bắp, xin, xin lỗi, hoa này đã có người đạt. Lúc này Lâm Thành Phong vụt ra từ phía sau, không phải một bó hoa sao thôi sao, tứ ca mướn, cô còn không đưa. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, đây là hoa gì? Tô Anh nói, hoa nhài. Lâm Thành Phong, hoa nhài. Khó coi nhỉ, trắng bệnh bệnh. tôi Anh không nói chuyện, túi đầu chạm chạm hoa kia, rõ ràng rất đáng yêu mà. Lâm Thành Phong lại nói, hoa nhài này hay bán cho tôi đi, tôi trả gấp hai, không. gấp 4 lần, thế nào lý do đó cũng không làm tô anh vui vẻ và thỏa hiệp, cô mím mím môi lặng lẽ liếc nhìn tứ ca một cái anh thật sự rất đẹp, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ minh tinh, cô chưa gặp người nào đẹp như vậy, mày kiếm mắt sáng môi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi mà dáng người cao lớn thon dài của anh khiến cho cô có một loại cảm giác gáp bách rất lớn, so với Lâm Thành Phong vừa đe dọa vừa rụ dỗ người này càng làm cho cô cảm thấy áp lực với lúc anh nhìn qua, cô lập tức rời mắt Khẩn trương một cách kỳ lạ. Dù khẩn trương, cô vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nếu không hai vị nhìn thử hoa khác, được không? Tiểu thiếu ra lâm ra, thật đúng là không bao giờ không chiếm được đồ vật. Tô anh cự tuyệt càng gợi lên sự cố chấp của anh ta, tôi trả cô gấp 10 lần, tôi chỉ lấy hoa nhài này. Tô anh, nhưng không phải anh nói khó coi, không thích sao. Lâm Thành Phong, không sao cả, chỉ cần tôi muốn, vậy nó nhất định phải là của tôi. Tô anh, vậy cũng không được đâu. Lời nói mềm mại kéo dài sự kiên định, làm Lâm Thành Phong buồn bực, Khương Chết cũng nhìn cô. Cô chấp chấp mắt, hơi hơi cúi đầu, cố tình cố chấp. Lâm Thành Phong giận quá hoa cười, ha ha, anh nói này bé hoa nhải. Bé hoa nhải, bé hoa nhải. Có đôi khi, Khương Chết cũng sẽ têu cô là bé hoa nhải. Kỳ thực rất nhiều khi Tô Anh cảm thấy thật thần kỳ, sao cô và Khương Chết lại đi tới bên nhau. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp mặt. Lại thiệu thành vô số lần dây dưa khó dứt ở tương lai. Là duyên cũng là nghiệt. Như vậy lúc này đây, cô nên làm sao để lựa chọn tương lai? Lâm Thành Phong không thích Lý Thế Kiệt. Anh cảm giác đôi mắt Lý Thế Kiệt nhìn tô anh sáng dựng, vừa nhìn là biết không có ý tốt. giám đảo góc tường của tứ ca. Chán sống. Còn có tô anh kia, vậy mà giúp đỡ người ngoài tới đối phó anh. Tứ ca. Anh biết hôm nay em gặp ai không? Tô anh đó. Anh biết cô ấy đang làm cái gì không? Cô ấy ngồi uống cà phê với một anh chàng lạ hoặc ở nhà hàng của em. Em đến tìm cô ấy chơi, thế nhưng cô ấy còn đuổi em đi. Thật thương tâm. Đây là một tin nhắn. Khương Chết bận quá, hơn nữa trong ngoài nước lệch mũi giờ, Lâm Thành Phong cũng không có cách liên hệ với Khương Chết, rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể gửi tin nhắn. Chỉ cần Khương Chết cầm gì đọc lên, anh không tin anh ấy không đọc được. Haha, ha, tứ ca của anh có tính chiếm hưu bá đạo, bẽ hoa nhài sắp thảm rồi. Tô anh cũng không biết bởi vì chuyện hiểu lầm kỳ quái này mà bị người cáo chạm cho dù biết hẳn là cô cũng sẽ không để ý nhiều nhất chỉ mỉm cười cười Lâm thành phong nhàn dỗi nhàm chán không có việc gì làm trải qua ngày hôm nay tô anh đã dần dần tiếp nhận là sau khi chết cô đã sống lại ngày hôm nay cô tiếp xúc đều là sự sống sinh động không phải mộng cũng không phải ảo giác là chân thật rõ ràng khiến người đau đớn cô theo lưu vận đi xem mắt xong liền trở lại tiệm hoa tươi hôm nay cũng chưa mở cửa hàng Bởi vì địa thế nơi này tương đối hẻo lánh nên việc buôn bán cũng chẳng khá, nhưng cô cũng thích được thanh nhàn. Hơn nữa khi cô được đứng ở nơi quen thuộc này, cô liền có một loại cảm giác an toàn. Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá nơi này đều là khung cảnh mà cô quen thuộc, là cô cùng mẹ bày biện từng thứ, cho dù sau đó kết hôn rồi gả đến khưng ra, tất cả mọi thứ nơi đây cũng chưa từng thay đổi gì. Cô nhờ người chăm sóc mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng sẽ trở về nhìn qua, đặc biệt là khoảng thời gian cuối kia. Nơi này có thể nói là nơi cuối cùng để cô dựa vào. Sau đó vụ nổ mạnh cùng ngọn lửa kia không chỉ lấy đi sinh mạng của cô, còn hủy hoại đi toàn bộ nơi đây. Là ai hận cô như vậy? Lại muốn trực tiếp giết người? Húng chi lúc ấy Tô Anh đã ly hôn với Khương Chiết, cô độc một mình, còn uy hiếp được ai mà nhất định phải đoạt đi mạng sống của cô cơ chứ? Chẳng lẽ lại là ai đó giống như cô gái kia, là tiểu tình nhân nào đó của Khương Chiết? Muốn nổ cỏ tận gốc sao? Tô Anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cẩn thận hồi tưởng Phát hiện còn rất nhiều người có khả năng giết mình, hơn nữa làm bom cũng không khó, căn bản là không có cách loại trừ. Đột nhiên, anh, anh anh, tô anh giật mình hoàn hồn, anh, giọng nói này, lại là giọng nói này, lúc này đây, tô anh khẳng định chắc chắn là mình không có nghe lầm. Cô bất động, chỉ tập trung lắng nghe, tước chừng an tĩnh như vậy trong 6-7 phút, rốt cuộc cô lại nghe được tiếng nho nhỏ, khe khe kia, anh, lần này cô không có nghe lầm. Hơn nữa còn cực kỳ mở mịt vì kinh ngạc phát hiện ra âm thanh này phát ra không phải từ một vật còn sống nào, mà là một đóa Hoa. Cô kinh ngạc nhìn buồn hoa nhài trên cái bàn cho nhỏ, đông hoa nhỏ bé non nớt nở rộ. Cô nhìn không được vương tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ai ra? Âm thanh kia lại xuất hiện. Tô anh kiếp sợ vô cùng. Cô không biết, bản thân sống lại còn mang thêm một dị năng nữa sao? Cô có thể nghe được tiếng nói của hoa. Chẳng lẽ căn bản là cô không chết? Cũng không có vụ nổ kia, tất cả đều là một giấc ngộng. tô Anh phát hiện nhận thức của mình xuất hiện vấn đề. Cô cắn cắn ngôi, lại nhẹ nhàng chạm chạm cánh hoa lại. Một lát, anh. Thô Anh. Chấp chấp mắt, lại chấp chấp mắt, cô giống như thật sự bị bệnh, hiện tại không chừng đang ở tại bệnh viện tâm thần. Cứ như vậy suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi một chiếc điện thoại reo lên, kéo cô hoàn hồn. Trên điện thoại báo, Khương chết. Cô nhìn một lát, nhìn cho đến khi màn hình tắt. Không thể phủ nhận. Sắp tới lúc đối mặt với Khương Triết, bất luận là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau, cô phát hiện mình vẫn không có cách nào để đối mặt với anh, giống như sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn, cô thật sự không hề dám liếc mắt nhìn về phía anh một cái nào. Màn hình di động lại sáng lên một chút, cô cầm lấy đọc, cứ thoải mái chơi, có việc gì thì tìm Thành Phong. Dứt khoát lưu loát, là phong cách của Khương Triết. Mà lời này, hiển nhiên là đã nghe từ chỗ Lâm Thành Phong nói nên biết cô gặp mặt người ta ở quán cà phê. Nếu là trước đây, Khẳng định là cô sẽ sợ Khương chết hiểu lầm, gấp gấp muốn giải thích rõ ràng với anh, hiện tại thì cô cảm thấy chẳng cần thiết. Ngón tay tô anh nhẹ nhàng trượt trên màn hình, tất cả đều là tin nhắc của cô và Khương Chít trong khoảng thời gian này. Sau khi Khương Chít ra nước ngoài liền rất rất bận, bận đến mức 2-3 ngày cũng không thể gọi được một cú điện thoại, tin nhắn liền trở thành phương thức liên lạc chủ yếu của hai người. Nhưng cho dù gửi tin nhắn, Khương Chít cũng hay dự hội nghị, dù có trả lời, cũng chỉ ngắn gọn mấy chữ, anh từng nói qua, anh không thích nhắn tin. trừ phi cần thiết. Tô Anh nhìn qua mấy cái, đại đa số là Dặn Khương chết nghỉ ngơi cho tốt, ăn cơm đúng nữa, hỏi anh khi nào trở về, huyện chuyển biểu đạt nhớ nhung. Cô biết Khương chết không thích nhắn tin, cũng ngại phiền Khương chết, cho nên một ngày cũng chỉ gửi 2 3 tin lại ngại. Tô Anh phát hiện 3 năm trước đây bản thân thật đúng là một đóa giải ngữ hoa ngọt ngào ngốc đếch, thích một người, toàn tâm toàn ý đều là anh, gọi một tiếng liền tới nói một tiếng liền đi. So với cô sau này đúng là khác nhau như trời với đất. Cũng khó trách sau này lại Đêm hôm nay, cô không hề nhắn cho Khương chết một tin nào. Chương 4, khi nào anh về? Tô anh không quan tâm đến Khương chết, đem cây hoa nhải thần kỳ kia lên phòng ngủ trên lầu. Đặt gần để quan sát, nhất định phải xác định rõ ràng đây là do cô ảo giác, hay là hoa nhải này thật sự đã nói chuyện. Đại khái là người từng chết qua một lần, cô cũng không cảm thấy sợ hãi, càng có rất nhiều tò mò và kinh ngạc, một loại cảm giác mong mọi cùng theo đuổi đối với thứ chưa nắm rõ. Chỉ tiếc là cô đợi cả một đêm. Hoa kia cũng không phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Cô không khỏi thất vọng, nhưng lại nghĩ dù sao cũng không nổi, cô có rất nhiều thời gian. Dậy sớm xuống lầu, 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngập tràn phía chân trời. Tô anh mở cửa hàng, đặt hoa nhài dưới cửa sổ, cũng không biết có phải cô ảo giác hay không. Cô cứ cảm giác mỗi một cái nháy mắt, hoa nhài này lại phát ra ánh sáng nhạt nhạt, như kiểu hơi thở sung sướng. Đợi cô nhìn kỹ lại, chầu hoa này vẫn giống như lúc những chầu khác. toàn bộ buổi sáng Tinh lực của Tô Anh đều đặt ở chậu hoa nhải. Cũng không biết có phải do cô chú ý quá mà tạo thành áp lực cho nó hay không, từ đêm hôm qua, nó không phát ra âm thanh nào nữa. Vật nhỏ này còn rất mẫn cảm nha. Tô Anh đang nghiên cứu hoa, Lưu Vận lại hoang mang rối loạn chạy tới. Anh anh, tớ muốn nói chuyện này với cậu. Tô Anh nghi hoặc, đi về phía Lưu Vận, hỏi, chuyện gì thế? Lưu Vận nói, chính là ngày hôm qua khi đi cùng nhau, lý thế kiệt bạn của tớ ấy, nhớ rõ chứ? Anh ta hỏi tớ số điện thoại của cậu, có cho không? Tô Anh cũng không ngạc nhiên, chỉ nói, anh ta không biết tớ có bạn trai sao. Biết, tớ có nói mà, nhưng anh ta không nghe, tớ lại không tiện nói quá khó nghe. Tớ nghĩ có thể là anh ta cảm thấy hai người cũng chưa kết hôn, tất cả đều có khả năng chăng Tô Anh, cậu nói có cho hay không đây? Nghĩ nghĩ, cô ấy lại nói, kỳ thật trước đây tớ cũng từng giới thiệu bạn gái cho anh ta, chỉ là sau đó cũng chẳng thành. Không ngờ vô tâm cắm liêu. Liêu lại xanh, coi trọng tô anh, chỉ là tô anh có khương chết rồi. Cô đã gặp qua khương chết, đôi khi khương chết sẽ đến tiệm hòa tươi, cô trùng hợp gặp qua vài lần. Tư quần áo, bộ dạng, khí chất của đối phương, thậm chí là việc thỉnh thoảng lại đổi siêu xe đều có thể nhìn ra ra cảnh anh không tầm thường. Ra cảnh Lý Thế Kiệt cũng không hề tệ, chỉ tiếc là so với khương chết thì không phải chỉ kém một chút, mà là không đáng nói đến hai từ cạnh tranh. Lưu vận, thôi thôi, để tớ đi nói cho anh ta biết không có khả năng đâu. Có điều xem như tớ cũng đã nói với cậu rồi, anh ta cũng có thể chết tâm được rồi. Tô Anh mỉm cười, nói, cậu với Dương Văn Bác thế nào? Khuôn mặt ưu sầu của Lưu Vận lập tức sáng lên, cười nói, khá tốt, điều kiện hai bên gia đình cũng tương xứng, lại hay lui tới, quyết định trước mắt ở cạnh nhau xem thế nào. Chúng tớ còn hẹn ngày mai đi xem phim nè. Tô Anh, ừ, trước hết cứ tìm hiểu, thích hợp thì tiếp tục, không thích hợp thì thôi. Lưu Vận ngạc nhiên ổ một tiếng, không nghĩ tới Tô Anh sẽ nói như vậy. Ở trong trí nhớ của cô, Tô Anh rất bài xích chuyện xem mắt, chỉ thích ngẫu nhiên gặp gỡ rồi quen biết nhau, tự do yêu đương xuất phát từ nội tâm, đơn thuần hướng tới tình yêu. Nếu Tô Anh chịu đi xem mắt, có lẽ cô đã sớm giới thiệu Lý Thế Kiệt cho Tô Anh. Cũng chính là lúc này, Lưu Vận phát hiện Tô Anh không còn giống cô nữ sinh bé nhỏ bởi vì tình yêu mà hạnh phúc yếu ớt như trước kia, hiện tại Tô Anh càng thêm trầm ổn cùng an tĩnh. Lưu Vận lo lắng hỏi Tô Anh, có phải cậu cãi nhau với Khương chết đúng không? Tô Anh ngạc nhiên Không có, sao lại đột nhiên nói đến anh ấy? Lưu vận, tớ nhìn cậu có vẻ giống như tâm tình không tốt lắm. Không có. Tô Anh nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lưu vận gai gai tóc, là cô suy nghĩ vớ vẩn sao? Đúng là thoạt nhìn Tô Anh không có gì vấn đề, trên mặt cũng không thấy vẻ khổ sở hay bực bội. Hơn nữa dựa vào sự thân thiết giữa cô và Tô Anh, Tô Anh có chuyện gì, khẳng định cô là người đầu tiên biết đến. Có lẽ thật sự là cô suy nghĩ nhiều. Đúng rồi Tô Anh. Nếu buổi chiều không có việc gì, cậu đi mua cái váy với tớ nhé." Tô Anh nghĩ, Lưu Vận thật sự để ý Dương Văn Bác, có tâm muốn tiếp tục phát triển với anh ta. Bởi vì Tô Anh phải trông cửa hàng, ba ngày Lưu Vận cũng có việc, thế nên hành trình đi dạo phố mua váy liền sắp xếp vào sau giờ cơm chiều. Khi đi dạo phố, Tô Anh lại càng thêm xác định, Lưu Vận thật sự rất vừa lòng về Dương Văn Bác, bởi vì cô ấy không chỉ mua một chiếc váy sáng màu ngắn tới đầu gối mà còn mua một đôi giày cao gót màu bạc để phối hợp, lại vẫn chưa đủ. còn mua thêm cái túi sách cùng một cây son. Lúc này Lưu Vận mới vừa lòng, quyết định mời Tô Anh uống cà phê vì đã theo cô ấy lê la cả tối. Anh anh, sao cậu chẳng mua gì vậy? Toàn là đi mua cho tớ, hơn nữa cái váy hai dây màu đỏ kia thật sự rất thích hợp với cậu đấy, lại bỏ qua như vậy. Tô Anh nói, không cảm thấy muốn mua gì. Cũng không biết có phải vì ở Khương Gia đã lâu rồi nên có thói quen khác hay không. Ở đó, những vấn đề về ăn, mặc, ở... Đi lại của cô luôn được chuẩn bị sẵn Chỉ cần cô mướn, dối tay là có thể lấy được ngay, không thiếu thứ gì. Dần dần, cô chẳng còn hứng thú gì với việc mua sắm quần áo, trang sức. Giống như hiện tại, cô mới chỉ là bạn gái nhưng Khương Chích cũng đã tặng cô rất nhiều trang sức. Cô còn từng cự tuyệt vì chúng quá mức quý trọng, nhưng mỗi lần đều khiến Khương Chích không vui. Sau đó cô liền chậm rãi tiếp nhận điều này. Bởi vì đều là của Khương Chích tặng cô, nên cô rất vui. Uống cà phê xong, tô anh xuống tầng hầm lấy xe. Bởi vì đồ vật quá nhiều, lại quá mệt mỏi, lưu vận liền đứng sẵn ngoài cửa chờ cô. Vốn dĩ đây là một buổi tối thật vui vẻ, đã lâu rồi bạn gái mới đi dạo phố, nói chuyện thiếm, tâm sự với nhau, tất cả đều nhẹ nhàng lại thoải mái. Đánh vỡ sự êm đẹp đó là một bóng hình cao lớn quen thuộc với cô đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Gần như là theo bản năng, trái tim cô chậm lại một nhịp, đột nhiên xoay người muốn tránh đi, rất hiếm khi cô kinh hoàng như vậy. Từ sau khi ly hôn, tâm cô liền tĩnh như nước lặng. Khi nhìn thấy tiểu tình nhân của Khương chết còn cảm thấy rất thú vị, ngay cả khi chết cũng chưa từng có cảm giác này. Không ngờ khi cô gặp lại chàng trai trong trí nhớ 3 năm trước, lại có chút hoảng loạn như này. Chàng trai bị một đám nam nữ mặc đồng phục vây quanh đi tuất đằng trước, anh mặc một bộ âu phục đen, dù ở dưới ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn thật rực rỡ lóa mắt. Sơn mặt như đau khắc, ánh mắt sắc bén, môi mỏng khẽ miếm biểu lộ ra vẻ không vui. Chút không vui này làm tô anh theo bản năng mà nhìn về bốn phía Quả nhiên có không ít người qua đường đều chú ý tới đội hình của Khương Chiết. Nhưng vì ngại với loại khí thế người sống chớ đến gần của anh nên bọn họ không hề dám bén mảng, chỉ xì sao nói nhỏ. Khương Chiết không thích bị chú ý quá nhiều, việc này cô đã sớm biết khi ở cùng anh, cũng bởi vì điều này, cô và anh rất ít khi hẹn hò ở nơi có nhiều người, ví dụ như loại chuyện đi dạo phố này là chưa từng có. Ngay lúc cô thất thần một lát, Khương Chiết đã lên xe rời đi. Cô nhìn chiếc xe hơi đen bóng vụ đi, suy tư gì đó. Hình như nhận ra một chuyện. Buổi tối về đến nhà, theo thường lệ, Tô Anh ôm hoa nhải lên phòng ngủ trên lầu. Nhìn nhìn, Tô Anh phát hiện bản thân vì một cái liếc mắt nhìn anh ban nãy mà không cách nào tập trung lại được. Cô chỉ sợ không thể giống như ngày hôm qua mà mặc kệ Khương chết được nữa, câu nghị có lẽ nên gọi một cuộc điện thoại cho anh. Bởi vì cô rất nghi hoặc. Trong trí nhớ của Tô Anh, rõ ràng Khương chết về nước vào ngày cầu hôn cô. Cô thương anh phong trần mệt mỏi, ngàn dặm trở về. Lại cảm động vì anh vất vả như thế mà còn bỏ ra nhiều tâm tư cùng tinh lực như vậy để chuẩn bị cầu hôn. Ở giữa biển đêm cuồn cuộn sóng kia, từng là thời khắc cô thấy hạnh phúc nhất. Nhưng mà hôm nay vô tình gặp được nói cho cô biết rằng, tất cả những điều kia rất có khả năng đều là sự giả dối mà cô tự cho là đúng. Mà hôm nay, còn cách ngày cô được biết Khương Chết sẽ về nước đến 8 ngày. Tô anh nhìn thời gian, vừa vặn 10 giờ đêm, không sớm không mượn, dù gọi cho Khương Chết cũng sẽ không có gì kỳ quái. Khương Chích là người cực kỳ nhạy bén, cô hơi khác thường một chút là anh cũng có thể nhận ra. Cô không muốn khi chuyện còn chưa làm rõ mà tạo thành xung đột gì, đến khi quá mức xúc động và không lý trí ngược lại sẽ có hại cho bản thân. Đây là chân lý cô đúc kết ra sau 3 năm kết hôn, cô càng hy vọng bản thân có thể nắm giữ quyền chủ động. Nghĩ như vậy, cô đống nhiên bật cười. Trước kia tô anh chưa bao giờ sẽ nghĩ này kia nếu thật sự phát hiện Khương Chích lừa cô, khẳng định là cô sẽ hoảng sợ khổ sở. Rồi chỉ một lát là lại bày hết cảm xúc cùng suy nghĩ của bản thân ra trước mặt khương chết. Thật sự ngu xuẩn, bị một chàng trai tâm tư thâm trầm khống chế tất cả thì cô đã bị ấn định sẽ là kẻ thua, quả nhiên là thua cuộc. Lúc này đây, cũng không biết có phải ông trời đang giúp cô hay không, rất nhanh điện thoại đã được bắt. Khoảnh khắc điện thoại được bắt, cô hơi giật mình, trong cổ họng khô khốc. Anh anh! Giọng chàng trai trầm thấp dễ nghe, khi gọi tên cô khẽ nết gấm cuối, thoáng mang ý cười. Tô anh phục hồi tinh thần lại theo tiếng gọi Đầu ngón tay vô về hoa nhải, bình tĩnh đáp à chết. Tựa như tô anh của 3 năm trước đây, thời điểm gọi cái tên này, trong giọng nói đều là ngọt ngào. Cô nói, anh có bận không? nháy mắt lại cảm thấy mình nói sai rồi, cười ngây nô. À hiện tại bên chỗ anh đang là ban ngày mà, chắc là đang bận, phải chú ý nghỉ ngơi nha. Ừ chàng trai cao lớn đứng phía trước cửa sổ, dưới chân là vạn ánh đèn đường, đỉnh đầu là đầy cả trời sao. Khuôn mặt anh tuấn lãng, khỏe miệng hơi mang một chút ý cười. Ánh mắt lại sắc bén như chim ưng. Tô anh hỏi, lần này anh đã đi 7-8 ngày rồi, khi nào anh mới trở về? Anh trầm âm, cười, nhớ anh. Đúng vậy, chính là như vậy, mỗi lần Tô anh hỏi khi nào anh về nước, anh lập tức sẽ trêu đùa ẩn ý như vậy. Mỗi lần đến khúc này, cô sẽ bởi vì thẹn thùng mà trở nên ớt uống, như vậy vấn đề trước đó tự nhiên cũng bị quên đi, anh cũng thuận thế không để cập tới. Trước đó, Tô anh chỉ trải qua 2 lần yêu thầm, lại chẳng thành công. Một mối quan hệ trao cả thể xác lẫn tinh thần như thế này là lần đầu tiên, cô không hề có kinh nghiệm, càng không phải là đối thủ của Khương Chí có kinh nghiệm phong phú, mỗi khi đối đầu, liền binh bại như núi đổ. Khương Chí nói, nếu nham chán, anh bảo Thành Phong dẫn em đi chơi. Không được. Tô Anh hơi hơi túi đầu, giọng nói nhàn nhạt mất mát, em còn phải trông cửa tiệm mà, cũng không muốn đi chơi. Chừng nào thì anh mới trở về? Khương Chí nói, nhanh thôi. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Tô anh bừng tỉnh bật cười. cầm chiếc điện thoại đã dừng cuộc gọi, cô chỉ cảm thấy trong lòng hầm hực giống như đêm tối ngoài cửa sổ. chương 5, dấu Diếm Mất ngủ 2 ngày, tôi Anh không thể không thừa nhận, Khương Chích vẫn có một lực ảnh hưởng nhất định đối với bản thân cô, không có lúc nào là không nhớ tới anh. Nếu đã về nước, vì sao lại muốn gặp cô? Là phiên trán không muốn ở cùng với cô nên trốn tránh. Nếu thật là như thế, vậy hẳn là nên sớm nói chia tay với cô chứ, sau này lại cầu hôn là thế nào? Hay là muốn thử tách ra một khoảng thời gian, nhưng sợ cô miên man suy nghĩ cho nên giấu giếm. Hay là chẳng phải vì điều gì, chỉ là đơn thuần không muốn gặp cô. Nhưng dù là vì điều gì, đều làm tô anh cảm thấy đáng sợ. Khương Chích tâm tư thâm trầm, làm việc càng là kiệm lời như vàng. Nếu không phải trùng hợp cô cùng Lưu Vận đi dạo phố, căn bản là cô sẽ không phát hiện Khương Chích đang nói dối, càng không có nghĩ tới anh sẽ gạt cô như vậy. Thì ra anh đã bắt đầu lừa dối cô từ lúc này. Đống nhiên cô bật cười. Sống lại được 4 ngày, cô vẫn luôn biết, đây là bản thân có được may mắn rất lớn mới có thêm cơ hội sống thêm một lần nữa, đây là điều bao nhiêu người nằm mơ đều mơ không tới. Cho dù cô không có biểu hiện manh liệt gì, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn ở trong lòng. Chỉ là cô có chút hoang mang. Đột nhiên sống lại, về tới 3 năm trước đây, còn có ảo giác kỳ quái là hoa đang nói chuyện, tất cả những điều này đều đã vượt quá thưởng thức khoa học. Mà đối với tương lai thì cô không có bất kỳ sự chờ đợi gì. Ngay cả đối với Khương Chiết, trừ việc nghĩ tới chia tay, so với 3 năm sau sẽ ly hôn, không bằng tách ra sớm một chút, thì cô chẳng còn ý tưởng gì. Tô Anh vẫn luôn là người có tâm tư thông thấu, lúc trước lựa chọn ly hôn, cũng đã là hạ quyết tâm muốn chém đứt hết tất cả tâm tư cùng gốc mắt. Cho dù có trở lại 3 năm trước đây, có thể vì biết trước mà thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng ý muốn của cô cũng chưa từng thay đổi. Ít nhất trước khi biết Khương Chiết nói dối, ý tưởng của cô vẫn như cũ, không có bất luận thay đổi gì. Đúng vậy Là trước đó, bởi vì cho đến giờ phút này, cô còn chẳng xác định được Khương Chết có thật lòng yêu cô hay không. Trong mối tình này, cô khiến cho bản thân sức cùng lực kiện thể xác và tinh thần đều mệt mỏi dã rời. Nhưng Khương Chết thì sao, anh vẫn rất thành thục, khống chế toàn cục, lúc nào cũng có thể bước ra mà rút lui. Tô Anh thừa nhận, cô là kẻ thua cuộc chết để, thua đến hai bàn tay trắng. Có điều vào lúc này thì khó mà nói được. Có ai lại làm người ta bị thương rồi lại toàn vẹn mà rút lui chứ? Cô hơi hơi nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng vô về cánh hoa nhài như suy tư gì. Tô Anh lại khôi phục tần suất liên hệ với Khương Chết Như trước kia. Cô biết thái độ của anh, may mắn lắm thì 2-3 ngày có thể trò chuyện một lần. Cách liên lạc chủ yếu vẫn là tin nhắn, tuy rằng anh chẳng mấy khi trả lời. Gửi mấy cái tin nhắn quan tâm, đối với Tô Anh thì cũng không khó khăn gì. Chỉ cần bắt chước bản thân trước kia, cho dù đã không còn tâm tình như ngay lúc đó. Nhưng biểu đặt cũng không ảnh hưởng đến ý mà cô muốn biểu đạt. cách một cái màn hình Dù Khương Chiết có thông minh, cũng sẽ không đoán được tâm tư của cô. Húng chi cô đã không còn là cô của năm ấy. Ngoài Khương Chiết, Tô Anh đặt càng nhiều tâm tư lên hoa nhải. Cây hoa nhải thần kỳ này, thật sự có thể phát ra tiếng Anh Anh cùng ai ra, nó thường nói trong lúc cô lơ đãng, hoặc là khi cô đột nhiên chạm vào cành lá của nó, chứ không có quy luật gì. Giống như trẻ con vừa mới biết nói, dùng âm tiết không có quy tắc mà kêu lên những tiếng khó hiểu. Nếu cô đặt nó dưới năng sớm tươi đẹp, ánh nắng vàng tươi chiếu lên, Đóa hoa màu trắng giống như phủ thêm một tầng lấp lánh, toàn bộ đông hoa đều tỏa ra một ánh sáng màu trắng nhạt nhạt, chậm chậm mà tàn ra. Mới đầu tô anh còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, sau đó cô đặc biệt quan sát, phát hiện thật sự đúng như vậy. Chỉ là bởi vì ánh sáng quá nhạt, hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ. Cô không biết ánh sáng ấy đại biểu cho cái gì, chỉ là mỗi khi tiếp cận, tâm tình của cô đều sẽ tốt lên. Sáng sớm hôm nay, rốt cuộc cô không nhịn được lòng hiếu kì kia Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ánh sáng đó. Cô rất tò mò không biết ánh sáng thần kỳ này có giống như ánh nắng là không thể chạm đến. Nhưng tô anh đã phải kinh ngạc, ngay khi đầu ngón tay cô vừa mới tiếp xúc với ánh sáng kia, trong ngáy mắt, ánh sáng kia giống như cá gặp nước, quấn quanh đầu ngón tay cô, thông thả leo lên, tẩm nhập vào làng da cho đến khi biến mất. Rất nhanh, từ khi tiếp xúc đến khi biến mất chỉ có vài giây mà thôi. Cô nắm lấy chính tay mình nhìn hồi lâu, tay vẫn là cái tay kia, không có chút kỳ lạ nào. Thân thể cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Sao lại thế này? Tuy hiện tượng kỳ lạ như vậy sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng Tô Anh lại cảm giác hoa nhài này sẽ không thương tổn cô, cho dù đối với những điều này cô đều mơ màng không rõ. Tô Anh bắt đầu tìm kiếm những đóa hoa có đặc tính như chậu hoa nhài đó ở trong tiệm. Cô xem rất cẩn thận, gần như là mỗi một gốc cây đều bị cô ôm đến bên người rồi cẩn thận quan sát. Ngoài ra, tôi Anh nghĩ có lẽ nên đi chợ hoa nhìn xem. Nơi đó nhiều hoa. Lại càng lớn hơn, không chừng sẽ tìm được một cây hoa có thể hoàn toàn đối thoại với cô ấy chứ. Một mình Tô Anh đi chợ hoa, Lưu Vận phải đi làm, không thể phân thân. Cô ấy cảm thấy hơi ngượng ngủng, nhưng Tô Anh thì lại cảm thấy như vậy rất tốt. Một mình cô đi thoải mái tự do, không ai sẽ nghi hoặc cử chỉ của cô, bất luận mua cái gì cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Chợ hoa rất lớn, nhiều người ổn ảo náo nhiệt. Khi vừa mở cửa hàng, Tô Anh đã từng cùng mẹ tới nơi này, Sau đó quen biết với nhà chủ một vợ hoa, hai bên hợp tác thật lâu, có yêu cầu hoa gì, Tô Anh đều gọi chủ vợ trực tiếp đưa tới. Cô không chuyên chú với hoa hoa cỏ cỏ như mẹ mình cả ngày nghiên cứu, còn sẽ dành riêng một ngày tới chợ hoa đi dạo một chút. Lại nói tiếp, sở dĩ Tô Anh để ý tiệm hoa tươi như vậy, là bởi vì khi mẹ cô Lâm Trung đã nói với cô rằng cho dù tiệm hoa này đóng cửa không bán, nơi này cũng phải trồng đầy hoa tươi, mỗi một ngọn có gốc cây đều không được hư hao Cho nên mấy năm cô kết hôn h Tiệm hoa tươi cũng không có thay đổi gì, ngược lại bởi vì được kinh doanh quá tốt mà càng thêm phát triển. Khương Chít cũng thích hoa, Khương gia đại trạch to như vậy, có hẳn một căn nhà kính trồng hoa, bên trong trồng đầy đủ các loại hoa có quý báo đủ kiểu dáng. Dù rất hiếm khi anh tự mình chăm bón nhưng anh thích nhất chính là cầm bình nước tưới hoa. Một tay chắp sau lưng, hơi hơi nghiêng người, bộ dạng ông già tưới hoa khắp nơi cũng từng là bộ dáng cô thích nhất. Anh của khi đó, sẽ làm cô cảm thấy thật bình yên. chứ không phải khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường không thể hiểu rõ. Nghĩ đến khương chết, Tô Anh đột nhiên lấy di động ra, nhìn chung quanh một vòng, ở giữa rừng hoa tìm được những bông hoa baby một đang nở rộ, những bông hoa bé bé xinh xinh với hai màu trắng và hồng đan xen thoạt nhìn đáng yêu lại xinh đẹp. Một hoa baby, nguyên văn là mãn thiên tinh. Cô chụp được một tấm hình, gửi cho khương chết. Hôm nay tới chợ hoa xem, đều thật xinh đẹp, thật sự muốn mua hết về quả hạ. Hoa baby này tượng trưng cho sự nhớ nhung cùng tình yêu say đắm, không chỉ có như thế, tô anh biết Khương Chích thích những loại hoa nho nhỏ lại xinh xắn như vậy, giống như lúc trước anh liếc mắt một cái liền nhìn chúng hoa nhà kia. Gửi tin xong, tô anh liền cất điện thoại đi, cô cũng không quan tâm Khương Chích có đọc ngay hay không, cô chỉ cần anh biết là được, bất luận sớm hay muộn, đương nhiên càng không chờ mong Khương Chích hồi âm, giống như hiện tại cô đã không hề chờ mong gì từ anh nữa. Chơi tâm cơ, ai mà không biết. Khương chết nhìn thấy tin nhắn sau khi kết thúc một cuộc họp. Lúc đó anh đang dựa lưng trên chiếc sofa màu đen, hai mắt khép hở, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa chán. Đây là một cử chỉ nhỏ anh thường làm khi suy nghĩ. Anh tiếp nhận điện thoại từ trợ lý, ảnh chụp xinh đẹp cùng dòng nhắn làm anh khẽ cười một chút. Nhìn về phía trợ lý, trợ lý lập tức nói, tôi đã bảo tài xế qua đó, sẽ đưa tô tiểu thư về đến nhà an toàn. Trợ lý theo Khương chết mấy năm, hiểu rõ tất cả thói quen cùng cách làm việc của anh, không cần Khương chết tự mình dặn dò. anh ta cũng có thể suy đoán được ý của Khương Chết. Ví dụ như nói đến việc Khương Chết đối xử với Tô Anh là đặc biệt hay không đặc biệt. Ít nhất hiện tại, Tô Tiểu Thư vẫn là Tô Tiểu Thư, cho dù Khương Chết đã vắng vẻ cô một thời gian. Khương Chết lạnh lùng nghe xong, khẽ hơ tay phải cho trợ lý lui ra ngoài. Anh đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần, đi đến bên cửa sổ, quan sát tòa cao ốc ở dưới chân, khuôn mặt lạnh như điều khác. Tô Anh là một cô gái cực kỳ đơn thuần, cô vô yêu vô lo. vui sướng cùng hạnh phúc đều xoay quanh trong một góc nhỏ. Cô và anh, hoàn toàn là hai thái cực. Thứ ca, cửa đột nhiên phanh một cái, bị đá văng ra. Khương Chết nữ mày Lâm Thành Phong đã vọt vào. Trợ lý bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt lạnh lạnh của Khương Chết, anh ta hơi hơi không người nói câu rất xin lỗi, sau đó kéo cửa lại rồi lui ra ngoài. Thứ ca, anh trở về khi nào thế? Sao không nói một tiếng? Lâm Thành Phong nói, anh không biết đâu. Từ khi đến công ty làm em liền mất tự do, em đang chờ anh đưa em thoát khỏi khổ hải đây. Khương chết nhớ mày, đi đến trước quầy rượu rót một ly rượu văng đỏ, chuyện đại ca cậu làm thì tôi không giúp được. Lâm Thành Phong, sao lại vậy? Anh giúp em đi mà, khuyên một chút đi, không chừng anh ấy lại chịu nghe anh đó. Khương chết, không khuyên. Có phải anh nhận được thứ gì tốt từ đại ca của em rồi đúng không? Ừ, anh ấy đáp ứng nhường miếng đất sắp khai phá ở khu phía tây cho tôi. Thấy lợi quyên nghĩa? Để tiện. Lâm Thành Phong ôm đầu khóc giống, em phải đi nói cho Tô Anh, cô ấy là mắt mù mới coi trọng anh mà. Khương Chết giật giật mày, mấy ngày này cậu đừng đi gặp cô ấy. Lâm Thành Phong nghi hoặc, vì sao chứ? Khương Chết nói, bảo cậu đừng gặp thì đừng gặp, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đừng nói là anh không báo cho Tô Anh biết chuyện anh về nước nhà. Lâm Thành Phong vũ tay một cái, kích động nói, hay lắm, anh tính ở bên ngoài an vụn chứ gì? Khương Chết! Khương Chết không giải thích, bất luận Lâm Thành Phong suy đoán cái gì. Thái độ của anh vẫn cường ngạnh như ban đầu, lại còn uy hiếp trực tiếp, nếu cậu dám nói lỡ miệng. Lâm Thành Phong lầm bẩm lầm bẩm thật sự không dám. Một vị đại ca chỉ anh là đủ rồi, lại thêm một vị khương tứ, anh chết mất. Rốt cuộc vẫn nghi hoặc, nếu đã về nước, làm gì phải gạt tô anh chứ? Thân là người yêu mà đã lâu không gặp nhau, không phải là rất muốn ôm ấp, hôn hít, làm chút chuyện vui vẻ sao? Chương 6, có phải tiểu phú bà? Khoảnh khắc tô anh nhìn thấy tài xế Trần Bá thì cô tự hiểu mà mỉm cười. Quả nhiên gương chết không làm cô thất vọng, tin nhắn của cô mới gửi đi trong chốc lát, bên kia đã phái người tới đón cô, thoạt nhìn thật sự là đặt cô ở vị trí đệ nhất. Tô Tiểu Thư Thái độ cung kính đến mức trước kia đã từng làm Tô Anh bối rối xấu hổ. Hiện tại cô hơi mỉm cười, vén sợi tóc bên má, nói, thật ngại quá, lại phiền đến anh. Trần Ba nói, không phiền thoái, tiên sinh dặn tôi nhất định phải đưa Tô Tiểu Thư về nhà an toàn. Đúng vậy, chính là như thế. Mỗi người bên cạnh Khương chết đều luôn truyền lại tin tức như vậy cho cô, cho dù Khương chết không ở bên cạnh cô, nhưng lúc nào anh cũng nhớ mong lo lắng cho cô. Anh chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ, giống như là bảo bối được anh ôm trong lòng bàn tay mà nâng niu che chở, ít nhất trước kia tô anh luôn cho là như thế. Khi đó cô quáng đốc, không biết trên thế giới này có một từ ngữ gọi là quyền thế. Căn bản không cần anh nói thêm cái gì, chỉ cần một mệnh lệnh thì không có lúc nào là cô không được hưởng thụ loại đãi ngộ này, cô sẽ bị mọi người nâng nịu. Định nọt. Đương nhiên, điều này cũng không thể phủ nhận việc Khương chết quan tâm cô. Chỉ là thứ này quá tùy tiện, tùy tiện đến mức dù đổi thành một người khác, cũng có thể được như thế, hưởng thụ tất cả mọi thứ giống như cô. Hoặc có thể căn bản là, cô không phải người đầu tiên. Ngắm lại trước đây Tô Anh còn bởi vì mấy thứ này đó mà cảm động đến rối tinh dối mụ, cho rằng mình tìm được chồng rồi. Cô cảm thấy thật buồn cười. Lần này Tô Anh mua nhiều hoa hơn những lần trước, cô không mua mấy loại như hoa hồng. Bách hợp đã được cắt thành cảnh mà chủ yếu mua rất nhiều cây còn đang trồng trong chậu. Bên cạnh đó cô còn mua thêm ít chậu hoa cùng bún đất, nhét đầy một cái xe tải nhỏ. Chỉ có sinh mệnh đang sống mới có thể nói chuyện nhỉ. Cũng không biết khi nào mới có thể lại tìm được một cây hoa có thể nói chuyện nữa. Trong lòng tô anh tràn đầy chờ mong, từ đó tâm tình cũng tốt lên. Có vẻ tâm tình tô tiểu thư đang không tệ, vẫn luôn vừa nói vừa cười. Đúng rồi, trên đường trở về, trong lòng ngực cô ấy còn ôm một chậu hoa baby. Trần Bá nhớ lại nhất cử nhất động của Tô Anh mà kể. Không hỏi cái gì? Không có. Trần Bá nghi hoặc, sao vậy trợ Lý Diêu? Có việc gì hả? Trợ Lý Diêu cười cười lắc đầu, không có việc gì, hỏi hỏi vậy thôi. Trần Bá là tài xế trong nhà, rất ít khi cùng Khương chết ra ngoài, phần lớn là Khương chết vẫn do trợ Lý Diêu đưa đón khi đi ra ngoài, chỉ có tình huống đặc thù mới có thể kêu tài xế đi cùng. Khương chết cực kỳ chú trọng bí mật của cá nhân, càng không thích hành trình của mình bị tiết lộ ra ngoài. Trước đây có một lần bởi vì bị một tài xế bán tin tức hành trình nên bị một cô minh tinh 18 tuổi đổi theo, còn chụp ảnh, gây ra vô số tin đồn nhảm nhí. Từ đó về sau, Khương Chích càng thêm nghiêm ngặt trong việc bảo mật thông tin hành trình cá nhân. Đương nhiên nói vậy không có nghĩa là anh không tin Trần Bá, chỉ là đôi khi, bảo mật thích hợp chính là phương thức xử sự tốt nhất. Trợ lý Diêu nói cho Khương Chích nghe những gì Trần Bá kể. Anh Tùy Ý nói ra, lại nói, nghe nói tô tiểu thư mua rất nhiều hoa, Cửa hàng bán hoa đều sắp không chứa nổi nữa, sau đó lại đi mua hai cái giản trồng hoa lớn mới miễn cưỡng chủ được. Nghe nói ngày mai còn muốn đi rứt lời, anh cẩn thận quan sát Khương Chết. Khương Chết không thay đổi thần sắc, liếc nhìn trợ lý diêu một cái, trợ lý diêu lập tức túi đầu. Anh thật sự nhìn không thấu rốt cuộc Khương Chết có tình cảm thế nào đối với Tô Anh. Nếu nói không thích, Khương Chết lại thật sự quan tâm đến Tô Anh. Nếu nói thích, thì vì sao lại cố ý xa cách vắng vẻ? Thật là một chàng trai kỳ quái. Ngày mai còn đi nữa. Khương chết không khỏi nhớ tới cái khát khao trẻ con khi tô anh nói muốn đem toàn bộ chợ hoa về nhà, anh không khỏi bật cười. Với cái tiệm hoa nhỏ bé kia của cô, cho dù có nhét hoa đầy tiệm thì chỉ sợ còn không chứa nổi một phần 10 chợ hoa. Mà có chứa hết đi nữa, tiệm hoa đó vốn buôn bán tệ, biết đến khi nào mới có thể bán đủ lại số vốn đây. Ngày mai vẫn bảo Trần Bá đi theo cô ấy. Khương chết nói. Vâng, tôi lập tức đi dặn Trần Bá một chút. Anh đi xuống trước đi. Khương Chất nói. Trợ Lý Diêu âm thầm nhướng mày, xoay người rời đi. Trợ Lý Diêu đi rồi, Khương chết trầm âm, nhẹ nhàng gõ gõ chiếc bút máy màu đen. Tô Anh không chỉ là một cô gái đơn thuần vui vẻ, dễ dàng thỏa mãn, mà còn chưa thoát hết tính trẻ con. Anh nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười. Tiệm Hoa tươi thật sự là không chứa nổi. Tàn ca, lưu vận lại đây tìm Tô Anh chơi thì bị một cửa tiệm chất đầy bồn hoa, dàn trồng hoa làm cho kinh ngạc đến trận mắt há hốc mồm. Sao lại mua nhiều như vậy? Vốn dĩ buôn bán đã không tốt, vị trí cũng là chỗ hẻo lánh, không phải nút giao thông quan trọng gì, khi nào mới bán cho hết chứ. Hơn nữa hoa trưởng thành hết rồi vốn không dễ bán, đồ ngọc à. Tô Anh rất vui vẻ, cười tùng tịm, không sao mà, bán không được tớ tự giữ lại trăm. Lưu vận lầm bẩm, vậy còn gọi là cửa hàng bán hoa sao? Gọi hoa viên cho rồi. Thật không phải là một bà chủ giỏi mà. Tô Anh mua những cây hoa này về vốn dĩ không phải để bán, cho nên không lo lắng kéo nào. Cô vẫn cười tủng tịm, chẳng hề phát sầu vì việc buôn bán, chỉ là đến buổi tối khi cô nhìn thấy tin nhắn trên màn hình di động thì cười không nổi nữa. Thì ra cô rất nghèo. Mẹ qua đời để lại cho cô tiệm hoa này cùng với một một chút tài sản. Ngoại trừ thừa kế tiệm hoa, cô chưa từng động qua tiền bạc mẹ để lại, càng không nghĩ sẽ động đến, cho nên tất cả chi tiêu cô đều dựa vào bản thân, cũng chính là dựa vào cửa hàng này. Trước kia, cô mới kinh doanh được mấy tháng liền quen biết khứng chết sau đó kết hôn. Cho nên cô thật sự chưa từng nếm qua cảnh túng quẫn không có tiền. Hiện tại, cô không có đầu góc kinh doanh gì, còn kinh doanh không tốt, cửa hàng bán hoa này trước nay đều bị lô vốn. Ôi, cô còn tưởng rằng mình là bà cô của khương gia, không phải phiền lòng vì tiền sao. Ai ra? Tô anh vô vô, mắng chính mình ốc. Ai ra? Cây hoa nhải kia lại học Tô anh nói chuyện. Tô anh không sợ hãi chút nào, tiến đến trước hoa nhải. Ai ra? Ngươi tỉnh ngủ rồi. Anh anh. Hở? Anh anh. Ừ. Tô anh đang tiếc, hoa nhài này thật ngốc. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tô anh ôm hoa nhài xuống dưới lầu, mở cửa sổ ra, cô cũng đặt một ít buồn hoa ra ngoài phòng. Bởi vì cô phát hiện, tuy mình không có biện pháp chắc chắn để nhận ra cây hoa nào có thể nói, nhưng cô có thể quan sát dưới ánh mặt trời. Cây hoa nào có thể ở dưới ánh nắng phát ra vầng sáng nhàn nhạt thì nó chính là đặc biệt. Sự thật quả nhiên không làm cô thất vọng, khi ánh mặt trời chiếu xuống. Những bông hoa vốn bình thường nháy mắt dần tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, có trong suốt, cũng có màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Mỗi khi cô tới gần, những vầng sáng liền sẽ xát lại, cuốn quanh đầu ngón tay cô, sau đó chậm rãi biến mất. Cô không hiểu đây là cái gì, trực giác lại nói cho cô rằng hoa sẽ không thương tổn cô, mà cô đối với chúng nó cũng có một loại cảm giác thân thiết vô cùng. Có lẽ là bởi vì thời điểm từng chết đi kia, cô và những cây hoa này đã bị thiêu đốt cùng nhau. Hôm nay, trong tiệm có một vị khách không mời mà đến. Lâm Thành Phong nghèo túng ngoài ý muốn bày vẻ đáng thương xuất hiện ở trước mặt cô. Tô anh, một ngày rồi anh chưa ăn cái gì. Tô anh làm một tô mì trứng cà chua cho anh, nguyên liệu đều là có sẵn. Khương chết không thể ăn cay, khi quá bận bịu liền quên ăn cơm. Cô lo lắng anh tổn hại thân thể, cho nên ở trong nhà luôn chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh thoảng anh lại đây, cô sẽ làm cho anh ăn. Anh của anh thật tàn nhẫn quá mà, khóa mất tài khoản của anh. Ngay cả tứ ca cũng không giúp anh. Lâm Thành Phong lại nhảy oán giận. Tô Anh biết được từ trong miệng anh, thì ra là Lâm Thành Phong đi làm không nghiêm túc, thường xuyên làm việc riêng hoặc chuẩn đi ra ngoài chơi. Đại ca Lâm ra trước mắt, trực tiếp khóa tài khoản thẻ của anh. Khóa tài khoản. Không có việc gì, dù sao anh cũng không thèm để ý chút tiền này của gia đình, nhưng tại sao anh ấy lại khóa cả tài khoản của anh tự kiếm ra chứ? Sau khi Tô Anh gả cho Khương chết mới biết được, Lâm Thành Phong cũng không phải là cậu cấm chỉ biết chơi bởi như bề ngoài mà cô nhìn thấy. Tương phản, anh rất có đầu vóc kiếm tiền. là một đầu chơi cổ phiếu giỏi. Nếu, có điều Tô Anh là bạn gái của Khương Chết, cho nên cô bày ra vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi, ai chết đã trở lại sao? Lâm Thành Phong cả kinh, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, không đâu. Anh nói chứ Tô Anh, anh thảm như vậy, em không thể tội nghiệp anh chút sao, cứ nhớ nhung tên Khương Tứ lạnh nhạt tuyệt tình kia là thế nào. À Tô Anh mất mát, lại nói, nhưng em cũng không giúp được gì cho anh mà, em nghe kể lệ thì được chứ bảo e cầu xin dùn là khẳng định không được rồi đó. Lâm Thành Phong. Anh thở phì phì ăn tô mì lớn, sau đó ăn vạ ở tiệm hoa của tô anh không đi, lào đào lắc lư sờ này sờ kia, anh nói chứ Khương Tứ thật kéo kiệt, có tiền như vậy cũng không biết cho em mở rộng cái cửa tiệm này ra, cứ để nhỏ bé như này. Anh còn chẳng thể rối thẳng cánh tay được. Tô anh khẽ cười, anh còn đang giận a chết. Hứ. Lâm Thành Phong không thèm để ý phất phất tay, sắc mặt bất mãn đột nhiên thay đổi, cười tủng tỉm nhìn về phía tô anh. Anh anh. Em. Có tiền nhỉ? Ở trong mắt Lâm Thành Phong, tuy Tô Anh không phải kẻ có tiền tiền gì, nhưng Khương Triết có tiền nhà, mà Khương Triết đối với cô gái của mình từ trước đến nay đều luôn hào phóng, tiểu gì Tô Anh cũng là một tiểu phú bà cỡ trăm vạn. Như anh mong muốn, Tô Anh trần chờ gật đầu. Lâm Thành Phong lại nói, "Cho anh mượn một chút đi." Tô Anh. Lâm Thành Phong không nghĩ tới, anh nói mượn một chút, Tô Anh quả nhiên liền cho mượn một chút. Anh nhìn chuỗi con số trong tài khoản, đếm tới đếm lui vài lần, 1000000. 99 Tô Anh chấp đôi mắt, vẻ mặt Lâm Thành Phong tuyệt vọng, nếu là anh trước kia, 4-5 con số như vậy chỉ có thể tính là số lẻ. Ít như vậy, chẳng đáng bao nhiêu. Anh muốn khóc, Tô Anh, có phải em giấu Khương Tứ chữ tiền riêng đúng không? Tô Anh nói, không nha. Chúng em còn chưa có kết hôn, chữ tiền riêng cái gì? Anh tấm tắt hai tiếng, hôm nay anh đã biết, cô gái của Khương Tứ lại nghèo như vậy. Tô Anh, kỳ thật Khương chết đã từng cho cô một cái thẻ. Chỉ là ngay lúc đó cô hy vọng tình cảm giữa mình cùng Khương chết thuần túy, sạch sẽ, chỉ là kết giao đơn thuần, lấy thẻ tài khoản làm cái gì. Cô cũng không thích dùng tiền của anh, cho nên cái thẻ kia bị cô trả về. Cô vẫn nhớ rõ bộ dáng Khương chết mỉm cười khi cô trả thẻ lại, lúc ấy cô chỉ lo khẩn trương, lo lắng mình cự tuyệt sẽ làm anh giận. Chương 7, lên kế hoạch. Mua dù nhỏ thì cũng là thịt, dù Lâm Thành Phong không vui vì tô anh nghèo như vậy nhưng vẫn cầm một vạn kia đi đầu tư cổ phiếu. Chỉ để lại cho tô anh 99 đồng. Tô anh cứ như vậy mà giao tiền cho anh, không chút nào để ý, giống như cực kỳ tín nhậu anh. Điều này làm cho Lâm Thành Phong ngây người một lúc lâu, em gái nhỏ, em cứ như vậy mà đưa tiền cho anh, không sợ anh tiêu hết sạch, thua luôn vốn gốc cả. Tô anh ngạc nhiên, a cô chấp chấp mắt, khe như mày, khó xử, thật sự nhỉ. Đây là tất cả tiền của em. Ai ra ai ra, đừng nói nữa, anh biết. Khẳng định là em muốn anh chơi thua hết tiền để sau đó chạy đi cậy nhờ khương tứ. Lâm Thành Phong xua xua tay nói. Nhưng ai chết còn chưa về nước, muốn tìm anh ấy cũng không có biện pháp. Ai nói? Anh ấy đã sớm họa là từ miệng mà ra. Lâm Thành Phong im miệng đúng lúc, xoay chuyển trong mắt. Tô anh nhìn anh. Lâm Thành Phong ho khan một tiếng, nói, anh ấy đã sớm có chuẩn bị, nếu em yêu cầu hỗ trợ, dễ như một bữa ăn sáng mà thôi. Lâm Thành Phong phong khoáng thẳng tính, làm việc không ngừng giấu đầu hở đuôi. Càng không giống Khương chết khỏe miệng mỉm cười, trong mắt lại mang theo đào. Nếu Lâm Thành Phong nói dối, Tô Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Giống như hiện tại. Đây là một cơ hội tốt, cô vẫn luôn tự hỏi làm cách nào để vạch trần chuyện Khương chết đã về nước, lại khổ não vì không có cơ hội, hiện giờ cơ hội lại vừa vặn đâm tới trước mặt cô. Lâm Thành Phong sợ Tô Anh hỏi nhiều, anh lại không biết nên giải thích ra sao, hơn nữa anh hoàn toàn không có biện pháp giải thích vì sao Khương chết lại gạt Tô Anh đâu. Bạn trai gạt bạn gái. Không phải muốn ăn vụn thì chính là muốn ngoại tình. Anh lên lầu, em bận gì làm đi. Anh ôm máy tính chạy vội lên lầu. Tô anh nhìn anh chạy xa, không lập tức hỏi tiếp. Lâm Thành Phong nhẹ nhàng thở ra, may mắn may mắn, thiếu chút nữa liền lòi ra rồi. Tô anh này thật đúng là câu ngốc ngọt ngào, rõ ràng như vậy còn nhìn không ra. Cô bé ngu ngốc này, còn không biết Khương Tứ đã về nước vài ngày rồi sao. Sự thật rất nhanh đã và ngược lại mà anh. Khi anh tính toán tỉ mỉ rồi đưa một vạn kia vào thị trường chứng khoán xong thì cảm thấy đói nên xuống lầu tìm cơm ăn, anh thấy Tô Anh giàu dĩ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn hoa mà ngây mốc. Anh đi qua hỏi một câu, em làm gì mà ngây ra vậy? Tô Anh lắc lắc đầu. Lâm Thành Phong nghi hoặc, rốt cuộc là làm sao? Tô Anh trầm âm, ngẩn đầu nhìn Lâm Thành Phong, nói, có phải anh có việc gạt em không? Anh không lừa tiền của em. Em không nói cái này. Có liên quan tới A chết. Vậy là anh ấy thật sự đã trở lại. Đúng không? Lâm Thành Phong tức khắc muốn cho mình một cái tác, em nghe ai nói? Đương nhiên không có. Thô anh, anh nói. Không có, anh chưa nói gì cả. Lâm Thành Phong liên tục xua tay, chết không thừa nhận. Nếu để Khương Tứ biết là anh nói lỡ miệng, anh nhất định phải chết. tô anh mím môi, nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong. Anh biết, tuy tô anh vụng về một chút, nhưng cô rất đẹp, hơn nữa đẹp đến mức không có bất luận tính công cách nào. Giống như hiện tại, cô kiên chỉ muốn một đáp án như vậy, anh cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, chứ không hề cảm thấy bản thân đang bị ép buộc truy vấn gì cả. Nếu đặt người khác thay vào đó, anh đã sớm phủi tay chạy lấy người. Nhưng là Tô Anh. Tô Anh thấy lâm thành phong dao động, khét cười. Mặt trời nô lên vào sáng sớm, là thời khắc Tô Anh thích nhất trong ngày. Mỗi khi đến lúc này, cô đều sẽ đi đến nhà ấm trồng hoa, ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ phát ra các vầng sáng nhàn nhạt khác nhau. Những vầng sáng đó căn cứ theo màu sắc và hoa văn bất đồng mà dần biến hóa, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại vừa thần bí. Tô Anh sẽ thu hết những vầng sáng đó vào thân thể, tuy rằng cô cũng không biết những thứ đó đi vào thân thể của cô rồi sẽ đi nơi nào. Lâm Thành Phong còn đang ngủ ngon trên sàn nhà của cô, đêm qua anh vẫn luôn xem cổ phiếu, nhìn đến tận khuya mới ngủ, nhìn dáng vẻ buổi sáng là dậy không nổi rồi. Đối với Tô Anh mà nói, đây là một buổi sáng em à bình lặng. Ở nơi xa, trên lầu cao của xí nghiệp Khương Thị, Sau khi trợ Lý Diêu tiếp nhận điện thoại thì lập tức đến văn phòng của Khương Chiết. Ngày hôm qua, sau khi Phong Thiếu rời đi thì đi tìm Tô Tiểu Thư, còn ở nhà Tô Tiểu Thư ngủ một đêm. Sắc mặt Khương Chiết ngưng trệ, mặt lộ vẻ không vui. Trợ Lý Diêu không khỏi cầu nguyện cho Lâm Thành Phong. Chàng trai dáng người thon dài cao lớn đứng dậy khỏi sofa, anh châm điếu thuốc, phất tay cho trợ Lý Diêu đi ra ngoài, rồi lập tức đi đến bên cửa sổ. Lâm Thành Phong đi tìm Tô Anh, Tô Anh lại cũng thật sự tiếp đãi Lâm Thành Phong. Điều này làm cho anh thật không vui. Không chỉ có như thế, Lâm Thành Phong làm việc tùy tính, nói chuyện cũng thoải mái tùy tính như vậy. Phía trước cự tuyệt giúp cậu ta vốn là khiến cậu ta rất tức giận, mà cho dù Lâm Thành Phong không cố ý nói cho Tô Anh biết anh đã về nước, khả năng cậu ấy nói lỡ miệng lại còn lớn hơn. Khương chết không muốn để Tô Anh biết được tin mình đã về nước từ miệng của người ngoài. Lâm Thành Phong ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy, Tô Anh nặn 20 cái sủi cảo cho anh làm bữa sáng. Anh cảm thán, Khương Tứ còn rất có lục ăn. Tô Anh nói, anh đừng nói đến anh ấy, hiện tại em đang rất buồn. Ê! Si Sô xong một mâm sủi cảo, vừa thấy Tô Anh còn buồn dầu, Lâm Thành Phong khuyên nụ, em đừng miên man suy nghĩ, Khương Tứ không nói cho em biết, nói không chừng là muốn chuẩn bị chuyện vui bất ngờ gì cho em đây chứ. Tô Anh, thật sự sao? Đương nhiên là giả. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, nói láo, thật sự. Tô Anh lại nói, nhưng không phải anh nói, A chết về nước ít nhất đã 10 ngày sao? 10 ngày. Đã lâu như vậy, vì sao anh ấy còn muốn giấu em? Chuyện này Lâm Thành Phong cũng nói không ra nguyên nhân, Khương Tứ không nói, làm sao anh biết? Tô Anh, em biết rồi. Lâm Thành Phong ngạc nhiên, em biết. Ừ cô ớp đúng ngật đầu, ai chết muốn chia tay với em? Tô Anh nói với Lâm Thành Phong, chỉ có người muốn chia tay nhưng không muốn chủ động nói ra mới có thể cố ý xa cách vắng vẻ đối phương, chính là bước cho đối phương chủ động đề nghị chia tay, anh ấy sẽ dễ dàng thuận thế mà đáp ứng, như vậy sẽ lược đi được rất nhiều phiền thoái. Lâm Thành Phong kinh ngạc nói, còn có thể như thế à? Phiền phức vậy. Không phải đều là bỏ của chạy lấy người sao? Tô Anh. Tô Anh sống lại thêm một đời, lần đầu tiên bị xem thường, không còn lời gì để nói. Lâm Thành Phong vỗ miệng mình hai cái bạch bạch, thật xin lỗi, anh không có ý khác, càng không có xem nhẹ em. Anh nói bữa, em đừng tưởng thật. Tô Anh cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, cô nói thẳng, vậy anh giúp em đi, em muốn gặp tha chết. Nhưng anh không muốn gặp anh ấy. Cũng không cần thật sự gặp. Anh chỉ cần dẫn em đến nơi anh ấy thường đi, em nhìn một cái là được rồi. Lâm Thành Phong bắt đầu tưởng tượng, nếu bị Khương chết phát minh mình mang theo Tô Anh đi xem lén anh ấy, hậu quả tuyệt đối sẽ là địa ngục trần gian. Đến lúc đó Khương Tứ và Lâm Đại cùng đối phó anh. Dung lập cập, đang chuẩn bị thốt ra câu không được đâu, nhưng nhìn ánh mắt khẩn trường của Tô Anh, anh lại nghẹn trở về, đề nghị, chúng ta đổi cách khác đi đi. Tô Anh, không được sao? Lâm Thành Phong, cũng không phải không được. Chỉ là anh vừa mới ở trước mặt Khương Tứ tuyên bố hùng hồn là anh tuyệt đối sẽ không đi tìm anh ấy, nếu ngày hôm sau liền đi, có chút mất mặt. Không gặp, nhìn trộm một cái lập tức đi liền. Câu nghĩ tới cái gì? Thật xin lỗi, có phải em làm anh khó xử? Giờ phút này Lâm Thành Phong thật sự muốn kéo Khương Tứ ra ngoài đánh một trận, cô gái tốt như vậy, sao lại nỡ lòng lạnh nhạt chứ? Thôi anh thỏa hiệp, nếu làm anh quá khó xử, thì thôi vậy. Lâm Thành Phong vung bàn tay lên, không khó xử, đi, lập tức đi liền. Tô Anh cười. Tuy là lâm thành phong nhất thời khí phách, đáp ứng dẫn Tô Anh đi gặp Khương Chiết, nhưng sau đó hồi tưởng lại, anh vẫn cảm thấy không tốt. Chuyện nói lỡ miệng cũng không nhắc lại, hiện giờ còn chủ động mang Tô Anh đi gặp Khương Chiết. Anh lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện nên liên tục dặn dò Tô Anh, mọi chuyện nghe theo anh, nhìn thấy người rồi thì lập tức rời đi, không thể để Khương Tứ phát hiện bọn họ đi nhìn lén anh ấy. Tô Anh gật đầu nói được. Đi là nhất định phải đi, chỉ là Tô Anh cũng không tính toán sẽ thật sự đi trong âm thầm. Lén lút. Lâm Thành Phong đáp ứng tô anh rồi thì bắt đầu lên kế hoạch. Anh nói, ba ngày Khương chết đều sẽ ở công ty, không phải họp hành thì chính là xử lý công việc, cơ hội có thể nhìn thấy rất ít. Vậy phải làm sao bây giờ? Là đàn ông, đều sẽ có lúc phải đi xã giao, anh đã hỏi thăm qua rồi, buổi tối hôm nay Khương Tứ sẽ đi bách nhạc môn chơi. Những người ở nơi đó rất hiểu chuyện và biết giữ bí mất, chúng ta trả trộn vào rất dễ dàng. Em hiểu chưa? À, Lâm Thành Phong. Hình như lại nói gì đó không nên nói. Anh cứ như kẻ vạch Trần Khương chết vậy. Ban đêm, Lâm Thành phong quả nhiên dẫn theo Tô Anh đi bách nhạc môn. Bách nhạc môn, chỗ ăn chơi nổi danh xa hoa ở thành phố Sê Nó có quán ba, song bạc cùng nhiều phương diện giải trí khác, còn cứ gọi là bất giả thành, bởi vì nơi này luôn đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc không dứt suốt cả đêm. Sau khi kết hôn với Khương Chiết, Tô Anh có tới một hai lần. Cô không quá thích nơi này, tuy rằng phồn hoa náo nhiệt, nhân vật nổi tiếng hội tụ đông đúc Nhưng bên cạnh đó, nó dơ bẩn đến khó coi. Tô Anh còn nhớ rõ lần cuối cùng cô tới nơi này, chính là vì tới nghe cô ca sĩ mới nổi của nơi này. Nghe nói cô ta hát rất thêm hay, Khương Chết rất thích, cứ cách mấy ngày liền phải tới nghe. Cô cực kỳ tò mò, càng không biết gương Chết còn có thói quen nghe hát, chung quy là không nhịn được nên cũng tới nghe. Cô gái kia chỉ là một nữ sinh ngoài 20, vừa thấy cô liền sợ hai đến run bẩn bật phản phất như sợ cô sẻo sống cô ta, hát cũng dễ nghe nhưng chẳng có gì đặc biệt Cô rất mất hứng, lá gan nhỏ như vậy, nhìn thấy Khương Chết còn có thể hát tốt sao. Có điều từ sau hôm đó, cô cũng chẳng còn nghe nói gì đến tin tức của cô ca sĩ kia, cũng không biết là thật sự sợ hãi nên đi rồi, hay là Khương Chết đã giấu người đi đâu. chương 8, Bách Nhạc Môn Bách Nhạc Môn quả nhiên là kim bích huy hoàng, ngập trong vàng son hệt như danh tiếng. Mới vừa đi vào đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt đó là ánh kim trói lọi hòa với ánh đèn mở nhạt như là áng trời chiều, đỏ hồng bắt mắt. người đẹp qua lại Yểu điệu kiểu diễm, khách khứa lui tới thì đều xa hoa hào phóng, ngay cả người phục vụ cũng đều là trai xinh gái đẹp. Tô anh từng nghe Trình Ngọc Thư nói qua, ông chủ đứng phía sau bách nhạc muôn vốn là người giang hồ, trải qua ba đời tích lũy mới chậm rãi bước ra, chuyển hướng sang kinh doanh địa ốc, giải trí cùng với các loại đầu tư khác. Tuy bọn họ không giống như Khương gia từ đời tổ tông đã bắt đầu kinh doanh, vẫn luôn cắm rễ ở thành phố C, nhưng cũng phải không thể khinh thường. Trình Ngọc Thư nói qua, cho dù xem thường chính mình, Cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Trên đời này không có người vô dụng, chỉ xem người lợi dụng như thế nào. Trình Ngọc Thư thật sự rất tận lực mà dạy dỗ cô, biết đến cả những điều không nên biết đến, thậm chí là bí mật của hào môn nào đó hay sở thích, cấm kỵ của một số người. Tô Anh biết, Trình Ngọc Thư hy vọng mình có thể trở thành một người vợ đàm của Khương Chiết. Khi đó cô cũng rất nỗ lực học tập, hy vọng mình có thể nhanh chóng giống như Trình Ngọc Thư làm việc không ra kẻ hở, nhưng dù sao cô cũng chỉ lớn lên trong một gia đình bình thường. Không có nhiều bóng tối vòng vo như vậy, càng không có chứng kiến qua tranh đấu nơi hào môn, hơi không chú ý một câu, liền sẽ dẫn tới các loại tranh chấp Đã có một lần, khi đối mặt với người ngoài cô thậm chí do dự trong cách nói chuyện, sợ sẽ gây ra lỗi, càng sợ gây phiền thoái. Cho nên cô càng chú tâm học hỏi. Trì Ngọc Thư nói một câu cô sẽ nhắc lại vô số lần ở trong đầu, nỗ lực nhớ ký tất cả mọi người từng tiếp với Khương gia hoặc là sắp tiếp xúc, bao gồm tên, chức vị, yêu thích, cấm kỵ, gia đình vân vân Ngay cả khi còn đi học cô cũng chưa từng chú tâm như vậy, hiện giờ nhớ tới, thật sự không nhớ rõ được động lực thúc đẩy bản thân khi đó. Quá xa xôi. Thô anh. Lời nói của anh em nhớ kỹ chưa? Lâm Thành Phong nhát gan cứ mãi nhấn mạnh, phòng của tứ ca ở đối diện, chờ anh ấy đi ra, chúng ta sẽ nhìn lén qua cửa, sau đó đi liền, ok. Thô anh gật đầu nói, được. Lâm Thành Phong gãi gãi hốc, nghi hoặc, mẹ nó, thế quái nào mình lại khẩn trương như này? Gọi người phục vụ. Têu một chai rượu cùng đĩa trái cây, cả người anh đều hốt hoảng, trước kia đều là Khương Tứ dẫn theo anh làm chuyện xấu, không nghĩ tới có một ngày anh còn có thể mang theo bạn gái của Khương Tứ tới nhìn trộm Khương Tứ, quá thần kỳ. Tô anh nói, hình như anh rất sợ A Chết. Lâm Thành Phong bị dâm đến chỗ đau, bất đắc dĩ. Em không sợ. Sợ. Tô anh nhàn nhạt đáp, bởi vì ánh đèn lờ mờ mà càng có vẻ trầm thấp, em sợ A Chết thật sự đang lừa dối em. Anh sợ chính mình mở miệng một cái lại là một đau. Đĩa trái cây và rượu được đưa lên, Lâm Thành Phong liền dặn bọn họ không có việc gì đừng tới quấy dậy. Người phục vụ rất thức thời, cũng không hỏi nhiều, khép cửa lại lập tức rời đi. Tô Anh liền đứng dậy đi đến trước cửa, nhìn ra bên ngoài xuyên qua một ô kính hình chữ nhật nhỏ trên cửa. Lâm Thành Phong ngậm miếng dưa hấu bước lại đây, nhìn nhìn, còn chưa có bắt đầu đâu, qua ngồi một lát đi, đừng có gớp. Tô Anh, bắt đầu cái gì? Lâm Thành Phong, anh có chút khó nói, không tiện giải thích cho lắm. Hướng chi Tô Anh là một cô gái, cô đơn thuần như vậy, nói ra khẳng định sẽ dọa đến cô. Đúng vào lúc này, có mấy cô gái xinh đẹp, quyến rũ lại ăn mặc cực kỳ trau chuốt lục tục đi vào phòng đối diện. Trong đó có một người mà Tô Anh không chỉ nhận ra, còn từng gặp qua, trong 3 năm tới sẽ cực kỳ thành công đó là Lý Vân Khê, đáng tiếc hiện tại cô ta mới chỉ là một diễn viên hạng ba. Tô Anh, không cần giả bộ nữa, sắc mặt của cô cũng đã rất khó nhìn. Lâm Thành Phong bị nước dưa hấu làm sặc đến ho khan. Nhanh chóng giải thích, Tô Anh, em đừng hiểu lầm, Khương Tứ luôn chướng mắt mấy loại người mẫu lẳng lơ như này. Còn Lý Vân Khê kia, cô ta là người của Đào Nhiên, em biết đó, nhà của Đào Nhiên chính là đầu tư mạng điện ảnh, kia là cái gì? Đúng không? Tô Anh à một tiếng, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Khương chết mà mình quen biết có chân thực hay không? Cô chầm mặc. Lâm Thành Phong còn lo lắng Tô Anh giận dỗi, Khương Tứ có thoi ở sạch, những cô gái không sạch sẽ đó, anh ấy tuyệt đối sẽ không chạm vào, em yên tâm. Chính là đào nhiên kia ham chơi, nóng lạnh gì cũng ăn, người nào cũng đưa vào miệng được. Hả Tô Anh nói, nhưng trước đây chúng em cùng nhau chơi không có như vậy mà. Tô Anh cùng Khương chết ở bên nhau đã một thời gian, đào nhiên kia trong miệng Lâm Thành Phong thì cô cũng gặp qua rồi, ngồi cùng bà năn qua vài lần, là một chàng trai khí phách hào sảng, căn bản nhìn không ra anh ta sẽ bao nuôi tiểu minh tinh tuy rằng mấy năm sau đó thì tin tức như vậy cũng không hiếm thấy. Lâm Thành Phong đông tay, vậy còn không phải có em ở đó. Khương Tứ không cho chơi, anh ấy không cho, ai còn dám chơi. Tô Anh vẫn trầm mặt, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cánh cửa màu đỏ sầm đóng chặt, như là ngăn cách lại hai thế giới. Cô sẽ chia tay với Khương Chiết, nhưng cô không muốn chia tay trong bình đạm yên nắng như vậy. Lâm Thành Phong lo lắng vì thấy Tô Anh an tĩnh kỳ lạ, chọc chọc chắn cô. Tô Anh, em giận à? Tức giận. Không có. Tô Anh mím mím môi, em muốn đi toilet. Cô kéo cánh cửa nặng nghề, nhấc bước muốn đi ra. Lâm Thành Phong muốn ngăn cô. Nơi này có toilet. Tô Anh chỉ nói, em quay lại liền. Rồi lập tức rời đi. Lâm Thành Phong lo lắng Tô Anh xúc động đi tìm Khương Chiết, nhưng sắc thật Tô Anh không dừng lại ở cửa đối diện, bước chân nhanh chóng lướt qua. Có lẽ là chuyện vừa rồi làm Tô Anh thật thương tâm, lại không muốn khóc ở trước mặt anh, cho nên mới đi ra ngoài chỗ tránh. Một lát sau, trong đầu anh đã nghĩ ra một đống cảnh ngược luyến tình thâm. Tô Anh là người bị ngược, Khương Chiết thành đại ma đầu. Anh không đuổi theo cô. Tô Anh thật sự đến toilet. Ở cùng Lâm Thành Phong, anh luôn lo lắng đủ kiểu, nhìn cô chẳng chẳng không cho cô làm chuyện xúc động. Tô Anh lại không cần Lâm Thành Phong cẩn thận như vậy. Đã đi vào nơi này, còn muốn lén lút trở về. Đương nhiên không. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mình ở trong gương, cô nhẹ nhàng con ngôi. Tô Anh đứng một lát trong toilet, đánh giá thời gian đi ra ngoài. Quả nhiên cô nhìn thấy vị giám đốc ban này ra vào phòng thương chiết, anh ta dẫn theo bốn người phục vụ bưng bia và trái cây đang bước nhanh chân. Trong lúc lơ đãng, Tô Anh sắp đổi kịp. Đường đi thông suốt, cô lại cố ý đi chậm một đoạn, đôi khi cũng chạm họ ở khúc rẽ. Cho đến khi giám đốc kia mang theo người đi vào phòng bao, lúc này Tô Anh mới cất bước đuổi kịp. Có một loại người như vậy, bất luận đi đến chỗ nào, bất luận anh làm cái gì, cho dù là không nói một lời, anh cũng là vai chính trời sinh. Giờ phút này, chàng trai mặc bộ đồ đen đang lười biếng dựa ở chỗ đó, khỏe miệng mỉm cười, mày kiếm khẽ nhiết, bộ dáng tùy ý tản mạn vô cớ hấp dẫn vô số ánh mắt. Ánh đèn mở nhạt càng làm cho sự hấp dẫn ấy nhiễm thêm chút dụ hoặc. Tô Anh liền đứng ở ngoài cửa, nhìn Khương Chết, Khương Chết của 3 năm trước đây. Cô phát hiện mình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cô còn có thể chú ý tới Đào Nhiên đang nói chuyện cùng Khương Chết. Đào Nhiên cũng có một gương mặt trêu hoa gẹo nguyệt. Mẹ anh ta từng là ảnh hậu 3 năm liền, sau đó gả vào hào môn mới bắt đầu tránh bóng lo làm bà chủ gia đình, thỉnh thoảng mới tham dự các buổi thảm đỏ cùng các loại lễ trao giải. Sau khi sinh Đào N Thành công trong cuộc sống, không ít người cực kỳ hâm mộ. Đào nhiên cực kỳ giống mẹ, ngoại hình có 3 phần phóng khoáng 7 phần phong lưu, một đôi mắt đào hoa ngạng lớn, một đôi môi mỏng bạc tỉnh. Anh ta nói đến khúc hào hứng, cười ha ha, ôm chầm Lý Vân Khê ở bên cạnh rồi hôn má cô ta một cái. Lý Vân Khê cười, nép người dựa vào anh như chú chim nhỏ. Bên cạnh Khương Chít cũng có một cô gái, chỉ là ngồi cách xa anh một cánh tay, tuổi thân không dám tới gần. Giám đốc đang túi đầu không lưng tiếp đón rốt cuộc cũng chú ý tới ngoài cửa có một người đang đứng, còn là một cô gái xinh đẹp. Cô gái với mái tóc dài lười biếng xóa trên vai và trước ngực, trang điểm nhàn nhạt, nhạt, chiếc váy màu trắng dài ngang đầu gối co tay lỡ, bộ ngực no đủ, dưới làn váy là đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Ông lập tức nhíu mày, đưa cho người phục vụ đi cùng một ánh mắt. Cô gái này vừa nhìn liền biết chính là tới dụ Dâu Khương Thứ, nhưng mà đến nhầm địa phương rồi. Khương Chí thích cô gái sạch sẽ là bí mật được công khai trong giới. vì để gai đúng châu ngứa, nhiều người bỏ không ít công phu trên phương diện này. Đáng tiếc là tính tình anh biến đổi thất thường, vui buồn không rõ, rất ít người có thể lấy lòng anh. Sao giám đốc có thể để cho một cô gái bên ngoài tìm được cơ hội tiếp cận Khương Chiết? Khương Chiết tức giận, ông cũng không yên. Người phục vụ kia hiểu ý, lạng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh Tô Anh. Tiểu thường, xin hỏi cô có cần giúp gì không? Xin đi theo tôi, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của cô. Tô Anh mỉm cười, đừng lo lắng. Tôi không phải tới để gây sự. Lúc này người phục vụ mới chú ý tới ngoại hình của Tô Anh, thật đẹp. Cô cười rộ lên rất trong sáng, dịu dàng trả lời làm anh đột nhiên xấu hổ. Vậy mà anh đã cho rằng cô giống như cô gái trước kia tới để nhìn lén. Vậy, tôi đưa cô đi chỗ khác. Anh cũng không hề quên chức trách của mình, những người ở bên trong phòng, một vị anh cũng đắc tội không nổi. Tô Anh cũng không lập tức rời đi. Với lúc đó có một cô gái tóc ngắn mặc chiếc váy vàng bó eo đi ra, nhìn thấy Tô Anh. cô ta đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nhìn không ra thương hiệu của váy, son môi, túi sách, dạy. Chứ bỏ mặt có thể nhìn, đáng tiếc trên đời này mỹ nữ quá nhiều. Cô tấm tắt hai tiếng lắp đầu, em gái à, chị thấy em vẫn nên trở về đọc sách đi. Tô Anh cũng không nhìn cô ta, vẫn nhìn về phía trong phòng, ngại quá, tôi đã tốt nghiệp. Cô gái này, cô không nhớ ra được cũng không quen biết, xem ra bất luận là hiện tại hay tương lai cũng chẳng có tiền đồ gì. Người phục vụ nhận ra được cô gái ở trước mắt, Là tiểu tình nhân mới của Triệu Vũ, tên là Phán Phán, một người mâu ớt ở cô ta rất biết giả ngây thơ trước mặt Triệu Vũ, nghe nói đã nhận được vai diễn trong một vợ kịch, hơn nữa được Triệu Vũ ưu hái nên lòng dạ cô ta càng tăng lên. Sắc mặt Phán Phán hơi bực, dối cái móng tay tốn 888 tệ để chăm chuốt ra mà chọc chán Tô Anh, chỉ đây có lòng tốt nhắc nhở, cô lại không biết tốt xấu. Tô Anh nhưng đầu, khẽ tao mày, trong lúc vô tình ánh mắt liếc lại đây làm trong lòng Phán Phán hơi dùng mình, đồng nhiên cô thấy khẩn trương. Cứ cảm giác. Ánh mắt này rất quen thuộc. Đúng, giống Khương Chiết. Chương 9, chạm mặt. Cô gái này nhìn có vẻ ôn nhu mỹ lệ nhưng ánh mắt mỉm cười khi liếc xéo của cô ta lại giống Khương Chiết như lúc. Đến nay Phán Phán còn nhớ rõ, mấy tháng trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Khương Chiết, cô đã rất vui mừng và kích động. Cô có dạ tâm, có thực lực, nếu đã quyết định đi lối tắt, không bằng chọn một ông chủ tốt. Trước đây cũng có nghe người ta nói qua, tứ thiếu Khương gia là Mỹ Nam hiếm gặp, khí vụ hiên ngang. ráng người chắc tuyệt, làm người rộng rãi, ra tay hào phóng, nghe nói ngay cả một số người đang nổi tiếng cũng muốn nịnh bỡ anh ta. Ngày đó vừa thấy quả nhiên không làm cô thất vọng, Khương Chết có bề ngoài tuân lãng, dáng người cao lớn, bộ quần áo khá mỏng vây lấy cơ bắp rán chắc, mỗi một thứ đều làm cho cô động tâm. Nếu cô đã động tâm, đương nhiên sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đến bên cạnh Khương Chết, lại không nghĩ rằng khi Khương Chết phát hiện ra ý đồ của cô, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Cái thoáng nhìn kia trong phút chốc khiến cho lòng cô lạnh đi, không có cơ hội. Sau đó, câu nghe một người chị em nói, câu ngốc à, trong giới ai không biết gương tứ thích thiếu nữ thuần khiết sạch sẽ, còn phải là xử nữ, cô khẳng định là không có cơ hội đâu. Đúng, thiếu nữ thuần khiết sạch sẽ, giống như thiếu nữ trước mắt vậy. Váy dài trắng tinh, tóc dài xoa trên vai, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt trong trẻo như mực, khi cười lên khẳng định là nhẹ nhẹ, ngọt ngào. Vừa vẫn là bộ dáng mà cô chán ghét nhất. cô ta mày Đột nhiên đẩy về phía Tô Anh một cái, mau cút đi. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, muốn tới là có thể tới sao. Phán phán đột nhiên biến đổi thái độ làm người khác kinh ngạc. Phục vụ sợ sẽ náo loạn, quấy nhiều đến hưng thú của đám người khưng chết, đến lúc đó chỉ có anh là người chịu tội. Lại sợ phán phán sẽ thổi gió bên thai trước mặt triệu vũ, tình thế vô cùng khó xử, không ngờ phán phán lại ra tay trước một bước. Phản ứng của Tô Anh còn nhanh hơn phục vụ rất nhiều, phán phán đẩy tới, cô liền bắt lấy tay của đối phương, những mày Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh một chút. Phục vụ, sao hắn cảm thấy cô gái này quá mức bình tĩnh rồi? Nếu là người khác thì đã phải nhảy dựng lên. Phán phán rút tay hai lần vẫn không thoát được, không khỏi tức giận hơn, buông tay. Tôi nói cô buông tay ra. a tô anh buông tay, phán phán dùng sức tránh thoát, cô ta dùng sức quá mạnh, vô ý một cái liền lào đảo hai lần sau đó lui lại mấy bước, va và mạnh vào cánh cửa. Một tiếng ẩm văng lên. Cô. Rốt cuộc tranh chấp ở cửa cũng khiến những người trong phòng chú ý không lâu sau đã có mấy phụ nữ vây kín trước cửa. Đây là ai thế? Sao lại náo loạn ở đây vậy? Người hỏi là một cô gái trang điểm quyến rũ, ánh mắt nhìn Tô Anh mang theo khinh miệt, hẳn là cũng giống như phản phán, xem Tô Anh trở thành một cô gái có lợi thế để cầu dẫn khưng chết. Không quen biết, chắc là nghe được tin tức từ chỗ nào đó. Thật là, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, cứ sông loạn như vậy. Ê e là muốn tiền đến điên rồi. Bọn họ đánh giá Tô Anh từ trên xuống dưới, tổng kết, bộ dáng này. Vì tứ thiếu mà đến sao? Tô Anh không nhịn được muốn cười ra tiếng, rất tốt, ồn nào càng lớn càng tốt. Trên mặt cô vẫn bảo trì nghi hoặc như cũ, các cô đang nói gì vậy? Mọi người đồng loạt cười, còn giả ngu. Đã giả đến rất giống như vậy còn gì? Tô Anh khó hiểu, nhưng chàng trai phục vụ lại hiểu rõ. Mỗi lần Khương Tứ đến đây cũng sẽ gặp được một hai cô gái như vậy, muốn lịnh bậm hoặc là hấp dẫn sự chú ý của Khương Tứ. xem nhiều Nhìn quen, lại gặp Tô Anh, đương nhiên cũng xếp cô vào loại con gái đó. Anh có cảm tình tốt với Tô Anh, húng chi gặp qua không ít người, nhãn lực vẫn phải có, trực giác nói cho anh biết Tô Anh không phải loại phụ nữ ái mộ hư vinh. Anh không người tiến lên nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, quấy rời mọi người. Tôi sẽ mang vị tiểu thư này rời đi. Lại nói thêm mấy câu thật xin lỗi, giống như anh có thói quen xin lỗi người khác. Dù cho phán phán có tức giận, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, cô cũng muốn bảo trì phong phạm rộng lượng. Liền phất phất tay, thử, anh mang cô ta đi đi, sau này biết nhìn một chút, đừng có ai cũng có thể cho vào. Đến lúc đó gây ra việc, phục vụ liên tục vâng dạ, ý bảo Tô Anh đi cùng anh ta. Tô Anh mở mịt khó hiểu, các người là ai. Tôi không hiểu các người đang nói cái gì. Phán phán, những người khác. Phán phán, cô đừng có không biết tốt xấu. Cô gái có lớp trang điểm thật dày lên tiếng cảnh cáo, như thể nếu Tô Anh lại không thành thật, cô ta sẽ khiến cho Tô Anh đẹp mặt. Quả thật Tô Anh là một nhân vật nhỏ, nhưng cô đã từng kết hôn với Khương chết 3 năm. Trong 3 năm đó, Tô Anh đi theo bên cạnh Khương chết và Trình Ngọc Thư, gặp qua những nhân vật lợi hại gấp trăm ngàn lần so với phán phán, cô sẽ sợ dạng phụ nữ nhỏ bé ngang ngược sức láo này sao? Chút thủ đoạn như vậy cô thấy thật trứng mắt. Tô Anh cười, đúng vậy, tôi thật sự có chút không biết tốt xấu, cô phải làm sao bây giờ? Cô! Tô Anh tiếp tục nói, nơi này chính là Bách Nhạc Môn, mở cửa lớn đón khách, tôi quang minh chính đại đi vào. Không trêu chọc thị phi gì, há có thể để cho cô diếu võ dương ngoài đuổi tôi đi. Chàng trai phục vụ bật cười trong lòng, cô gái này thật thông minh, lại lấy bách nhạc môn ra làm là chắn Quả nhiên, phán phán có thể chỉ vào mũi mắng tô anh, nhưng lại không dám ở trong địa bàn bách nhạc môn nói nửa câu không phải với bách nhạc môn. Tô. Hoa nhải. Một anh chàng có dâu quai nón dài, đội mũ rơm lớn đột nhiên từ đối diện đi ra, anh mặc quần đùi có hoa văn hai màu đỏ và xanh, cùng với áo sơ mi ngắn tay. Trên mũi treo một chiếc kính râm ngẩn đầu đỡ ngực, vô cùng xa hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thành Phong cố ý đẹn nặng giọng nói, tô hoa nhải, anh chờ em hồi lâu, thì ra em ở chỗ này. Những người này, ai vậy? Tô anh nhìn lướt qua, không quen biết. Lâm Thành Phong, ứng, vào đi. Phán phán kinh ngạc đánh giá Lâm Thành Phong, xì cười một tiếng, đúng, đúng, đúng, cô mau đi đi, tôi không quay dậy chuyện tốt của cô. Lời này cực kỳ ái mội. Tất cả mọi người hiểu lầm Tô Anh có quan hệ với lao giặc kia, tiếng cười không hề che giấu càng lúc càng lớn, nhìn Tô Anh và Lâm Thành Phong với ánh mắt cực kỳ nghiêng ấm. Lâm Thành Phong không hề che giấu sự hung tận trong ánh mắt, chỉ là phán phán không thấy. Ở chỗ này, người có quyền thế đều ở phòng bao sau lưng cô ta, một gã đàn ông ăn mặc màu sắc rực rỡ thật không có gì để sợ. Lâm Thành Phong nén giận mỉm cười, mấy người phụ nữ này, ai mà không dùng mọi biện pháp muốn lên giường anh. Nhưng anh chỉ thay đổi quần áo. Vậy mà liền dám cho anh cái sắc mặt này sao? Nếu không phải Khương Tứ đang ngồi trong kia, chỉ cách tô anh có một bức tường. Động tính ngoài cửa quá lớn, giám đốc vài lần đưa ánh mắt muốn phục vụ xử lý nhanh một chút nhưng lại không hề có hiệu quả. Rốt cuộc hấp dẫn được ánh mắt của đảo nhiên vốn đang nói hứng khởi, anh ta hỏi, bên ngoài sao đấy? Giám đốc cười ha ha, Tứ thiếu có mị lực, không người nào có thể chặt lại. Khương chết sớm đã thành thói quen, căn tàn thuốc lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên sofa, ánh mắt đen nhánh tùy ý đảo qua mơ mờ, mờ tối tối, trong những bóng người hỗn loạn anh thấy được một mảnh màu trắng. Lúc này, một phục vụ nam bước nhanh đến, ở trước mặt giám đốc thì thầm vài câu, tuy rằng giám đốc đang cười nhưng sắc mặt lại không tốt cho lắm. Thật xin lỗi tư thiếu, tôi có chút việc phải đi, nếu có yêu cầu gì ngài cứ việc phân phó. Dứt lời, ông ta xoay người đi ra ngoài, sắc mặt đã không còn vẻ ôn hòa vừa rồi. Đừng nhìn ông ta không lưng ốn gối với Khương chết mà đánh giá, ông ta cũng là dạng người tàn nhẫn, dám gây chuyện ở bách nhạc môn. Chán sống rồi. Ông ta xuất hiện khiến vẻ đắc ý trên mặt phán phán càng sâu, đôi mắt nhìn Tô Anh có một loại ngạo mạn cao cao tại thượng và trào phúng. Lâm Thành Phong làm một cái sắc mặt với Tô Anh, muốn cô đi qua bên anh, đợi chút nữa bị phát hiện cũng dễ trốn hơn. Tô Anh thấy đôi mắt anh như bị rút gân, bất đắc gì phải thỏa hiệp. Ai ngờ khi cô mới vừa cất bước, phán phán vươn chân tới chặt lại, Tô Anh không cẩn thận, tiện thể tàn nhẫn đạp một cái lên chân cô ta. a phán phán đau nhức thét một tiếng chói th Cuối cùng không nhịn được hung hăng đẩy về hướng Tô Anh. Tô Anh bị cô ta đẩy thì trời với giống như chim nhỏ, Lâm Thành Phong bị dọa thiếu chút nữa rất dâu xuống, anh bước một bước dài ôm Tô Anh vào trong ngực. Cô gái nhỏ xinh luôn có thể kích phát ý muốn bảo hộ của đàn ông, hướng chi anh thấy Tô Anh khó chịu như mày. Con nhỏ thối kia, có phải muốn tìm chết hay không? Dám bắt nạt bé hoa nhải. Lâm Thành Phong bạo nộ, đá một chân qua, trong từ điển của anh không có câu nói không đánh phụ nữ nếu không phải khoảng cách quá xa. Phán phán hét lên một tiếng chạy trốn, nhất định cô ta sẽ bị anh đá bay đi. Biến mẹ cô đi, cô là cái thá gì? Triệu Vũ khốn kiếp kia bị mù mắt mới coi chọc cô. Lâm Thành Phong thẳng thắn dễ xúc động, Tô Anh bị thương ở trước mặt anh đã làm anh cực kỳ tức giận, nên cũng quên luôn khương chết ở bên kia bức tường. Hai tay anh vẫn còn duy trì tư thế lúc đỡ Tô Anh, đôi mắt trừng lớn nhìn phán phán và đám người giám đốc. Tô Anh đẩy đẩy, sức lực của đàn ông rất lớn, cô bị đập mạnh vào ngực anh nên vô cùng khó chịu. thành phong Em không có việc gì. Lâm Thành phong hừ một tiếng, chờ đó, ông đây cho các người đẹp mặt. Ánh mắt của phán phán đã biến thành khiếp sợ, Lao Già ăn mặc màu sắc rực rỡ này biết Triệu Vũ sao. Qua giọng điệu và thái độ vừa rồi có thể thấy là vô cùng quen thuộc lẫn nhau. Sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệnh, Triệu Vũ là cơ hội mà cô ta phải mất rất nhiều sức lực mới có được. Nếu cô ta đang lo trái nghĩ phải, lại phát hiện Lao Già vừa rồi còn riêu võ dương ngoài phải đối phó với cô ta lại không nói tiếng nào. Ánh mắt đột nhiên lo lắng nhìn trái nhìn phải, trên mặt không còn chút tàn nhẫn nào, cuối cùng dứt khoát quay lưng, giấu mặt đi. Như là chuột thấy mèo vậy, thu hồi mong muốn. Mà cô gái còn trong lòng ngực anh ta, chớp đôi mắt nhìn chầm chằm vào phương hướng nào đó, bộ dáng kia, vậy mà có vài phần ngoan ngoãn. Xung quanh đột nhiên an tĩnh. Một người đàn ông mặc đồ đen đi đầu được mọi người vây quanh, mặt mày tuấn lãng, mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng, bởi vì mấp máy môi mà hàm dưới căng lên, tươi cười trên mặt anh đã biến mất. Bởi vì quá mức bình tĩnh, ngược lại làm cho anh thêm vài phần lạnh lùng. Không khí an tĩnh, mọi âm thanh đều bị biến mất. Tô Anh, lại đây. Ánh mắt chàng trai đen lấy thâm thúy, nhìn chầm chầm vào cô. Giờ khắc này, Tô Anh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mà những người lúc trước làm khó Tô Anh, giờ phút này trong lòng khó chịu giống như ăn phải cắm bã, ngoài ý muốn, kinh ngạc, nghĩ mà sợ. Thì ra cô gái này có quen biết với Khương Tứ. Tô Anh không núp ních. Nhìn anh với ánh mắt bình yên chấm tĩnh. Khương Chiết tức giận đến mức bật cười, cho rằng che mặt thì anh không biết gã đàn ông hoa hoa kia là ai sao. Lâm Thành Phong, còn không lấy cái tay bẩn của cậu ra. Chương 10, anh là ai? Tô anh, lại đây. Anh tăng thêm ngữ khí. Có rất nhiều người sợ Khương Chiết, nhưng người thấy anh thật sự tức giận thì lại rất hiếm. Tính cách cực kỳ lạnh lùng, rất ít khi bị mất khống chế, hiện giờ lại to tiếng trước mặt nhiều người, thật đúng là lần đầu tiên. Tô Anh là ai thì không ai biết, nhưng Lâm Thành Phong. Người có thể đứng ở chỗ này, ai lại không biết Lâm Thành Phong. Có người hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, lão giả loẹ loẹt kia xoay người lại, nghẹn một hồi, rùi rẻ. Thứ ca. Phán phán thiếu chút nữa Té xỉu. Đào nhiên khoanh tay trước ngực, nâng nâng cầm mà cười. Vậy là, hiện tại mọi người đang chơi cái trò gì đây? Sâu hóa chăng à? Triệu Vũ nhướng mày, hình như vừa rồi tôi nghe được có người mắng tôi là khốn kiếp, mắt mù. Lào giả ăn mặc toàn thân rực rỡ đang cúi đầu, chắp tay sau lưng, tuổi thân đứng ở chỗ đó, như là đứa trẻ bị thầy giáo phạt khi còn bé. Tương phản rất lớn với anh là cô gái bên cạnh anh. Cô mặc váy dài màu trắng, ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa. Cô chấp đôi mắt nhìn lâm thành phong, giống một thiếu nữ vô tri không hiểu được vị sầu khổ, đương nhiên càng không cảm thấy mình sắp lâm vào hoa lớn. Đào nhiên cùng triệu vũ yên lặng thắp một ngọn nến, ẩn ý như cầu nguyện, cho tô hoa nhải. Bọn họ không quên được vừa rồi khi nghe thấy giọng của Lâm Thành Phong, sắc mặt Khương Trết đột nhiên biến đổi. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Khương Trết đã bước ra tới, cũng quả thật không làm cho bọn họ thất vọng. Lâm Thành Phong gân cổ biện giải, còn không phải do con nhỏ thối kia bắt nạt bé Hoa Nhải, còn gạt chân cô ấy, đẩy cô ấy, mắng cô ấy không biết tốt xấu rồi uy hiếp, còn muốn đuổi người đi, bằng không em sẽ phát hỏa sao? Đào mắt một cái, chuyển sang nhỏ giọng nói thầm, bằng không cũng sẽ không bị phát hiện. Anh tự nhận mình ngụy trang hoàn mỹ. Ai nhận ra được? Triệu vũ cười, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía phán phán. Phán phán mặt mày trắng xanh, nói năng lộn xộn xua tay giải thích. Không phải không phải, vì em thấy cô gái này lén lút ở cửa, em sợ cô ấy là người xấu sẽ xúc phạm tới anh, cho nên mới bảo cô ấy đi. Đúng rồi, người phục vụ này có thể làm chứng. Cô ấy thật sự lén lút ở cửa, không có ý tốt, đúng không? Cô chỉ vào tô anh mà nói. Người phục vụ nói, tô tiểu thư đi ngang qua mà. Phán phán. Cô bi kịch phát hiện đảo nhiên nếu mày nhìn cô, trên mặt không hề che giấu phiền chán. Ngay cả Khương Chích cũng quét mắt liếc cô một cái, ánh mắt lạnh băng. Người đứng ở bên cạnh cô tự giác tránh ra, cô đơn độc đứng ở chỗ đó, nắm chặt hai nằm đấm, run bẩn bẩn. Xong rồi. Nếu ở khi khác, những chàng trai ưu tú này nhìn đến cô, cô sẽ thật vui thật kích động. Nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Xong rồi, thật sự xong rồi. Cô hung hăng trừng tố anh. Triệu vũ quay đầu đi. Thì thầm vài câu với giám đốc kia, giám đốc liên tục gật đầu xương vâng, trong lòng cũng thở phào một phen. Vừa rồi ông đi ra chính là muốn đuổi cô gái xa lạ kia đi, may mắn trời xui lất khiến, phán phán lại gây họa với lâm thành phong trước, chỉ hoán hành động của ông, nếu không. Nhìn qua liền thấy cô gái đó có quan hệ không tầm thường với khương chết. Ông không dám nghĩ tiếp, lập tức mang theo người phục vụ mời phán phán rời đi. Phán phán cắn môi đỏ khóc lên, lại không dám xin tha, càng không dám nói không. Chỉ có thể nhìn triệu vũ rồi cam chịu rời đi. Đại khái đây chính là nỗi bi ai của kẻ phụ thuộc vào người khác. Tô anh cũng từng là kẻ phụ thuộc vào khương chiết, anh cho cô tất cả, danh lợi, tài phú, địa vị. Nên khi cô mất anh thì bản thân cũng không đáng một đồng. Người như vậy, cũng chẳng đáng để được thương xót. Anh anh, lại đây. Chàng trai đứng trên mọi người thường có ngự khí này là bởi vì anh ta ở vào địa vị cao đã lâu nên quen ra lệnh. Nhưng giờ phút này lời nói của anh thoáng chấm lại, chấm thấp hơn. là dụ hoặc khác với ngày thường. huống chi chàng trai như khương chết, dụ hoặc như vậy vô hình trung liền trở nên lớn hơn nữa. Tô Anh cảm giác mình sắp bị nhìn chầm chầm thành biếng ngắm nhưng ánh mắt nhìn trộm cùng ẩn chứa ghen ghét, không cam lòng gần như muốn xuyên thùng cô. Ánh mắt như thế cô cũng không xa lạ, bất luận là trước hay sau khi gả cho khương chết, nơi nào cũng sẽ gặp người không có ý tốt. Sau khi chịu thiệt qua vài lần, rốt cuộc cô cũng thông minh hơn, không dám dễ dàng tin tưởng một người nào nữa. Cô chờ mặc Không mỉm cười đi đến bên cạnh anh như thường ngày. Mày kiếm của anh hơi nhướng lên. Đây là động tác khi anh không vui hay tức giận, Tô Anh yêu cứng chết, ở bên anh nhiều năm, sớm đã hiểu rõ hết thói quen cũng như sở thích, tính nết của anh. Lâm Thành Phong lặng lẽ dùng khuỷu tay huyết Tô Anh, túi đầu, chỉ đảo trong mắt qua đây nhìn cô, nhỏ giọng nói, "Têu em kìa. không phải bị dọa ngu rồi chứ?" Tô Anh như mới tỉnh khỏi ngộng. Cô nhìn cứng chết, nghi vấn, "Á anh là ai?" Lâm Thành Phong kinh ngạc trừng lớn đôi mắt Quay phát đầu lại nhìn Tô Anh. Tô Anh vẻ mặt vô tội. Lại nhìn khưng chết, anh hít vào một hơi, hiển nhiên là cũng bị Tô Anh khẩu suất cùng ngôn làm cho cả kinh không nhẹ. Đào nhiên xì một tiếng, cười đến toàn thân phát run, triệu vũ cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Bé hoa nhài này, cũng thật thú vị. Càng miễn bản đến những người khác ở đây đều là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, bị đánh một cái trở tay không kịp. Tình huống này là thế nào? Tô Anh kỳ quái, đúng là tôi có một bạn trai rất giống anh Nhưng anh ấy ra nước ngoài chưa về, đừng nói anh là anh em song sinh của anh ấy chứ. Lâm Thành Phong bội phục đến tự véo đùi mình, trời, còn có thể chơi như vậy. Lợi hại. Ha ha. Đào nhiên và triệu vũ không nhịn nổi, cười ha ha, khương tứ, cậu có anh em song sinh lúc nào thế, sao chúng ta lại không biết. Khi nào mới giới thiệu đây? Ngày thường khi tô anh ở cùng bọn họ thoạt nhìn là cực kỳ ngoan ngoãn, có lẽ là sợ người lạ, cô thường xuyên xấu hổ mà nhỏ giọng chào bọn họ một tiếng. Sau đó An Tĩnh đi theo Khương Chết, Khương Chết đi chỗ nào cô liền đi chỗ ấy, tựa như cái đuôi nhỏ của anh. Gọi cô là bé hoa nhảy liền cảm thấy đặc biệt ngọt. Không nghĩ tới cái đuôi nhỏ này giận dỗi lên cũng nhanh mồm dẻo miệng, làm người ta buồn cười chết mất. Lâm Thành Phong lặng lẽ dơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, bé hoa nhảy gan cưng thật lớn. Khương Chết thật đúng là chưa từng bị người hỏi qua như vậy, ai mà không quen biết anh. Rồi ai mà có cơ hội hỏi anh, anh là ai? Anh không giận mà cười. Anh là ai? Ngay cả khi đi học, anh cũng chưa từng tự giới thiệu bản thân. Anh không hề chờ tô anh lại đây, mà tự mình đi qua. Lâm Thành phong âm thầm kêu toi rồi, nhón mũi chân lùi về sau. Anh không có lá gan lớn như tô anh. Tô anh có náo loạn, cuối cùng vẫn là bạn gái của Khương Chiết. Khương Chiết không có khả năng làm gì cô, dù có làm gì, đó cũng là... He he, đúng không? Anh thì không giống vậy, từ nhỏ bị đấm mà lớn lên, càng lớn bị đánh càng nặng. Anh sợ đau. muốn chạy trốn Tô anh không to gan, ít nhất khi Khương chết tới gần, cô không cách nào phủ nhận được nội tâm khẩn trương của mình. Bất luận là Khương chết 3 năm trước đây hay là 3 năm sau, anh vẫn là anh, tiêu ngạo bá đạo, không ai bị nổi. Chàng trai nện bước không nhanh không chậm, anh đi tới gần cô, đôi mắt hóa lấy cô thật chặt, như là con mồi anh tìm kiếm đã lâu. Tô anh bị nhìn chầm chầm đến kinh hãi, không tự chủ được lui một bước, đổi lấy một tiếng cười của anh. Biết sợ, chỉ là tôi không thích quá thân cận với người xa lạ. Giờ khác này Khương Chích có cảm giác gì? Đại khái giống như là con mèo nhỏ mình nuôi bấy lâu rốt cuộc cũng vươn móng đuốt rồi, chỉ là móng vuốt này lại rỗi về phía anh, điều này làm cho anh thật không vui. Cuối cùng đã đến gần. Khương Chích rất cao, khi túi đầu nhìn tô anh, lại càng thêm có vẻ cô bé nhỏ nhắn nu nhược. Trong miệng anh nghiền ngấm nỉ non, người xa lạ. Tô anh, không phải sao? Khương Chích rỗi tay dài ra, nắm lấy bàn tay đang tạo thành nắm đấm của tô anh. Bàn tay anh rất lớn. Sức lực rất lớn, gần như là hoàn toàn bao vây cô, không chấp nhận chút phản kháng nào. Đốt ngón tay thô dài khô giáo cắm vào khe hở ngón tay, ngón tay thô rắp và hơi có vết chai thông thả vướt vẽ lòng bàn tay Tô Anh, kích thích Tô Anh run run một cái, ra đầu tê dại. Anh lại cười. Tô Anh có một thói quen cực kỳ không tốt, mỗi khi khẩn trương hoặc sợ hãi gì đó, cô luôn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay nóng lên chạy mồ hôi. Mà cái thói quen này đã bị anh phát hiện ra khi Khương chết lần đầu tiên hôn cô. Ngay lúc đó cô xấu hổ đến không dám nhìn anh, còn bởi vì nụ hôn kia mà hoảng hốt. Nụ hôn kia mềm nhẹ như mây, không có ba đạo như anh của ngày thường, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Anh lại cười nhạt nhạt, hô hấp cũng không hề loạn, vỗ về lòng bàn tay nóng hổi của cô mà nói, cô bé nốc. Rốt cuộc lâm thành phong cũng đã di chuyển ra được một đoạn xa, tất cả mọi người đang nhìn Khương chết cùng tô anh, rất hợp với ý anh. Ai ngờ nháy mắt tiếp theo, đào nhiên cùng triệu vũ đột nhiên xuất hiện ở hai hên hôm anh. Mỗi người một tay ấn vai anh xuống. Đào Nhiên cười xấu xa, "Tiểu Lâm tử của chúng ta muốn đi đâu vậy?" Triệu Vũ trả lời, "Không phải muốn bước lên con đường đảo vòng, chuẩn đi, đây chứ." Anh túi đầu kề sát bên thai Lâm thành phòng, câu thật là càng sống càng đốc, dám dẫn bé Hoa Nhải tới chỗ này, còn để cho người ta bắt nạt, không sợ Khương Tứ làm thịt cậu à? "Tôi anh là khác biệt." Bọn họ gặp qua Tô anh vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, bọn họ không thể mang bạn gái thì không nói, những nơi đi chơi cũng rất là đường đắn. Chứ Tô Anh là một cô gái, còn lại tất cả đều là đàn ông trẻ khỏe, vậy mà thú vui duy nhất chính là đánh mặt trược, câu cá. Trước đó bọn họ cũng giới thiệu cho Khương chết không ít người. Có người thoát mắt, có người anh ấy nhìn một cái cũng không ưa nổi, đáng tiếc không có ai lâu dài, không quá hai ngày đã bị tống cho một số tiền đuổi đi. Quân biết Khương chết lâu như vậy, Tô Anh là cô gái duy nhất ở bên cạnh anh ấy vượt qua 3 tháng. Ai mà không nhìn ra. Khương chết hy vọng Tô Anh có thể bảo trì sự thuần khiết của cô. Lâm Thành Phong gục đầu xuống, cãi lại, bắt nạt bé Hoa Nhải chính là bạn gái của anh. Triệu Vũ, đã không phải nữa rồi. Đàn ông tuổi Đào nhiên tắt một cái lên nót Lâm Thành Phong, vẫn hăng hái phải không? Triệu Vũ nói, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu vẫn nên tự khai đi. Lâm Thành Phong, thẳng thắn thật thà, lao tù chờ đón. chương 11, diễn trò. Phòng bao to như vậy, bàn trà lớn đã bị dọn đi, thay vào đó là một chiếc ghế dựa màu đen. Ghế vừa nhỏ vừa lùn, Lâm Thành Phong thân cao 1m8 ngồi lên nó liền co lại thành một khối. Giờ phút này, anh thủi thân ngồi co do trên ghế, ngước mắt nhìn ba hòn núi lớn trước mặt. Lấy Khương Chít cầm đầu, đào nhiên cùng Triệu Vũ ngồi sau. Khương Chít bắt chéo hai chân rửa vào trên sofa, lấy ra một điếu xì gà, dùng chiếc hộp quẹt vàng châm lửa. Anh dương mắt, nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong run run, náo nể kể chi tiết từng chuyện, ngụy trang bản thân thế nào, dẫn tô anh đi vào bách nhạc môn ra sao rồi làm cách nào tránh thoát tầm nhìn của người quen để đi vào phòng bao. Anh cực kỳ thấp hỏng, nói một câu xong lại nhịn không được nhìn lén biểu tình của Khương Chiết. Đào nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cậu được lắm tiểu lâm tử, công phu này của cậu, có thể đi làm gián điệp rồi đó. Triệu vũ hừ một tiếng, cười lạnh, tôi nói chứ cậu ngốc quá đi. Thô anh kêu cậu tới, cậu cũng thật sự dẫn người đến. Có biết làm việc nữa hay không hả? Lâm Thành Phong giải thích, em có cự tuyệt rồi. Em cự tuyệt rất nhiều lần. thấy bọn họ đều là vẻ mặt có quỷ mới tin, anh lại rụt rụt cổ mà nói, còn không phải do em thấy bé hoa nhài sắp khóc rồi à, cứ dầu dĩ không vui ngồi trước cửa sổ nhìn hoa nhìn cỏ, không có biện pháp mà, hơn nữa cô ấy đáp ứng em nhìn một cái liền đi. Ai ngờ gặp được phán phán quỷ quái kia, hỏng hết kế hoạch của anh. Đào nhiên cười ha hả nói, tôi còn không biết, thì ra tiểu lâm tử của chúng ta biết thương hương tiếc ngọc như vậy nha. Lâm Thành Phong liên tục xua tay, lắc đầu, không dám không dám, bạn gái của đại ca mà Đều là việc tiểu đế nên làm. Triệu Vũ chém một đao, cho nên cậu chỉ dám mang theo bạn gái của đại ca tới xem đại ca vui chơi với cô gái khác. Lâm Thành Phong. Đào nhiên xỉ cười một tiếng, vội che miệng. Khương Chết nhìn về phía Triệu Vũ, Triệu Vũ tự cho mình hai bạn ai, ngại quá, lanh mồm lanh miệng, lanh mồm lanh miệng. Khương Chết nhấc chân cho anh ta một đạm có biết nói chuyện không hả? Lâm Thành Phong cười trộm. Triệu Vũ ai ra vài tiếng, nói sai rồi, nói sai rồi. Khương Chết đứng lên. Tôi đã báo cho Lâm Đại ca tới đón cậu, chờ đó đi. Lâm Thành Phong kêu thẳng thiết, thứ ca. Đây là anh muốn mạng già của em mà. Tô anh còn chưa rời đi. Khương Chích không cho thì cô chẳng đi được. Cô bị Khương Chích bắt đi đến phòng bao trước mặt ngồi đợi, bảo cô chờ anh trong chốc lát rồi anh đi tới phòng bao ở đối diện. Lúc đó Lâm Thành Phong đang muốn chạy trốn, bị triệu vũ phủi tay một cái ném trở về, khóa lại, đừng chạy lung tung, mấy ngày không gặp thật nhớ nhung, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Lâm Thành Phong Tờ tờ. Khi đó đào nhiên còn chấp chấp mắt với cô, nói với người phục vụ, phục vụ bạn gái của tứ thiếu cho tốt, đừng có để cho người ta bắt nạt. Đúng rồi, đưa ly sữa bỏ lại đây. Còn vì sao lại muốn đưa sữa bỏ? Hốn hồn nơi này có sữa bỏ sao? Tô anh cảm thấy có thể là anh ta cố ý. Đào nhiên nói với cô, yên tâm, tiểu tử thúi kia ra thô thì chắc, chính là thiếu dạy dỗ. Tô anh, các anh đừng làm khó anh ấy, anh ấy nghe em nhỏ mới. Đào nhiên nói. Biết mà. Rồi đi mất. Tô anh vẫn còn đứng một lát, nghĩ đến thương chết. Quả nhiên, bất luận là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau, anh vẫn là anh, cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Nơi này rất lớn, so với phòng vừa rồi thì phải to gấp đôi. Bàn cờ, bụ cao, quầy ba. Không thiếu thứ gì. Trên bàn bày đầy rượu vàng, bia cùng với các loại đồ ăn vặt, các đạo cụ dùng để vui chơi rơi vãi trên mặt đất. Điều duy nhất không bình thường là giờ phút này ngoại chứ cô. Trong phòng cũng không có người ai. Tô Anh nhặt lên một viên súc sắc từ dưới đất. Cô không lo lắng cho Lâm Thành phòng, dù có thế nào cũng chẳng thể ăn thịt anh ấy được. Giám đốc quả nhiên đưa tới sữa bò cùng trái cây tươi, tô tiểu thư, mời cô dùng. Còn có yêu cầu gì cô cứ việc nói." Tô Anh nói cảm ơn, hỏi, "Khương chết đâu? Giám đốc trả lời, "Vừa rồi sau khi đi vào phòng đối diện, hiện tại còn chưa có đi ra." Tô Anh gật gật đầu, "Vậy những người khác đâu?" Vài phút trước còn náo nhiệt rầm rộ, Không ngờ hiện tại lại quản quặn quẽ như này. Tứ thiếu nói hôm nay tàn tại đây, kỳ thật cũng không tàn, chỉ là mấy người đó lại đổi một nơi khác mà thôi. Tô Anh muốn chạy, cũng không ai ngăn đón cô, chỉ là cô mới vừa bước ra, giám đốc liền cười tủm tìm đi theo cô, dò hỏi cô có yêu cầu gì không. Tô Anh nói không có, ông cũng nửa bước không rời. Cô liền biết trước khi Khương chết trở về, mình chẳng thể đi được. Ai ngờ trong lúc này lại có một vị khách ngoài dự đoán đến. Tô Anh thấy cô ta tới, liền buồn cười. Thực xin lỗi vì đã quay rầy hình như son của tôi để quên ở đây. Người đến là một cô gái mặc váy lũa ngắn màu trắng trang điểm là nhẹ nhàng tính xảo khi nói xin lỗi còn thẻ lưỡi vui vẻ tỏ ý ấy nấy. So sánh với những cô gái trang điểm dày cụm kia thoạt nhìn cô ta cực kỳ tươi mát thoát tục Tô Anh cười ý vị thâm trường, lắc đầu, không sao Sau khi cô gái tiến vào vén tóc bên thai tìm kiếm son ở sofa cùng trên quay ba, trong miệng lầm bẩm lầm bẩm Sao lại không có nhỉ, rõ ràng là để ở nơi này. Tô Anh khẽ cười, không nội, cô có thể chấm dãi tìm. Quay đầu nói với giám đốc, ông bận gì cứ đi làm, không cần tiếp tôi, tôi chờ ở đây là được. Giám đốc kia ngâm nghĩ, dù sao ở cửa còn có người, ông ra bên ngoài chờ, còn có thể trước hết nhìn thấy Khương Tứ cùng mấy người đào nhiên, chiêu đãi bọn họ thú vị hơn so với chiêu đãi Tô Anh. Nghĩ như thế, quả nhiên ông liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tô Anh cùng cô gái kia. Cô gái đó thấy giám đốc đi rồi, trong lòng vừa chuyển, xoay người nói với Tô Anh, ai nha, tìm không thấy, có thể là rất mất rồi. Cô ta tỏ vẻ khổ sở, tôi thật sự rất thích cây son môi đó. Tô Anh nhìn cô ta, vậy thật là quá đáng tiếc. Cô ta hảo phóng xua xua tay, thôi, có thể là tôi và nó không có duyên phận. Tô Anh mỉm cười. Cô gái tỏ mò nói, đúng rồi, nơi này không còn ai, sao cô còn ở chỗ này thế? Muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Cô tên là gì? Tôi là Lưu Lam. Cô ta đi về phía Tô Anh. Tô Anh ngồi ở trên sofa, hơi hơi ngửa đầu nhìn cô ta, ánh mắt nhạt nhạt. Tôi cứ nghĩ khi nghe Khương chết kêu tên tôi, cô đã nhớ ký chứ? Lưu Lam, vậy cô thật sự là bạn gái của tứ thiếu sao? Thực xin lỗi, trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nói qua, cho nên... Có chút tò mò mà thôi. Cô đã đi tới trước mặt Tô Anh, bộ dáng túi đầu nói chuyện thoạt nhìn như bị tổn thương. Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô quen biết không chết. Lưu Lam hoảng loạn xua tay, bởi vì khẩn trương mà nói lắp, không không không, không quen biết, tôi không quen biết tứ thiếu. Thật sự, tôi thấy ở đây rất nhiều người đều quen biết anh ấy. Cô cũng đang nói tới anh ấy, tôi tưởng cô quen biết anh ấy chứ. Thì ra là không quen biết à. Không. Tôi, tôi. Lưu Lam càng kích động, cô đừng hiểu lầm, tôi cùng tứ thiếu không có gì. Tôi anh cảm thấy cô gái này cũng rất thông minh. Thái độ ái muội không rõ. Nói chuyện ba phải cái nào cũng được, có thể tăng lên hoài nghi của mình với Khương Chết từ đó châm ngòi ly rán, lại có thể an toàn rút lui, rốt cuộc điều cô ta nói đều là lời nói thật mà. Tô Anh nhớ rõ cô ta, cô gái ngượng ngùng không thôi ngồi cạnh Khương Chết. Tiếng mở cửa kéo kẹt chuyển đến, Tô Anh nghiêng đầu, thấy Khương Chết xuất hiện ở cửa. Thân hình cao lớn của anh chiếm cứ hết tầm mắt. Lưu Lam túi đầu, tuổi thân mà yên lặng rơi lệ. Tô Anh ngồi, vẻ mặt hờ hững. Câu nghĩ... Giờ phút này nhìn qua khẳng định mình như là bà địa chủ ác ôn đang bắt nạt người ta. Sao lại thế này? Khương chết hỏi. Giám đốc cũng không biết sao lại biến thành như vậy, chắc là những tiết mục tranh giành tình cảm, thấp giọng giải thích. Cô ấy nói để quên đồ, trở lại tìm. Nghe được câm thanh, Lưu Lam kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy là khương chết, cô lại cuốn quýt túi đầu, lộ ra sườn mặt tuyệt đẹp, muốn nói còn xấu hổ. Thật xin lỗi cô không khỏi có chút đắc ý, xem đi, tô anh này chẳng phải cô gái tốt đâu. Sẽ giấu anh ý thế hiếp người, thấy cô khóc cũng không thèm an ủi gì, cô ta không đơn thuần, càng không sạch sẽ. đảo nhiên theo sau lại đây a một tiếng, huyết sáo. Lộ do ý tứ đang xem diễn, làm trong lòng lưu lam nẻ dựng, có bất an. Triệu vũ cười, ai lại tới làm chướng mắt bé hoa nhài của chúng ta vậy? Lặng lẽ nói với khương chiết, phải chịu thảm lâu. Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, có chút ấn tượng với cô gái đang khổ sở kia. Có rất nhiều lần tụ hội, anh đều thấy cô ta trang điểm thành một bông hoa thanh thuần. Lâm Thành Phong ở trước mặt Khương Chích thì chẳng lớn lối nổi, đối với bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại, lại còn là mấy người mâu ứt ở có quan hệ với phán phán kia, thì anh không cho sắc mặt tốt, mau cút mau cút, loại đồ chơi chó má gì cũng dám ở trước mặt ông đây diễn trò. Sắc mặt Khương Chích không tốt lắm, nhìn mắt Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong thu lại biểu tình kêu ngạo, rụt cổ, thật sự đừng dọa anh, anh đã sớm hối hận không nên mang bé hoa nhài tới nơi này. Khương Chích phút tay, giám đốc lập tức tiến lên mời Lưu Lam rời đi. Sắc mặt Lưu Lam tái nhận, run rảy môi, không rõ vì sao Khương Chích cùng mấy người đảo nhiên đều không hỏi không nói gì liền trực tiếp đứng ở phía Tô Anh, muốn đuổi cô đi. Nếu cô thông minh chút, nên hiểu rằng loại người mâu ớt ớt như cô có thể dẫn theo chơi, nhưng ai sẽ xem cô là người đứng đắn mà cho cô đủ tôn trọng đây. Tương phản, Tô Anh ngoan ngoan ngồi ở trên sofa, trong tay ôm sữa bỏ lại cực kỳ ngoan ngoan đang yêu. Chờ một chút, Tô Anh đứng lên, phản phất như mới tỉnh khỏi ngộng, trước hết để cô ấy nói cho rõ. Em cũng không biết lời nói của cô ấy có ý tứ gì. Không cần. Khương chết đến gần cô, dù sao về sau em cũng không gặp lại cô ta. Một câu nhẹ nhàng bân quơ, trực tiếp phán sinh tử của Lưu Lam. Từ nay về sau, không nói đến việc cô ta đừng mong tiến vào vòng luận quẩn của bọn họ nữa, mà càng đừng mong có thể phát triển ở trong giới này, hoàn toàn xong rồi. Chân Lưu Lam mềm đúng, mồ hôi tuân như suối, không khỏi bắt đầu xuất hiện hối hận. Nhưng chỉ là do cô muốn Khương chết nhìn đến cô mà thôi. Ngay khi cô đang hối hận hết sức, Tô Anh soảng một cái, ném vỡ ly sữa bỏ, Khương Chết, anh còn muốn gặp em. Mấy người ở đây đều giật mình một chút, không dám tin tưởng, chà chà, lá gan của bé hoa nhài thật lớn nha. Chuyện là qua quên đăng nên nay đăng bù nha mọi người mặt khóc mặt khóc. chương 12, chán ghét. Hành động đột nhiên ném ly của Tô Anh nằm ngoài dự kiến của mọi người, ngay cả bản thân Khương Chết cũng bị hành động này làm cho sướng sốt. Từ nhỏ đến lớn. Thật sự là anh chưa từng bị ai làm mất thể diện trước mặt mọi người như thế, ai mà không bám lấy anh, định nói anh. Húng chi tô anh vẫn luôn ngoan ngoan nghe lời, lỡ tiếng nói chuyện với anh như thế này cũng là lần đầu tiên. Càng không có cô gái nào dám bày sắc mặt ra với anh. Có phải thường ngày anh quá mức dung túng tô anh hay không? Anh thu lại ý cười, sắc mặt lạnh xuống. đảo nhiên vừa thấy tình huống này, nháy mắt sáng tỏ, ngẹn lại cười, đi đi đi, chuyện vợ chồng son nhà người ta chúng ta không nên chênh bảo, không tham gia Lập tức đi thôi. Triệu vũ thả xuôi vai. Lâm Thành Phong không muốn đi, thật vất vả mới gặp cho hay, vì sao phải đi. Cũng chỉ anh không có đầu óc, không thấy giám đốc kia đôi mắt thì ngó vào trong nhưng thân thể đã đặc biệt thành thật mà đi ra ngoài sao. Khương Tứ bị bẽ mặt, bọn họ làm quần chúng đứng hóng còn có thể ổn sao. Anh ấy mà trả thù thì chính là ai cũng mặc kệ. À, giả bộ tìm chút việc kéo dài xíu thời gian để ngó thêm thì vẫn có thể. Khương Chết hơi hạ tông giọng giống nhủ không dám tin tưởng. Tô Anh. Tô Anh hừ một tiếng, không phải cười lạnh, mà đơn giản là phát giận, Khương Chiết, chưa nói tới chuyện anh gạt em về nước sớm, hiện tại lại còn. Đạo nhiên, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, thậm chí là giám đốc cùng Lưu Lam đi tới cửa, và đám người phục vụ đứng ở ngoài cửa đều dối dài cái cổ, lại còn cái gì? Lại còn đi tìm gái? Đồ tồi. Tô Anh nói quá rõ ràng, Khương chết không nốc, vừa nghe liền hiểu rõ. Anh nhịn không được nhìn Lâm Thành Phong. cũng không biết Lâm Thành Phong nói gì với cô, mới có thể khiến người ta giận thành như vậy. Lâm Thành Phong giật thoát, lửa lại bén tới trên người anh rồi. Không không không, em chưa nói gì cả. Em nói anh chướng mắt mấy người mâu ớt ớt như thế, chẳng hề có hứng thú với bọn họ. Lời này không sai mà. Anh nóng nảy lầm bẩm ai ra, tôi nên về nhà tìm đại ca. Đào nhiên xì một tiếng, lời nói là không sai, đúng đến không thể đúng hơn được nữa. Triệu vũ đỡ chán, liên tục lắp đầu. Khương chết, à. Lâm Thành Phong, đi nhanh thôi Lý Quốc Bang, chặn cửa làm gì? À à, lập tức đi đây. Giám đốc lập tức đẩy Lưu Lam bắt cô đi mò. Lưu Lam chưa từ bỏ ý định, lòng bàn chân như mọc dễ không muốn động Cô quay đầu lại, thấy cô gái kêu bởi vì tức giận mà trận tròn đôi mắt. Còn Khương Chiết, cô chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng Khương Chiết, cho nên cô không thể nào suy đoán tâm tư Khương Chiết, chỉ là Cô thật vui sướng khi người gặp họ, Khương Chiết cũng không phải là bạn trai bình thường. Khương Chiết mà lại xem Tô Anh như bạn gái sao. Không khỏi quá để cao bản thân rồi. Tô Anh tranh giành tình cảm như vậy, nhúng tay vào chuyện của Khương Chiết, rất nhanh sẽ bị ghét bỏ, đến lúc đó. Hừ. Kết cục có thể của câu chuyện, Lưu Lam cho rằng không cần phải tiếp tục xem nữa, trong lòng cô bưng lòng chuẩn bị rời đi. Lưu Lam không được đi. Ra ngoài dự kiến của mọi người, Tô Anh muốn giữ người lại, tạm thời cô không thể đi. Khương Chiết xoa nhẹ Thái Dương, Tô Anh, đừng luận nữa. Nơi này không phải nơi em nên tới. Tô Anh nói, nếu em không tới, em cũng không biết thì ra anh là loại người này. Anh nói đi, rốt cuộc anh và Lưu Lam có quan hệ gì? Khương Chiết. Đào Nhiên, Di. Triệu Vân, Ồ. Lâm Thành Phong, Ha. Giám đốc Lý Quốc Bang Yên lặng kéo tay Lưu Lam đi ra ngoài. Lưu Lam. Ngay sau đó cô vui vẻ, là mản vừa rồi có tác dụng. Nhưng cô nhìn cảm xúc của Tô Anh vẫn luôn rất bình tĩnh. ngay cả biểu tình kinh ngạc hay bị tổn thương cũng chưa từng lộ qua một chút nào, cô còn tưởng rằng cô ta không trúng kế, sao đột nhiên lại. Khương chết, em hiểu lầm rồi, anh và cô ta không có chút quan hệ nào. Anh nhìn thời gian, đi thôi, đã đến giờ đi ngủ của em, anh bảo tài xế đưa em về. Tô anh nghĩ, điều làm cô phiền chán nhất đại khái là khi Khương chết tỏ thái độ phất lờ này, anh luôn là như thế, tự phụ đến cuốn vọng, tất cả mọi người đều phải thuận theo ý anh mà làm, ngay cả xử lý cảm tình cũng như thế. Trong trí nhớ của cô, sau khi kết hôn, lần đầu tiên phát sinh tranh chấp chính là như vậy. Anh bảo câu ngon đi, đừng làm loạn, hoặc là một cái ôm một cái hôn, cô liền nhịn không được mà thỏa hiệp. Tô anh đã sớm chắn ghét. Cô cười một chút, không phải cười khương chết, mà là cười chính cô thật ngốc. Hiểu lầm. Em không có hiểu lầm, em thấy rõ vừa rồi cô gái kia còn ngồi ở bên cạnh anh, lúc này mới bao lâu mà đã trở mặt không biết người ta. Trong mắt khương chết lộ ra kinh ngạc, đào nhiên nhìn Lưu Lam, bừng tỉnh đại ngộ. thì ra là cô ạ. Triệu Vũ vừa nhìn thì đã nhận ra, chỉ có Lâm Thành Phong ngốc nít cái gì cũng không biết, hiện giờ vừa nghe đảo nhân nói, nháy mắt mới hiểu được, thì ra Khương Tứ thật sự an vụng bị bắt được, hiện tại lại còn chết không thừa nhận. Anh nhìn không được kinh hô tứ ca, thì ra anh thật sự chán ghét bé hoa nhải muốn chia tay với cô ấy. Cán cân trong lòng Lâm Thành Phong đã sớm nghiêng về phía Tô Anh. Theo anh thấy, Tô Anh im mắng ăn tính rũ mi yêu thương thật sự rất đáng thương, không giống Khương Tứ, đào hoa lung tung. Ấn đường Khương chết ngảy dựng, không kiên nhẫn xua tay, sao còn chưa cút. Lâm Thành Phong run run một chút, điệu môi, đào nhiên đẻ lại bờ vai của anh, thấp giọng nói, đừng cho là tôi không biết cậu có chủ ý quỷ quái gì, đường thăm ra, cẩn thận bị đánh. Còn không phải là không vui vì bản thân vẫn luôn bị Khương chết đẹn nặng, nhân cơ hội này mà ném đa sao. Lâm Thành Phong dơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng. Mặt lưu làm tái nhận, có ý tốt mà giải thích, tôi tiểu thương, cô thật sự hiểu lầm tôi và tư thiếu. Chúng tôi không có gì, thật sự. Tô Anh càng giận, chỉ vào Khương Chiết nói, Đấy, anh còn dám nói không quan hệ. Anh thật sự xem em là kẻ ngốc sao. Lưu Lam nhìn Tô Anh, sau đó nhìn về phía Khương Chiết, mang theo vẻ mặt thật xin lỗi em đã tận lực kèm với ánh mắt toan ứ. Tô Anh cảm thấy căn bản Lưu Lam không nên chỉ là một người mẫu nhỏ bé như vậy, quá lãng phí nhân tài, nên đi làm diễn viên đi, vừa diễn liền đạt giải Oscar. Khương Chiết thật sự chưa từng trải qua loại tình huống này, Không ít người vì anh mà tranh giành tình cảm, âm thầm phân cao thấp, nhưng mà ai tới trước mặt anh cũng đều thật cẩn thận, giả ngoan ngoan ngây thơ. Nay cái trò này còn dùng đến cả với anh, thật đúng là thú vị ngoài mong đợi, thú vị. Anh không giận mà cười, em cho rằng ai cũng có thể có quan hệ với anh sao? Là leo lên giường anh, hay là cầm tiền của anh? Bọn họ muốn thì anh sẽ cho à? Anh thoáng không người, nhìn tô anh bởi vì tức giận mà đôi mắt thường đỏ, cô ta quá xấu. Không xinh đẹp bằng nửa phần bé hoa nhài nhà anh, anh rất trướng mắt. Tô anh lui một bước, tránh ra một khoảng cách, hoa nôn xảo ngữ, lại muốn gặp em. Em hỏi anh, anh về nước khi nào? Khương Chiết, mới mấy ngày. Tô anh càng khổ sở, anh còn muốn giấu em sao? Buổi tối ngày 26 tháng trước rõ ràng em thấy anh ở hầm xe của công ty bách hóa. Khương Chiết, chẳng lẽ anh thật sự có anh em song sinh sao? Khương Chiết nữ mày không giận mà huy, em đã sớm biết. Tô anh tự rêu cười khẽ. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng nhạt nhẽo, vốn gì em còn tưởng là mình hoa mắt nhìn lầm. Anh nói anh ở nước ngoài, em liền tin. Mỗi lần em hỏi anh khi nào trở về, mỗi lần anh đều không trả lời em, thậm chí dăm ba câu lại gạt qua. Em tự nói với mình là bởi vì anh quá bận, trong ngoài nước lại lệch giờ quá lớn. Cho đến hôm nay, rốt cuộc em hiểu rõ, thì ra anh là kẻ lừa đảo. Muốn bỏ em, nói một tiếng là được rồi, cần diễn kịch như vậy sao? Đến đây, tôi anh lại chuyển đề tài, chỉ cần anh nói Khẳng định em sẽ chúc anh cùng cái cô kêu bách niên hào hợp, Vinh kết đồng tâm mà. Em là người không rõ lý lẽ như vậy sao? Khương Chiết! Mấy người ở đây! Lời tô anh nói quá bất ngờ, thế cho nên Khương Chiết cũng có chút phản ứng không kịp. Anh xoa xoa cái chán đang giật bưng bưng mà nói, anh mặc kệ Lâm Thành Phong nói gì với em, đều quên đi cho anh. Lâm Thành Phong chỉ hoan đậu Nga, tứ ca, em tuyệt đối chưa từng nói anh muốn hưởng tề nhân chi phúc một nhà. Một tề nhân chi phúc? Ngày xưa chỉ niềm hạnh phúc từ sự hòa hợp của chính thê và thiếp, ngày nay dùng để đề cập đến cuộc sống vui vẻ khi có vợ bé, bổ nhí ngoài vợ. Đào nhiên cho Lâm Thành Phong một cái tát, im lặng đi. Triệu Vũ, tìm chết à? Lâm Thành Phong, tôi giải hoan cho bản thân cũng không được sao. Giám đốc Lý Quốc Bang, thằng ngốc mắt đuôi này. Lâm Thành Phong mới vừa lẩm bẩm một câu, phía sau đột nhiên bay tới một cái bình rượu, anh tránh không kịp, bị nện ở trên lưng. Anh ai ra kêu to, nhìn đào nhiên khóc lóc Đau quá. Khương Tứ muốn giết người diệt khẩu kia. Đào nhiên, xứng đáng. Không thấy người ta đang cãi nhau sao. Còn đi cắm một chân vào, không phải muốn gợi đòn là gì. Vỏ chai rượu rơi xuống thảm dày, cùng với tiếng tức giận của đàn ông văng lên, xem đủ chưa. Đều cút đi. Lâm Thành phong thẻ ra quần mà lan đi. Trong phòng lại không có người thứ ba. Khương chết đi đến trước quảy ba rót hai ly rượu văng đỏ, anh uống trước một ly, lại đảo đảo ly kia, lúc sau mới đưa cho tô anh, uống không. Tô Anh lắp đầu, không uống. Anh cười một chút, lắc đầu, đi đến trước sofa rồi ngồi xuống, giống như tùy ý mà nói, lá gan lâm thành phòng càng lúc càng lớn, lại dám đưa em tới nơi này. Em không thể tới sao? Không phải không thể, mà là nơi này không thích hợp với em. Tô Anh hỏi, vậy vì sao anh tới? Khương Chiết, chúng ta không giống nhau, anh anh. Tô Anh, ý của anh là vì anh là đàn ông có thể gặp dịp thì chơi, mà em là phụ nữ nên phải tàm tỏng tứ Đức Khương Chiết xoay người ngồi vào bên cạnh tô anh, tô anh dịch qua tạo khoảng cách thật dài. Anh gõ gõ lên ly rượu vang đỏ, cũng không để ý. Anh bất đắc dĩ, tô anh, chỉ là anh không muốn có người phá hư thứ tốt đẹp nhất mà em đang có. Muốn nói tô anh ghét nhất điểm nào ở Khương Chiết, chỉ sợ cũng là giống như bây giờ. Bất luận cô phát hiện anh đã làm gì, bất luận anh có lý hay không, cô đều rất khó tìm ra một tia khẩn trương cùng lo lắng trên mặt anh. Anh sẽ tức giận, sẽ phát hỏa, sẽ nói, sẽ cười. nhưng sẽ không sợ hãi. Tựa như lúc trước cô nhắc tới chuyện ly hôn với anh, anh cũng chỉ bình tĩnh bảo cô hãy suy xét kỹ càng chương 13, em nghiêm túc chứ? Thật lâu trước đây, tôi anh vẫn luôn cho rằng Khương Chết thích cô, dù là mệt mỏi mà tình cảm phai nhạt, anh cũng đã từng thích cô, chỉ là về sau lại không thích nữa. Mãi đến thật lâu về sau, sau khi cô thấy những tình nhân nhỏ của Khương Chết, cô mới phát hiện có lẽ anh thật sự thích, thích tất cả những cô gái có đặc tính như vậy, khi loại đặc tính này không còn nữa. Sự yêu thích của anh cũng sẽ biến mất không thấy. Thật đáng buồn, gần như là mỗi một sự việc của Khương chết mà mọi người đều biết, thì nội tâm cô phải trải qua đau đớn triệt để mới có thể hiểu thấu được. Tô anh nghĩ, cô chưa từng thật sự biết Khương chết, phía sau thứ tình cảm mà cô tự cho là chân thành và thâm tình kia cất giấu biết bao sự thở ơ và vô tâm. Cũng giống như giờ phút này vậy. Không muốn phá hủy những thứ tốt đẹp trên người em sao? Thứ gì vậy, sao em lại không biết? Cô nhìn về phía Khương chết. Mày liêu hơi nhíu lại lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Tô Anh có một đôi mắt rất xinh đẹp, lông mi dài mà con vút, đôi mắt hắc bạch phân mình, hóng ánh thông suốt, có thể sâu như đêm tối, cũng có thể rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp. Khi cô nghiêm túc nhìn một người, sự sạch sẽ và chuyên chú trong ánh mắt khiến người khác mê muội Nhưng khi cô nhìn người khác với ánh mắt ngây thơ, lại có thể làm cho lòng người ngớ ngáy khó nhịp, kích phát ý muốn bảo hộ ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của mỗi người. Khương Chích không phủ nhận. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của tô anh, ngay lập tức anh đã mê mội vì đôi mắt này. Anh cười khẽ vướt khuôn mặt tô anh, lòng bàn tay thô rắp lướt qua đôi mắt non nớt của cô, cười, tô anh, em không giống như trước. Có cái gì không giống, là bởi vì trước đây cô khở khảo hơn hay là ngu ngốc hơn sao? Cô nhìn anh, không nói gì nữa. Khương chết thu tay lại, ngửa đầu một hớp uống hết rượu vang đỏ còn trong ly, anh vùng cái ly qua một bên, đi thôi, đã khuya rồi, anh đưa em về. tô anh Cô không cự tuyệt. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đi phía trước, dường như anh rất thích màu đen, quanh năm luôn là quần đen và áo sơ mi đen, ống tay háo cuộn lên đến khủy tay, lộ ra thớ cơ rõ ràng trên cánh tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc của một nhãn hiệu xa hoa chế tác bản giới hạn dành riêng cho anh. Không thể phủ nhận, Khương Chích là một người đàn ông có mị lực, dù là bề ngoài, dáng người, hay là quyền thế địa vị. Biết rõ anh ác liệt, nhưng vẫn có vô số người nhỏ tới, là vì muốn chia một chén canh thừa Tôi anh đột nhiên nhớ tới, đã từng có vô số lần cô cùng đi với Khương Triết, anh luôn chỉ biết đến bản thân, cô không vui khi bị bỏ mặc, sẽ cô ý khoác cánh tay anh, hay là lấy tay anh cho vào túi quần, ôm lấy cánh tay, mười ngón tay đan vào nhau. Dường như anh cũng không thích như vậy, bất đắc dĩ nhưng không cự tuyệt, ngẫu nhiên sẽ nói một câu, anh anh, đừng làm loạn. Khi ấy cô cho rằng, đó là hạnh phúc. Đêm khuya tĩnh lặng, chiếc xe hơi màu đen chạy vào hẻm nhỏ và trở thành vật tồn tại duy nhất trong con hẻm hẹp lẽ này. Xe dừng lại, tài xế vỏng ra sau mở cửa xe. Ánh đèn đường chiếu vào đầu gối cô, cô thấy đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, khớp xương tái nhợn. Cô không lập tức xuống xe, Khương Chết nhìn về phía cô, cũng không thúc dụng. Tài xế rất thức thời, đóng cửa xe lại rồi tránh ra xa. Thật lâu sau, Khương Chết nói, anh anh. Tô anh như vừa mới tỉnh mộng, Khương Chết, sự việc phát sinh hôm nay khiến em rất hỗn loạn, em phát hiện hình như bản thân chưa từng chân chính biết anh nghe âm thanh cũng giống như cô lúc này, hoang mang bối r Khương Chết nói, còn tức giận vì người phụ nữ kia sao. Câu nghĩ nghĩ, cho là vậy đi. Khương Chết cười xoa tóc cô, cũng không sốt ruột giải thích, thật ngốc mà, cô ta nói cái gì em cũng tin sao. Thô anh, chỉ là em có chút không tin anh mà thôi. Lời này thành công làm Khương Chết thu lại ý cười, anh thong thả vô về những sợi tóc lạnh leo nhu thuận dưới tay mình, không khí an tĩnh đến gần như ngưng lại. Thô anh, em nghĩ, em và anh nên suy xét lại mối quan hệ của chúng ta một lần nữa. Anh dừng tay lại. Nhướng mày lên, Tô Anh, em nghiêm túc chứ? Hình như cô suy nghĩ thật lâu, mới gian nan gật đầu trả lời một chữ vâng gần như không thể nghe thấy. Tô Anh xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, đến khi đèn phòng sáng lên cô mới nghe được tiếng khởi động ô tô ở bên ngoài, sau đó càng chạy càng xa. Nhìn đi, Khương Chết đúng là một thân sĩ một, chỉ cần là buổi tối, anh cơ hồ chỉ đưa cô tới cửa, chưa bao giờ muốn vào nhà ngồi xuống nói chuyện. Việc này không thể nghi ngờ sẽ làm cho các cô gái cảm thấy an toàn. Anh nghiêm túc muốn ở cạnh bên nhau, mà không phải chỉ vì lên giường. Một thân sĩ, tương đương với gần mẹ mạn, người đàn ông hào hoa phong nhã, người cao sàng, người quyền quý. Còn theo từ điển tiếng Việt thì thân sĩ là người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội cũ. Ở đây ta dùng nghĩa tiếng trung dịch qua tiếng Việt, chứ không dùng từ tiếng Việt. Hai nghĩa này khá khác nhau nên ta đưa lên để mọi người không thắc mắc, mục đích chính là đừng bắt lôi ta. Dù là lúc hôn ngôi, anh cũng rất chăm sóc cô, chưa bao giờ có một hành động vượt rào nào. Hai tay của anh chỉ biết ôm lấy eo cô hoặc là vướt vẹt gương mặt cô. Luôn hôn một cách ôn nhu cẩn thận khiến cô lâng lâng Mỗi lần cô đều nghĩ anh yêu quý và thương tiếc cô. Cô con ngôi cười khúc khích. Sáng sớm hôm sau, tô anh bị từng tiếng anh anh đánh thức. Xấu hổ nhìn hoa lại đã tỉnh. Cô rời giường, khẽ mỉm cười chạm chạm vào đài hoa hai. Học theo nó, anh anh, anh anh, ngươi chỉ biết anh anh thôi sao. Hai ý chỉ mấy cái lá nhỏ ở dưới cánh hoa. Anh anh, tô anh bất đắc dĩ thở dài. Sau khi rửa mặt xong thì ôm hoa nhảy xuống lầu, mặt trời đã lên cao, cô có thể chạm vào những ánh sáng đó lần nữa, đến nay cô vẫn không có bất cứ cảm thụ đặc biệt gì. Cô cho rằng hôm nay cũng sẽ như thế, nhưng mà thật ngoài ý muốn, vậy mà câu nghe được mấy thanh nhầm đang nói, anh anh, anh anh, ta sẽ không chỉ anh anh thôi, anh anh thật ngu nốc, cũng không nghe được chúng ta nói chuyện, ta đã đưa tâm của thực vật cho anh anh, sao cô ấy vẫn ngơ ngác như vậy, ngơ ngác, anh anh nốc. Thôi anh. Cô chưa từng nghe đối thoại rõ ràng như vậy, thế cho nên câu ngây người một lúc lâu, các ngươi cô trần trở, thật là các ngươi đang nói chuyện sao? Hả? Anh anh? Ngươi nghe chúng ta nói chuyện sao? Ừ. Hình như là vậy. Kỳ thật có thể nghe hiểu hoa nói chuyện cũng không có tốt như vậy, lúc trước tiệm hoa vốn ăn tỉnh giờ phút này giống như chợ bán thức ăn, nhốn náo ổn ào lên, không hề ngừng nghỉ chút nào. Tô anh còn phát hiện, mỗi cây hoa cũng có tính cách riêng của chúng, có loại thích nói chuyện, tính tình hoạt bát Có loại e thẹn không thích nói, có lạnh lùng, có nhiệt tình. buổi sáng cô dọn một băng ghế nhỏ ra nhìn bọn chúng chơi. Cho đến khi Lưu Vận nhảy nhót tìm tới, anh anh. Tiểu Vận, tô anh có chút ngoài ý muốn, hôm nay không phải ngày lễ, không đi làm sao. Lưu Vận nói, không, lúc trước mình đổi ca với đồng nghiệp, hôm nay được nghỉ ngơi. Đúng rồi anh anh, đêm qua mình đã nhìn thấy rồi, cậu và Khương Chích đã trở lại, đã lâu không gặp, khẳng định là ngọt ngào không muốn tách ra có phải hay không. Cô cười xấu xa. Tô Anh lắt đầu, không hề giấu giếm. Không phải, mình nghĩ mình sắp chia tay với Khương Chết. Lưu Vận kinh hãi, hả? Vì sao vậy? Bởi vì mình phát hiện Khương Chết đã về nước mấy ngày trước, nhưng vẫn gần mình. Không phải chứ? Sao anh ấy lại làm vậy? Ai biết được? Lưu Vận thấy Tô Anh lạnh nhạt, sợ Tô Anh khổ sở, hùng hùng hổ hổ mắng Khương Chết vài câu, mới an ủi Tô Anh đừng nóng giận. Nếu thực sự có chuyện gì thì phải giải thích, sao lại giấu đầu hở đôi? Thật sự không được rồi, nên dứt khoát chia tay. Có tiền thì sao, cũng không thể làm cơm ăn. Húng chi cuộc đời của phụ nữ nếu chỉ dựa vào tiền thì sẽ không thể đứng dậy được. Tô Anh an tính nghe, những điều Lưu Vận nói cô đều hiểu rõ, khuyên Lưu Vận đừng nên lo lắng cho cô. Có người quan tâm, luôn cảm thấy lòng mình ấm áp rào rạn. Lưu Vận nói chuyện với Tô Anh một lát, trước cửa hàng vắng vẻ, cũng không có một khách quen. Câu nghĩ Tô Anh luôn muốn dựa vào cửa hàng này để sinh sống, hay là phát truyền đơn tuyên truyền một chút. Đang nghĩ ngợi tới việc không có khách hàng, liền có một người đi vào trong tiệm. Lưu Vận đang muốn hỗ trợ tiếp đón, Tô Anh giữ chặt tay cô trước một bước, để mình. Người đến là một cô gái, Tô Anh nhận ra, 3 năm sau Tô Anh sẽ gặp qua cô ta vô số lần, mà 3 năm trước đây, tức là hiện tại, cô cũng đã gặp qua cô ta một lần. Nữ thư ký của Khương Chiết, lĩnh đạ. Lĩnh đạ giống như trợ Lý Diêu, đều là người đã đi theo Khương Chiết khá lâu, chỉ là phụ trách công việc khác nhau. Trợ lý diêu phụ trách nhiều nghiệp vụ khác nhau, mà lĩnh đã bận rộn về hành trình cá nhân của Khương Chiết, ví dụ như các loại tiệc rượu và các buổi tiệc tối làm từ thiện, cũng phụ trách chuẩn bị các loại quà tặng, là một cô gái vô cùng khôn khéo. Tô tiểu thương. Lĩnh đã. Tô anh nghi hoặc nói, cô tới tìm tôi sao? Có việc gì? Lĩnh đã cười, tránh ra một bước, người đi theo phía sau cô ta tiến vào, trong lòng ngực người nọ ôm một bó hoa hồng đỏ lớn. Tô anh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cái này. Lệnh Đạ lễ phép lại không mất phong nhã cười, tổng tài giận giò, nhất định phải tự mình đưa đến tay cô, hy vọng cô thích. Tô Anh kinh ngạc lại không kinh ngạc, cô con con ngồi, Lệnh Đạ phân phó người nọ đặt hoa lên trên bàn tròn nhỏ, cô ta nhìn Tô Anh tức giận lại thất vọng, vui mừng lại cố gắng chịu đựng, cuối cùng dứt khoát rời mắt đi, lộ vẻ không muốn ngoảnh mặt nhìn lần nữa, dù sao cũng là một cô bé, các loại cảm xúc đều biểu lộ ở trên mặt, không giấu giếm một chút nào. "Tôi không cần, cô lấy về đi." Lệnh Đạ khó xử nói, "Tô tiểu thư, Nếu tôi thật sự lấy về, chắc chắn tôi sẽ bị tổng tài bẻ gây mất. Hả? Tô Anh chấp đôi mắt, cũng không tin Khương Chích sẽ đáng sợ như vậy. Linh đã nói, tôi đây còn có công việc, không quay giày nữa, cô cũng đang bỡ. Dứt khoát lưu loát, cô ta rời đi rất nhanh. Tô Anh nhìn hoa kia, quả thật rất đẹp, ở chợ hoa cô cũng không thấy hoa đẹp như vậy, cũng không biết là từ nước nào vận chuyển đến. Nhưng cũng không hơn, liếc mắt xem qua một cái, cô liền không có hứng thú. Lưu vận gái gãi đầu. Cô phát hiện vậy mà bản thân cô không hiểu Tô Anh, câu. Tô Anh nhìn Lưu Vận, nói, nếu chỉ có một bó hoa mà mình liền tha thứ cho anh ấy, có phải mình có vẻ như không biết giận hay không? Lưu Vận, phải. Tô Anh gật gật đầu, vậy thì đúng rồi. Hù hù các nàng hạ mặt khóc thật ra thì tính đang sớm rồi mà cứ ngơ ngơ thế là quên luôn. Giờ mới nhớ rút cho các nàng hải mặt khóc. chương 14, thẳng hoa. Liên tiếp 3 ngày, Tô Anh đều nhận được hoa tươi do Khương chết đưa tới. Anh không tới nhưng ý tứ biểu đạt lại vô cùng rõ ràng, không cần biết tô anh suy xét thế nào, thái độ của anh cũng không hề thay đổi. Đương nhiên, tốt nhất là cô cũng không có gì thay đổi. Tô anh mỗi lần nhận được hoa thái độ đều không giống nhau, đơn giản là khẩu thị tâm phi làm bộ diễn xuất thôi. Linh đà so bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ, không có cô gái nào có thể chống đỡ được sự dụ rũ của khương chết, húng chi tô anh chỉ là một tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Đã có khương chết, thì nhìn những kẻ khác sao vừa mắt được chứ? quả nhiên Tới ngày thứ ba, tuy rằng Tô Anh không tự mình nhận hoa, lại không hề bài xích giống như trước đây, cô nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, chủ động hỏi tới Khương Chiết, anh ấy, gần đây anh ấy đang làm gì? Linh đã cười nói, cô hỏi Tổng Tài sao? Gần đây Tổng Tài đang bàn về mở rộng dự án, ngày hôm qua mở cuộc họp đến rạng sáng, rất bận, cũng rất vất vả. Tô Anh nếu mày, muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng chỉ biểu môi. Linh đã nói, Tô Tiểu thư ý tứ của Tổng Tài tôi đã đưa tới, vậy tôi đi trước. từ từ. Tô Anh gọi Lâm Đạt lại, hỏi, ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, gần đây tôi không liên lạc được với Lâm Thành Phong, cô biết anh ấy đi đâu không? Lâm Đạt lấp đầu, Phong Thiếu. Cái này tôi không rõ lắm. Khương chết anh ấy cũng không nói qua sao. Không có. Tô Anh thất vọng, vậy à cảm ơn. Linh đã nói, Tô Tiểu Thư, nếu cô muốn biết, sao không tự mình đi hỏi Tổng Tài đi? Tôi nghĩ Tổng Tài chắc rất vui lòng vì cô giải đáp nghi vấn. Tô Anh mím môi, hơi buồn bực nói, Thật đáng tiếc. Lại suy nghĩ, tóm lại không có việc gì. Linh đạo mỉm cười, xoay người rời đi. Tô Anh nhìn bóng dáng lâm đạn, khét cười cô như nghe được Hoa Hồng đang nói, mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy, mỗi sáng sớm còn phải chạy tới lấy niềm vui cho bạn gái nhỏ của Khương Tổng. nha đầu kia thoạt nhìn giống như chưa thấy qua việc đời, không biết Khương Tổng coi trọng cô ấy cái gì. Đừng nói bậy, Khương Tổng làm việc, luôn có đạo lý của ngài ấy. Có thể có cái gì. Trước đây có vài cô gái đi theo bên người Khương Tổng, người nào không phải giống Tô Anh. Lĩnh đại trở lại Khương Thị, báo cáo mọi thứ về tình huống của Tô Anh cho Khương chết ngay cả việc Tô Anh dò hỏi chuyện Lâm Thành Phong cũng không để sót Cô suy đoán, nhìn bỏ dáng Tô Tiểu Thư, chắc là không tức giận. Cuối cùng người đàn ông vùi đầu trên bàn làm việc cũng ngẩn đầu nhìn về hướng lĩnh đại. Dù cho lĩnh đại đi theo Khương chết đã lâu, nhưng cũng bởi vì trong lúc lơ đạng anh lộ ra biểu cảm lãnh đạm mà kinh hãi, chỉ là rất nhanh, anh nói, Ừ đi làm việc đi. Lĩnh đã thở dài, đi đến chỗ trợ lý bên ngoài phòng tổng tài. Trợ lý Diêu đang ở trước bàn bận rộn, lĩnh đã nhìn thấy anh ta, trong mắt chuyển động, đi qua. Một tay cô trống trên bàn, túi người xuống, nhỏ giọng hỏi, trợ lý Diêu anh nói chuyện với tôi chút. Cuối cùng là Khương Tổng đối đãi thế nào với tôi anh? Sao tôi càng ngày càng thấy khó hiểu? Trợ lý diêu ngước mắt nhìn về phía lĩnh đã, chân thành nói, cái đó cô phải đi hỏi tổng tài. Lĩnh đã trận mắt, Cô đi theo bên người Khương Chết mấy năm, chưa từng thấy Khương Chết phải lấy lòng người phụ nữ nào. Tô Anh lại có chút không giống, suy nghĩ lại, lại như không có gì không giống nhau. Dù sao thì cô ta so với những người phị nữ trước kia của Khương Chết cũng không có gì khác biệt. Cho nên cô cho rằng không thể xem trọng Tô Anh nhưng cũng không thể đối xử qua loa với cô ta. Tô Anh cắm hoa hồng vào bình hoa, vì quá nhiều, cô nghĩ khoảng 3 bình hoa lớn mới đủ, còn tỉ mỉ với nước sạch lên, như vậy có thoải mái chút nào không? Ừ Ừ Tô Anh vẫn là lần đầu tiên nghe được cảnh hoa hồng nói chuyện, không khỏi mới lạ nhưng nhìn sinh mệnh nó ngắn ngủi như vậy, lại không khỏi thấy nó đáng thương. Nhưng hoa hồng vẫn nhiệt tình như cũ, đây là sứ mệnh của tôi. Tôi muốn cho người khác trông thấy vẻ đẹp của tôi, mà không phải lặng lẽ không một tiếng động chết ở ngoài cánh đồng. Đủ rồi đủ rồi, quá nhiều tôi sẽ héo. Ồ, Tô Anh nhanh chóng cất cái ấm nước đi, ngại quá. Hoa hồng rất độ lượng, không sao. Chẳng qua thấy rất kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi gặp được người có thể nghe được chúng tôi nói chuyện. Sao cô có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện vậy? Đây cũng là vấn đề tô anh nghi hoặc, đáng tiếc cô cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chắc có lẽ là bởi vì cô đã trong sinh. Cô lắc đầu, tôi cũng không biết. Hoa hồng lắc lắc cảnh cây mảnh khảnh của mình, những giọt nước trên cánh hoa liền rơi xuống. Sau 6 giờ chiều, Lưu vận tới cửa hàng, cô vừa thấy có hoa hồng đỏ trên bàn, liền nở nụ cười xấu xa, ai ra, tớ thấy Khương chết nhà cậu thật đúng là lãng mạn Mỗi ngày một bó hoa, cho dù sắt đá cũng phải mềm. Nếu là Tô Anh trước đây chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy, rồi sẽ thẹn thùng âm thầm cao hứng. Nhưng Tô Anh này không phải Tô Anh trước kia, cho nên đối với lời nói của Lưu Vận, cô chỉ mỉm cười, cũng không coi là thật. Lưu Vận nhìn hoa, không nhịn được ngắt một đoá hoa, hoa này rất đẹp, đóa hoa rất lớn, bó hoa thành hình tròn cô thu hoạch vài đợt hoa hồng, cũng không được nửa phần hoa này. Tô Anh thấy thế, trở tay không kịp, liền nghe thấy một tiếng hô đau, ai ra. Lưu vận, tớ thật sự muốn tắm cánh hoa. Hoa hồng. Người phụ nữ xấu xa. Anh anh cứ mạng. Thô anh. Nếu nói về Khương Chiết, Lưu vận vẫn nhịn không được hỏi, hai người còn chưa làm hòa hạ. Thô anh gật đầu, ứng. Lưu vận cười, Thô anh, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu giận đấy. Tính cách cậu dịu dàng như vậy, tớ cho rằng chỉ cần Khương Chiết tùy tiện nói vài câu, cậu sẽ lập tức thỏa hiệp. Có suy đoán cũng không được, Lưu vận bèn hỏi, hoa cũng đã tặng mấy ngày rồi. Hai người vẫn cứ như cũ, cậu không sợ Khương Chết thật sự coi như chấm hết hả? Điều này không ở trong phạm vi lo lắng của Tô Anh, nhớ đến kiếp trước. Sau khi Khương Chết ngỏ lời cầu hôn đã lừa gạt cô một khoảng thời gian dài, như vậy chứng tỏ anh rất vừa lòng cô, nếu cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải đáng tiếc sao. Tô Anh nói, đó chỉ có thể chứng tỏ chúng tớ có duyên không phận đi. Nếu tính theo thời gian kiếp trước, giờ phút này Tô Anh đã ở trên chiếc thuyền, nghe lời cầu hôn của Khương Chết, đám chìm ở trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại rồi. Mà hiện tại, tất cả đều khác biệt. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Anh xuống lầu, phát hiện đóa hoa hồng kia đã không còn nói chuyện, nó lặng yên không một tiếng động, cũng không có hơi thở. Đóa hoa sinh sắn diễm lệ mất đi nhan sắc, trở nên giống với đóa hoa bình thường. Cô có chút tiếc nuối, lại cũng hiểu rõ đây là kết cục cuối cùng của hoa hồng. Buổi sáng lính đạ vẫn đưa tới một bó hoa hồng như cũ. Khác với trước đây là hoa lúc này cô ta đưa tới, còn có một tấm cạn, đặt ở trên hoa hồng. Tặng bé hoa nhài của anh. Khương Chết. Chữ viết của người đàn ông cứng cắp mà hữu lực, như rồng bay phuộn múa. ngắn gọn, sáng tỏ, không phải lời chân thành thâm tình đâu hiếm, nhưng mà vì đối phương là Khương Chết nên không hiểu sao mấy chữ này có hương vị đa tình trên miên. Không thể không nói, Khương Chết là một người đàn ông biết nắm bắt lòng người. Tô Anh bút tấm cả không nói gì, nhưng mà mặt mày đều biểu lộ cô cao hứng, tuy rằng bờ môi nít lên, là đang còn ý dợ dối. Linh đã nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ cô ta không cần mỗi ngày phải cất công đi đưa hoa rồi. Cô ta xoay người cáo tử. Tâm thư Tô Anh từ trên tấm cạt trở về, công ngượng ngùng, lĩnh đạ từ từ. Cô lấy từ trên ràn trồng hoa một chậu xương rồng cảnh, nhỏ giọng nói, kỳ thật thì tôi bán hoa, còn cô mỗi ngày đưa hoa cho tôi. Mấy ngày nay mắc công cô vất vả, tặng cho cô món quà nhỏ này. Cô mỗi ngày đều sử dụng máy tính, đây là xương rồng cảnh có thể hút phóng xạ rất tốt cho làn da. Lĩnh đạ muốn từ chối. Tô Anh lại kiên trì không làm khó cô, cái này cũng không phải vật gì quý trọng, cũng không phải không thể nhận mà. Lình đã suy nghĩ lại, cuối cùng nhận lấy, vậy cảm ơn Tô Tiểu Thư. Tô Anh mỉm cười, không cần cảm ơn. Lình đã thấy tâm tình Tô Anh rất tốt, trong lòng lắp đầu, rốt cuộc là tiểu nữ sinh chưa trải qua chuyện đời, tính tình giận cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hiện giờ mới mấy ngày, người chân chính nên xin lỗi còn chưa xuất hiện, tâm tư cô ta cũng đã bay, hận không thể lập tức nhìn thấy khương chết. Đúng rồi, tô tiểu thư. Tôi trở về hỏi riêng tình huống phong thiếu một chút, chỉ là trợ lý Diêu cũng không biết phong thiếu làm gì, ở đâu. Có lẽ cô không biết. Khương Tổng bởi vì chuyện của phong thiếu đã rất tức giận, cho nên tôi cũng không dám đi tìm tổng tài. Tô Anh có chút lo lắng, gật gật đầu nói, tôi hiểu, cảm ơn. Vậy Tô Tiểu Thư, tôi về công ty trước. Cuối cùng, buồn xương rồng cảnh kia nằm ở trên bàn làm việc của trợ lý. Cả buổi trưa, Tô Anh tự mình trông tiệm hoa tươi, tưới nước xôi đất cho hoa. Hôm nay vận khí không tồi, trong tiệm có hai vị khách muốn mua hoa tặng bạn gái, một người muốn một bó bách hợp, một người muốn một bó hoa hồng. Tô Anh tỏ vẻ hay nấy, rất xin lỗi, trong tiệm chúng tôi chỉ bán buồn hoa thực vật, hoa bó như vậy, không có bán. Người tới vô cùng khiếp sợ, a Tô Anh cũng không giải thích nhiều, anh có cần gì khác không? Cuối cùng việc làm ăn này đương nhiên không thành, cô cũng không giận không thất vọng, tiếp tục xối đất bón phân. Sở dĩ có quyết định này, là khi cô nhìn thấy hơi thở sinh mệnh của hoa hồng mất đi. Hoa hồng không còn sinh mệnh, nên sự sáng lạng cùng mỹ lệ của nó chỉ nở rộ trong nháy mắt ngắn ngủi kia. Cô không thích loại cảm giác này. Tô Anh Âm thanh phụ nữ trói thai đột ngột sông vào tiệm hoa tươi, Tô Anh nghi hoặc nhìn lại, là một phụ nữ xa lạ có vẻ trật vật. Tô Anh Cô là Người phụ nữ kích động nói, chính bởi vì mày, tao mất đi triệu vũ, mất đi công việc, mất đi tất cả. Tao hận mày Người phụ nữ nói làm Tô Anh nghi hoặc, cô hoài nghi hỏi, cô là Phán phán Lịch út là 21h cơ. Mà thấy mình út trễ hơn 21h là các nàng biết rồi ấy mặt khóc mặt khóc náo cá vàng khổ ghê. chương 15, phán Phán. Triệu Vũ là một người có tính cách hoàn toàn khác với Khương Chiết. Anh thích náo nhiệt, thích chơi, chơi đến phóng túng. Anh cũng tiêu xái có Phan Phán. Bên cạnh anh vẫn có vô số đàn bà. phán Phán đối với anh mà nói, có cũng được không có cũng không sao. Chỉ là một con đàn bà anh tùy tiện chơi đùa. Cô ta là một sự tồn tại không tất yếu. Đương nhiên là có thể tùy ý vứt bỏ. Mà triệu vũ đối với phán phán mà nói, là một cây đại thụ mà cô ta tốn hết tâm cơ cùng thủ đoạn mới trèo lên được, là đối tượng tuyệt đối cô ta phải mượn sức cùng lấy lòng. Không có triệu vũ chẳng khác nào mất đi một chỗ rửa lớn, sẽ mất hết tất cả. Hướng chi còn đắc tội khương chết. Bởi vậy, sau khi bị triệu vũ vứt bỏ, ngày tháng phán phán trải qua liền thật sự không tốt, công việc cũng không có ai liên lạc với cô ta. Số tiền được coi như phí chia tay triệu vũ cho cũng đủ cho cô ta ăn mặc không lo một thời gian, nhưng tất cả đều không đủ. Thứ cô ta muốn chính là nổi tiếng, muốn được mọi người vây quanh, là một công chúa danh xứng với thực. Có cơ hội, chỉ cần triệu vũ nguyện ý giúp cô ta, chỉ cần triệu vũ tùy tiện nói một câu, tất cả mộng tưởng của cô ta đều có thể trở thành sự thật. Đáng giận, đáng giận là hết thảy đều bị một con danh làm hỏng. Nhìn cô gái nu nhược như tiểu bạch hoa trước mặt, cô ta căm hận thét trói thai, tô anh. Sao mày không đi chết đi? Bị người ta sông vào nhà, con bị chỉ vào môi mắng, tâm trạng luôn sẽ không tốt, tôi anh cũng không ngoại lệ, cô bung cái bình tới nước, những mày, phán phán tiểu thư, tục ngữ nói hoan, có đầu nợ có chủ, tôi cũng chưa làm cái gì ảnh hưởng đến chuyện của cô, đây mới là lần thứ hai tôi gặp cô, những thứ cô nói đều không liên quan đến tôi. Sao lại không liên quan đến mày? Nếu không phải tại mày, Triệu Vũ sẽ bỏ tao sao? Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ ràng lắm. Tôi cũng chưa từng nói gì với anh ấy, sau lần ở bách nhạc mồn cũng chưa từng gặp lại, húng chi đây là vấn đề giữa cô và Triệu Vũ, nếu như cô không muốn chia tay, cũng nên đi tìm Triệu Vũ mà không phải tôi chứ. Phán phán vẻ mặt đưa đám, mày cho rằng tao không muốn đi tìm anh ta sao? Hiện tại muốn gặp mặt anh ta là một chuyện vô cùng khó. Triệu Vũ là tên đàn ông phụ bạc, bại hoại, lên giường xong liền không quan tâm người ta sống chết, vưởng cho tao thích anh ta như vậy. Cô ta khóc thúc thít Những người nói là bạn bè tốt hiện tại đều không quan tâm đến tao, cũng không chịu giúp tao, một đám nhát gan sợ phiền phước. Đều cho số điện thoại của tao vào danh sách đen, sợ đắc tội triệu vũ, sợ đắc tội đảo nhiên, sợ đắc tội lâm thành phong, lại càng sợ đắc tội khứng chết. Đều là vì mày, tất cả đều vì mày, là mày phá hoại hết tất cả mọi thứ của tao. tôi Anh cảm thấy phán phán này thuần túy là đang giận chó đánh mèo, bắt nạt kẻ yếu, cô ta không gặp được triệu vũ. Càng không có cách la lối khóc lóc với những người được gọi là bạn tốt kia cho nên, cô liền trở thành nơi cho cô ta chút giận. Có lẽ ở trong mắt phán phán, Tô Anh đối với Khương Chích cũng giống như cô ta đối với Triệu Vũ, là một tiểu tình nhân có hay không có đều được. Vui vẻ thì chơi đùa, không vui liền vứt bỏ. Cho nên phán phán cho rằng, cô ta có thể tùy tiện đối đại với cô, bởi vì hai người đều giống nhau, không ai cao quý hơn ai. Tô Anh không muốn dây dưa với cô ta, quậy đủ chưa? quẹ đủ rồi thì mời cô đi ra ngoài. Phán phán lau nước mắt, Chào Phung nói, Tô Anh, đừng thấy hiện tại mọi người đều cưng chiều mày, chờ đến khi Khương chết ghét bỏ mày, kết cục của mày sẽ không tốt hơn tao đâu. Đó chính là hậu quả mày dám chia cắt tao với triệu vũ. Tôi sẽ có kết cục gì không cần cô phải nhọc lòng. Tô Anh là vì phán phán cưỡng từ đoạt lím mà cười ra tiếng, lạnh Lùng nói, phán phán, cô phấn nộ, thống khổ như bây giờ, là bởi vì tôi phá hỏng chuyện tốt của cô. Là bởi vì triệu vũ vứt bỏ cô sao? Đương nhiên. Đương nhiên không phải. Cô chỉ là bởi vì mất đi ích lợi triệu vũ mang tới cho cô. Chẳng qua là cô lợi dụng triệu vũ, lợi dụng anh ta cho cô tiền tài, ích lợi, cơ hội thành danh, thỏa mãn hư vinh trong lòng cô. Hiện tại không có những thứ đó, cô mới thống khổ đến nổi điên như vậy, không phải sao? Cô đối với anh ta cũng không phải thật tình, vậy thì dựa vào cái gì đòi hỏi anh ta phải thật tình với cô? Phán phán sắc thật không có thật tình với triệu vũ. Nhưng không lẽ tất cả những gì cô ta trả giá đều phải bỏ biển như vậy sao? Tô Anh thở dài, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, thật đáng buồn, loại quan hệ theo nhu cầu này, vốn gì đã không công bằng. Lúc trước thời điểm ở bên nhau, chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Phán phán biết, Tô Anh nói chính là sự thật, nhưng những lời này từ trong miệng Tô Anh nói ra, liền trở nên vô cùng trói thai. Chẳng qua cũng là tiểu tình nhân như mình, có tư cách gì đứng trên cao mà nhìn xuống dậy đời chứ. Vậy còn mày? Mày thì sao chứ, chẳng lẽ mày thật sự nghĩ Khương chết đối với mày là thật tình, sẽ cưới mày vào cửa lớn Khương ra sao? Tô Anh trầm mặt, nhìn Phan Phán, sắc mặt là bình tĩnh đạm mặt mà chính cô cũng không thể lý giải. Không sao cả, ít nhất trong mắt tôi, tôi với anh ấy bình đẳng. Tôi cũng không lấy bất cứ ích lợi gì từ anh ấy, tôi sẽ không sợ. Phan Phán bị tức giận đến thở không được, rốt cuộc không thể nhẫn lại, đột nhiên tiến lên đẩy ngã Tô Anh. Tô Anh tránh không kịp, thế ngã đụng vào chầu hoa đặt ở một bên. Chầu hoa bị đụng chúng mà lăn ra mặt đất vỡ toang, cô chống tay xuống, đột nhiên đầu lại đau đớn tròn váng. Phán phán, cô đang làm cái gì? Tiệm hoa tươi an tĩnh lại lần nữa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, giọng nói quen thuộc làm phán phán kích động quay đầu lại, anh Vũ. Cô ngay. Triệu Vũ quát phán phán, bước đến chỗ Tô Anh bị té ngã trước mặt, thấy cánh tay cô đã bị mảnh nhỏ của chầu hoa cắt chúng, cả khuôn mặt đều nhữ lại, không sao chứ. Tô Anh kinh ngạc nhìn Triệu Vũ, không rõ tại sao hắn lại đến đây. anh. Triệu Vũ nói, tên nhóc lâm thành phong kia làm phiền anh, muốn anh nhất định phải đến đây. Tô anh vui vẻ, mày nhăn cũng gian ra, anh nói là thành phong kêu anh tới. Đúng vậy. Vậy hiện tại anh ấy ở đâu? Hiện tại thế nào rồi, có phải Khương chết lại làm khó anh ấy hay không? Yên tâm đi, em như vậy còn muốn lo lắng cho ai. Tên nhóc kia ra dạy, cũng không chết được. Triệu Vũ ngồi sổm xuống, nâng cánh tay Tô anh lên, xem vết thương trên cánh tay cô, cũng may không bị tắt sâu. Không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ là làn da của tô anh trắng non tinh tế, miệng vết thương cùng vết máu trở nên đặc biệt trói mắt. Sắc mặt anh nghiêm túc, thoạt nhìn không tốt lắm. Tô anh nói, không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ, qua hai ngày thì tốt rồi. Phán phán làm chuyện xấu bị bắt được, trong lòng hoảng loạn, anh Vũ. Em, em không phải cô ý, chính là, là cô ta cô ý ngạ giá hỏa cho em. Câm miệng. Phán phán rảo biện bị hắn một tiếng cắt ngang, sợ tới mức gấp đúng ngầm miệng, không dám nói nữa. Triệu vũ gọi điện thoại gọi tài xế tới, dặn do, báo cảnh sát, có người tự tiện xông vào cửa tiệm của người khác, còn đã thương người. Không chỉ có phán phán bị dọa, ngay cả tô anh cũng bởi vì triệu vũ quyết đoán tuyệt tình mà sướng sốt một lúc lâu, phán phán đã khóc lên, xin tha liên tục, tô anh mở miệng khuyên can, không có nghiêm trọng như vậy, anh đừng, kỳ thật không cần như vậy. Triệu vũ ngắt lời cô, trong nhà có hồng thuốc không? Không có. Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện. Không cần phiên thoái. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không chảy máu nữa thì tốt rồi. Triệu Vũ nói, nếu để Khương Tứ biết bạn gái cậu ta bởi vì anh mà bị thương, còn không đưa em đi chỉ liệu, cậu ta nhất định sẽ lột ra anh. Tô anh nhăn mặt, biểu môi, anh ấy sẽ không đâu. Triệu Vũ cười một cái. Tô anh không lay chuyển được tên bướng bình này, bị kéo lên xe. Triệu Vũ mang cô đến bệnh viện, tài xế ở lại giải quyết tốt hậu quả. Tô anh vài lần muốn nói chuyện đều bị Triệu Vũ ngăn chặn, anh là quyết tâm phải cho phán phán giáo hấn. Bất luận kẻ nào cầu tình đều không được, ngay cả cô cũng không được, chỉ là có một chuyện. Anh Triệu Vũ, những chuyện xảy ra hôm nay, anh đừng nói cho Khương chết có được không. Triệu Vũ ngoài ý muốn, tại sao? Em còn tức giận vì chuyện lần trước sao? Không có. Anh cười khẽ, con gái đều không phải là khẩu thị tâm phi sao? Tô anh cường điệu, dù sao thì anh cũng đừng nói. Triệu Vũ nhún vai, được thôi. Tô anh dùng băng gạc màu trắng che miệng vết thương lại, bởi vì quá đau. Buồn bã hiểu xỉu rửa vào cửa sổ, rũ mi xuống, vết máu đã làm ướt băng gạc, hiện ra những chấm đỏ, nhưng cũng không khóc không náo, kiên cường chịu đựng Triệu Vũ mở miệng ăn ủi kiên trì một chút, rất nhanh xe đến. Tô Anh cười cười, không sao, từ từ chạy. Triệu Vũ nhìn nhìn Tô Anh, không nói thêm gì nữa. Tới bệnh viện, Triệu Vũ đem Tô Anh giao cho bác sĩ, anh thì chờ ở một bên. Chỉ là vết thương nhỏ, rửa sạch rồi băng lại là xong. Bác sĩ dặn dò. Trước khi miệng vết thương đóng vậy phải chú ý ăn uống, ăn thanh đạm một chút, nếu không sẽ để lại sẹo. Chưa từng chịu khổ, càng là một cô gái chưa từng trải qua gió táp mưa xa, làn da vô cùng mảnh mai, chỉ bị thương một chút liền để lại dấu vết. Tô Anh gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý." Triệu Vũ ngọ vào túi quần, vừa chạm đến hộp thuốc lại nhớ ra, ở bệnh viện không thể hút thuốc. Trên đường Lâm Thành Phong đã gọi điện thoại tới, anh không chút suy nghĩ liền trực tiếp bấm tắt, Lâm Thành Phong chưa từ bỏ ý định lại gọi mấy lần. Anh bị làm phiền không chịu được, đem điện thoại ra ngoài hành lang bắt máy, cậu còn muốn gì nữa? Vũ đại gia, em chỉ muốn hỏi, anh đã đưa đồ hay chưa, bé hoa nhải có phải rất cảm động hay không? Không, tôi còn chưa có đưa cho cô ấy. Lâm Thành Phong kinh hãi, Vũ đại gia, anh không nên có ý định nuốt luôn chứ? Triệu Vũ lạnh lùng cười nói, kẻ phá tiền cậu thật là làm cho đại gia tôi đây trước mắt. Lâm Thành Phong, cái gì phá tiền? Đây là em và bé hoa nhải làm giàu. Ai nha? Nói cho anh anh cũng không hiểu, anh chỉ cần giúp em chuyển giao cho bé hoa nhải là được. Triệu vũ quyết đoán, tắt. Kỳ thật vừa nãy anh đã sớm đến, đụng phải phán phán thật sự là ngoài ý muốn. Xuất hiện muộn là bởi vì anh muốn nhìn xem tô anh sẽ xử lý thế nào. Lần nghe lén này khiến cho anh sâu sắc cảm nhận được, tô anh và bé hoa nhài trong tưởng tượng của anh không hề giống nhau, không ngu xuẩn như vậy. chương 16, Chậu Sương Rồng Tô anh rất biết ơn triệu vũ đã quan tâm đến cô, không chỉ đưa cô đi bệnh viện, còn thay mặt trả tiền thuốc men, cho nên khi trở lại trong tiệm, cô tặng anh một chậu hoa. Triệu Vũ nhìn chậu xương rồng đầy gai nhọn nho nhỏ nguy hiểm kêu mà khó xử, lại bởi vì lần đầu tiên nhận được vật như vậy mà cảm thấy buồn cười. Anh lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhận được thứ nhỏ bé đáng yêu như vậy. Anh không thích mấy thứ hoa cỏ như này, tặng cho anh, chỉ sợ mới mấy ngày đã bị anh làm chết. Tô anh nói, không đâu, xương rồng rất dễ nuôi, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến lại cho nó chút nước là được. Triệu vụ nhấn mày nhưng cũng không nói gì nữa, anh lấy ra một cái thẻ đưa cho tô anh. Tô anh không nhận, khó hiểu mà nhìn anh. Triệu Vũ nói, tiểu tử lâm thành phong kia nhờ anh, nhất định phải đưa cái này cho em. Hôm nay anh tới tìm em chính là vì chuyện này. Thấy tô anh vẫn mơ hồ, anh đành phải nói, không phải cậu ta mượn một số tiền ở chỗ em để chơi cổ phiếu sao. Đây là tiền các em kiếm được. Tô anh bừng tỉnh hiểu ra, cười tùm tìm tiếp nhận, hai con mắt lấp lánh cực kỳ tò mò, kiếm được nhiều không? Thành Phong thật lợi hại. Triệu Vũ khinh thường cười một tiếng, là rất lợi hại, lợi hại đến mức bảo anh nhất định đừng nói cho Khương Tứ, sợ lại bị anh ấy chỉnh. Tô Anh đứng môi, có chút giận dỗi, đây là chuyện của em. Liên quan gì đến anh ấy? Triệu Vũ cười, sao lại không liên quan? Nếu Khương Tứ biết Lâm Thành Phong cùng đường tới tìm Tô Anh cầu cứu, ăn nhà cô, ở nhà cô, còn cầm một chút tiền còn lại của người ta, Lâm Thành Phong kia thật sự sẽ bị chỉnh đến kêu cha gọi mẹ. Tô Anh cười. Không muốn lại tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, đúng rồi anh Triệu Vũ, phán phán. Khi bọn họ trở về, trong tiệm đã an tính, chậu hoa vỡ dưới đất cũng đã được dọn sạch, càng không thấy bóng dáng của phán phán, cả cảnh sát cũng không thấy một ai, bình lặng đến mức phản phất như trước đó chưa từng có vụ ở Mỹ nào. Triệu Vũ nói, chuyện này em không cần để ý, anh sẽ giải quyết. Tô anh nói, em biết, em nghĩ phán phán cũng không cố ý, với lại em cũng không bị gì. Cô ta tới tìm em cũng là vì quá thống khổ. Hồn ảo thanh như vậy, khẳng định là cô ta cũng hối hận, hiện giờ cũng bị giao hấn rồi, tha cho cô ta đi. Triệu Vũ đành phải nói, anh sẽ cố, sau khi xác định cô ta sẽ không gây sự nữa, anh sẽ thả cô ta. Cảm ơn anh. Triệu Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Mục đích đã đạt thành, anh liền đứng dậy cáo tử. Tô anh đưa anh đến cửa, thẳng đến khi chiếc xe hơi màu đen của anh rời đi. Tươi cười của Tô anh nhặt bớt, thiếu đi phần ngọt ngào kia cô có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều. Anh anh! Cô nàng xấu xa kia thật sự bị cảnh sát mang đi rồi xứng đáng cô ta dám bắt nạt anh anh cùng xương rồng của chúng ta đúng vậy xấu xa như vậy sao anh anh lại còn nói đỡ rủm cô ta nên để cô ta ngồi dục trong tủ xem về sau còn dám ăn hiếp người khác không đám hoa dịu rít nói tiếp tô anh đi nhìn chậu sương rồng bị đẩy ngã kia quả nhiên nó cực kỳ dẻo dai cũng không có bởi vì cú ngã mà bị thương tổn hiện giờ còn đang vui vẻ vì có nhà mới tâm tình của tô anh liền tốt hơn một chút Vốn dĩ ta chỉ là người buôn bán nhỏ, cô ta bị bắt đến cục cảnh sát là bởi vì mối quan hệ của triệu vũ. Ta cũng không hy vọng xa vậy là chỉ vì chút việc nhỏ này mà có thể phán tội cô ta. Nếu đã như thế, còn không bằng là người tốt. Tô Anh nhẹ giọng giải thích. Mấy bông hoa, từng Không hiểu. Đúng sai phải trái của chúng nó cực kỳ rõ ràng. Không đen là trắng, không tốt là xấu, không cong cong vẹo vẹo nhiều như vậy, cho nên cũng chẳng thể nào hiểu được rốt cuộc Tô Anh suy nghĩ cái gì. Đao Nhiên tổ chức một cuộc vui, tiêu mười mấy anh em cùng nhau náo nhiệt, Triệu Vũ đương nhiên đi, anh không chỉ đi, còn mang theo chậu xương rồng tô anh tặng, câu thứ nhất chính là hỏi, Khương Tứ không đến sao? Đào Nhiên uống hai hớp rượu, đôi mắt đa tình đã bị thiêu đốt đến đỏ ửng, nửa dựa vào Lý Vân Khê, lắc đầu nói, không biết, dù sao cũng đã báo với cậu ấy rồi. Triệu Vũ thất vọng lắc đầu, không tới. Vậy thì thật là đáng tiếc. Anh cơ gơ chậu xương rồng trong tay. Tôi còn chuẩn bị một món quà đặc biệt đây. Đào nhiên cuối cùng cũng chú ý đến trậu xương rồng nhỏ trong tay anh, là cái này. Đúng vậy. Ồ. Bé hoa nhài đưa. Đào nhiên ngoại ý muốn à một tiếng, Lý Vân khê ngước mắt, đánh giá trậu xương rồng không có gì đặc biệt kia. Bé hoa nhải Là cô gái lần trước. Cô có chút không hiểu, một cô gái giống hệt như tiểu bạch hoa có gì đặc biệt, đáng để bọn họ chú ý như vậy. Cho dù tò mò cùng nghi hoặc, nhưng cô thật thông minh vẫn bất động thanh sắc. Đào nhiên hứng thú, hỏi, sao lại vậy? Cậu gặp bé hoa nhài lúc nào? Ngay lúc nãy, tên tiểu lâm tử kêu bị lâm đại đuổi tận giết tuyệt, vốn muốn buộc cậu ta về nhà, không nghĩ tới cậu ta cùng đường đi tìm tô anh, còn vay tiền cô ấy, còn nhất định bắt tôi không được nói cho Khương Tứ. Triệu Vũ lắp đầu, chật, đúng là mất hết mặt mũi. Thật ra lâm thành phong rõ ràng dặn dò là không được nói cho bất kỳ ai, hiện giờ Triệu Vũ lại nói cho Đào Nhiên, cũng đồng nghĩa với không ai không biết. Nguyên, Đào Nhiên, anh nhiều chuyện có tiếng vậy luôn đó hả? Dê Đào nhiên cười ha ha, thật thú vị, chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng chỉ có tiểu lâm tử dám làm. Vậy trậu xương rồng cũng là đưa cậu vào lúc đó. Không phải, trước khi tôi đến, có một cô gái đi tìm bé hoa nhải gây phiền phức, xảy ra chút chuyện. Triệu Vũ ném trậu xương rồng lên trên bàn, nằm xuống sofa, lấy ra một điếu thuốc, một cô gái thân hình đầy đặn lập tức tiến lên đốt lửa cho anh. Triệu Vũ nhìn cô ta, môi khẽ cong, sau một đêm, cô ta vẫn luôn đi theo bên cạnh anh. Chuyện gì? Giọng nói lạnh băng tùy ý đặt câu hỏi, đào nhiên thiếu vẻ mặt xem cực vui, triệu vũ thoải mái hít mắt, lại mở mắt, thấy một người đang đứng trước mặt, dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống nhìn mình, ngạc nhiên, ôi chào, Khương Tứ, cậu đến khi nào? Khương chết dùng chân đá anh vài cái, trả lời. Triệu vũ bực mình, nhìn về phía đào nhiên, phát hiện anh đang hưởng thụ người đẹp đốt đồ ăn, vui sướng khi người gặp họa nhìn qua bên này, sao không sặc chết cậu luôn đi? Đào nhiên cười gian nhốn nhốn vai. Triệu vũ ha hả cười lạnh Mẹ nó, bên cạnh mình đúng là không có một người nào tốt, đều tôi hại cậu, cậu hại tôi, đúng là một kẻ lại một kẻ không làm người ta bất lo. Triệu vũ vốn dĩ chỉ nghĩ bán đứng tên Lâm Thành Phong kia, không nghĩ tới cuối cùng chính mình cũng run lên. Đối mặt Khương Tứ, anh chỉ có thể kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra, đương nhiên không quên kể luôn cả câu gán hận của Lâm Thành Phong. Khương Tứ cũng quá keo kia đi, bản thân ra ngoài phong túng, vì phụ nữ vung tiền như rác, bé hoa nhài của chúng ta lại phải sống những ngày khổ cực ăn cỏ ăn chấu. Khương Chiết. Khương Chiết đau đầu xoa xoa chán, thật không biết tên nhóc thối lâm thành phong kia đã tưởng tượng đến cái quỷ gì. Đào nhiên đề nghị với Khương Chiết, bé hoa nhải bị thường, cậu có nên đi xem một chút không? Triệu Vũ nói, đường nha, bé hoa nhải ngàn dặn vạn dò tôi đừng nói cho cậu biết. Nhìn có vẻ giống như vẫn còn tức giận. Còn tức giận. Đào nhiên cả kinh nói, Khương Tứ, cậu có phải không được đúng không? Trả lời anh chính là một chân không lưu tình chút nào đặt tới, anh không hề gì. Nhưng Lý Vân Khê bên cạnh anh lại hét lên một tiếng, trốn vào trong lòng ngực đảo nhiên, làm cho đảo nhiên không khỏi phải dỗ dành như tâm can bà bối. Khương Chết tâm tình vốn không tốt, cứ như vậy, tâm tình của anh càng kém hơn. Cũng không có tâm tư ở lại, xoay người rời đi. Triệu vũ hô, chậu xương rồng bé hoa nhải đưa cậu không cần sao. Khương Chết cười lạnh, tôi còn không có keo kiệt đến mức muốn tranh giành một chậu hoa với cậu. Khương Chết đi rồi, đào nhiên nhịn không được nói, cậu nói xem, không phải Khương Tứ nghiêm túc với bé hoa nhài chứ Triệu Vũ Ngoài bị muốn nghiêm túc. Cậu đã từng thấy Khương Tứ nghiêm túc bao giờ sao? Khương Chích là một kẻ đang nghi, cho nên thời điểm anh tiếp cận Tô Anh, đều đã cho người điều tra bối cảnh gia đình cô. Anh biết Tô Anh từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, cha cô đã có gia đình khác, hiện giờ có một đứa con trai và một đứa con gái, gia đình mỹ mãn, đối với cô cũng là không hỏi đến. Còn biết Tô Anh từ nhỏ đã sống với mẹ, chỉ tiếc một năm trước mẹ cô cũng vì một vụ thai nạn giao thông mà qua đời, lúc đó cô còn đang học đại học. Cuối cùng nhìn mặt bà lần cuối cũng không thể. Sau khi tô anh tốt nghiệp, liền làm theo di nguyện của mẹ, chăm sóc tiệm hoa tươi, cửa hàng bán hoa buôn bán cũng không tốt, cô lại không có đầu vóc kinh doanh, muốn rửa cái này làm giàu rất khó khăn. Ngoài ý muốn chính là cô đối với tiền tài cũng không có chấp nhiệm gì, cuộc sống không có gì trở ngại là được, vô cùng ăn phận. Mà cô đối với thế giới tình cảm cũng vô cùng thuần túy, trừ bỏ thời điểm cao trung đã từng yêu thầm một vị học trường, khi lên đại học cũng có mấy người theo đuổi, còn lại đều chống không. Về phương diện tiền tài, kỳ thật Tô Anh cũng không có nghèo như vậy, trừ bỏ tài sản mẹ cô để lại, còn có một số tiền bồi thường thai nạn kia, nhưng cô vẫn luôn không dùng đến. Tất cả những thứ này, đúng như Tô Anh nói, Khương chết quá vừa lòng với cô, cho nên không muốn dễ dàng từ bỏ. chương 17, không xa không gần. Tô Anh kiểm tra số dư tài khoản, hơn 4 vạn, mới có mấy ngày thôi mà đã gấp lên vài lần, đầu góc lâm thành phong quả nhiên lợi hại. Khó trách sau này sẽ lọt vào danh sách 10 đại thiên tài đứng đầu trong lĩnh vực tài chính. Bởi vì có đầu bóc tốt, cho dù anh không tiếp nhận gia nghiệp, cũng có thể hoàn toàn dựa vào bản thân mà tạo ra một vùng trời riêng. Giá thế, với anh mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Không chỉ có Lâm Thành Phong, hai người đảo nhiên cùng Triệu Vũ cũng là không phân cao thấp, là người thừa kế mà gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, cho dù mê chơi, năng lực cùng thủ đoạn của bọn họ cũng chẳng thể xem thường. Ánh mắt độc đáo của Đào Nhiên giúp mọi việc anh đầu tư vào mảng điện ảnh truyền hình đều thuận lợi, giành thắng lợi lớn, chưa kể đến các cửa hàng bách hóa và dạp chiếu phim lớn mà gia tộc Triệu thị đã mở trên cả nước. Mà như Khương chết người được cả Đào Nhiên, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong chấp thuận, sức mạnh của gia tộc này càng là không cần phải nói. Quan trọng nhất là bọn họ đều không nốc, cực kỳ khôn khéo. Sở dĩ phán phán tức giận đến ngớ ngẩn như vậy cũng không phải không có lý do gì, rốt cuộc cô còn cách ngộ tưởng của mình thật sự rất gần rất gần. Nếu cô thông minh hơn một chút, không chừng cũng chính là một lý vân khê của sau này. Anh anh, vì sao lại tặng xương rồng cho người ta? Hoa nhài rung rung những chiếc lá non mà hỏi Tô Anh, sương rồng mới quen biết với chúng nó lại phải chia xa, thực không nỡ. Tô Anh nói, không biết, có lẽ hữu dụng, có lẽ vô dụng, xem vận khí thôi. Triệu Vũ cũng không phải một người theo khuôn phép cũ mà quý trọng quà tặng của người khác, húng chi là một chậu xương rồng không đáng giá. không biết được liệu anh ta sẽ tiện tay vứt bỏ hay là cho ai đó. Nghĩ nghĩ, cô nói, chỉ là chị không muốn quá bị động, mối quan hệ của chị cùng Khương chết nhất định là không cách nào tốt lên, nếu tương lai thực sự có chuyện gì, cũng xem như là một cơ hội đi. Hoa nhải không hiểu được tâm tư phức tạp của loài người, chỉ là thấy cảm xúc của Tô Anh nhạt nhạt, giống như đang suy nghĩ cái gì, gần đất nó đã nhìn thấy Tô Anh như vậy rất nhiều lần, nó nửa hiểu được không, à vậy lần sau phải nhớ lấy tiền nha. Tô Anh xì cười, được. Chị biết rồi. Có tiền, Tô Anh cũng không vội vã lấy thêm hoa tươi về, ngược lại là lên mạng ngắm nghĩa các kiểu chậu hoa, pha lê, sứ, gốn, gạch, nhựa, chỉ cần đẹp là mỗi loại cô đều mua rất nhiều, tóm lại cô sẽ không chê ít. Đám hoa nhảy cùng sương rồng còn kích động hơn cả cô, đã tính toán xong bản thân thích ngôi nhà mới như thế nào, rồi nhảy nhót chờ đợi. Tô Anh, Tô Anh! Cô đang lựa chọn, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người kêu cô, Tô Anh đứng dậy đi ra ngoài, dì trần. Di Trân là mẹ của Lưu Vận, ở rất gần cửa hàng của Tô Anh, cách khoảng vài bước chân mà thôi. Nhà ba mở một cửa hàng tiện lợi, làm buôn bán nhỏ, thường ngày vì nghĩ Tô Anh lẻ loi một mình nên rất là quan tâm đến cô. Di Trân nói, gì nghe nói trong tiệm của con xảy ra chuyện, không chỉ có cảnh sát tới mà con còn bị thương, không có việc gì chứ. Tô Anh cười nói, không có việc gì, chỉ là vết thương bé thôi. Di chân nhìn thấy cánh tay Tô Anh băng vải, nhịn không được lại nói một hồi, bảo Tô Anh gần đây phải cẩn thận. Có việc lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, hoặc là hô to vài tiếng, ở gần như vậy, bọn họ nghe được nhất định sẽ tới liền. Đúng là đồ chết bầm mà, thật là họa từ trời xuống, không lo không được, nhớ trước đây tự nhận ra nói sai rồi, bà lập tức dừng miệng, về sau trong nhà còn phải chuẩn bị vào đồ vật để tự vệ mới được. Tô Anh ấm áp trong lòng, nói, chỉ là chút hiểu lầm, hiện tại đã không có việc gì. Dì đừng lo lắng. Dì chân nói, trong lòng dì vẫn không thấy yên tâm, không được không được. Chờ tiểu vận tan tầm trở về, dì bảo nó buổi tối qua đây với con. di Trần rất nhiệt tình, là bạn thân của mẹ Tô Anh khi bà còn sống. Bà thật sự lo lắng cho Tô Anh, cô không đành lòng từ chối ý tốt của dì Trần nên gật đầu đồng ý lúc này dì Trần mới vui vẻ, lại dặn dò một lúc rồi mới rời đi. Tô Anh đưa dì Trần tới cửa, nhìn bà đi vào cửa nhà rồi thì thở phào, sờ sờ dàn hoa thủy tiên ở cạnh cửa. Anh anh, có một chàng trai đang nhìn chị. Tô Anh không có vội vã quay đầu lại. Hơi hơi không ngửi đến gần Hoa Thủy Tiên, nghe thấy được mùi hoa thoang thoảng, hỏi, ở đâu? Hoa Thủy Tiên nói, ở bên kia đường cái, trước cửa hàng bánh bao ấy, cũng giống như xoáy ca lúc trước, đi một chiếc xe rất đẹp. Em còn biết xe rất đẹp à? Đúng rồi. Mỗi ngày em đều nhìn ra đường lớn, biết rất nhiều xe. Anh anh, lúc nào đó chúng ta cũng mua một chiếc xe đi, em muốn đi hong gió. Nó mất mát mà nói, trước đây em cũng ngồi qua rồi, đáng tiếc là bị nhốt trong xe. Một màn đen tui chả nhìn thấy gì. Em muốn đi hóng gió. Em không sợ gió thổi bay hết cánh hoa của em à. Ách nói nhịn không được run run lá con. Tô Anh bật cười. Nghĩ đến chàng trai mà Hoa Thủy Tiên nhắc đến, Tô Anh hơi suy tư. Những kẻ có tiền mà cô biết cũng chỉ có mấy người, không phải Triệu Vũ, càng không phải là Đào Nhiên, Lâm Thành Phong thì sẽ trực tiếp lại đây, cho nên. Khương Chiết. Đáng tiếc trong trí nhớ của Tô Anh, Khương Chiết cũng không phải là một chàng trai yên lặng ngắm nhìn Cứ cho là giờ phút này anh có sự kiện bị bại lộ ở phía trước, anh vẫn không phải kiểu người đó. sát thật hương chết không phải như vậy. Anh tới đây, nguyên bản là muốn trực tiếp đi tìm Tô Anh, người nọ, dì trần, lại đi trước anh một bước. Anh không thích tiếp xúc với những người đó cho lắm nên chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Chưa hút xong điếu thuốc, Tô Anh đã tự mình tiễn người đến cửa, trên mặt cô tươi cười ấm áp đáng yêu như trong ký ức anh. Tính ra, thật sự đã lâu rồi anh và Tô Anh chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lần thứ ba Đào Nhiên gọi điện thoại tới, anh khẽ như mày, trực tiếp giật máy. Ở phía xa xôi, Đào Nhiên liên tục ai ra vài tiếng, thảm thẳm rồi, lao nhị à, cậu thật sự đắc tội với Khương Tứ rồi nha. Triệu Vũ như mày, thiện tay trộm thứ gì đó ném qua. Đào Nhiên nghiêng đầu tránh thoát. Triệu Vũ mắng, cái gì mà lao nhị, có biết nói không? Tôi nói thật mà, tôi gọi mấy cuộc điện thoại Khương Tứ cũng chưa bắt máy. Nếu như anh ấy thật sự không thèm để ý, có thể không nhận điện thoại sao? Như bây giờ Đào Nhiên liếc mắt nhìn Triệu Vũ nói, người nào đó sắp thảm rồi. Rốt cuộc Triệu Vũ cũng ngẩn đầu lên từ trong mềm mại, gai kế bên đó, giật mình nói. Không phải chứ. Tôi không có làm cái gì nha. Đừng quên lúc trước chính là cậu chèn ép Khương Tứ đấy. Đào Nhiên ngửa đầu nhìn trời, như đang xem kịch vui. Chà chà, có chuyện rồi nhất thiết đừng ương ảnh, giữ mạng quan trọng hơn. Triệu Vũ, cút đi. Đào Nhiên, cậu nói xem Khương Tứ đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Khẳng định đi tìm bé hoa nhải. Triệu Vũ cười ha ha, cái tính cách gian trá kia của anh ấy, còn không nhân cơ hội này mà đi tặng chút ấm áp à. Không chừng bé hoa nhải cảm động, lại hòa bình. Đào nhiên gật đầu, cảm thấy Triệu Vũ nói có lý. Lý Vân Khê lại nghe đến nhân mày, Khương Tứ sẽ chủ động đi tìm cô gái kia để làm hòa. Đây, đây thật quá sức tưởng tượng của cô. Theo cô biết, mấy cô nàng trước đây bị Khương chết vắng vẻ 012 có kết quả tốt, đều bị đưa cho một số tiền rồi đổi đi. Vẽ hoa nhải này quả nhiên không tầm thường ở một góc trời khác Khương chết mới vừa dập tắt tàn thuốc băng qua dòng xe cộ đi về phía đối diện tô anh đưa lưng về phía anh hơi hơi không người ngắm hoa dáng người cô tinh tế thức tha yêu ki kiểu tóc dài xóa trên vai ngay cả bóng dáng cũng là thuần khiết dịu dàng một lát sau trong lúc lơ đãng cô đứng dậy tay trái nhấc bức rèm màu bé lên vốn gì muốn vào phòng lại không biết vì sao ngừng lại. Khương chết còn chưa có động tác gì tô anh đã đột nhiên quay đầu nhìn lại Có chút nghi hoặc. Bốn mắt nhìn nhau, anh thấy đáy mắt cô còn chưa kịp thu hồi kinh ngạc cùng kinh hỉ Sao anh lại tới đây? Ngữ khí là không tốt lắm. Khương chết nói, triệu nhị nói em bị thương. Anh đến thăm. Tô anh kinh ngạc, ngay sau đó bực bội, thanh âm dầu dĩ. Sao anh ấy lại nói cho anh chứ? Rõ ràng trước đó đã đáp ứng em là không nói. Khương chết không có để ý, anh nhìn mỉ êm băng gạc trắng quấn trên cánh tay nhỏ nhắn của tô anh. Tô anh nói, à, không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận bị cắt một chút, anh triệu vũ làm to chuyện, một hai đòi đi bệnh viện. Khương chết trầm giọng nói, đây là cậu ấy nên làm. Làm em bị thương cũng là lỗi của cậu ta, không tính sổ với cậu ta đã là tận tình tận nghĩa rồi. Tô anh nhỏ giọng nói, bá đạo. Khương chết nữ mày. Tô anh nói, anh muốn tính sổ người ta thế nào. Đánh một trận sao. Khương chết cười nói, cậu ta đánh không lại anh. Tô anh nhấp nhấp môi, vậy hiện tại anh thấy rồi đó, em không sao cả, anh đi đi. Khương chết theo bản năng mà như mày. Hiển nhiên, anh cũng không thích ngữ khí đuổi người của Tô Anh. Tô Anh lại nói, trừ phi anh nói cho em biết, trước đó tại sao lại muốn giấu dếm em chuyện anh đã về nước. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thoạt nhìn cô rất là thất vọng cùng khổ sở, tựa như đây là chuyện cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu Khương chết không nói rõ, cô sẽ luôn không nghĩ ra. Không nghĩ ra, liền tích tụ trong lòng, giống như cây kim. Ánh hoàng hôn chiếu giỏi, chàng trai tuấn tú nhất hàng mi, trầm mặc. Tôi anh biết cô không có khả năng nhận được lời giải thích, cô cũng không phải muốn biết đến như vậy, chỉ là thêm một cái cớ đưa ra với Khương chết mà thôi. Cô không muốn cùng anh quá thân cận, lại không muốn lập tức chặt đứt quan hệ ngay lúc này, như vậy không xa không gần thật ra khá tốt. Cô không thiện lương như vậy. Hôm qua Lu Bu nên quên bén mất hài Ờ ờ ờ ờ ờ các tình yêu nha. Kệ từ mai hứa sẽ đúng giờ. Chương 18, tác dụng thần kỳ. Quả nhiên buổi tối Lưu Vân ôm áo ngủ tới nhà Tô Anh. xế chiều sau khi Lưu vận tan làm về nhà mới vừa bước đến cửa đã bị mâu thân đại nhân lôi kéo nói một hồi lâu nói gì mà thế giới này rất nguy hiểm tô anh An phận ở trong nhà chồng cửa hàng mà cũng bị một cô gái xa lạ xông vào trong tiệm náo loạn may mắn bạn của củaô anh có việc tới tìm đúng lúc ngăn cản nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa Lưu vận kinh hãi không phải chứ tô anh hiền như vậy thì kết thủ với ai chứ bây giờ thế nào rồi cũng không biết nữa Trần Thục phân nói mẹ có qua đó Cũng hỏi Tô Anh rồi, con bé nói là hiểu lầm, không có việc gì, còn bảo mẹ đừng lo lắng. Sao có thể không lo lắng đây? Lưu vật nói, hiểu lầm gì mà còn cố ý tìm đến tận tiệm hoa. Nhìn là biết người kia cố ý. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, nói, mẹ cũng biết vậy, chỉ là Tô Anh không muốn nói, mẹ cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng cô gái kia còn bị đưa đến cục cảnh sát đấy, không chừng trong lòng càng ghi hận Tô Anh, lại trở về tìm nó gây phiền thoái. Cũng rất có khả năng ấy. Cho nên hai ngày này con liền qua đó ở cùng Tô Anh đi. Một mình còn bé. Quá đáng thương. Vâng, con biết rồi. Trần Thục Phân lại nghĩ đến chàng trai cao lớn mà bà thấy qua vào buổi chiều. Bà gặp qua anh ta vài lần, cũng biết anh ta là bạn trai của Tô Anh, tên là Khương Chết gì đó. Chỉ là... Bà cũng không xem trọng người này, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ nhà cao cửa rộng, hẳn là tính cách cũng không phải kiểu có thể chăm sóc người khác. Tô Anh đi theo anh ta nhất định sẽ bị thiệt thòi Đã vậy tính tình Tô Anh còn mềm như đông bị chọc tức còn phải chịu đựng Bà lại không phải người trong nhà để trực tiếp giúp đỡ, vậy không phải mặc cho người ta bắt nạt sao. Nghĩ đến điều này, bà lại nhịn không được thì thầm với Lưu Vận, còn có cậu bạn trai kia của Tô Anh, mẹ không xem trọng cho lắm. Các con là bạn gái với nhau, lúc tâm sự cũng nên nhắc nhở Tô Anh một chút, để nó đừng dễ dàng trao hết tâm can cho người ta. Lưu Vận cười nói, đã biết đã biết, xem mẹ nhọc lòng chưa này. Ai không biết còn tưởng rằng Tô Anh mới là con gái ruột của mẹ, con thì nhặt từ ven đường về đấy. Trần Thục Phân cười mắng, nha đầu chết tiệt này, còn không mau đi. Lưu Vận liên tục gật, biết rồi, biết rồi, mẹ cũng phải để con về phòng lấy quần áo tắm rửa đã chứ. Trần Thục Phân thấy Lưu Vận lên lầu, nghĩ đến Tô Anh cùng người mẹ mất sớm của cô, không khỏi cảm thán tạo hóa treo ngươi. Nếu không phải sự kiện ngoài ý muốn kia. Ai ra, cậu không biết đâu, tớ vừa đến nhà còn chưa ngồi ấm ngông. Mẹ tớ liền thúc giục thúc giục thúc giục, thúc giục tớ mau tới đây bảo hộ cậu, cứ sợ cậu bị người ta ăn mất. Lưu vận vừa tắm xong, đầu tóc ướt rầm rể cuốn khăn tùy tiện rửa vào chiếc giường lớn của Tô Anh, than thở với Tô Anh về mẹ mình cảm giảm đến thế nào. Tô Anh ôm hoa nhảy ra phía trước cửa sổ, cười nói, tớ nói với gì rồi đó chứ, bảo gì ấy không cần lo lắng. Có điều hỏi thật, cô nàng hôm nay tới tìm cậu gây phiền toái là ai vậy? Lưu vận suy đoán, không phải là có quan hệ gì với Khương chết đấy chứ Bạn trai Tô Anh là kẻ có tiền, chỉ sợ người trên phố này đều biết. Nhiều tiền lại đẹp trai, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc mấy bông hoa đảo mà đúng không? Tô Anh, chuyện này nói ra có chút phức tạp, nhưng cô ta không có quan hệ gì lắm với Khương Chiết. Cô ta tới tìm tớ, cũng là vì không cam lòng thôi. Con vết thương này của tớ, sao cô lại không biết ý tưởng của phán phán cơ chứ? Dục vọng và dã tâm của cô ta đều viết trong ánh mắt, trần trùi không biết che giấu như vậy, ngoài miệng nói thích triệu vũ thế nào. không muốn rời khỏi anh ra sao, nhưng trong ánh mắt tràn ngập tham nghiệm, ý đồ. Ngốc như vậy, làm sao có thể gợi lên thương tiếc từ đàn ông. ngụy trang hay che giấu cũng không biết, lại càng không thấy rõ vị trí của chính mình, sao có thể không thua đây. Lưu vận đợi một lát, nhìn bóng dáng Tô Anh thì nghi hoặc, lo lắng nói, vết thương của cậu là thế nào. Tô Anh cười nói, vết thương nhỏ hả, bác sĩ nói dưỡng mấy ngày là lành. Cô cũng không thật sự ngốc đến mức khiến mình trọng thương khó chữa Dù sao cũng là thân thể của mình, đau là chính mình chịu, hướng hổ cô càng không mong trên tay lưu lại một vết xẻo khó coi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là triệu vũ lại tới tìm cô trước. Cô cứ tưởng rằng là Khương chết tới, diễn mấy ngày rồi, anh cũng nên tới tìm cô. Cái này lại phải trách tô anh suy nghĩ không chu toàn, hoa thủy tiên không nhận rõ người, chỉ có thể nói có một anh chàng rất tuấn tú đẹp trai tới, đứng ở cửa một hồi lâu, cùng với anh ta có một chiếc xe đặc biệt đẹp. Tô anh chỉ có thể dựa vào cảm giác suy đoán. khó tránh khỏi sai lệch với sự thật. Tuy rằng nhận sai người, nhưng hiệu quả lại không tệ. Lưu Vận xoay người lên, hung hang dạy dỗ Tô Anh, vết thương nhỏ cũng không được xem thường. Lần sau gặp được loại người như vậy tốt nhất chạy nhanh, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn biết chưa. Tô Anh hoàn hồn, nói, nào có nghiêm trọng như vậy? Sao lại không nghiêm trọng? Cậu không biết con người khi tức đến mất đi lý trí là chuyện gì cũng làm được hả? Đến khi thật sự xảy ra chuyện thì cậu hối hận cũng không kịp. Lưu Vận thật kích động. Rất có tư thế nếu Tô Anh dám nói từ không là cô lập tức liều mạng với tôi Anh. Tô Anh liên tục xin khoan dung, được được được, tớ biết sai rồi. Lần sau gặp được người này tớ nhất định chạy xa xa, một câu cũng không nói với cô ta. Thế còn tạm được, hừ. Lại nghĩ tới cái gì, Lưu vẫn nói, đúng rồi, mẹ tớ nói hồi chiều Khương chết tới tìm cậu, đứng ở một lát liền đi rồi, các cậu còn chưa làm hòa hả Tô Anh đáp, chưa. Sao lại thế này? Không phải mỗi ngày anh ấy đều tặng hoa sao? Tặng hoa liền phải làm họa à Ồ, tớ cứ cho rằng một hai hôm cậu liền chịu thua. Tô anh biết, cách nghĩ của Lưu Vận chẳng sai chút nào. Nếu là cô của trước đây, xác thật chịu không nổi khi người khác nói lời mềm mỏng, hơi dỗ một chút là cô liền bỏ qua. Nhưng hiện tại cô đã khác rồi, tâm cô có thể so với Kim Cương, tệ cũng bất động. Tô anh mỉm cười, mềm mỏng nói, trước kia, tớ cảm thấy có tình yêu liền có thể chiến thắng tất cả khó khăn, tớ biết ra thế của mình và Khương chết chênh lệch cực lớn. Chúng tớ muốn có tương lai, nhất định phải đối mặt với rất nhiều, rất nhiều khó khăn. Tớ đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Khương Chết cần tớ, bất luận khó khăn đến đâu tớ đều không sợ. Lưu vận hỏi, vậy còn hiện tại? Tô anh nghĩ nghĩ, thông thả nói, lần trước tớ đến Bách Nhạc Môn, ở nơi đó nhìn thấy một cái thế giới rất khác, cũng gặp được một Khương Chết hoàn toàn không giống như trong trí nhớ của tớ. Khi đó tớ đột nhiên hiểu được, có lẽ căn bản là tớ chưa từng chân chính hiểu do Khương Chết. Anh ấy như thế làm tớ cảm thấy xa lạ. cũng cảm thấy sợ hãi. Lưu vận vừa nghe, kích động lại phẫn nộ nói, chẳng lẽ anh ấy thật sự cùng mấy cô nàng nơi đó? Không có. Tô anh nói, Khương Chích nói không có, anh ấy nói tớ tin, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái. Cô nhữ mày, còn gạt tớ nữa, không muốn để ý đến anh ấy. Lời này nói ra có chút không phong khoáng. Lưu vận thở dài, nằm ngã xuống giường, bộ dáng này, rõ ràng là, không bỏ quả được sao. Tô anh thấy thế, ngược lại cười nói, không nói tớ nữa, nói về cậu đi Gần đây cậu cùng Dương Văn Bác thế nào rồi? Ai ra, cậu đừng nói tới anh ta. Lưu vận dầu dầu miệng, giận dỗi tớ chưa thấy qua anh chàng nào không có nhãn lực như vậy. Cậu nói xem anh ấy đưa tớ về nhà mấy buổi tối rồi, cậu nói xem buổi tối nha, đêm tối không khí trong lành, cũng không có ai, cơ hội thật tốt nha. Vậy mà ngay cả tay của tớ anh ấy cũng không dám nắm. Tô anh xì một tiếng cười nói, thì ra là cậu tức người ta không đủ chủ động nha. Ừ, anh ấy không chủ động. Chẳng lẽ để tớ chủ động à? Lưu vận nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó kiên định cự tuyệt, không được, tớ phải rủi rẻ. Tớ cứ xem anh ấy như một cậu bé 25, 26 tuổi vậy, tớ nhịn được. Tô anh bội phục Lưu vận vừa lơ đãng vừa phát tính trẻ con. Lại nghe Lưu vận chê bai Dương Văn Bắc cứng nhắc thế nào, không lanh lợi ra sao, là đồ cổ không có hốc hài hước, xem phim còn có thể ngủ, quan trọng nhất là anh ta còn thật sự nhẹ hơn cô ấy. Cậu biết tớ không thể chịu đựng anh ấy điều gì nhất không? Chân anh ấy còn nhỏ hơn cả chân tớ Còn là đàn ông sao Tô Anh nằm lên giường Nghe Lưu Vận lại nhảy chê bay Tâm tình cũng tốt hơn Cũng không còn sớm Nghe nghe một lát liền buồn ngủ Lưu Vận thì lại càng nói càng có tinh thần Nghĩ đến lời Trần Thục Phân nói Cô đột nhiên nghiêng người ghé sát vào Tô Anh Hỏi cậu chuyện này nha Ừ Chính là cậu cùng Khương chết nhà cậu Có làm Cái kia không Đầu hóc mơ màng khiến Tô Anh không phản ứng kịp Cái gì Lưu Vận ai ai hai tiếng Là lên giường đó. Thô Anh. Thô Anh tỉnh càng ngủ. Cô mở to mắt, quả nhiên thấy Lưu Vận mang vẻ mặt tò mò nhìn cô. Mau ngủ đi, cẩn thận mãi đi làm trễ. Thô Anh nói. Ai ra, cậu đừng ngượng ngùng mà. Chẳng lẽ là có. Rồi. Thô Anh bất đắc dĩ, không có, đương nhiên không có. Cậu thấy tớ từng ngủ lại bên ngoài hả? Lưu Vận cười trộm, cái này tớ cũng không biết. Thô Anh lười phản ứng lại, kéo chân qua đỉnh đầu, ngủ. Lưu Vận đẩy cô vài cái nhưng cô cũng hờ hững, như là thẹn quá thành giận. Tô Anh lại nghe Lưu Vận nói tiếp, kỳ thật không có thì khá tốt, con gái mà, phải biết tự bảo vệ chính mình. Qua chốc lát, phía sau an tính lại, không còn động tính gì. Tô Anh cẩn thận kéo chân ra, Lưu Vận đã ngủ rồi, nhưng mà giờ phút này cô lại chẳng hề buồn ngủ. Lưu Vận nói làm câu nghĩ đến cái đêm Khương chết cầu hơn cô. Trên chiếc du thuyền đạp sóng mà đi kia, có hoa tươi rượu ngon, có cười nói cùng vui đùa ấm ý. Cũng có lời ngon tiếng ngọt trong miệng người đàn ông. Cô và Khương Chít cũng không thể coi là không có gì, cứ cho là thân thể hiện tại của cô còn sạch sẽ, nhưng cảm giác trong trí nhớ lại không lừa được người. Dù sao ngủ với nhau 3 năm, sao có thể nói quên liền quên. Hiếm khi, từ khi trọng sinh tới nay, Tô Anh lần đầu tiên mất ngủ. Anh anh, anh anh. Hoa nhài ở trên bàn công kêu cô. Tô Anh nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, xem đông hoa nhài đang nở rộ, chóp múi là hương thơm nhạt nhạt. Có đôi khi, cô thật sự muốn làm một đóa hoa, chỉ cần vui vẻ tồn tại, vô lo vô nghĩ. Cùng Hoa Nhải ngắm trăng một lát, Hoa Nhải đột nhiên hỏi, "Anh anh, Khương chết kia rất quan trọng với chị sao?" Tô Anh nhìn Lưu Vân Ngủ, lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Không quan trọng." "Vậy vì sao mỗi lần nhắc tới anh ta, chị đều sẽ không vui?" "Thật sao?" "Thật mà." Hoa Nhải cực kỳ khẳng định, tuy nó không thể lý giải tình cảm phức tạp của loài người, nhưng lại rất mẫn cảm với cảm xúc của con người. Vĩ như mỗi lần nhắc tới Khương Triết, anh anh lại cho nó một loại cảm thụ cực kỳ quái dị, giống như rõ ràng cô đang cười, lại không hề làm nó cảm nhận được sự vui vẻ. Tô anh không khỏi sờ sờ gương mặt, xem ra là cô tu luyện chưa thành, ngay cả đồng hòa còn không lừa được. Nghỉ ngơi đi, chị cũng muốn ngủ rồi." "À." Nói là ngủ, nhưng Tô anh ở trên giường chẳng trọc hơn nửa đêm, mai tới khi trời tờ mở sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ mở giấc. Tới 7 giờ rưỡi, khi Lưu Vận Tức dậy, cô cũng tỉnh lại theo. Sao cứ thấy khí sắc của cậu không tốt lắm? Chẳng lẽ đêm qua tớ dành chăn khiến cậu bị cảm lạnh rồi? Lưu vận nhìn tô anh nói, có điều tớ phát hiện sao ra cậu lại đẹp vậy hả? Tô anh rút ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe chớp chớp, không có, không phải dậy sớm đều như vậy sao? Cậu xem cậu cũng thế mà. Lưu vận sờ sờ gương mặt, nhảy xuống giường đi vào toilet nhìn mặt mình. Bộ dáng mới vừa tỉnh dậy, lại không trang điểm thật sự thảm họa kinh khủng. Bởi vì vội vàng đi làm. Cô cũng không có nhiều tinh lực chú ý đến Tô Anh, mãi đến khi cô nhanh chóng trang điểm xùm chuẩn bị đi làm, Tô Anh mới mơ mơ màng màng rời rường. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt, Tô Anh cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chóng váng khó chịu vô cùng. Mãi cho đến, cho đến khi cô lại chạm vào thứ mà gọi là tâm của thực vật của những đông hoa kia. Vâng sáng trước đó cô chưa hề cảm thấy thần bí, lần này lại giúp cô giảm bớt một chút mệt nhọc, ngay cả cái đầu đang choáng váng cũng tỉnh táo hơn. Đây cô kinh ngạc lại nghi hoặc, đây là có chuyện gì Hoa Nhài nói, loài người các chị không phải thường hay nói là cần phải tới gần tự nhiên nhiều hơn, hấp thu không khí tự nhiên tốt với thân thể đó sao. Mỗi ngày anh anh hấp thu tâm của thực vật thuần túy nhất của chúng em, đương nhiên càng tốt hơn rồi. Tô Anh không biết tâm của thực vật này còn có hiệu quả thần kỳ như thế, không khỏi cảm thán lần trọng sinh này, vận khí cũng tốt hơn. Cũng bởi vì điều này, khi Tô Anh thay thuốc và thấy miệng vết thương đã kết vậy thì cũng không có vẻ quá mức ngạc nhiên, ngược lại cực tự nhiên mà nhúng mày. Bắt đầu suy tư có lẽ cô còn có thể khai phá ra năng lực khác chăng. Vĩ như có cách nào để có thể có thể thu tâm của thực vật này mà đem theo. Không biết. Hoa nhài nói, còn chưa có người thử qua nha. Sương rồng, em cảm thấy không được đâu, bởi vì tâm của thực vật vừa rời khỏi thân thể tuổi em quá xa, nó sẽ tự động hòa tan vào trong không khí, tồn tại không được bao lâu. đừng cũng không được. Tô anh nói, không có biện pháp nào làm chúng nó dừng lại lâu một chút sau. Đám hoa đồng thời lắp đầu. tỏ vẻ không biết. Hoa Nhài nói, anh anh, chị muốn làm cái gì? Tô Anh suy tư, nói, chị còn quá yếu đất, hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút. Cô thật sự quá yếu, yếu đến mức ngay cả đối phó với phán phán còn phải thông qua tay của người khác. Linh đã lại đây khi Tô Anh đang chống cầm nhằm chán. Lần này cô ta không đưa hoa, ngược lại đưa tới một cái hồng thuốc, cùng một hộp thuốc mờ trị sẹo. Linh đã nói, thuốc trị sẹo này là dùng để thoa ngoài ra, dùng sau khi miệng vết thương kết vẩy. Sớm tối thoa một lần. Đây là do đại sư nổi tiếng trong nước mất 3 năm mới điều chế ra, hiệu quả cứ tốt, không thể mua được trên thị trường. Tô Anh tò mò tiếp nhận, mở ra ngửi ngửi một chút, là mùi thuốc chung nhạt nhạt. Lính đã nói, đây là tổng tài tự mình đi cầu về cho Tô Tiểu Thư. Tô Anh lầm bẩm cầu ai? Tôi chỉ bị thương nhỏ, dưỡng 2 ngày là tốt rồi, chẳng sao cả. Bộ ráng cũng không tán đồng. Cô cầm thuốc mơ kia nhìn kỹ, tâm tư lung lay, tâm của thực vật kia thần kỳ như vậy. Nếu có thể sử dụng làm thuốc, hoặc là đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da linh tinh gì đó, nhất định hiệu quả sẽ rất tốt, hiệu quả tốt, vậy còn phải lo doanh số sao. Đáng tiếc. Linh đã thấy Tô Anh cầm thuốc mỡ yêu thích không buông tay, cười nói, tổng tài cũng là lo lắng cho vết thương của Tô Tiểu Thư. Tô Anh buông thuốc mỡ, nghiêm túc nói, Linh đã, cô trở về nói với Khương Chiết, nói anh ấy đừng như vậy. Lời này tôi cũng không dám nói, tôi là cấp dưới, chỉ nghe lệnh mà làm. a Linh đã cười cười. Cô không ở lâu, thấy đạt thành mục đích rồi, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tô anh tiễn người đến cửa, hoa thủy tiên đang lắc lư trong nắng sớm. Cô đứng một hồi, hoa thủy tiên cũng nhịn không được mà hỏi, anh anh. Tô anh nhật nhạt cười nói, có lẽ là đi theo bên cạnh Khương chết lâu rồi, chỉ cứ cảm thấy nhìn đến vài phần bộ dáng của Khương chết trên người lĩnh đạ. Không có gì, có lẽ là chị hoa mắt. Khi thật ở đời trước, sau vài lần Tô anh gặp qua lĩnh đạ, cô cho rằng lĩnh đạ đối với mình tuy rằng không tính quá thân cận Ít nhất cũng là không có ác ý nhưng mãi đến sau đó mới phát hiện, cô gái này thông minh hơn một vạn lần so với cô tưởng tượng. Cũng phải, đi theo Khương Chích lâu như vậy, lại là một cô nàng độc thân, có ý đồ cũng không làm người ta ngạc nhiên. Cô ta thật sự thông minh, khả năng nghiền ngẫm tâm tư của Khương Chích vốn là không ai có thể định nổi, lại đặc biệt biết che giấu, so sánh với phán phán, thật là một trên trời một dưới đất. Thủy Tiên nói, cô gái vừa rồi sao? Em không thích cô ta, hơi thở trên người cô ta không tốt lắm. Tô anh hỏi, hơi thở. Hơi thở gì? Cái hơi thở này, hoa thủy tiên cũng không nói rõ được là cái gì, tóm lại chính là không tốt lắm, không thoải mái. Tô anh cười xì một tiếng nói, cô ta còn không tốt. Chị thì sao, có phải đặc biệt, đặc biệt không tốt hay không? Sẽ không nha, mùi hương trên người anh anh, đặc biệt thoải mái. Tô anh ngửi ngửi, không xác định được. Thật sự à Sương rồng vô cùng tán động, đúng vậy đúng vậy, chỉ cần vừa tới gần anh anh. Em cảm thấy mình còn có thể sống thêm 500 năm. Tô Anh Các cây hoa còn lại cũng nối tiếp nhau tỏ vẻ, ở cạnh Tô Anh có cảm giác đặc biệt đặc biệt tốt, chúng nó thích nhất là ở cạnh cô, chọc cho Tô Anh lắc đầu bật cười. Mấy cây hoa này, quả nhiên là ở thế giới loài người lâu rồi, còn học được cả hoa nôn xảo ngữ. chương 19, sinh nhật Khương Chiết Sáng sớm, lầu chính của đại trạch Khương gia rất tiến tĩnh, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước một cái bàn lớn bằng gỗ tử đàn ăn cơm. Giống như biết được thói quen của người phụ nữ nên những người giúp việc xung quanh rất thức thời không nói lời nào, yên lặng đứng quanh tay, hô hấp đều thả nhẹ, thập phần an tĩnh. Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám đậm màu, trên búi tóc cắm một cây trâm bằng ngọc tinh tế. Khương chết từ trên lầu đi xuống dưới, anh mặc bộ âu phục đơn giản, mang giày da dẫm lên nền gạch cứng trên sàn nhà phát ra từng tiếng vang nhỏ. Mẹ! Ừ! Khương chết đến bên cạnh bàn ngồi xuống, người giúp việc đã sớm mang từng món lên. Chị ngọc thư nói Ngày hôm qua Lâm Thành Phong tới đây, người gầy mất một vòng, còn đen không ít. Lâm San thấy vậy rất đau lòng. Khương Chết câu môi dưới, nhướng mày nói, cậu ta còn có sức lực tới đây. Nói gì vậy? Khương Chết nở một nụ cười. Trình Ngọc Thư bất đắc dĩ, con đừng suốt ngày khi dễ Lâm Thành Phong, từ nhỏ đến lớn nó hay đến khóc với mẹ, thật đáng thương. Cũng là Lâm ra rộng lượng, bằng không không biết chừng hai nhà đã kết thủ. Khương Chết không có ý kiến, con ăn no rồi, đến công ty trước. Kỳ thật anh không động đuối chút nào Ăn một miếng thịt bò nhỏ thì không muốn ăn nữa, gần đây anh đều như vậy, âm tình bất định một. Một âm tình bất định, tính tình thất thường. Trinh Ngọc Thư nói, sao vậy mới ăn có chút mà? Là phong bếp làm không hợp khẩu vị à Không có. Vậy sao dạo này con lại ăn ít vậy? Không muốn ăn, con đến công ty. Từ từ, mẹ có việc muốn nói. Trinh Ngọc Thư gọi Khương chết lại, cuối tuần là sinh nhật 29 tuổi của con rồi, con muốn tổ chức như thế nào? Bằng không vẫn tổ chức giống như trước đây. ở nhà làm mấy bản thật đi. Khương chết đối với mấy chuyện này không có hứng thú, cũng không hề quan tâm lắm, anh xua xua tay, tùy tiện đi. Trình Ngọc Thư cười, vậy được, làm trong nhà đi, vừa lúc đại trạch Khương gia này đã an tĩnh thời gian rảnh, làm náo nhiệt một chút. Khương chết, được, làm phiền mẹ. Sau đó, Trình Ngọc Thư liền bắt đầu chuẩn bị dạ tiệc sinh nhật Khương chết. Đối với mấy việc này bà sớm đã làm thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ thời gian xem như có chút gấp gáp, chuẩn bị thi mời, quyết định món điểm tâm ngọt. Món chính thì từ từ. Tuy rằng bận rộn, nhưng đối với bà mà nói lại không thành vấn đề. Rất nhanh, việc Khương Gia chuẩn bị dạ tiệc sinh nhật Khương chết đã truyền ra. Khương Gia là đại gia, những người được mời đi đương nhiên không phải là hạ người hời hợn, trong lúc nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt vô số người, có mục đích không mục đích, đều muốn đến góp một chén canh. Quan trọng nhất là con trai Khương Gia Khương chết chưa lập gia đình. Trì Ngọc Thư chuẩn bị dạ tiệc sinh nhật này làm sao mà không có ý tứ tìm con giàu tương lai chứ? Khương Chích tuổi không còn nhỏ, đã thích hợp để kết hôn. Trong lúc nhất thời, làm không ít người sinh ra rất nhiều suy nghĩ, cho dù không thành công với Khương Chích thì vẫn còn các công tử tiểu thư khác mà không phải sao. Mà bạn tốt của Khương Chích như Triệu, Lâm, đảo mấy nhà đó khẳng định cũng sẽ đi, nếu có thể thúc đẩy một cuộc nhân duyên tốt, cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện được mọi người ca tụ. Kể từ đó, thành phố xê vốn phổn hoa náo nhiệt, thậm chí càng thêm nộn nhịp. Mấy người đào nhiên đương nhiên cũng nghe nói chuyện Khương Chích muốn tổ chức tiệc sinh nhật Anh ta không có hứng thú lắm cắn móng tay, này mỗi năm làm một lần, chỉ ăn ăn uống uống bán rẻ tiếng cười, các cậu không phiền tôi cũng phiền. Triệu vũ phụ họa, hơn nữa, rõ ràng là tiệc sinh nhật khương tứ, tôi thấy mẹ tôi còn kích động hơn cậu ta. Nhìn quần áo, rồi nhìn trang sức châu áo, trong nhà đều nhanh chóng biến thành cái chợ bán thức ăn. Đào nhiên vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, chứ không phải muốn nhìn con dâu tương lai cho cậu hả. Triệu vũ, phiền. Tôi mới vài tuổi, còn chưa chơi đủ đâu. không kết hôn. Bọn họ cũng đều biết, Khương gia là đại gia, Khương chết làm tiệc sinh nhật vốn không phải là chuyện nhỏ. Đến lúc đó người ở đế đô bên kia cũng tới, không phải là một nhân vật đơn giản, ai không nghĩ muốn nịnh bỡ chứ. Bọn họ có thể ngang ngược ở thành phố C nhưng nếu như họ muốn rối tay đến đế đô, vẫn còn cần thêm thực lực. Lâm Thành Phong là người tới cuối cùng, nghe được Triệu Vũ và Đào Nhiên thảo luận về tiệc sinh nhật của Khương chết, cũng nhịn không được nói, tôi cũng không muốn đi, sinh nhật Khương chết. Cô em họ kia của anh ấy nhất định sẽ tới anh nhịn không được run lập cẩm, em cũng không muốn thấy cô ta. nào như nói, cậu nói Lâm San. Triệu Vũ cười rộ lên, tôi thấy Lâm San nhà người ta là một tiểu cô nương rất đáng yêu, nào có khủng bố như vậy. Lâm Thành Phong cả giận, anh lợi hại, anh có bản lĩnh, anh đi theo đuổi cô ta đi. Triệu Vũ, vẫn nên nói, em ấy không phải loại tôi thích. Lâm Thành Phong cười nhạo, đúng đúng đúng, ai không biết Triệu nhị anh thích loại quyến rũ đê tiện. Triệu Vũ ném một chiếc giày qua. Lâm Thành Phong thân thủ linh hoạt nhảy lên né tránh, em không muốn chơi với các anh nữa, em đi tìm bé hoa nhải. Anh nói rồi xoay người đi, rồi đột nhiên xoay người lại, trần chờ hỏi, các anh nói xem, tiệc sinh nhật Khương Tứ bé hoa nhải có đi không? Đào nhiên sửng sốt một chút, mỉm cười, đây là vấn đề gì? Triệu vũ đung tay, bất đắc dĩ, bé hoa nhải, tôi thừa nhận, cô ấy đúng thật là một cô gái tốt nhưng cậu có cảm thấy Khương Tứ sẽ thật sự cưới cô ấy không? Một cô gái bình thường, có thể bước vào cửa Khương ra không? Lâm Thành Phong không phục, cô gái bình thường thì làm sao? Còn không phải là da thế kém một chút thôi sao? Cái này có vấn đề gì? Khương gia có tiền như vậy, chẳng lẽ còn muốn rửa vào liên hôn để mở rộng gia nghiệp sao? Đào nhiên lắc lắc đầu, buồn cười nói, nếu trên đời này ai cũng đều nói giống cậu, vậy từ đặc. Quyền. Giai. Cấp này cần gì phải xuất hiện? Khương gia đúng thật không cần dùng liên hôn để mở rộng gia nghiệp. Nhưng Khương gia lại thích nghe bên ngoài nghị luận ầm ĩ bởi vì Khương chết cưới một cô bé lọ lem mà sao. Lâm Thành Phong thì thầm, cho dù bé Hoa Nhải là cô bé lọ lem thì Khương tứ cũng không phải Bạch Mã hoàng tử. Bạch Mã hoàng tử kia cuối cùng không phải cung cưới công chúa Bạch Tuyết sao? Lâm Thành Phong bị nói đến á khẩu không trả lời được, liên tục nói vài câu không phản ứng lại bọn họ, liền nhanh như chớp chạy mất. Kỳ thật Lâm Thành Phong cũng hiểu, anh không coi trọng ra thế, không có nghĩa người khác cũng không coi trọng. Anh cảm thấy gia thế không có gì không có nghĩa người khác cũng cảm thấy không có gì. Anh cho rằng Tô Anh chỗ nào cũng tốt, là tiểu thiên sứ đơn thuần thiện lương, nhưng người ngoài lại cảm thấy cô là cô gái hám tiền lắm giàu, tới gần Khương chết là không có ý tốt. Càng nghĩ càng thiền, lúc Lâm Thành Phong nhìn thấy Tô Anh, thì cười có chút miết cưỡng. Tô Anh là người thông minh, nhã lực cũng không kém, sao không nhìn ra Lâm Thành Phong áp ứng, anh không nói, cô cũng coi như không biết, mấy ngày nay sống thế nào. Cô nhìn Lâm Thành Phong vừa đen vừa gầy, mới mấy ngày, Chắc là lại bị Lâm Đại đưa đi thao luyện trong quân đội. Anh không có chuyện gì, chỉ là mỗi ngày đều phải tuân thủ quy luật. ăn cơm, đi ị cũng đều tính toán bằng dây, ra đường bước chân nào trước, dỗi chân dài ngắn đều nghiêm khắc khống chế. Chậm chậm, thế giới mới, nhân sinh mới. Anh dùng ngữ khí cảm thán nhân sinh làm tô anh không nhịn được bật cười, thật là vất vả cho anh. Lâm Thành Phong như một đại nam nhân, ừ, hoàn thành rồi. Không một chút khiêm tốn. Anh đói bụng, anh anh, anh muốn ăn mì trứng. Lâm Thành Phong đáng thương hề hề nói. Rõ ràng trước đó, anh đã cùng hai người đảo nhiên, triệu vũ ăn một bữa rồi, chỉ là không biết vì sao, vừa đến tiệm hoa tươi này, anh đặc biệt thoải mái, bụng cũng thuận tiện đói. Tô anh nói, được, anh trông cửa hàng, em đi xuống dưới. Được. Chỉ là trước tiên Tô anh không đi lên phòng bếp trên lầu, ngược lại đi tới giản trồng hoa, cầm hai chậu xương rồng đưa đến bên cạnh Lâm Thành Phong. Anh ta kỳ quái, sao đưa cho anh? Tô anh mỉm cười. Bộ dáng giống như đặc biệt bất đắc dĩ nhưng lại không nói được, không phải, là Sương Rồng nhà em thích anh, muốn rửa gần vào anh một chút. Lâm Thành Phong vẻ mặt ngu ngơ nhận lấy, mỗi tay nhận trầu, anh nhìn trái xem phải. a thích anh, thấy anh đẹp sao? Sương Rồng nói, ai nha ai nha, em thích đàn ông đáng yêu, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, trên người còn phải có cơ bắp. Lâm Thành Phong rất cao, dáng người thon dài, cơ bắp đường cong rõ ràng, anh mới được huấn luyện ra, thoạt nhìn càng có sức nổi bật Chỉ là anh rất thích cười, khiến cả người anh có vẻ có chút ngũ ngốc. Một chậu xương rồng khác cũng nói, ai nha ai nha, đã lâu không thấy, nhớ tiểu đáng yêu muốn chết. Trên cửa sổ cây hoa nhải đang phơi nắng nói, ai ra ai ra, hai đứa mê trai. Mặt cười ra nước mắt. Tô anh. Lâm Thành Phong vẫn rất biết cách nhìn người, thấy Tô anh đứng im không nói chuyện, liền biết câu ngốc đang ngơ ngác không hiểu hài hước, không khỏi nói, được rồi, em đi nấu mì đi, chậu xương rồng này anh trông giúp em. Cảm ơn. Tô anh đi lên lầu, vẫn có chút không hiểu rõ. Lúc mới đến chậu xương rồng này rõ ràng rất dịu dàng hàm xúc lại ôn nu, tính tình có chút hoạt bát lớn mật, ít nhất không đáng khinh như giờ. Đối với Lâm Thành Phong mà nói, hai chậu xương rồng trước mắt này bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhìn phía trước nhìn phía sau, rồi anh ta lại nhìn kỹ một lần cũng không thấy cái gì, liền ném chúng nó no tới một bên, không có hứng thú. Xương rồng, hai chúng ta đều không thể thỏa mãn tiểu đáng yêu sao tờ tờ. Hoa nhải. Chiên cho đến khi trứng chiên vàng rộn, bày rau xanh thái nhỏ cùng miếng thịt bò lớn, gia vị là do tô anh đích thân điều chế, tỏi băm nhỏ và chút sa tế, sắc hương vị 10 phần đầy đủ, khiến cho người khác nước miếng chảy ròng. Lâm Thành Phong ăn uống thỏa thích, khen tay nghề tô anh tốt, em không biết, mấy ngày nay anh vẫn luôn muốn ăn mì sợi em làm, hương vị đặc biệt. Tô anh đáp, còn không phải là một chén mì điều sao, nói quá như vậy. Không phải nha. Thật sự rất ngon. Lâm Thành Phong vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm mình tuyệt đối không có ba hoa chích trẻ, tuyệt đối phát ra từ đáy lòng. Tô Anh bật cười được, em đã biết, anh nhanh ăn đi. Lâm Thành Phong vùi đầu ăn, đàn ông ăn uống thế nào, Tô Anh thật chưa thấy qua mấy người văn nhã. Thời điểm học cao trung, các nam sinh ăn uống giống như là sợ có người cướp đoạn vậy, đại học cũng không ngoại lệ. Lâm Thành Phong ăn cái gì cũng nhanh, chẳng qua, có lẽ là trong nhà giáo dục rất tốt, anh ăn uống không phát ra âm thanh, ăn không trưởng. Nhưng lễ nghi bàn ăn lại bảo trì rất tốt, thoạt nhìn rất thư thái. Tô Anh một tay nâng cầm, nhìn anh, một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lâm Thành Phong. Anh hàng hồ, hả? Tô Anh nói, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em đúng không, rồi lại muốn gặp em? Đang ăn mỉ, Lâm Thành Phong cẩn thận đưa mắt nhìn Tô Anh, không có. Tô Anh mỉm cười nói, không sao, có chuyện gì anh cứ việc nói thẳng đi. Gặp em như vậy, nếu em cứ không hay biết gì cả, em sẽ không vui. Lâm Thành Phong cười tủng tịm, thật không có. Tô anh chỉ chỉ vào mặt Lâm Thành Phong, nói, anh không biết nói dối, mặt đều đỏ. An trước đi, an xong chúng ta lại nói. À, Lâm Thành Phong và bọn Khương Chiết, Triệu Vũ đều không giống nhau. Anh là một người tình cảm rất đơn giản, thích là thích, không thích chính là không thích. Cho dù anh vẫn luôn đứng về phía Khương Chiết chưa từng dao động nhưng anh cũng thật sự đối xử với cô khá tốt, lúc không có việc gì thường hay đến Khương gia, còn mang cho cô đồ chơi nhỏ dài buồn. Đại khái có thể vì anh ngốc như vậy, nên mấy người Khương Chích và Triệu Vũ, đảo nhiên tuy rằng thích bắt nạt anh nhưng họ cũng là thật sự để anh ở trong lòng, đưa vào trong vòng bảo hộ của mình. Tô Anh không thể phủ nhận rằng, lòng tốt của mình với Lâm Thành Phong cũng không thuần khiết. Cô nhìn Lâm Thành Phong ăn mì sợi xong thong thả ung dung lau miệng, sau đó ránh rôi kéo hai chậu xương rồng trên bàn tới trước người. Tô Anh vẫn như cũ vẻ mặt kiên trì nhìn anh. Lâm Thành Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ai? Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là cuối tuần này Khương Tứ muốn làm tiệc sinh nhật. Tô anh ngoài ý muốn, chuyện này hả? Chuyện này không tốt sao? Sinh nhật là nên vui vẻ náo nhiệt. Lâm Thành Phong hận rèn sắt không thành thép nhìn Tô anh nói, sao lại tốt? Đây ngoài sáng là tiệc sinh nhật, nhưng ngầm là tiệc coi mắt. Sao em lốc như vậy? Tô anh như suy tư gì? Tiệc coi mắt. Đúng vậy, di Trình vẫn luôn lo lắng hôn sự của Khương Tứ, nghe mẹ anh nói đã xem qua mấy người, đều không hài lòng. Ai? Lần này họ lại làm rất lớn, không chừng chuyện này lại thành đấy. Vấn đề này Tô Anh sắc thật không có nghĩ tới, kiếp trước thời gian này, cô đã bị Khương Chết đưa tới Khương Gia. Khương Chết một hai phải cưới cô bé lọ lèm, chuyện này nháo đến toàn bộ Khương Gia đều không yên bình, bên ngoài cũng truyền đến ồn ào huyên áo, cũng không tồn tại tiệc sinh nhật gì. Vậy Khương Chết, anh ấy nói như thế nào? Tô Anh thoạt nhìn rất trầm mặt, không cười giống như vừa rồi. Lâm Thành Phong có chút hối hận, có lẽ anh không nên nói chuyện này với Tô Anh. Ăn cũng đừng nóng giận, Khương Chết chỉ đáp ứng làm tiệc sinh nhật, xem mắt là chủ ý của dì trình, cũng không nói chính xác, nếu Khương Tứ muốn tự tuyệt thì cũng không dễ. Em không tức giận. Tô anh túi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát trên mặt bàn, mẹ Khương Chết nhọc lòng lo việc chung thân đại sự của Khương Chết là không thể tránh được, em có thể hiểu, chỉ cần Khương Chết kiên định, vậy thì không sao. Lâm Thành Phong đột nhiên có chút hâm mộ Khương Tứ tìm được bạn gái tốt, ngoan như vậy, nấu ăn ngon, lại tín nhiệm anh ấy, thật tốt. Anh gặp qua nhiều loại nghi kỵ lục đục với nhau, đã sớm phiền chán những cái đó, nếu có thể có một người toàn tâm tín như mình, cảm giác chắc chắn thật tốt. chương 20, ăn cơm. Lâm Thành Phong thật sự thích tiệm hoa tươi của Tô Anh, sau khi rửa chén cũng không vội vã rời đi. Với lúc Tô Anh sắp xếp mấy chậu hoa, có vài cái thùng lớn, sức Tô Anh yếu không dọn được. Anh liền giúp đỡ dọn vào tiệm, Tô Anh thì ở phía sau nhà kho lần lượt mở từng thùng ra. Chưa nói đến đồ rất nặng. Trời nóng thôi cũng đã làm cho anh đổ mồ hôi đầy người. Lâm Thành Phong còn tưởng rằng là cái gì hay ho, ví dụ như quần áo, túi sách, đồ trang điểm, nước hoa linh tinh. Kết quả lần lượt mở từng cái ra, tất cả đều là chậu hoa đủ loại tiểu dáng. Anh kinh ngạc trận mắt há hốc mồm em mua nhiều chậu hoa như vậy làm gì? Còn có bình hoa, láng hoa, có thể dùng hết sao? Tô anh bày một mớ chậu hoa ra, cười nói, chô của em là cửa hàng bán hoa, chỉ biết chê ý, sẽ không ngại nhiều. Không phải em lấy toàn bộ số tiền chúng ta kiếm được để mua những thứ này đó chứ? Không đâu. Lâm Thành Phong thở phào, vậy là tốt rồi, dù là cả tiệm hoa này, cũng không dùng nhiều chậu hoa như vậy. Tô Anh nói, em để lại một phần, chuẩn bị hai ngày nữa lại đi chợ hoa nhìn xem. Cô cười tùng tịm, rất là chớ mong. Lâm Thành Phong, anh đã hiểu vì sao một chủ tiệm hoa tươi như Tô Anh lại có thể nghèo như vậy, đây hoàn toàn là không có đầu góc kinh doanh mà. Hiện tại trong tiệm vốn đã tổn rất nhiều hoa. Một ngày không bán ra cái gì, cũng chưa kiếm tiền, giờ lại muốn mua hàng mới, khẳng định là sẽ lô vốn. Không nghĩ đến việc xuất hàng, chỉ nghĩ nhập hàng, làm gì có nhà ai buồn bán như vậy chứ. Nhìn bộ dáng hưng thú bừng bừng của Tô Anh, Lâm Thành Phong không muốn quét bỏ hưng phấn của cô, chỉ nói. Lại nhập hàng, cũng không sợ là không thể đặt hết trong tiệm chứ. Sẽ không. Em chuẩn bị sửa căn nhà này lại, ví dụ như căn phòng này chỉ dùng làm nhà kho thì quá đáng tiếc. Em muốn trang hoàng đơn giản một chút. Chỗ cầu thang còn trống một diện tích lớn, đến lúc đó có thể để một loạt giàn trồng hoa, từ dưới lầu lên tới trên lầu. Hơn nữa em sống một mình, không cần không gian quá lớn. Điều kiện của tô anh có hạn không có cách nào làm giống khương chiết, tạo một nhà ấm trồng hoa thuộc về chính mình, cô chỉ có thể nghĩ cách sửa lại cấu trúc nhà mà thôi. Lại nói nhà của cô cũng không nhỏ, hai tầng trên dưới cũng có hơn 150 mét vuông cải tạo thành một cái phòng hoa nhỏ cũng không khó. Lâm Thành Phong đã nhìn ra. Tình yêu của tô anh đối với hoa có thể nói là cực kỳ cùng nhiệt. Chút tiền kiếm được lúc trước căn bản không đủ để chống đỡ sự cùng nhiệt của tô anh. Anh không xác định nói. Nếu không chúng ta lại làm thêm một lần nữa. Đôi mắt tô anh sáng lấp lánh, có thể chứ. Để anh thử xem. Tốt quá, cái này thật tốt quá. Cũng là do anh lo lắng cô thật sự khiến bản thân bị chết đói. Lỡ ngày nào đó lại có tin tức người chết vì hoa, anh cũng không thể bỏ mặc như vậy được. sắp trời dần tối. Cuối cùng hai người Tô Anh và Lâm Thành Phong đã sửa sang hơn 100 chậu hoa lớn nhỏ không giống nhau, tất cả đều để trong một góc của nhà kho. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Anh chuẩn bị đi làm cơm chiều, Lâm Thành Phong giúp cô nhiều như vậy, một buổi cơm chiều đơn giản cô vẫn có thể chiêu đãi được. Nhưng anh lại nhận được điện thoại của Đào Nhiên, ở đâu vậy? Tới quân duyệt đi, chỉ thiếu cậu thôi, nhanh lên. Lâm Thành Phong không chút nghĩ ngợi đã nói, không đi. Đi quân duyệt tăng cơm. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là cảnh tượng gì, đơn giản là đấu rượu, pha trò không có ý nghĩa gì. Anh cũng không thích những cái đó, không bằng xem bé hoa nhải nấu cơm còn có ý nghĩa hơn. Đào nhiên ai ra hai tiếng, hỏi, hiện giờ cậu ở đâu? Là ở nhà không đi được hay ở chỗ nào rồi? Lâm Thành Phong không hề dấu dếm, ở chỗ của bé hoa nhải. Đào nhiên kinh ngạc, cậu còn ở chỗ Tô Anh sao? Ở đó bao lâu rồi, cậu ở đó làm gì? Tô Anh nghe Lâm Thành Phong nói. Nhìn nhìn anh, Lâm Thành Phong mỉm cười, che điện thoại lại, đi ra ngoài bàn công, trong tiệm bé hoa nhải có việc, em giúp một chút. Các anh tự mình chơi đi, em không có hứng thú đến đó. Hả, cậu cũng có thể giúp sao? Gây trở ngại chứ không giúp được gì đâu. Em lười nói với anh. Được rồi, được rồi, cậu mau tới đây đi, thuận tiện đưa bé hoa nhải đến luôn. Hả, làm gì? Còn có thể làm gì chứ, Khương Tứ cũng ở chỗ này. Cả người toàn khí lạnh bị bé hoa nhải làm cho không đốn. Khẳng định là mang một bụng lửa nóng. Tôi muốn làm người hòa giải, tác hợp, để Khương Tứ hạ hỏa. Đào nhiên để thấp thâm thanh nói chuyện, cố tình để người trong phòng có thể nghe rõ ràng, cũng đừng quên chuyện giữa hai người bọn họ đều do cậu gây ra đó. Khương chết nhìn đào nhiên, lời nói vừa rồi anh đều nghe được, trong lòng có thể đoán được đại khái. Chỉ là, dường như từ sau lần trước, Lâm Thành Phong đặc biệt thích dính lấy Tô Anh, Tô Anh cũng ở cùng một chỗ với cậu ta. Anh rôi tay, nói với đào nhiên, đưa điện thoại cho tôi Đào nhiên cười tủn Tỉm dâng lên, mời ngài. Khương chết nhận lấy điện thoại đặt vào bên hai, âm thanh lạnh lùng trước sau như một, thành phong. Khó có lúc xưng hâu nghiêm túc như vậy. Lâm thành phong run lên như phản xạ có điều kiện. Thứ ca, có thể chơi bần với đào nhiên, nhưng đối khương chết thì không dám chút nào. Khương chết, đưa điện thoại cho tô anh. Ừm. Anh trở lại phong bếp, gọi anh anh, tô anh vừa mới đánh xong trứng gà, cho dầu vào trong chảo, thêm vài miếng hành, hương thơm nồng đậm từ trong chảo bay ra. Cô không quay đầu lại, chỉ hử. Một tiếng. Lâm Thành Phong bị khói hun đến tay mắt. Anh ngây người một hồi lâu, mãi đến khi Tô Anh cho trứng gà vào chảo, trên vàng ống, mùi hương bay ra càng nồng đậm. Tô Anh lại hỏi, làm sao vậy? Lúc này Lâm Thành Phong mới hoàn hồn, xoa xoa đôi mắt, mới nhớ tới chính sự. À, Tứ ca muốn em nghe điện thoại. Ai? Tô Anh ngoại ý muốn nhìn chiếc điện thoại di động trước mắt, không quá tình nguyện, làm gì? Không nói tiếp nữa. Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói, Theo chúng ta đến quân duyệt cùng ăn cơm. Quân duyệt? Khương Chí Mang Tô anh đi qua đó vài lần, cô cũng ở chỗ đó mà biết bọn Lâm Thành Phong và Đào Nhiên, Triệu Vũ, quả thực bọn họ thường đến đó ăn cơm, sau khi ăn xong lại đổi chỗ tiếp tục tụ tập. Nhưng em làm cơm sắp xong rồi. Xèo xèo xèo, cà chua cắt nhỏ cũng được cho vào chảo, mùi hương nồng đậm kết hợp với hương thơm chua chua ngọt ngọt của cà chua, khiến cho ngón tay của ai đó động đậy. Lâm Thành Phong nuốt nuốt nước miếng, đúng rồi. Anh lấy lại điện thoại của mình, Tứ ca, hay là mọi người ăn đi, bọn em không qua đâu. Khương chết. Anh đau đầu xoa xoa chán, không sao, nếu làm xong rồi, vậy thì mang tới đây đi. Lâm Thành Phong. Ngắt điện thoại, Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, có chút không biết nên nói như thế nào với Tô Anh. Anh biết giữa Tô Anh và Khương Tứ có chút kỳ quái, cũng không muốn quá miễn cưỡng Tô Anh. Nhưng đào nhiên nói cũng đúng, nếu không phải do anh, Tô Anh và Khương Tứ vẫn còn rất tốt. Tô Anh đã làm xong món cà chua xào trứng. Đặt ra mâm. Cô thấy Lâm Thành Phong muốn nói lại tôi bộ dáng vô cùng khó xử, không khỏi cười nói, anh đi đi, bọn họ tìm anh mà. Lâm Thành Phong nghĩ nghĩ, nói, hay là chúng ta cùng nhau đi. Tô anh không trực tiếp phản đối, mà mím mím môi, em còn đang tức giận mà, đến nay Khương Chích vẫn không nói vì sao lại muốn gặp em, anh nói xem anh ấy có ý tứ gì. Cô thật sự khó hiểu, nếu anh ấy có nỗi khổ gì, hoặc là có chuyện quan trọng gì, có thể trực tiếp nói với em mà, em cũng không phải người không nói lý. Anh ấy không nói, trong lòng em lại hoảng sợ. tính tình Khương Tứ Vốn dĩ đã rất kỳ lạ, lúc nhỏ còn được, càng lớn càng kỳ lạ. Đúng không? tính tình kỳ lạ lại còn cái bướng, phiền muốn chết. Chúng ta không đi đến đó sao? Tô Anh do dự, có chút kỳ quái, tâm lại không nhịn được mà dao động. Cuối cùng, Tô Anh và Lâm Thành Phong cùng nhau ra cửa, trong tay Tô Anh còn ôm một phần cà chua xào trứng mới làm xong. So với các loại lo lắng của Lâm Thành Phong, Tô Anh rất trở mong, cô hít mắt, khẽ cười. Tới quân duyệt, Tô Anh và Lâm Thành Phong trực tiếp lên nhà hàng món chung ở tầng cao nhất. Quân duyệt rất lớn, tầng cao nhất này ngoài trừ đồ ăn Trung Quốc, còn có cơm Tây, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi Tô Anh tới ăn cơm cùng bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi thêm một phần, hương vị cũng không tệ lắm. Lần này vào phòng riêng, không nghĩ tới bọn đảo nhiên vậy mà đang chiến đấu với một bàn lẩu, chỉ là Khương Chích không thích, không tham gia náo nhiệt, chỉ một mình lạnh lùng ngồi ở trước bàn tròn tay cầm điếu xì ga hút được một nửa. Tô Anh và Lâm Thành Phong vừa đến, Đào Nhiên là người nhảy ra đầu tiên, anh vừa nhìn thấy trong tay Tô Anh cầm hộp cơm thì không được nhịn cười, "Bé Hoa nhảy, em thật đúng là thành thật." Tô Anh Thành Thật nói, "Để tới ngày mai thì không thể ăn được." "Đúng đúng đúng, bé Hoa nhảy nói cái gì cũng đúng hết." Khương chết của em ở bên kia đã làm cho căn phòng này của tuổi anh đông lạnh thành băng rồi, em mau đi sưởi ấm cho cậu ta đi nói xong, Đào Nhiên vô thật mạnh lên vai Lâm Thành Phong, "Đi, chúng ta qua đó." Đào Nhiên, bé Hoa Nhải Em đi tìm Khương Chiết nhà em, bọn anh đi chơi. Thô anh mỉm cười, vâng. Cô nhìn cái bàn lầu kia, rất nhiều người vây quanh, triệu vũ bị vây ở giữa, anh đã uống không ít rượu, gương mặt tường đỏ. Người ngồi bên cạnh anh là một cô gái tóc dài có vẻ thanh thuần. trừ cô gái này còn có Lý Vân Khê, những người khác lại không thấy. Lâm Thành Phong bị kéo qua phạt ba ly rượu. tô anh đi đến bên cạnh Khương Chiết, ngồi xuống cách anh một khoảng. Tiến lặng nhìn anh. Khương Chiết bật cười, lắc đầu nói, anh cũng không biết. Thì ra bé hoa nhải sẽ thủ dai như vậy. Vì ai mà em thủ dai? Đúng vậy, là bởi vì anh. Lại hất hất cầm lên ý nói địa nhờ hộp cơm kia, em làm à? Ừm là em làm. Cho anh nếm thử đi. Ừ. Tô anh mở hộp cơm ra, cà chua xào trứng mới làm, bởi vì bị đậy kín trong chốc lát, thoạt nhìn không đẹp như lúc mới nấu xong, tự mình ăn trước một ngụm, không lạnh, nhưng hương vị cũng không ngon như lúc mới vừa xào xong. So với sơn hào hải vị đầy bàn thì hộp cà chua xào trứng này thật không ra gì, đặc biệt khó coi. Thôi bỏ đi. Cô nhục trí. Cánh tay dài của chàng trai trườn qua ghế rửa, vô vô đầu tô anh. Cuối cùng anh vẫn nếm một chút, sau đó thì không đụng đến nữa. Tô anh biết khẩu vị của Khương Chiết, anh không thích ăn tay, không thích đồ ăn quá mặn, cũng không thích ngọt và chua, cà chua chua ngọt cũng không thích. Thứ anh yêu thích cũng lanh đạm giống như con người anh vậy. Kiếp trước, lúc vừa mới gả cho Khương Chiết cô cũng thích xuống bếp. Cảm thấy vì người mình thích mà xuống bếp là một việc thật hạnh phúc. Nhưng làm vài lần đều không hợp khẩu vị của Khương Chết, anh cũng không thích cô xuống bếp, nói tất cả đều giao cho phòng bếp, dần dần, Tô Anh cũng rất ít khi làm vậy. Tô Anh ăn một lát rồi nói, nghe Thành Phong nói, sắp đến sinh nhật anh rồi sao? Khương Chết, ừ. Em nên tặng cái gì cho anh đây? Anh muốn cái gì? Cô đặc biệt nghiêm túc tự hỏi, càng nghĩ mày nhăn càng sâu, bởi vì cô phát hiện Khương Chết không thiếu cái gì, dù có thiếu. Với tài phú của anh thì cũng dễ như trở bàn tay, hình như không có gì để tạo. Khương chết con ngôi, khẽ cười, cũng không phải không có. Tô anh, hả? Hắn đột nhiên tới gần, cách cô chỉ có hai ngón tay, khuôn mặt tuấn lãng được phong lớn, có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt màu đen của đối phương, thoáng động một chút thì chót mũi có thể chạm vào nhau. Đừng tức giận. Thanh âm khàn khàn chân thật, hửm. Tô anh ngốc không núp nhích, như là bị dọa đến tròn váng. Hai người dựa vào nhau quá gần. Không biết là ai hô lên trước, thanh âm hi hi ha ha trêu đùa càng lúc càng náo nhiệt. Tô anh quay mặt đi, vui đầu vào ăn cơm, Khương chết rút thân thể về, lại khôi phục dáng vẻ thanh quý một trước đây. Một thanh quý, liêm khiết và sang trọng. Anh liếc mắt nhìn người cười lớn nhất, đào nhiên, quả nhiên là uống nhiều quá, không có chút ánh mắt nào cả. Đào nhiên cười hì hì dơ ly rượu lên, tới tới tới, chúng ta kính Khương Tổng và bé hoa nhải nhà cậu ấy một ly. Những người ngồi ở đây thật đúng là không ai không biết bé hoa nhải lại biết giữa hai người bọn họ có chút kỳ quái, sôi nổi nâng ly lên phụ họa. "Khương chết còn tốt, chỉ là Tô anh bị ồn ào làm cho đỏ mặt, Triệu Vũ còn ngại không đủ loạn, bổ sung thêm, "Rượu giao bôi, rượu giao bôi." Tô anh thẹn thùng nhìn Khương chết cầu cứu, anh xua xua tay, "Đừng náo loạn, lo chơi trò của các cậu đi." Đào nhiên, a, còn bảo vệ như vậy sao?" Triệu Vũ nói, "Không phải một ly rượu giao bôi thôi sao, thẹn thùng cái gì chứ?" "Nào, nào, nào, tôi làm mẫu cho các cậu." Anh lôi kéo bạn gái, làm cho rượu dao bôi trước mặt mọi người, lại là một trận cười đùa. Tô Anh nhìn bọn họ, giờ khắc này, cô hiểu rõ một câu, sống mơ mơ màng màng. Tô Anh đi nhà vệ sinh, khi cô rửa tay, Lý Vân Khê và cô gái thanh thuần kia cùng đi đến. Tô Anh không muốn chào hỏi bọn họ, sau khi liếc mắt nhìn một cái thì không chú ý nữa. Ngược lại Lý Vân Khê chủ động đi tới, nói, Tô Tiểu Thương, chào cô, trước đây chúng ta đã gặp qua vài lần, tôi tên Lý Vân Khê. Tô anh mỉm cười, Chào cô. Kỳ thật tôi đã thấy cô ở trên TV, có xem cô đóng sóng gió thương trường. Đó là một bộ phim đô thị, Lý Vân Khê là nữ chính, đáng tiếc không nổi tiếng lắm. Lý Vân Khê cười cười, tự dễ ư, chẳng tốt lắm nhỉ, lúc ấy tôi bị mắng rất thảm. Chuyện trong giới, tôi anh không chú ý, cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên hợp tác với Lý Vân Khê là một nam diễn viên hình mẫu xoái ca có lượng fan nữ đông đảo, sau khi bộ phim kết thúc, xác thật có rất nhiều tiếng đồn không tốt. Tôi anh nghĩ đến tương lai Nói, không sao, cô sẽ nổi tiếng. Thật sao? Bản thân Lý Vân Khê cũng có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, Tô Anh son sắt thế thốt, Lý Vân Khê mỉm cười, được rồi, mượn lời may mắn của cô. Hai lần nhìn thấy Tô Anh, cô phát hiện Tô Anh trang điểm rất tùy ý, đương nhiên sẽ không có vẻ tùy tiện. Ví dụ như lần này cô ấy mặc một chiếc quần đùi màu lam nhặt và áo thun trắng, dây vải màu trắng, tóc dài cột thành một cái đuôi ngửa cao cao, khi cởi rộ lên thì đôi mắt con cong. nhìn giống như một cô bé. Lý Vân Khê vẫn luôn biết Khương Chết thích các cô gái tiểu này, đáng tiếc cuối cùng đều không kéo dài. Những cô gái đi theo bên cạnh Khương Chết, có lẽ lúc mới bắt đầu là đơn thuần, đáng yêu, không có giã tâm và hư vinh, nhưng một khi đi theo Khương Chết lâu rồi, sẽ cao ngạo, sẽ hư vinh, nếu muốn thì sẽ muốn rất nhiều rất nhiều. Những thứ chưa từng có trước đây không biết đã cắm dễ trong đáy lòng từ lúc nào, không thể rút ra. Cô gái trước mắt này thuần khiết hiếm có, nếu cuối cùng cũng bị nhúng chàm. thì thật sự đáng tiếc. Cho nên Khương chết mới không cho những phụ nữ đó tới gần cô ấy, khi biết cô ấy muốn tới liền đuổi những người đó đi. Cũng thật buồn cười, cô ở lại, là bởi vì buồn phận. Tô Anh nói, tôi đi trước đây. Lý Vân Khê lại cười nói, Ừa? Cô nhìn Tô Anh đi xa. Đó là bé hoa nhải. Bạn gái của Khương chết sao? Cô gái bên cạnh Lý Vân Khê nghi hoặc, cô ấy là ai? Tôi thấy cô ấy và bọn người nhị thiếu rất quen thân thái độ đối với cô ấy cũng không tùy tiện giống như đối với mình. Lý Vân Khê, tôi cũng không rõ lắm, chỉ gặp qua có hai lần. Ừ, cô ấy còn rất xinh đẹp. Khó trách Khương chết thích. Ừ, Tiểu Ngọc, tôi về trước đây. Ừ. Sau đó liền không nói chuyện nữa. Tiểu Ngọc điểm môi, cũng không nói thêm cái gì, rất thức thời. Cô biết phải như thế nào mới có thể tồn tại lâu dài trong giới này, thành thành thật thật đừng nói nhiều hay hỏi nhiều là cơ bản nhất. Tô Anh rất nghi hoặc, không hiểu sao Lý Vân Khê lại tiếp cận cô. Nhưng cô ta thật thông minh. Không rông phán phán, cũng khó trách sẽ đi được xa, đi được lâu, chỉ là không biết đảo nhiên đối với cô ta tồn tại mấy phần thật tình. Tô Anh không có tâm tư miệt mái theo đuổi. Cô trở lại phòng, trong phòng vẫn náo nhiệt như cũ. Khương chết thấy Tô Anh trở về, đứng dậy gõ gõ mặt bàn, tôi đưa bé hoa nhài đi trước, các cậu cứ tiếp tục. Đêm nay tất cả đều tính cho tôi. Đêm nay, ít nhất phải lên tới 6 con số. đào nhiên túi chào, cảm ơn ông chủ. Tô Anh bị chọc cười. Khương chết cũng không nhịn được mái nguyên khỏe miệng. Trước khi đi tô anh nhìn Lâm Thành Phong, anh bị triệu vũ lôi kéo không thể thoát thần. Điều vui mừng duy nhất chính là từ nhỏ anh đã luyện được tiểu lượng cực kỳ tốt, bị rót không ít rượu cũng không hề say chút nào. Có điều anh cũng uống rất vui vẻ. Khương chết nói với tô anh, đi thôi. Tô anh gật gật đầu, đi theo vài bước, đột nhiên kêu lên, ai ra, hộp cơm của em. Từ từ đã. Khương chết. Anh xoa xoa cái chán. chương 21, anh chị em. Mỗi lần Tô Anh đi cùng Khương Chiết đều sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn trộm trong tối lẫn ngoài sáng. Những người trên tầng cao nhất của quân duyệt không xa lạ gì với Khương Chiết, càng không xa lạ gì với Tô Anh. Bọn họ đều biết gần đây, bên cạnh Khương Chiết có một cô gái, biệt danh là bé Hoa Nhài, là một cô gái nhỏ nhắn thanh thuần giống như bông hoa nhài vậy. Bọn họ rất chú ý đến cô và càng thích bàn tán chuyện gì đó có liên quan. Đương nhiên là họ cũng rất trông chờ, luôn tính toán thời gian, đánh cuộc xem khi nào thì Khương Chiết chán ghét cô. Ai mà chẳng biết là trước cô, Khương Chết còn có rất nhiều bé hoa nhà khác. Có điều lần này cũng khá dài, vài tháng rồi nhỉ. Một nữ phục vụ lén xỉ xào cùng đồng nghiệp. 3 tháng. 4 tháng. Không rõ lắm, dù sao tôi nhớ rõ lần đầu tiên Khương Chết đưa cô ta tới, thời tiết còn đang rất lạnh. Tô Anh cực kỳ sợ lạnh. Khi trời lạnh, cô luôn bọc bản thân thành một quả bóng, mấy cái kiểu vì đẹp mà mặc váy ngắn cùng tất chân chưa bao giờ xuất hiện ở trên người cô. Lần đầu tiên Khương Chiết dẫn cô tới nơi này, cần cổ cô quấn một cái khăn quảng cổ bằng nhung trắng cực lớn. Non nửa khuôn mặt cô đều giấu ở trong khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn chớp chớp, bởi vì xa lạ cùng khẩn trương. Hai tay nhỏ của cô gắt gao bắt lấy cánh tay Khương Chiết, có thể không đi không? Anh buồn cười hỏi, sợ cái gì? Thu anh nói, sẽ gặp anh em của anh mà, em khẩn trương. Không có gì đâu, em có thể xem như bọn họ không tồn tại. Ai nha, sao có thể chứ? Anh nói có thể là có thể. Nữ khí tự đại lại tùy tiện, tô anh ai ra hai tiếng, rốt cuộc cũng bị kéo đi. Một lần nữa cùng Khương chết đi qua hành lang này, những hình ảnh chôn dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức tự nhiên mùa về, đồng nhiên cô hoảng hốt. Khương chết thấy cô suốt thần, nghĩ cái gì vậy? Tô anh cắn môi cười cười, nhớ tới lần đầu tiên anh dẫn em tới chỗ này. Khương chết cũng khét cười, nhớ tới khi đó tô anh thật sự rất ngây ngốc, mềm như bông, cũng nghe lời hơn bây giờ. anh vuốt tóc trên trắng cô nói Đi thôi. Tô Anh, ứng. Đi vài bước, Tô Anh đột nhiên đưa hộp cơm trong tay cho Khương Chiết, anh cầm giúp em một chút, dây dậy em tuần rồi. Hộp cơm màu hồng nhạt bị chàng trai mang vẻ mặt lạnh nhạt giữ ở trong tay, bộ dáng giống như cực kỳ đau đầu, ấn đường giật giật. a chiết. Trung hợp vậy, cùng bạn bè tới ăn à. Một cô gái với mái tóc gợn sóng, mặc chiếc váy ôm người dài ngang gối bước ra từ một căn phòng. Khi cô ta thấy Khương Chiết thì không có ngạc nhiên gì. Nhưng khi thấy cô gái bên cạnh Khương Chết thì lộ ra chút tò mò. Khương Chết lạnh lùng đáp, chị ba. Chị ba của Khương Chết. Khương Kỳ. Tô Anh biết Khương Kỳ, đó là một người phụ nữ thoạt nhìn rất hiền lành, dịu dàng. Cô đứng lên từ dưới mặt đất, nhìn nhìn Khương Chết, lại nhìn Khương Kỳ. Khương Kỳ nhìn Tô Anh, mở miệng nói, À chết, thì ra đây là bạn gái nhỏ của em đó à? Một tiểu nha đầu rất xinh đẹp. Tô Anh chấp đôi mắt, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn. Chị cũng rất xinh đẹp. Vẹn ngoài của Khương Kỳ cùng Khương Chết không hề giống nhau. Hai người tuy rằng cùng cha nhưng khác mẹ, lại đặc biệt nhất trí là đều cực kỳ giống mẹ. Cô ấy cũng thật sự xinh đẹp, một đôi mắt vượng lưu luyến nhìn quanh, một gương mặt trái xoan kiểu diễm đang yêu, khí chất cao nhã, còn có ý vị mà phụ nữ trưởng thành mới có. Khương Kỳ cười nói, a chết, bạn gái của em rất thú vị, thiệt sinh nhật cuối tuần nhớ dẫn về nhà cho mẹ nhìn một cái, khẳng định cũng sẽ thích cô ấy giống chị. Khương Chết nói, chúng em còn có việc, đi trước đây Khương Kỳ nói, "Vậy được rồi, chị cũng không quấy rầy, các em đi đi, lại nói với Tô Anh, cuối tuần chúng ta gặp lại." Tô Anh cười gật đầu, "Vâng, chào chị." Tới trước cửa lớn của Quân Duyệt, tài xế đã lái xe lại đây. Khương Chết nói tài xế có thể tan ca rồi tự anh ngồi vào ghế lái. Tô Anh lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa nói, "Chị của anh thật xinh đẹp, thoạt nhìn cũng rất tốt bụng." Khương Chết hạ khóe miệng, không tỏ ý kiến, "Đừng nói." Tô Anh quay đầu nhìn kỹ Khương Chiết vài lần, nói, Có điều không giống anh gì cả, là một người giống ba, một người giống mẹ sao? Không phải. Lần này anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng, chị ấy là do vợ thứ hai của cha anh sinh ra. À, tô anh không biết nên mở miệng thế nào, cách hồi lâu mới nói, là như vậy hả? Cô không tiếp tục nói gì, Khương Chiết ngạc nhiên nhìn cô vài lần. Tô anh. Làm sao vậy? Khương Chiết, không có gì. Đại khái là do thấy qua nhiều người tò mò tình huống trong nhà anh. Tô Anh thì lại biểu hiện hết sức bình tĩnh vượt ngoài dự kiến của anh. Anh cho rằng ít hay nhiều cô cũng sẽ tò mò, sẽ hỏi tiếp. Ngay cả lời cự tuyệt anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng anh lại không biết rằng bí mật mà anh nghĩ vẫn là bí mật kia Đối với Tô Anh mà nói thì sớm đã không còn là bí mật, cô biết rất rõ ràng ấn khúc trong nội bộ Khương gia. Khương quân cha của Khương chết cũng là người đa tình, tổng cộng cưới 3 người vợ. Người vợ cả khó sinh qua đời, để lại anh cả của Khương chết là Khương Hạo. Người vợ thứ hai sinh anh hai của Khương Chích là Khương Minh cùng chị ba Khương Kỳ, mẹ của Khương Chích Trình Ngọc Thư là người vợ thứ ba của Khương Quân, Khương Chích chính là cậu út của Khương Gia. Quan hệ anh em cũng không hòa thuận tốt đẹp như mặt ngoài biểu hiện. Tài sản khổng lồ của Khương Thị đủ làm cho bất kỳ một ai cũng phải động tâm. Húng chi phía trên Khương Chích còn có bác cả, bác hai và một đám thân thích. Khương lão Gia tử lại vẫn còn sống, vẫn đang nắm giữ quyền hạn cao nhất Khương Gia. Thế nên bởi vì Khương thị mà sinh ra cuộc chiến tranh giành tài sản là điều không thể thiếu. Mà Khương chết là người có hy vọng nhất trong những người này, bởi vì từ nhỏ anh đã lớn lên bên cạnh ông nội, càng miễn bản đến việc anh là đứa cháu nội mà Khương láo ra tử thích nhất. Đại khái cũng là vì điều này, Khương chết đã được nhận đãi ngộ cùng giáo dục tốt nhất Khương gia, đồng thời cũng trở thành cái đinh trong mắt vô số người. Kiếp trước sau khi gả cho Khương chết, cô bị nhầm vào không ít. Trước mặt là hòa khí vui vẻ, sau lưng lại là dở trò không thôi. Sau khi chúng kế vài lần, ông nội vốn đã không quá vừa lòng với cô liền càng không thích cô. Khi đó căn bản là cô không rõ vì sao những người thân cười Khanh khách với cô lại sẽ tính kế cô như vậy, chỉ bởi vì cô là cô bé lọ lem, là chim sẻ biến thành vượng hoàng. Sau đó Lâm Thành Phong nói cho cô biết, bọn họ nhằm vào không phải cô, mà là Khương Chiết. Khi Khương lão Gia tử ghét bỏ cô, cũng sẽ sinh ra bất mãn với Khương Chiết, những người đó liền có cơ hội. Chàng trai trước nay chưa từng làm Khương lão Gia tử thất vọng. Rốt cuộc cũng có lỗ hồng. Mà lỗ hồng này một khi xuất hiện, chính là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, giống như thịt đường tăng, tất cả mọi người đều lao vào ngấu nghiến. Căn bản là cô không phải đối thủ. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tiệm hoa tươi, thời gian không tính là quá muộn, cửa hàng ven đường vẫn còn mở, người đi đường tấp ngập. Trong xe, Khương Chích đưa một tay chống cầm nhìn Tô Anh, câu ngủ rồi, tư thế kỳ quái dựa vào cửa sổ xe mà ngủ rồi. Này, không có phản ứng Anh nữ mẩy, vô vô bả vai Tô Anh. Này, đây tuyệt đối là cô gái đầu tiên ngủ ở trên xe anh. Từ sau khi cô bắt được nhược điểm của anh thì vẫn luôn làm các loại chuyện khiêu khích quyền lùi cùng độ nhẫn mại của anh. Tô Anh. Anh quăng ngón tay, búng búng chán Tô Anh, còn ngủ hả? Tô Anh ai ra hai tiếng ôm lấy cái chán, mơ mơ màng màng nhìn Khương Chiết, làm gì đó? Khương Chiết, em nói xem làm gì? Về đến nhà rồi. Lúc này Tô Anh mới chú ý tới xung quanh. Sắc thật là ở cửa nhà cô. Cô lập tức chuẩn bị xuống xe. Khương chết kéo cô một chút, không giận nữa à. Giận chứ. Tô anh đứng môi, có điều nể mặt sắp sinh nhờ anh, chúng ta liền tạm thời đình chiến. Anh bất đắc dĩ tựa lại trên ghế, xua xua tay, được rồi, em về nhà đi. Tô anh cũng kỳ quái, chuyện lớn cỡ nào, vì sao không thể nói với em. Khương chết, thật sự không có nguyên nhân đặc biệt gì. Tô anh. Cho nên là do anh tự nhiên không muốn gặp em nên thoải mái gạt em là còn ở nước ngoài chưa trở về sao. Khương chết gửi, bé hoa nhài của anh lợi hại rồi, biết nắm đầu để câu chuyện. Khương chết, được rồi, về nhà đi. Thô anh chừng anh, tức giận xuống xe. Tóm lại, đây vẫn không phải một buổi tối vui vẻ. Trở lại cửa tiệm, câu nghe được tiếng Khương chết khởi động xe rời đi, rũ mắt, một tay nhẹ nhàng ruốt ve cánh hoa thủy tiên. Giọng nói nhẹ nhàng nhạt nhạt, lạnh nhạt như chính vẻ mặt của cô. Các em phải nhớ kỹ anh ấy, nếu anh ấy tới, phải báo cho chị biết liền. Thủy Tiên nói, người đó là ai? Sương Rồng, bạn trai của anh anh đó, vậy mà ngươi cũng không biết. ngốc Thủy Tiên lầm bẩm ta biết bạn trai, không phải bạn trai đều phải tay cầm tay, ôm ấp hôn hít sao. Anh anh nhà chúng ta và người kia, ngay cả tay cũng chưa nắm mạ. Tô anh nói, cái này em cũng biết. Sương Rồng sen muộn, cái này có gì khó, em còn biết tìm bạn trai phải tìm người cao lớn uy manh thì mới hạnh phúc. tô Anh. Cô im lặng một lúc lâu mới nói, em nói một chút coi nào, rốt cuộc trước đây là em sinh hoạt thế nào. Sương rồng, hì hì. Em không đốc, em thông minh nha. Thô Anh lắp đầu, thông minh thê thảm nha. Thô Anh nhìn nhìn hoa nhải phơi dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, có chút lo lắng không biết có nên để nó ở cùng Sương rồng hay không. Bọn đào nhiên, triệu vũ cùng Lâm Thành Phong đã ăn xong, chuyển qua đi bách nhạc môn. Khương chết nhìn thời gian, không muốn trở về Khương Trạch liền đánh xe đi. Thay đổi nơi chơi, nhưng trò chơi thì cũng chẳng có gì khác, chỉ là nhiều thêm mấy cô nàng cùng chơi. Khương Chết đến làm đào nhiên ngạc nhiên, huyết sáo, ôi chào, tôi còn tưởng rằng đêm nay cậu sẽ ba, lưu luyến nhau mà không trở lại. Nhanh như vậy hả? Không được nha. Khương Chết đạp anh ta, hỏi, thằng nhóc Lâm Thành Phong kia đâu? Triệu Vũ hất hất cầm, kia kia, đang chơi mặt trượt. Lâm Thành Phong bị đào nhiên cùng Triệu Vũ rót không ít rượu, giờ phút này đã uống đến say khước. Đầu váng mắt hoa đến mặt trước cũng nhìn không rõ lắm, còn chơi ăn gian 2 lần, đã thua mất một căn hộ. Lý Vân Khê vận may tốt, thành người thắng lớn nhất bản này. Tiểu Ngọc cũng chơi, chỉ là vận may không được tốt cho lắm, sắp thua hết những phần triệu vũ cho cô rồi. Phía trước có triệu vũ ở đây, cô còn không sợ, khương chết tới triệu vũ liền đi qua. Cô không khỏi bối rối nhiều tiền như vậy, cô kiếm một năm cũng không ra. Nhưng may là Lý Vân Khê thả cho cô mấy lần, mới làm cô chậm rãi đổi vận hồi vốn. Cả ban trướng khí mù mịt Khương Chết nhìn thoáng qua, không có hứng thú nói chuyện, tìm vị trí ngồi xuống. Đào nhiên cầm chai bia đưa tới trên tay anh, chạm vào một chút, bản thân thì uống trước một chai. Khương Chết không nói gì, ngựa đầu uống theo. Đàn ông ở bên nhau, trừ bỏ vui chơi, còn có công việc. Gần đây đào nhiên nhìn chúng một dự án, chuẩn xác mà nói là Lý Vân Khê nhìn chúng một bộ phim truyền hình, là kịch bản tiên hiệp. Cô muốn diễn vai nữ chính, tốt nhất nam chính cũng nên là một diễn viên đang nổi tiếng. Như vậy có thể kéo nhiều sự quan tâm vào người xem. Đương nhiên đào nhiên sẽ chiều cô, liền gọi cho Triệu Vũ nhờ anh ấy giúp một chút, chỉ cần góp nhân lực, anh sẽ phụ trách đầu tư. Triệu Vũ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, dù sao chỉ chơi cổ phiếu, đang rất nhàm chán. Hai người ăn nhịp với nhau, sự tình liền được cấn định. Khương chết uống xong chai bia, lập tức đứng dậy muốn đi, anh luôn luôn là người rời đi sớm nhất, hành xử khác người quen rồi, cũng không ai thật sự có thể làm anh thay đổi chủ ý đám đào nhiên. Triệu Vũ cũng không nói nhiều, nói vài câu rồi mặc anh rời đi trước. Tài xế đưa anh về Khương Trạch, mới vừa xuống xe, quản gia tới nói, tứ thiếu ra, phu nhân đang chờ cậu ở phòng khách. Khương Trích hỏi, có chuyện gì? Phu nhân bảo cậu đi sẽ biết. Khương Trích nhữ nhữ mày. Không phải đại sự gì, chỉ là Trình Ngọc Thư nhìn chúng vài cô nàng, lấy ảnh chụp đến, bảo Khương Trích nhìn thử. Đây chỉ là ảnh chụp thôi, nghe nói nhân phẩm học vấn đều tốt, con nhìn trước xem. Đến tiệc sinh nhật con. Các cô ấy đều sẽ tới, đến lúc đó lại nhìn người thật, tiếp xúc thử, nhìn chúng ai thì mẹ sẽ đi tìm người mai mối cho. Con cảm thấy thế nào? Trình Ngọc Thư nói. Ba bức ảnh, nhìn ai cũng đều trí thức, yêu nhã, lại xinh đẹp. Nhưng anh không hề có hứng thú, không được, con chưa muốn kết hôn. Trình Ngọc Thư, cũng không bảo con kết hôn, chỉ kêu con nhìn thử, nói chuyện yêu đương cũng được rồi, từ từ mà. Anh tiện tay bức ảnh chụp lên bàn trà, con đi ngủ. Khương Chết xoay người lên lầu. A Triết, Trình Ngọc Thư gọi lại, nói, đây không phải ý của một mình mẹ, cũng là ý của ông nội nữa. Đều nói 30 tuổi trưởng thành, con cũng già đầu rồi, nên suy xét đến hôn sự thôi. Khương Triết Tháo nút áo ở cổ tay, "Hôm nào con sẽ nói chuyện với ông, mẹ, mẹ cũng đừng lo lòng. Con tính nói như thế nào." Ông nội kỳ vọng rất cao ở con đấy. "Con hiểu. Cái này mẹ không cần bận tâm đâu." Trình Ngọc Thư nhíu đôi mày liễu, "Được rồi. Vậy trước hết chúng ta không nói chuyện này nữa." Chỉ là đến lúc đó con gái nhà người ta tới, con cũng đừng bày sắc mặt không tốt ra với người ta. Khương chết từ một tiếng, đi lên lầu. Mình lại quên nữa rồi các nàng ạ. chương 22, cây ngô đồng. Ban đêm mưa rất to, cùng phong gào thét, Tô Anh giật mình tỉnh giấc, đi xem thì thấy hoa nhài đã bị thổi đến tàn tạ không thôi. Nó sợ gió thổi cùng mưa tạt, giọng nói kinh hoàng văng lên, anh anh, anh anh. Tô Anh chạy nhanh đi đóng cửa sổ lại. Chỉ có xương rồng là không sợ. Nó còn có thể ưỡn ngược quay vệ, khi phách hiên ngang hát quốc ca. Cửa sổ vừa đóng, âm thanh mưa rền gió giữ liền bị ngăn cách ngoài cửa sổ. Tiếng mưa nhỏ bớt, hoa nhải thở vào một hơi, thật đáng sợ, em cảm thấy như mình sắp bị thổi đi luôn rồi. Lá cây run lên, cánh hoa màu trắng non nớt cũng rơi xuống theo, dài rắc trên cửa sổ. Muốn khóc. Sương rồng nói, ngươi cũng quá nhu nhược. Nó ưỡn thẳng cai eo, những gai nhọn trên người bởi vì mưa gió rửa sạch ngược lại càng thêm sáng bóng hoa nhải Ngươi cho rằng ta thô cứng như ngươi sao? Ta đây rõ ràng là kiên cường. Trưởng thành trong mưa gió. Ừ, ngươi thì đúng là tàn tại trong mưa gió nha. Hoa nhài được Tô Anh nguông chiều chăm sóc, không giống như Sương Rồng đã trải qua sự đời. Nó tức giận, đừng nói nữa, ngươi thật sự rất phiền đó. Sương Rồng cười hì hì, đừng sợ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Anh bất đắc dĩ, đừng lắm lời, chỉ đi xuống lầu nhìn xem. Ẩm ẩm, một tiếng vang lớn làm kinh động cả bầu trời. chia chốc chia thế giới ngoài cửa sổ thành hai màu trắng đen. Tô Anh lập tức chạy xuống lầu dưới. Cô còn nhớ rõ trước khi ngủ có mấy cây hoa muốn đến bên cửa sổ hóng gió đêm, nghĩ đến ở đây chỉ an không tệ, lại có lan can bảo vệ, hẳn là không có việc gì. Nói chung sẽ không có người tới trộm mấy buồn hoa đi đâu nên cô không hề đóng cửa. Hiện tại mưa to gió lớn, chắc chắn đã ướt hết. Quả nhiên, lúc cô đến đó, những khóm hoa nhỏ đã bị thổi lung lay, ai ai cũng tiêu to. Cánh hoa bị thổi đến cửa sổ. Dưới mặt đất, lung tung rối loạn. Thủy tiên lưỡn đến thẳng tắp mà giờ đã bị thổi cong, may mắn là không bị gãy. Tô Anh lần lượt đếm từng cái, chứ hoa nhài cùng xương rồng ở trên lầu ra, dưới lầu có tầm 37 cây, trên cửa sổ lại chiếm hơn một nửa. Thật là tổn thất nặng nghề. Tô Anh cảm thấy vừa may mắn vừa tức giận, xem đi, các em không cho đóng cửa sổ. Thấy gió đêm thổi thế nào hả? Bị cái kiếp nạn lớn này, rốt cuộc không dám rên gì với Tô Anh. Em đã nói trời sắp mưa mà Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ giàn trồng hoa bên kia. Bởi vì giọng nói quá nhỏ, Tô Anh còn tưởng bản thân mình ngay lầm. Cô dừng lại một chút, nói, em biết trời muốn mưa sao. Nhưng lại không biết mình đang nói cùng ai. Sau một lúc lâu, vâng. Điều này làm Tô Anh ngạc nhiên. Động thực vật rất mẫn cảm đối với hoàn cảnh của thiên nhiên cùng biến hóa của trời đất. Nhưng cô không hề biết cây mắc cỡ cũng có thể cảm giác được trời sẽ mưa. Trước mắt đúng là một gốc cây mắc cỡ. Nó còn là một cây con, cành lá không tính là tươi tốt Một gốc cây gọn gàng, đoá hoa hình cầu hồng nhạt nhỏ nhỏ, thoạt nhìn dáng vẻ đáng yêu thẹn thùng thật đúng với tên gọi của nó. tô anh nghi hoặc hỏi nó, em làm thế nào biết trời sẽ mưa? Cây mắc cỡ nói, cảm giác đó, em cảm giác được. Thật giống như một loại bản năng. Cây mắc cỡ thật ngây thơ, chính xác là nó cũng không thể hiểu rõ, chỉ là cảm giác. Kỳ thức trước đó, cây mắc cỡ giống như không tồn tại, nó không giống sương rồng hoạt bát gào to, không ai chú ý đến thì xương rồng sẽ tự mình tìm niềm vui, tự chơi tự vui. hoặc khiến cho người khác chú ý cây mắc cỡ thì thật an tĩnh, an tĩnh đến nỗi người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Trấn An nhóm hoa nhỏ xong, xác định cửa sổ đều đã đong kỹ, lúc này Tô Anh mới lên lầu. Đảo mắt hoa nhải cùng xương rồng đã hòa hảo như lúc đầu, nhìn thấy Tô Anh, sương rồng liền hỏi, chúng nó thế nào rồi? Thật thảm, em nghe được tiếng khóc. Hoa nhải, không có việc gì chứ? Tô Anh bất đắc dĩ chọc chọc sương rồng, nói, không có việc gì. Chỉ là bị dọa sợ rồi. Thủy Tiên thật sự bị doa sợ, nếu cành hoa của nó bị thổi gây thì tuổi thọ của nó sẽ bị giảm bớt mất. Sương Rồng nói, em biết mà, bọn chúng nó đều là bé da mỏng. Bị chọc vài cái liền không còn một giọt máu. Lần này Tô Anh không thể không thừa nhận, Sương Rồng nói rất đúng. Đám hoa này, đều quá yếu đớt. Sáng sớm, mưa to đã dừng, đám hoa thoi thóc kia trải qua nửa đêm điều dưỡng lại trở nên sinh long hoa hổ, dịu dít vui đùa không ngừng. Tô Anh hấp thụ tâm của thực vật xong Lần lượt đi kiểm tra nước ở trong chậu hoa, cô lo nước quá nhiều sẽ tổn thương đến dễ của chúng nó. Từ rất xa, Tô Anh đã nghe được âm thanh này nhiều lần. Ai ra, các em đừng thở dài nữa, mưa đã tệnh, không có việc gì đâu. Tô Anh vừa nói xong, tiếng thở dài kia lại chuyển đến, cô cười bất đắc dĩ. Ngày hôm qua mưa rền gió dữ, tiếng sâm chấp rất dòa người, cô bừng tỉnh đến hơn nửa đêm cũng chưa thể ngủ tiếp, cô không có tâm tư để ngủ, lên mạng tra kiến thức về cây mắc cỡ. Lúc này mới phát hiện thì ra cây mắc cỡ thật sự có thể dự báo thời tiết. Bởi vì phần cúng lá nó có một tổ chức tế bào thành mỏng và chống gọi là bọng lá, hiệu ứng cục lá có liên quan chặt chẽ đến độ ẩm trong không khí. Tô Anh không thấy sáng tỏ hơn chút nào, tóm lại, cây mắc cỡ có ít hơn sương rồng. Tô Anh, về sau có cây mắc cỡ ở đây, trời mưa cũng không sợ. Hoa nhải gật đầu một cách nghiêm túc, đúng vậy. Lại bắt đầu dặn dò cây mắc cỡ đừng nhút nhá, có việc gì thì cứ nói. Cây mắc cỡ thẹn thùng đồng ý Tô Anh cho rằng đã gần như trấn an ổn rồi, nhưng mà tiếng thở dài kia vẫn văng vẳng bên thai như cũ, liên tiếp hai lần, cô thấy kỳ quái đứng lên, nhìn xung quanh một vòng. Chứ Thủy Tiên trải qua kiếp nạn có chút hề hoại, cây hoa baby đang lắc lư những đông hoa nhỏ bé của nó, nhìn rất vui vẻ. Câu ngần người, mãi cho đến khi tiếng thở dài lại văng lên. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Tô Anh xác định được, tiếng thở dài này từ xa chuyển đến. Vương cái sèn xuống, Tô Anh nói, xương rồng xem cửa hàng, chỉ đi ra ngoài nhìn một chút. Sương rồng nội hỏi, anh anh đi đâu thế? Tô anh nói, chị cảm giác hình như có người đang gọi chị, chị đi xem thử. Các em giữ nhà nha. Tô anh đã chạy ra khỏi tiệm. Hoa nhải chậm dài nói, anh anh nốc, nếu ăn trộm tới, chúng ta có thể cùng hắn đánh một trận chắc. Sương rồng, không sao cả, ta có thể dùng gai đâm hắn mà. Một cây xương rồng khác thở dài với nó, ngươi biết trọng tợ lằn sơ vết dỏm bì rồi đúng không? Hoa nhải trải qua mưa to cùng gió lớn. Mặt đường ngất rầm rề bị phủ đầy bởi những vũng nước cùng lá rụng. Cây lớn ven đường bị thổi đến nghiêng ngả, những chạc cây bị quật gãy rơi đầy mặt đất. Thật yên tĩnh, người đi đường rất ít. Xoạt, soạt, xoạt tiếng quét rác rõ ràng, rất dễ nghe. Tiếng thở dài kia đứa quãng, mờ mịt hư vô, tô anh đi dọc theo đường phố một khoảng dài, cũng không thể tìm được nơi phát ra âm thanh. Nếu không phải tin bản thân mình không nghe lầm, cô hoài nghi có phải bản thân mình bị ảo giác. Hơn nữa cô rất tò mò. Tò mò thứ gì phát ra âm thanh như vậy, có thể xuyên thấu xa như vậy, chuyển tới thai cô. Mãi đến khi câu nghe được người ven đường nói chuyện, đêm qua, tia sấm chấp đã bổ trúng một cây cổ thụ già. Thô anh có linh giác, đi nhanh qua. Đó là một cây ngô đồng không thể nói là cao lớn. Có thể thấy trước đêm qua, cây có cảnh lá tươi tốt, chỉ tiếc trải qua đêm này, lá cây rơi rụng không ít, chắc cây cũng bị thổi gãy. Thảm hại hơn, dễ của nó bị sét đánh chia thành hai, giờ phút này nó đứng xiên xiên mẹo vẹo. Sống sót gian nan. Lại là tiếng thở dài kia. Đúng là nó. Tô Anh tiến lên, cẩn thận nhìn bốn phía. Chỉ mới qua 7 giờ, may mắn trên đường không có nhiều người. Câu nghi hoặc hỏi, ông có thể nói không? Sao chỉ biết thở dài vậy? Tây Ngô Đồng không ngờ có người nghe được bản thân mình thở dài, còn có thể nói chuyện với nó. Qua một lúc là người, Lao chậm chạp Con người. So với đoá hoa non nớt, giọng nói của Lao nghe trưởng thành hơn. Đúng vậy. Vừa rồi tôi ở nhà nghe được tiếng thở dài kỳ quái của ông, cho nên tìm đến đây. tôi anh âm nghĩ, kỳ quái, tôi cho rằng chỉ cây hoa mới có thể nói chuyện, vì sao ông cũng nói được. Cây ngô đồng đều nở hoa từ tháng 6 đến tháng 7, tháng 10 kết trái, mà nay đã giữa tháng 8. Có lẽ còn lưu lại một hai đoá hoa nhỏ. Không đúng đâu, chỉ là sau mùa hoa, chúng tôi sẽ từ từ ngủ say để nuôi dưỡng hạt giống mà thôi. Ngô đồng nói, tôi bị sét đánh tỉnh lại, không thể làm gì. Cây ngô đồng này vẫn luôn ở chung cùng con người, mấy chục năm rồi, so với sương rồng cùng hoa nhài thì hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tô Anh lại hỏi, ở gần đây, có nhiều cây có thể nói chuyện như ông không? Có đấy, có rất nhiều, chờ khi hoa nở, nơi này đặc biệt náo nhiệt ngô đồng cảm thấy bản thân mình gần như sắp chết, liền kể lệ về hồi ức. Nó nói rất nhiều, hoài niệm nối tiếp hoài niệm. Nhưng Tô Anh chỉ nhớ kỹ một điều, tuy rằng cây chúng nó đứng yên vài chục năm, chỉ ở lý một chỗ. Nhưng lại có thể thấy những nơi ở rất xa rất xa, bởi vì chúng nó dùng dễ để truyền lại tin tức. Dễ chôn dưới mặt đất, có ở khắp mọi nơi. Tô Anh động tâm, thật sự động tâm. Cô nhìn chỗ cháy đen dưới tảng cây kia, lại hỏi, ông thật sự sắp chết sao? Đêm qua, kia sấm kia đã làm dễ của tôi bị thương. Điều này làm khó cô. lão ngô đồng lại hỏi Tô Anh, không ngờ lúc tôi sắp chết, có thể gặp được một con người có thể nghe thấy tiếng nói của tôi. Sao cô lại có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện? Tô Anh, tôi cũng không biết. Đột nhiên một ngày tỉnh lại, tôi phát hiện nhà tôi có hoa nhài bên nói. Cô mỉm cười, tôi có một tiệm hoa, trong tiệm có rất nhiều đóa hoa có thể nói chuyện giống ông. Nô Đồng nói, cô có sợ hay không? Ở trong nhận biết của Lão, con người luôn mang lòng nghi ngờ cùng sự sợ hại đối với những điều hay sinh vật thần bí. Nếu không có cách không chế, liền tiên hạ thủ vi cường một. Một tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm được lợi thế. Tô Anh nói, không sợ nha, chúng nó rất đáng yêu. Cũng rất đơn thuần. Cây ngô đồng trầm mặc, lại một tiếng thở dài. Tô Anh cao mày, có cách nào cứu ông không? Không có. Tô Anh trở lại tiệm hoa, bọn sương rồng liên tục hỏi Tô Anh, hỏi cô đi làm cái gì? Cũng không thấy mua đồ, sao lại hồn bay phách tán thế kia? Tô Anh lấp đầu, không có việc gì. Chỉ là thấy một gốc cây bị xét đánh, một cây ngô đồng sắp chết. a Tâm tình đám hoa trầm xuống, trong lòng xúc động đối với sông chết của đồng loại. Hướng hồ đêm qua chúng nó cũng vừa trải qua kiếp nạn lớn đó. Cây mắc cỡ thẹn thùng mở miệng, không thể tìm một bác sĩ chữa trị sao. Những đóa hoa khác cũng phụ hoa theo, đúng đúng đúng, tìm một bác sĩ chữa trị, bác sĩ loài người rất lợi hại. Sương Dòng nói, bác sĩ loài người chữa trị cho người mà, không chỉ cho cây. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì bón phân cho nó, hay phun nông dược đi. Nông dược có trị xét đánh không? Không trị à? Thử coi sao? Thử coi. Thô anh. Cô tỏ vẻ bất đắc dĩ, nông dược thật sự không chỉ được xét đánh, bón phân thì có thể thử xem. Cô lên mạng tra chút tư liệu, nhưng không có kết quả nào có ích, chỉ có thể nghi cách. Kỳ thật cô không có quan tâm lắm đối với sự sống chết của cây ngô đồng, có thể cứu được thì thật tốt, cứu không được là do không có biện pháp. Hơn nữa thông qua ngô đồng, tôi anh biết được không phải những cây hoa có thể nói chuyện thì cũng sẽ giống những cây hoa trong nhà mình, sẽ ngoan ngoắn mà nghe lời cô. Bên ngoài thì khác, kiến thức của chúng nó rất nhiều. Cũng có suy nghĩ của riêng mình. Cho dù cô muốn cùng chúng nó giao tiếp, chưa chắc chúng nó sẽ hoan nên cô. Cho nên, nếu cô cứu lão, bởi vì tầng quan hệ này, dù sao lão cũng sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Đương nhiên nếu không cứu được, cô có thể tiếp tục tìm cây ngô đồng khác có thể nói, chỉ là phiền toái một chút. Nếu so với xương rồng và hoa nhải, cô xem như là máu lạnh rồi. Đương nhiên, cô vẫn hy vọng mình có thể cứu được nô đồng. Một cô gái xinh đẹp mang theo cái thùng tới bón phân cho cây ngô đồng bị xét đánh. Khôi hại không? Cũng được thôi, tâm khá tốt. Người đi đường nhìn thấy một màn này đều hứng thú ghé mắt. Ánh mắt nhìn Tô Anh có chứa nét cười thiện ý, có tò mò, có lạnh nhạc, có thoáng khinh thường quay đầu, giống như cho rằng cô đang làm mẫu. Đối với mấy ánh mắt kia, Tô Anh làm như không thấy. Lần này cô đặc biệt mang theo một cái thai nghe bở lù qua đây, để tiện nói chuyện với ngô đồng mà không bị người ta xem là bệnh tâm thần. Ông hấp thụ dinh dưỡng cùng nước nhiều hơn chút, nói không chừng sẽ có ích. Nha đầu này cũng thật tốt bụng. Tô anh nói, dù sao tôi không có việc gì, lại không phiền thoái, làm hết sức thôi. Đúng rồi, đám hoa nhà tôi nghe nói chuyện của ông, đều muốn tới giúp ông đó. Nhưng chúng nó ngây ngốc, cũng không biết làm gì. Ngô Đồng nghe xong, sau khi trầm mặt hồi lâu lại là một tiếng thở dài. Tô anh biết, bất luận là người hay là vật, đều sẽ lưu luyến với mạng sống. Giống như Ngô Đồng, tuy rằng lão là một cái cây, nhưng cũng biết mạng sống chân quý. Hơn nữa bởi vì lão sinh trưởng ở một nơi vài thập niên rồi, nên cho dù đôi khi thấy buồn chán, cũng sẽ thật sự lưu luyến không thôi nếu phải rời đi. Nô đồng không muốn chết, vàng không lão sẽ không thở dài. Hiện giờ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa hai. Hai ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, cố gắng cuối cùng. Ẩn ý là, biết rằng vô vọng nhưng vẫn nỗ lực, hy vọng có thể cứu được. Trước khi đi, Tô Anh nói, đừng nản chí nhé trước hết ông nỗ lực thử xem. Tôi trở về nghị xem có biện pháp khác không. Ừ. Thứ bảy, Lưu vận hiếm khi được ngủ nướng. Đêm qua cô cùng Dương Văn bắt tám chuyện điện thoại thật lâu. Sau đó lại mưa to ổn áo khiến cô không ngủ được. Dứt khoát lướt ấy bồ đến rạng sáng. Ban ngày liền ngủ như chết. Trần Thục Phân nhìn con gái lôi thôi lít thiết đang rủi mắt mà không khỏi thở dài. Con nói xem con và Tô Anh đã chơi với nhau bao nhiêu năm. Sao không học được một chút nào từ con bé vậy? Lưu vận trận trắng mắt, từ nhỏ. Tô Anh chính là con nhà người ta trong miệng mẹ cô, mà cô vĩnh viễn là bị ghét bỏ, cũng sớm quen rồi, có thể nghe vào thai trái cho ra thai phải. Lưu vận nói, giữa chưa ăn gì vậy, con muốn ăn canh cá cay. Trời ơi, sao tôi lại sinh ta một đứa con gái lười biếng thế này? Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi đấy. A con bị mụ mị. Đây đại khái đấy chính là ngủ đến trời đất tối tăm trong truyền thuyết. Trần Thục Phân trận trắng mắt, vẻ mặt kia chẳng khác Lưu vận là bao, bà nói. Tô Anh nhà người ta thức dậy từ 7 giờ, lại là bận này bận kia, còn đi bón phân cho cây ngô đồng bị xét đánh bên đường, nhìn nhìn lại con xem. Ôi! Lưu Vận vừa nhìn di động, thật sự là đã hơn 2 giờ chiều. À à à! Lưu Vận cầm quả táo, con đi tìm Tô Anh học tập một chút, đi đây. Cô gặm quả táo nhảy vào tiệm hoa của Tô Anh. Tô Anh đang lên mạng tra tư liệu, nhưng mà trên mạng cũng không có kiến nghị gì hữu ích về việc cứu chữa cho cây bị xét đánh, đều nói từ bỏ cùng mặt cho số phận. Nô đồng nói dễ ở gốc của lão bị xét đánh, phần còn sót lại kia hấp thu chất dinh dưỡng quá chậm, hơn nữa còn đang chậm dãi hoại tử. Cô go go cằm, không biết nên làm thế nào. Thô anh. Lưu vận kéo bức màn ra, gặm quả táo kêu cô, nghe nói cậu đi cứu một cái cây. Đều là những người sống nhiều năm trên một con đường, tin Thô anh cứu cây đã chuyển ra trong thoáng chốc, rất nhiều người đều nói nàng ngốc quá, nô đồng bị xét đánh thành như vậy, khẳng định là chết chắc rồi. Thô anh ừ một tiếng. Còn chưa biết có tác dụng không nữa. Lưu vận cười nói, cậu thật sự ngốc quá. Có phải ở cạnh hoa hoa cỏ cỏ lâu rồi, liền không nỡ thấy bọn nó bị thương chết hả? Cũng không phải. Tô anh không tiện giải thích quá nhiều với lưu vận, nói sang chuyện khác, nay tớ nghe gì trần nói cậu ngủ chưa dậy, còn chưa ăn cơm phải không? Muốn tớ kêu giúp đồ ăn gì không? Không cần, đợi chút nữa tớ qua đối diện ăn chén mì, sau đó cô cười tủm tỉm nhìn tô anh, buổi tối chúng mình cùng nhau ăn cơm đi. tô anh thửng. Ngày hôm qua Dương Văn Bắc và tớ đã xác định rồi, dù sao cậu cũng là nhân chứng cho tụi tớ, cùng nhau chúc mừng một chút nào. Đi nhé." Thật à? "Vậy tốt rồi. Đi, khẳng định là phải đi." Lưu Vận Tâm tình vui sướng, cắn quả táo một phát, lúc nãy bụng đói kêu vàng, hiện tại cũng không cảm thấy đói bụng nữa. Cô đi một vòng trong tiệm, sau đó đột nhiên chú ý tới miếng băng gạc trên tay Tô Anh, nhớ tới vết thương lúc trước nên hỏi, "Vết thương của cậu không sao chứ?" Tô Anh lắc đầu nói, Không có việc gì. Lưu Vận đề nghị, một mình cậu cũng không tiện lắm, nếu không để tớ giúp cậu bồi thuốc nhé. Không sao, tớ bồi rồi. Cô đưa tay lên miếng băng gạc, nhẹ nhàng chạm chạm. Tính thời gian thì đến bây giờ miệng vết thương cũng mới có 2-3 ngày, mà sao cô chẳng còn cảm thấy một chút đau đớn nào. Nếu không phải Lưu Vận nhắc tới, cô cũng sắp quên cánh tay mình có thương tích, trong khi ban này cô còn mang vật nặng. Như ý, sợ tối lại quên nên út sớm cho các nàng nẻ mặt đang hôn. chương 23 Quân Duyệt. Lưu vẫn đi đến đối diện ăn mì sợi. Tô Anh lên mạng xem tư liệu một lát. Trái lo phải nghị cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không phải là mình đã bỏ sót cái gì rồi chứ. Nhưng mà nghĩ không ra. Tô Anh gãi gãi đầu. Thật là đau đầu. Anh anh. Hoa thủy tiên yếu đớt kêu Tô Anh. Em đau đầu. Tô Anh ngẩn ra. a Đau đầu. Cô đi qua nhìn nhìn hoa thủy tiên một hồi lâu. đầu ở đâu? Mặt cười ra nước mắt. Đúng rồi. Đau đầu. Còn sợ hai chuyện tối qua sao? Vâng. Kỳ thật trước đó mỗi sáng sớm hoa thủy tiên đều nài cô mang nó đến cạnh cửa, bởi vì nó rất thích xe, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể vui vẻ tự chơi cả ngày. Hôm nay lại ngoài ý muốn không muốn đi, ở trong phòng không dám đến cạnh cửa, xem ra hôm qua mưa to đã khắc ấn tượng cực kỳ sâu cho nó. Tô Anh An Uỷ nói, hiện tại chúng ta đã không có việc gì, cho dù trời thật sự mưa nữa, thì trong phòng cũng rất an toàn. Em đừng sợ. Nhưng em còn sợ. Tô Anh không có biện pháp, vậy thì làm sao bây giờ? Thủy Tiên, em muốn ngồi xe, loại xe thật đẹp ấy. Tô Anh, cô thế nào cũng không nghĩ tới Thủy Tiên bị dọa mất hồn, lúc này lại còn muốn ngồi xe, không khỏi tưởng tượng một chút cảnh tượng mình ôm Thủy Tiên ngồi xe. Thủy Tiên khẩn trương, không được sao. Nó lắc lắc cái lá bị gió thổi cong. Tô Anh bất lực xoa chắn nói, chị không có xe. Được rồi, để chị suy nghĩ một chút. Cảm ơn anh anh, em biết anh anh tốt nhất mà. Thủy Tiên giọng điệu vui vẻ, lòng tràn đầy vui mừng, làm cho Tô Anh cảm thấy nếu như tìm cớ cự tuyệt quả là một tội ác, cho nên cự tuyệt không được. Tô Anh, cậu đang nói cái gì vậy? Lưu Vân đi ăn mì sợi đã trở về, mở dèm cửa sổ liền nghe được Tô Anh không lưng ngồi sổm nói cái gì đó, trước mặt là một chậu hoa thiếu chút bị mưa gió thổi ngã. a không có gì. Tô Anh đứng lên, đi đến bên cạnh ngồi xuống, nói, cậu ăn xong nhanh vậy. Ừ Lưu Vân nhìn đồng hồ, đã qua 4 giờ. Chế rồi, tớ về nhà gội đầu trang điểm đã, 5 giờ rưỡi đến cùng đi với cậu." Tô Anh gật đầu. Lưu Vận cười hì hì chuẩn bị rời đi, mới vừa đi được hai bước, lại xoay người nói, "Cậu cũng phải trang điểm cho thật xinh đẹp." Cô nhìn quần jean đơn giản, áo thun trắng, cùng tạp dề nhỏ trên người Tô Anh, "Trang điểm xinh đẹp, đừng lãng phí khuôn mặt cùng vòng một của cậu." "Tô Anh." Địa điểm Dương Văn Bắc mời khách Tô Anh cũng không xa lạ, tầng cao nhất của con duyệt, một nhà hàng Trung Quốc. Trong nhóm người ngoài Dương Văn Bắc cùng Lưu Vận còn có mấy đôi tình nhân. Những người này Tô Anh đều không quen biết, trừ Lý Thế Kiệt đã gặp lúc Lưu Vận và Dương Văn Bác xem mắt. Tô Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Lý Thế Kiệt nho nhã lễ độ chào hỏi Tô Anh, nhìn thấy Tô Anh trong mắt lộ ra một chút kinh diễm. Tô Anh một chiếc váy màu xanh lam dài đến đầu gối, tôn lên làn da của cô, tóc dài đến nửa lưng, cách trang điểm đơn giản tạo cho cô một cảm giác xinh đẹp tươi mát tự nhiên. Tô Anh, Lý Tiên Sinh, cô ngồi xuống kê bên Lưu vận Lý Thế Kiệt tự động ngồi xuống bên cạnh cô. Lưu Vận mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy, huyết bả vai Tô Anh là mặt quỷ, Tô Anh tất nhiên là quay đầu nhìn thấy, mỉm cười. Lưu Vận không thú vị biểu môi. Tốt xấu gì người ta cũng theo đuổi, có cần bình tĩnh như vậy không, kích động một chút không được sao. Tô Anh thật sự không cảm thấy gì, chẳng qua là một tên đàn ông bị vẻ ngoài mê hoặc, không có gì đáng để ý. Các bữa thiệt đều không có gì mới mẻ, đều là tôi mời cậu một ly, cậu mời tôi một ly, Tô Anh không có hứng thú. Hơn nữa đang ở đại sảnh, cho nên âm nhạc cầm ý cùng mùi rượu, mùi thuốc lá làm cho cô thật khó chịu. Tô Anh đứng dậy đi vào toilet. Lý Thế Kiệt luôn nhìn chầm chầm vào Tô Anh, luôn là các loại quan tâm, dường như anh ta đã quên trước đó còn hoài nghi Tô Anh, cũng đã quên chuyện Lưu Vận nói Tô Anh đã có bạn trai. Tô Anh vừa đi, những người khác liền bắt đầu hồn ảo trêu ghẹo anh ta, có phải là để ý con gái nhà người ta rồi hay không, trực tiếp thổ lộ luôn đi. Lưu Vận nói nhanh, các người đừng có nói bậy, người ta có bạn trai rồi. Một tên hơi béo nói, thì sao chứ? Chưa kết hôn không phải là còn cơ hội sao? Những người khác lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, có thể thọc gậy bánh xe mà. Đúng vậy, anh Lý của chúng ta ưu tú, với Tô Anh không phải là trai tài gái sắc sao? Khẳng định sướng. Lý Thế Kiệt cười xua tay, pha trò được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Nhưng cũng không có phủ nhận. Cô gái ngồi bên cạnh Lý Thế Kiệt khổ sở túi đầu, vài lần nhìn về phía Lý Thế Kiệt. Phát hiện đối phương không thèm liếc mắt nhìn mình dù chỉ một cái, sắc mặt càng thêm không tốt. Cô ta cắn ngôi, hung tợn liếc nhìn Tô Anh. Lưu vận nhìn Lý Thế Kiệt, nhữ mày. Có ý gì? Lúc này người phục vụ đang bưng đồ ăn vào ánh mắt sáng lên, ai ra, có người muốn đào góc tường thương thứ Cô chạy về phong bếp, lợi dụng đồ ăn còn chưa làm xong tranh thủ tám chuyện. Thật sự, có người muốn đào góc tường thương thứ Đúng vậy, là bàn 205 kia, là tên đàn ông ngồi bên cạnh Tô Tiểu Thư. Vẻ ngoài cũng không có gì nổi bận, mắt chỉ kém hoàn toàn dán lên trên người người ta. Các người nói xem, nếu Khương Tứ biết sẽ có phản ứng gì? Chuyện này hay nha, đều là muốn xem cho hay. Giám đốc Dương đi tới phòng bếp, mấy người đang tụ tập bản tán lập tức ngầm miệng, không dám nói nữa. Giám đốc lại chỉ vào một người trong đám, hỏi, lời cô vừa nói là thật. Người nọ khít đảm, không dám mở miệng. Nói, nếu không tôi liền trừ lương cô, là, là thật. Tôi vừa mới mang đồ ăn đến bàn 205, chính hay nghe được. Thật sự. Vậy thì hay rồi. Giám đốc Dương sờ sờ cằm, nhịn không được cười, lợi hại. Lợi hại. Cuối cùng cũng có thể gặp được một kẻ giám đào góc tường thương thứ. Đúng rồi, đừng quên thêm đồ ăn cho bàn 205. Thời điểm Tô Anh trở lại bàn ăn, thấy bọn Lưu vận dường như đang cãi nhau gì đó, bên cạnh bàn có vài người mặc đồng phục, Dương Văn Bắc đang nói chuyện ở khá xa, cũng không biết là nói cái gì. Cô bước nhanh qua, Có chút lo lắng, có phải là sẽ ra chuyện gì rồi hay không? Lưu Vận cùng Dương Văn Bác vừa mới bắt đầu, cảnh mẹ còn chưa kịp đẻ cảnh con. Ai ngờ, chỉ là vì một món tổ hiến. Dương Văn Bác nói bọn họ không gọi, có phải mang lên nhầm rồi hay không? Giám đốc Dương cười tủng tìm nói, không phải, bàn của các cậu may mắn, món này là được tặng miễn phí. Lưu Vận, không phải chứ? Vận khí chúng ta tốt như vậy. Giám đốc Dương, đúng vậy. Dương Văn Bác lầm bẩm kỳ lạ. Sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy quân duyệt có hoạt động này? Không nói Dương Văn Bác, ngay cả Tô Anh cũng biết, quân duyệt chưa từng có loại hoạt động này. Giám đốc Dương nghĩ, đúng là không có, cũng không phải là thật sự tạo, dù sao cũng có người chi trả. Giám đốc Dương nhìn thấy Tô Anh, lễ phép mỉm cười với cô, Tô Anh cũng đáp lại một nụ cười. Ông ta nói, vậy chúc mọi người ngon miệng. Mỗi người được một phần tổ hiến mỹ phí, tổ hiến nhanh chóng được đưa lên bàn, vẫn là nữ phục vụ nãy giờ bưng đồ ăn cho bàn 205. Cô ta nhẹ nhàng nhanh chóng lần lượt mang lên, đến chỗ Tô Anh thì mở miệng, mời Tô Tiểu Thư từ từ dùng. Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ để Tô Anh nghe thấy. Lý thế kiệt kỳ quái nhìn các cô, Lưu Vận đang nói chuyện cùng Dương Văn Bác, cũng không chú ý tới. Tô Anh mở nắp ra, cầm ngũng sứ trắng tinh đảo tổ yến thơm nồng một vòng. Một lát, mặt cô lộ vẻ mỉm cười, trong lòng lại không khỏi dùng mình một cái. Tô Anh vừa nghe liền biết ngay giám đốc Dương đang nói dối. Lưu Vận đột nhiên nhích lại gần nói Không phải là cậu không thích ăn hạt sen sao? Tớ ăn giúp cậu Lưu Vận tìm tìm trong chén tổ hiến của Tô Anh, hả? Sao của cậu lại không có hạt sen? Có thể là quên bỏ rồi đi. Tô Anh nói. Không phải đâu, này cũng có thể quên. Tô Anh mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô cưới đầu ăn một ngũng, thuận thế gạt đề tài này qua một bên. Lưu Vận cũng không hề hỏi nhiều, rất mò đã đùa giỡn nói chuyện phiếm cùng đám người dương văn bác. Lý thế kiệt chú ý tới cử chỉ kỳ quái của Tô Anh. Khó hiểu, trong lòng anh vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, không nói nên lời. Anh cảm giác Tô Anh có chút thần bí, không đơn giản chỉ là một chủ cửa hàng bán hoa. Tô Tiểu Thư, nghe Tiểu Vận nói tiệm hoa tươi của cô rất đẹp. Cô nhạt nhạt, vâng. Với lúc tôi có người anh em muốn kết hôn, có khả năng sẽ cần rất nhiều hoa, đến lúc đó có thể liên hệ, anh còn chưa nói xong, danh thiếp vẫn còn đang nghiết trong tay. Cảm ơn. Tô Anh đáp, tôi không làm lễ kết hôn. À. Tô Anh không có tâm tư đối phó với Lý Thế Kiệt, ánh mắt của anh nhìn cô làm cô không thoải mái. Hướng chi cô đoán được, xung quanh có người chú ý cô, nếu không phải Khương chết vậy chính là Triệu Vũ hoặc Đảo Nhiên, nếu không Giám đốc Dương cũng sẽ không đưa Tổ Yến tới. Quả nhiên, một gian ghế lô xa hoa cách Tô Anh không xa, Đảo Nhiên nghe Giám đốc Dương kể song, cười đến ngã trước ngã sau, không phải chứ. Lý Thế Kiệt gì đó thật sự muốn đào góc tường thương Tứ. Vậy bé hoa nhải thì sao, có phản ứng gì không? giám đốc Dương Nghe nói lúc đó Tô Tiểu Thư không có ở đó. Triệu Vũ bật cười, ánh mắt không tồi, có điều lại không biết tự lượng sức mình. Lâm Thành Phong đã nhảy dựng lên, không được. Tên kia thật ghê tợm, các người không biết cậu ta mơ tưởng chiếm được bé hoa nhải của chúng ta như thế nào đâu. Lần trước cũng là cậu ta, mắt luôn mị mị nhìn chầm chầm bé hoa nhải Tôi phải cho cậu ta một chút giáo hấn, cho cậu ta biết đừng có mơ mộng háo huyền. Cần cậu phải ra tay. Đào Nhân nói, hiện tại Khương Tứ đang ở đâu? Triệu Vũ, sao tôi biết, tiêu cậu ta cậu ta không tới, tôi có biện pháp nào. Đào nhiên, hiện tại gọi cho cậu ta đi, nói có người muốn đào góc tưởng của cậu ta, cậu ta khẳng định chạy còn nhanh hơn thỏ. Triệu Vũ và đào nhiên bốn mắt nhìn nhau, chớp chấp mắt, cùng nhìn về phía Lâm Thành Phong, cơ hội biểu hiện khó có được này giao cho cậu. Lâm Thành Phong, thường anh là đồ ngốc sao? Em cảm thấy chúng ta là chuyện bé xé ra to. Lâm Thành Phong nghiêm túc nói, một lý thế kiệt có thể làm đối thủ của tứ ca sao? Đương nhiên không thể Thật là khó có khi thông minh một lần Em biết nên làm thế nào Xem đây Lâm Thành Phong nói Chuẩn bị đi đến bàn 205 kia nhìn xem Ai ngờ anh vừa kéo cửa liền thấy Tô Anh đang đứng trên hành lang cách đó không xa Mà đứng trước mặt Tô Anh là một cô gái xa lạ Tô Anh cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này Lần trước là phan phán Lần này là Không nhớ nổi tên Nhìn cô rất giống hổ ly tinh hả Tô Anh Nếu cô không thích thế kiệt Xin cô trực tiếp cự tuyệt anh ấy, không cần im lặng, nếu không anh ấy sẽ cho rằng vẫn còn cơ hội. Không phải cô đã có bạn trai sao? Cô không thể buông tha anh ấy sao? Thô anh! Cô gái khóc thú thích, cứ cho là tôi xin cô đi, cô buông tha anh ấy đi. Anh ấy nên có người ở cùng thế giới với anh ấy. Hơn nữa cô cũng không nên làm bạn trai cô thất vọng đúng không? Thô anh hỏi, cô là ai? Cô gái sử sốt, à? Thô anh hỏi lại, thế kiệt mà cô nói là ai? Vẽ mặt nghiêm túc cùng mờ mịt, làm cô gái ngạc nhiên khượng lại hai giây, chúng ta không phải mới vừa cùng nhau ăn cơm sao. Si một tiếng, tiếng cười của đàn ông vang dội chuyển đến, cô gái xấu hổ đến mặt đỏ bừng, muốn giải thích, lại phát hiện giám đốc dương cung kính đi phía sau người đàn ông. Người này cũng là một thân phong lưu, cử chỉ tiêu sái, càng miễn bản vẻ ngoài đẹp hơn Lý Thế Kiệt gấp mấy lần. Nhất thời đầu cô liền tròn váng. Lâm Thành Phong ghét bỏ, sao có thể ngu xuẩn như vậy, ánh mắt khẳng định cũng không tốt được. Vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là không giống như lời của cô ta, đúng không? Anh ta nhìn về phía tô anh. Tô anh nghiêng đầu nhìn anh ta, này cũng khó nói. Bạn trai tôi cũng không tốt lắm, có chút đau lòng. Lâm Thành Phong chớp trước mắt, vậy sao? Giám đốc Dương tiếp lời, vị tiểu thư này, có phải là đi lạc đúng không? Tôi gọi người đưa cô trở về được không? Cô gái phục hồi tinh thần lại, chỉ vào tô anh nói, tôi đi cùng cô ấy, sao lại nói không quen biết tôi được? Giám đốc Dương... Vừa rồi ngài còn tặng chúng tôi một bàn tổ hiến, hẳn là ngài còn nhớ rõ đi. Giám đốc Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, đưa tổ hiến là thật, nhưng mà cô là ai? Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô. Không phải, không phải như thế. Cô ta sốt ruột nói, tôi Anh rõ ràng cùng bàn với tôi, là ở sảnh lớn, nhưng cô ta không có suy nghĩ tốt, tới phòng bên này. Cô ta có ý đồ xấu, các người đừng để bị lừa Tuy rằng nói là tới quân duyệt tắt cơm, nhưng người hiểu biết đều biết, sảnh lớn và phòng riêng chênh lệnh bao nhiêu. có thể nói là như trời với đất. phòng ở dãy có số càng nhỏ, càng thuyết minh là người có cấp bậc cao, nơi này đều là hạng mười, giã tâm của Tô Anh cũng không nhỏ. Hay là chưa từng tới quân duyệt, nên muốn nhân cơ hội này nhỉ? Cô ta kích động nắm lấy cánh tay Tô Anh. Tô Anh còn chưa có phản ứng, Lâm Thành Phong đã gạt tay cô ta ra, cô điên rồi, là cái thá gì mà dám động vào cô ấy. Cho một chút mặt mũi liền muốn lên mặt. Lại nhìn về phía Tô Anh, không sao chứ. Tô Anh lúc này mới phát hiện, Chỗ vừa nãy cô ta dùng sức nắm lấy có vài vết chảy, mà cô lại không có cảm giác gì. Đột nhiên trong đầu linh quang trật lõe, cuối cùng nhận ra là mình đã bỏ qua cái gì. Vết thương to như vậy, lúc này chưa đến 3 ngày, dường như đã khỏi. Như ý, mém chút nữa là quên các nàng luôn. chương 24, tính kế. Lâm Thành Phong cũng không nương tay với cô gái kia một chút nào, không nói đến anh đã sớm nhìn ra Lý Thế Kiệt kia có tâm tư với bé Hoa Nhải. Chắc chắn bé Hoa Nhải cũng chướng mắt tên kia. Mà tên kia suy tính khôn như vậy, ngay cả anh cũng kém hơn anh ta nhiều. Cô gái không có đầu góc này coi trọng lý thế kiệt, vậy mà dám tính kế bé hoa nhải. Sử dụng thủ đoạn không có năng lực như vậy. Vì tức giận, Lâm Thành Phong dùng một tay, trực tiếp hất cô gái kia đến nỗi liên tục lui về phía sau, lào đảo vài bước, thiếu chút nữa kè ngã nhưng cô ta lại may mắn, đâm vào một người đàn ông. Người đàn ông này diện mạo đẹp trai, nho nhã lịch sự, mũi cao thẳng, vì đeo mắt kính làm cho anh ta càng thêm vài phần có khí chất tinh Anh Trên người mặc một bộ tây trang màu xanh nước biển. Quả nhiên, phòng bao lớn và phòng thường có sự khác biệt trên trời dưới đất. Trong đầu tôn tú lệ ngay khoảnh khắc này lại hiện lên những lời này. Cô ta cũng chỉ nghe được từ chỗ người khác, từ trước tới nay đều khinh thường không nhìn tới. Hiện giờ thật sự đích thân tới chỗ này, mới cảm thấy một chút cũng không hề khoe khoang. Cô ta quá khẩn trường, hoảng loạn nói liền vài câu xin lỗi, từ trong ngực chàng trai đứng lên, ấy nấy, cảm ơn, tôi. Cô ta nhìn lâm thành phòng. lại nhìn chàng trai có khí chất tinh anh này, có ý xin giúp đỡ. Nhưng mà chàng trai có khí chất tinh anh kia lại khẽ không cười, nói: "Phong thiếu, Tô tiểu thư." Đôi mắt Tôn Tú Lệ đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc lại mở mịt, "A." Cô ta nhìn Lâm Thành Phong, rồi lại nhìn Tô anh, đầu góc mơ hổ. Lâm Thành Phong cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, hai tay nắm lấy cánh tay Tô anh, hỏi Tô anh có bị đụng đến vết thương không, có đau không? Tô anh rất bình tĩnh lắc đầu nói không có. Lâm Thành phong chắc chắn không tin. Miệng vết thương chưa lành bị lôi kéo như vậy sao lại không đau. Lúc này đầu góc tôn tú lệ còn đang lên đốc, người đàn ông có khí chất tinh anh trong mắt cô ta lại bị người ta phất tay đuổi đi. Nhưng anh ta lại không phản kháng, tất cung tất kính một, lui ra phía sau một bước chịu làm kẻ dưới. Một tất cung tất kính, có yêu cầu sẽ đáp ứng. Chỉ kinh ngạc trong chấp mắt, cô ta cũng hiểu một chút vì sao người đàn ông tinh anh này chỉ có thể làm cấp dưới. Có một người mới tới mặc một bộ màu đen, tóc đen, đôi mắt cũng đen thấm. Ánh mắt ú lanh như hồ sầu mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím như dao gọn. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông tinh anh kia liền ảm đạm không còn ánh sáng. Hả? Âm cuối nhẹ văng lên. Anh ta dường như có chút nghi hoặc và ngoài ý muốn Giọng anh ta thấp trầm làm đánh thức tôn tú lệ đang ngu ngơ tỉnh lại, cô ta khẩn trương mở miệng giải thích. Không, không có gì, chỉ là bạn của tôi không cẩn thận phạm sai. Trợ lý diêu lại lần nữa tiến lên, anh ta lễ phép lại mạnh mẽ nói với tôn tú lệ, xin im lặng. cắt ngang lời giải thích của Tôn Tú Lệ, làm cô ta ở mức một lúc lâu, rốt cuộc lại thấy người đàn ông kia không hỏi cô ta, ánh mắt anh ta cũng không đặt trên người cô ta, mà là nhìn Tô Anh. Một loại cảm giác mất mát và phẫn hận đột nhiên sinh ra, Tô Anh trừ khuôn mặt ra, còn có cái gì? Dùng khuôn mặt đi câu dẫn thế kiệt còn không nói, hiện giờ còn muốn câu dẫn người khác. Khương Chí chú ý tới Lâm Thành Phong nắm cánh tay Tô Anh, lông mày anh hơi nhíu, nhìn lướt qua người phụ nữ xa lạ, sao lại thế này? Cũng không phải hỏi Tôn Tú Lệ Tôn Tú Lệ lại tưởng đang hỏi cô ta, mới vừa mở miệng, cô ta không có ý tốt bị trợ Lý Diêu lại lần nữa ngăn cản, im lặng. Trợ Lý Diêu đi theo bên cạnh Khương chết đã lâu, khuôn mặt lạnh xuống cũng học được nửa phần khí thế, nếu cô còn như vậy, tôi chỉ có thể xin lỗi. Tôn Tú Lệ thật đúng là bị hù dọa, ớ đúng, xấu hổ lại ngượng ngùng gương mặt tưởng đỏ. Lâm Thành Phong điểm môi, nói, không biết, người phụ nữ này tới tìm bé hoa nhài gây phiền thoái, nói là em ấy câu dẫn thê kiệt của cô ta. Cậu xin bé hoa nhải buông tha cho cậu ta, đừng làm chậm trễ tương lai của cậu ta nữa. Quả thật không thể hiểu được. Khóc sứt mướt, con gấu véo trên cánh tay đang bị thương của bé hoa nhải, không biết đang điền cái gì. Phụ nữ dối trá anh gặp qua không ít, tự biên tự diễn lại thấy lần đầu tiên. Tô anh nói, kỳ thật ý của cô ấy là, muốn em đừng làm chuyện gì có lỗi với bạn trai em, vì anh ta quá đáng thương, đã dài như vậy rồi, còn phải đội nón xanh hai. Hai như ý, để giải thích thêm chỗ này. Ý Tôn Tú Lệ là Tô Anh ngồi trài đàn ông, mà những người đàn ông bao gái thì chỉ có mấy anh già thôi. Nên Tô Anh mới bảo, ra rồi mà còn phải đội nón xanh ba. Tôn Tú Lệ trứng mắt, chẳng lẽ không phải. Đây là sự thật. Chắc chắn là có bạn trai nhưng tên đó lại không có gì ưu tú, vàng không sao lại không biết xấu hổ mà câu dẫn thêm người khác như vậy. Phúc! Khu! Khu khu! Gương mặt của trợ lý rượu lạnh lùng từ trước đến nay cho dù Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không thay đổi. Nhưng giờ lại bị sặc nước miếng thiếu chút nữa không giữ lại được. Giám đốc dương liều mạng cắn ngôi, gương mặt đều nghẹn đỏ. Lâm Thành Phong thở không được, anh yên lặng nhìn Khương Chết, già rồi, còn đội nón xanh. Đôi mắt Khương Chết híp lại, ánh mắt nặng nghề. Lâm Thành Phong cúi đầu, bả vai run không ngừng. Tô anh chớp đôi mắt, nhìn Lâm Thành Phong lại nhìn Khương Chết, vẻ mặt vô tội. Khương Chết, à, vẻ mặt tôn tú lệ mờ mịt, cô ta sao lại cảm thấy phản ứng mấy người này không thích hợp, cười. Có cái gì buồn cười Không phải nên tức giận sao? Khương Chết đến gần, kéo cánh tay Tô Anh rút khỏi tay lâm thành phòng, lòng bàn tay anh dày rộng, rõ ràng là mùa hè nóng bức, lại mang theo một chút lạnh lẽo giống như con người anh. Đau không? Không đau. Khương Chết nói, Giám đốc Dương, đi lấy hỏng thuốc lại đây. Vâng, từ thiếu. Giám đốc Dương bội đi. Mặc cho Tôn Tú Lệ ngu nốc, giờ phút này cũng thấy rõ điều không thích hợp. Tô Anh, cô hình như quen biết bọn họ. Sao có thể? Tôn Tú Lệ. Các anh, Khương chết ổ một tiếng, dơ tay trong thả xoa xoa trên trán Tô anh một cái, cười như không cười, tôi cũng muốn biết, ai dám cho tôi đổi nón xanh? Anh, anh chầm nửa nhịp, Tôn Tú lệ nghi hoặc sắc mặt biến thành hoãn sợ, không dám tin, chuyện này không có khả năng. Khương chết liếc mắt một cái, ngay sau đó nhíu mày rời tầm mắt đi, giống như nhìn thấy đồ vật trước mắt, giọng lạnh lùng, thất thân làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm? Trợ lý Diêu lập tức nói, vị tiểu thư này Mời. Tư thái cường thế không cho phản kháng. Bất đắc dĩ, tôn tú lệ chỉ có thể rời đi, bước chân thong thả đi được vài bước, cô ta cuối cùng nhịn không được trộn quay đầu lại nhìn vừa lúc đối diện với đôi mắt Tô Anh. Thần sắc cô nhà nhạt, nhạt, ánh mắt bình tĩnh không gận sóng, không có đắc ý rào rạng, không có khinh thường trào phúng, rất bình tĩnh làm trong lòng cô ta căng thẳng. Lại nghi hoặc, Tô Anh này rốt cuộc sao lại thế này? Người đàn ông kia chính là bạn trai cô sao? Sao có thể? Cô không phải chỉ là một cô gái bán hoa kiếm sống sao. Không thể phủ nhận, chỉ một lần đối mặt, cô ta liền hiểu Lý Thế Kiệt không thể sánh nổi với tứ thiếu kia. Vậy theo như lời cô ta nói, câu dẫn Thế Kiệt không khác gì cô ta tự tắt vào mặt. Đi xa, lại có một người nữ phục vụ đi tới, trợ Lý Diêu. Trợ Lý Diêu, Thiết Mai, phiền cô tiễn cô ta. Thiết Mai cười nói, không có gì, đây là chuyện của chúng tôi. Cũng là lỗi của chúng tôi, để cho tứ thiếu gặp phiền phức. bay đầu nhìn về phía tôn tú lệ, mời. Tôn tú lệ nhận ra cô gái này, chính là người vừa rồi mang thức ăn lên bàn cho các cô. Trợ lý diêu nhìn theo cho đến khi cô gái đó đi xa, mới buồn cười lắc đầu. Thật ngu, tính kế người khác cũng không biết nghe ngóng tình huống của đối phương cho rõ ràng à. Tôn tú lệ thật sự muốn nghe ngóng, cô ta chưa từng nghe nói qua gì về tứ thiếu, nhưng nhìn bộ dạng đối phương, vừa thấy liền biết là người phi phạm. Tứ thiếu là ai? Tiết mai nhạo báng, câu ngay cả tứ thiếu là ai cũng không biết. Sao còn dám ở trước mặt bọn họ diễn kịch? Lương tính ba cho cô dũng khí sao? Ba lương tĩnh một nữ diễn viên nổi tiếng và rất tài năng. Những người đó ai ai cũng là tinh anh, một chút thủ đoạn như vậy mà cũng dám ra tay. Mặc kệ câu nghĩ như thế nào, tôi không có. À, tùy cô. Tôn tú lệ cả giận, tôi là khách của cô, sao cô có thể nói chuyện với tôi như vậy? Tiếc mai cười, cô đắc tội ông chủ quân duyệt của tôi, còn muốn trở thành thượng khách của chúng tôi sao? Tôn tú lệ. Ông chủ, Tiết Mai lại nói, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng quân duyệt có hoạt động tặng tổ hiến miễn phí sao? Còn không phải bởi vì Tô Tiểu Thư thích. Tôn Tú Lệ, xét đánh giữa trời quang, thì ra là như vậy. Phòng bao hạng sang, Đào Nhiên và Triệu Vũ quả nhiên đều ở đây, làm người khác kinh ngạc chính là, trừ Lâm Thành Phong và Khương Chiết, phòng bao này chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Lý Vân Khê cũng không có, thật là yên tĩnh ngoài ý mướn. Bỏ lỡ một cho hay, Đào Nhiên và Triệu Vũ khổ sở muốn khóc. Lâm Thành Phong sử dụng cả tay lẫn chân diễn lại một màn vừa rồi từng chi tiết một vô cùng sống động. Nói đến biểu tình Khương Chích khi bị bảo là non xanh, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm đảo nhiên và triệu vũ cười đến ngã trước ngã sau, hết sức vui mừng. Tô Anh và Khương Chích ngồi ở một bên trên sofa, anh hơi hơi nghiêng người, lười nhác lại tùy ý, thuận tiện nhìn mái tóc dài của Tô Anh rũ xuống đầu vai. Khương Chích mỉm cười, thì ra bé hoa nhải nhà ta thật lợi hại. Tô Anh mím môi, hư một tiếng nho nhỏ, em không ngốc mà. cũng không nhìn tính toán của tôn tú lệ trong mắt. Đúng, không đốc. Anh dừng một chút, mày đẹp khe nhữ chẳng qua. Lý Thế Kiệt là ai? Đào nhiên cao giọng nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là người ngưỡng mộ bé hoa ngải. Lâm Thành Phong bổ sung, rõ ràng là cậu ta đơn phương yêu thầm, một bên tình nguyện, nếu là em. Tìm. Giết nó. Triệu Vũ Đạp dùng chân cho anh một cái, đầu hóc đơn giản chỉ biết đánh người. Khương chết nghe qua, không có phản ứng. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Tô Anh, hình như muốn nghe cô nói như thế nào. Làm sao bây giờ? Tô Anh thì có thể như thế nào chứ? Trong mắt cô xoay chuyển, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, anh đảo nhiên và Lâm Thành Phong nói đúng. Em đi trang điểm chút. Khương Chiết nhìn bóng dáng Tô Anh đã đi xa, ý cười trên mặt thu lại, Lý Thế Kiệt ở đâu. Triệu Vũ nói, chắc bây giờ đang ở bên ngoài đại sảnh, cùng một đám với cô gái kia. Khương Chiết, cho chút rào hấn, người nào mà dám chạm vào. Lâm Thành Phong lập tức, được được, nhất định phải đánh cho màu mắt cậu ta thay đổi luôn. Đào nhiên huyết sáo, nha, chúng quan nhất nộ vi hồng nhan. 4. 4 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chúng quan giận dữ vì hồng nhan bắt nguồn từ một điện tích của Ngô Tam Quế. Khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ sùng trinh, Nô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi, người nhà thế nào? Gia nhân đáp, bị sấm vương tịch biên hết rồi. Ngô bảo không sao Ta về kinh tất sẽ hoàn trả. Lại hỏi, phu thân thì sao? Đắp, bị bắt. Nô lại bảo, ta về nhất định sẽ thả ra. Hỏi tiếp, Trần Phu Nhân, Trần Viên Viên, thì sao? Bị xấm vương, có thuyết nói là lưu tông mẫn, mang đi. Lập tức, Nô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói, đại trưởng Phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Sau đó, quay đầu rút về sơn hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh Triều, đầu hàng đa nhĩ cổn. quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh. Câu này ý chế dở Ngô Tam Quế chỉ vì danh ký Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả Giang Sơn người hắn hai tay dâng tặng cho Man Thanh. Mấy người khương chết nói chuyện, Tô Anh đương nhiên nghe không được. Hiện tại lực chú ý của cô đều ở trên cánh tay của mình, cô đã vạch lớp băng gạc ra, trừ lớp băng gạc còn dính chút thuốc và vết máu, thì miệng vết thương đã lành lặn như lúc ban đầu. Cũng không biết là đã lành khi nào, khó trách cánh tay cô có thể linh hoạt tự nhiên, bị nắm cũng không hề đau đớn. Hiện tượng thần kỳ này, chỉ có một giải thích, tâm của thực vật. Cô bỗng dưng mỉm cười, nếu tâm của thực vật thần kỳ như vậy, không phải lão ngô đồng có hy vọng rồi sao? Tuy rằng không biết có thể thành hay không, tóm lại không phải tốt hơn nhiều so với bó tay không có biện pháp chỉ có thể chờ chết sao. Nghĩ như thế, cô liền muốn nhanh chóng trở về, ngay cả tâm tình lá mặt lá trái với Khương chết cũng không có. Tô Anh dán băng gạc lại lần nữa, dùng sức đè xuống. Ra khỏi phòng trang điểm, Giám đốc Dương đã cầm theo hòm thuốc chờ một bên Khương chết nâng tay, ý bảo ông để hóm thuốc trên bàn trà trước. Lại đây, anh xem vết thương của em sao rồi. Khương chết nói, nên thay thuốc. Sắc mặt tô anh khẽ biến, không có việc gì, buổi sáng em mới thay. Khương chết nữ mày Trong mấy người chỉ có triệu vũ là người duy nhất thấy được vết thương của tô anh, anh bè nói, mới mấy ngày. Miệng vết thương của em không tính là nhỏ, bị cô gái kia nắm có thể không bị rách ra sao. Để cho lão Tứ nhìn xem, em là của cậu ấy, cậu ấy còn không biết thương hương tiếc ngọc. Lâm Thành Phong cũng nói, đúng vậy, anh thấy cô gái điên kia dùng sức rất mạnh. Khương chết ruôi tay, anh anh, lại đây. Tô anh nghĩ, nếu cô thật bị thương, thay thuốc thì không sao, thật đáng buồn chính là vết thương của cô đã tốt, hơn nữa còn không có chút dấu vết bị thương. Lúc trước Triệu Vũ đã thấy vết thương, một người khôn khéo như anh ta, nếu lừa anh ta là anh ta hoa mắt sẽ tin sao. Sẽ không, thú chi còn có đơn thuốc của bệnh viện. Tô anh không thể để Khương chết giúp cô thay thuốc được. Cô đứng bất động. Khương Chiết, Tô Anh. Lâm Thành Phong Nghi nghĩ. Có phải em sợ đau đúng không? Con gái đều sợ đau. Tô Anh nhăn cái mũi lại, lắc đầu nói, không có, em không sợ đau. Lâm Thành Phong kỳ quái, không sợ đau, vậy em trốn cái gì? Lập tức, toàn bộ ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng ở trên người Tô Anh. Chẳng qua là miệng vết thương nước ra thay thuốc, trốn cái gì, sợ cái gì không biết. Tô Anh nhìn Lâm Thành Phong, cuối cùng nhìn Khương triết đôi mắt dao động liếc chỗ khác, quá xấu. Không muốn cho người khác thấy. Khương chết. Đáp án này tuyệt đối không chê vào đâu được. So với sợ đau dùng được hơn. Khu khu. Ai ra kẻ ghế. Đào nhiên và triệu vũ nháy mắt liền cảm thấy ngực nghẹn một hơi không chỗ phát tiết. Tâm tư con gái quả nhiên khó đoán. Khương chết đau đầu đẻ đẻ cái chán. Anh là đàn ông. Đã quen thô lỗ. Cũng không hiểu lòng yêu cái đẹp của con gái. Nên cánh tay cô có chút xẹo. Nhất định là khó coi. Nên để ý rất nhiều cũng có lý. Anh nói. Không sao. lại đây Tô Anh nghiêng đầu nhìn anh, giống như xác thật tính chân thật lời anh nói, thật hả? Đương nhiên. Vậy Tô Anh nói, kỳ thật em có chút sợ đau. Khương chết gửi, anh sẽ nhẹ tay. Gen gen gen. Tiếng chung di động đột nhiên văng lên, Tô Anh cầm lên, là Lưu Vận. Cô nói với Khương chết ý bảo có điện thoại, tiểu vận, sao vậy? Lưu Vận trầm mặt một lát, nghĩ đến Tô Anh gửi tới tin nhắn kia, cô gọi điện thoại cho Tô Anh xem đã xảy ra chuyện gì. Không thể không nói. Hai người ăn ở chung với nhau không biết bao nhiêu lần, luôn thể hiện sự ăn ý cô nói, làm gì vậy, sao lúc ăn thì không thấy cậu. Tô Anh nhìn Khương Chiết, à, tớ đang ở trong toilet nè. Lập tức trở về ngay. Khương Chiết đang nhìn Tô Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp gõ lên trên sofa. Toilet, cái nào hả, tớ cũng ở trong toilet, sao lại không thấy cậu. Tớ mang cậu tới giúp tớ xem bạn trai tớ, cậu cần phải nghiêm túc nhà. Hạn cho cậu trong vòng 3 phút lập tức xuất hiện ở trước mặt tớ. Bằng không tuyệt giao. Ngay cả cậu cũng không thèm quan tâm tớ. Tắt điện thoại, Tô Anh có chút khó xử lại thấy có chút may mắn. Nói với Khương Chết, ngại quá, bạn em thúc dục em nhanh đi qua. May mà tránh được một kiếp, cô vội mừng thầm. Khương Chết vẻ mặt thâm thúy, khoe miệng hàm một chút ý cười. Anh dôi cánh tay, ý bảo Tô Anh tới gần. Lần này Tô Anh không chút do dự, cô đến gần. Khương Chết cầm cánh tay của cô, Tô Anh nhỏ giọng nói, không đau. Anh gật gật đầu, được, em đi đi. Cho đến khi rời khỏi phòng bao hạ sang, Tô Anh mới cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, cô thật lo lắng, càng không muốn bại lộ chô đặc biệt của mình ở trước mặt những người đó, thật may mắn. Trở lại phòng 205, không thấy bóng dáng Tô Tú Lệ, làm cô không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lưu Vận nói, vừa rồi Tô Tú Lệ khóc sức ngước tới đây, nói vài câu kỳ quái rồi đi. Tô Anh à một tiếng, cô muốn chào tạm biệt với Lưu Vận. Cô ta nói cô ta không nên đắc tội cậu, cô ta đã sai, tội ác tẩy trời. Ha ha, tớ cũng không tin, cô ta là người hay nghi thần nghi quỷ rất nặng, tính cách một lời khó nói hết. Lần này vốn dĩ cũng không kêu cô ta tới, không biết thế nào lại tới, cũng không thể đuổi người đi. Tô Anh cũng cảm thấy này, cô gái này bị bệnh cũng không nhẹ, còn lợi hại hơn cả mình. Lý Thế Kiệt lắng nghe được Lưu vật nói, đáp, đừng nói như vậy, kỳ thật Tú Lệ cũng rất đáng thương. Không lâu trước đây bà cô ấy bị bệnh qua đời, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Tô Anh, nếu cô ấy có làm sai chỗ nào? thì mong cô tha thứ cho cô ấy, cô ất không có ác ý, chỉ là dễ khẩn trường không biết nên làm như thế nào. Tô anh cũng bị lời nói của Lý Thế Kiệt làm cho ghê tởm, âm thanh cô lạnh lùng, không ngại, tôi đương nhiên không ngại. Bởi vì tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, anh Lý và Tôn tiểu thư chính là nhân duyên ngàn đời khó gặp, tình nghĩa sâu nặng, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc, chúc hai người Bạch Nghiên hào hợp, vĩnh kết đồng tâm. A. Lý Thế Kiệt ngẩn ngơ, giống như nghe không hiểu ý của Tô anh. Nhưng Tô anh không giải thích thêm. Cô nói với Lưu Vận, Tiểu Vận, ngại quá, tớ có chút việc, muốn đi về sớm. Lưu Vận, người vừa rồi. Là Khương chết tới. Tô Anh nhỏ giọng nói, tớ tức còn chưa có tiêu đây, không muốn để ý đến anh ấy. Lưu Vận nhẹ thở ra, vừa rồi Tô Anh kỳ kỳ quái quái nhắn gọi điện thoại cho tớ làm cô bị hù làm cho sợ hãi. Cậu cũng thật là, tớ còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì. Không có không có, tớ muốn tìm cái cớ để đi thôi. Vậy có gì đâu. gọi bọn họ tới chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lần sau đi. Tô Anh nói, tớ thật sự phải đi, các cậu cứ chơi đi. Tô Anh lấy túi sách đứng dậy, chào Dương Văn Bác, những người khác cô đều không quen biết, thấy cô có việc rời đi mà vẫn chưa nói gì, chỉ là không biết là ai đã mở miệng, nói, tô tiểu thư phải đi sao, thế kiệt đi tiến một đoạn đi. Như ý, út sớm cho các nàng nẻ. bệ tạ xong là út luôn. chương 25, cút. Đám người trở nên ồn ào. Dù có muốn tác hợp Tô Anh với Lý Thế Kiệt hay không, cuối cùng vẫn chỉ đơn thuần là tới xem náo nhiệt, đối với Tô Anh mà nói cũng không phải đề nghị tốt đẹp gì. Dù sao đó cũng là bạn của bạn trai lưu vận, khó mà có thể nói được gì, chỉ có thể thốt lên, không cần. Bây giờ cũng không còn sớm, một cô gái về nhà lúc tối muộn thế này sẽ không an toàn. Dù sao Thế Kiệt cũng không có việc gì, đúng không Thế Kiệt? Lý Thế Kiệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng non của Tô Anh, vô cùng kích động nói, ừ. Dù sao tôi cũng không có việc gì. Tô Anh, để tôi tiễn cô một đoạn đường được không? Khi anh nghe Lưu Vận nói Tô Anh có bạn trai, anh đã tiếc hết mấy ngày, sau đó cũng dần phai nhạt Dù sao bên người anh cũng không thiếu người để phát sinh quan hệ, Tô Anh, chỉ là có chút xinh đẹp mà thôi. Ai ngờ hôm nay gặp lại, thế nhưng Tô Anh lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều, khuôn mặt ngọt ngào dường như sáng rực lên, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không thể rời mắt. Bây giờ có cơ hội ở cùng một chỗ với mỹ nhân. Đương nhiên không có chuyện buông thà. Lưu Vận pha trò, không cần phiền như vậy, người ta có người tới đón, lại nói Thế Kiệt là ông mai của tớ với Văn Bác, Thế Kiệt không thể đi. Hôm nay có chút đặc biệt, người nói chuyện là anh em của Dương Văn Bác, hình như tên là Mạnh Hiến Thành. Lưu Vận cũng không thể tỏ thái độ quá mức. Chỉ là Mạnh Hiến Thành kia cũng chưa nói gì, Lý Thế Kiệt cũng đã gấp gác, anh đứng lên, thuận tay cầm túi công văn trên ghế, do sau khi tan tầm lập tức tới đây. Lý Thế Kiệt cười nói, Thô Chúng ta đi thôi. Trời ơi bà nó, vẫn đeo theo. Lưu vận che mặt. Cô dùng bả vai huyết Dương Văn Bắc một cái, ý bảo anh hỗ trợ cả lại. Dương Văn Bắc chấp chấp mắt nhìn cô, ngược lại muốn cô đừng quay dối nữa. Anh nghĩ, Lý Thế Kiệt muốn theo đuổi người con gái anh ta thích thì cũng đâu có gì không đúng đâu. Lý Thế Kiệt tự nhận là vừa thâm tình vừa chân thành, thân sĩ yêu nhã, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Mấy nữ phục vụ đang bưng đồ ăn lên đều nhìn chầm chầm anh kìa. nháy mắt anh cảm thấy rất đắc ý. Ai ngờ tô anh nhàn nhạt nói, không cần làm phiền Lý Tiên Sinh, bạn trai tôi sẽ đưa tôi về. Lý Thế Kiệt nói, bạn trai của cô sẽ tới quân duyệt sao? Đúng rồi, sao lại không đến đây gặp mặt nhỉ, hay là đang tăng ca? Thời buổi này đi làm rất mệt mỏi và khó kiếm tiền. Đợi chút nữa anh ta tới, không bằng cùng đi uống vài chén đi. Ra khỏi nhà, quân càng nhiều bạn càng tốt mà. xảy ra chuyện gì còn có thể quan tâm lẫn nhau. Nói năng thật là đường hoàng, nhưng bản chất vẫn là cố tình dây dưa mà thôi. Tô Anh cảm thấy Lý Thế Kiệt và Tôn Tú Lệ thật sự xứng đôi, trước đó nói cái gì mà tuyệt thế dài duyên nghe còn có chút giả dối, thế nhưng bây giờ là trăm phần trăm, tất cả đều là thật lòng nha. Khuôn mặt của Tô Anh châm xuống. Lý Thế Kiệt này cho rằng mình có bao nhiêu ghê gớm cơ chứ, lời trong lời ngoài chèn ép cô phải đưa người bạn trai trong truyền thuyết kia ra ngoài ánh sáng, làm như mình cao cao tại thượng lắm ấy. Cô thối lui từng bước, vốn là để ý thể diện của hai bên. Nhưng nếu cô thối lui lại chỉ khiến cho Lý Thế Kiệt được một tức lại muốn tiến một thước, vậy thì sao cô phải để ý nữa? Tô Anh, Lý Tiên Sinh, chuyện của tôi không cần phải thông báo cho anh nhỉ. Anh cứ hỏi như vậy là làm khó tôi. Chuyện kết giao bạn bè gì đó thì tôi nghĩ hoàn toàn không cần thiết. Lý Thế Kiệt, cô giận à? Vì sao? Tôi nói sai cái gì ư? Chưa đến mức giận nhưng mà cũng có chút phiền đấy. Tô Anh dứt lời, không muốn có quá nhiều dây dưa, xoay người muốn đi. Lý Thế Kiệt thấy thế, giơ tay giữ chặt cô, vẻ mặt nghi hoặc, "Tô Anh." Mạnh Hiến thành nụ môi, lầm bẩm, thoạt nhìn dịu dàng dễ gần, thế mà tính tình cũng cao ngạo thật. Giọng đống nâng cao lên, "Tô Anh, Thế Kiệt cũng chỉ là có ý tốt, sao cô có thể không biết tốt xấu như vậy?" Đúng vậy, mọi người có chuyện thì nói thẳng, sao phải tức giận như vậy? Đúng đấy. Lúc tay của Tô Anh bị giữ chặt lấy, cô lập tức vùng vùng ra, sắc mặt của cô đã cực kỳ, cực kỳ khó coi. Động tác của cô hơi mạnh, Thu hút rất nhiều sự chú ý. Nếu không phải giữa bàn với bạn ở quân duyệt có khoảng cách cũng lớn, lại có hàng tre chúc với buồn hoa ngăn cách, chỉ sợ động tính ở đây đã sớm bị người ta chú ý. Lưu Vận cũng có chút bực mình, cô tiến tới chắn trước người tô anh, ngăn cách Lý Thế Kiệt, nói, tất cả mọi người đừng nói nữa. Thế Kiệt, anh cũng ngồi xuống. Bạn của tôi có việc phải đi, bạn trai cô ấy tới đón thì có vấn đề gì sao? Lý Thế Kiệt, Lưu Vận. Dương Văn Bác ra mặt nói, không sao, không sao. không có chuyện gì cả. Sau đó nhỏ giọng thi thầm, tiểu vận, em đừng làm chuyện bé xé ra to nữa, ai cũng nhìn sang bên này rồi đấy. Lưu vận nhìn Dương Văn Bác, vẻ mặt cực kỳ không dám tin tưởng, giống như lần đầu tiên nhận ra anh, hỏi, ý của anh là gì? Tiểu vận, anh thấy em làm sai sao? Được rồi, đừng nói nữa. Có chuyện gì bọn mình cùng về nhà nói? Ha ha! Lưu vận mắng, đậu má. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, má tầm mã. Chỉ có kẻ dở hơi mới có thể làm bạn với kẻ dở hơi. Cái gì mà bạn trai? Chắc chắn mắt tôi bị mù rồi. Lưu Vận đột nhiên nổi giận làm cho mọi người đều ngây ngẩn. Một bàn đầy người này, nói là bạn tốt của hai bên, nhưng Lưu Vận cũng chỉ chân chính mời Tô Anh tới, nháy mắt câu nói kia làm cho nhiều người có sắc mặt không tốt. Đặc biệt là Dương Văn Bác, anh cảm thấy mình quá mất mặt, lại thêm tức giận, khuôn mặt đều đỏ hết cả lên. Ngay cả Tô Anh cũng ngơ ngác nhìn Lưu Vận. Cậu chửi câu này. quá tuyệt Mạnh Hiến Thành là người đầu tiên đứng lên, nói, em gái, cái này em nói không đúng rồi. Thế Kiệt có ý tốt muốn đưa Tô Anh về nhà là sai sao? Lưu Vận cười lạnh vậy anh bị đứt à Không nghe thấy cô ấy nói bạn trai mình sẽ tới đón. Sắc mặt của Lý Thế Kiệt cũng dần trở nên khó coi. Tô Anh tiến tới kéo tay Lưu Vận, nói không sao. Lưu Vận nhìn cô, lắc đầu, không có chuyện gì hết. Dù sao cũng chỉ là hôm nay thấy rõ lòng dạ một người, sớm dứt ra là tốt. Một khi đã như vậy, Tô Anh cũng không băn khoăn nữa mà nói thẳng, anh Lý, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Tôi vẫn luôn không muốn có chút quan hệ gì với anh, lúc trước vẫn luôn cự tuyệt anh, chẳng lẽ anh không biết? thân sắc Lý Thế Kiệt từ khó coi chuyện dần thành đau lòng, Tô Anh, tôi, Tô Anh, đừng nói nữa, tôi thật sự không muốn nghe. Lý Thế Kiệt, Mạnh Hiến Thành đột nhiên nói lớn, Tô Anh, cô đừng có không biết điều như vậy. Tô Anh cắn ngôi, cười nhạt, anh là ai cơ chứ? Có tư cách gì nói tôi không biết điều. Đừng nghĩ tôi bị mù, bị điếc mà không biết anh luôn ở một bên suối dục tôi hồng hạnh vật tường. Mạnh hiến thành ngại lời, vô cùng tức giận. Lý Thế Kiệt cũng như mày, anh còn cho rằng Tô Anh dịu dàng dễ gần, nhưng mà thì ra tính tình cũng khó ăn khó ở như vậy. Tô Anh, Lý Tiên Sinh và Tôn Tiểu Thư rất xứng đôi, làm ơn quý trọng người luôn ở cạnh mình đi. Lý Thế Kiệt, tôi nghe thấy hình như có người suối dục bé hoa nhải nhà tôi hồng hạnh vật tường. Giọng nói trầm ấm của đàn ông từ phía sau chuyển tới, Tô Anh đứng yên không núp nhích, cũng không quay đầu lại. Lưu vận vừa thấy Khương chết đến, giống như gặp được cứu tinh, vội nói, xem đi, đây chính là bạn trai của Tô Anh. Bạn trai của Tô Anh. Tâm của mọi người lập tức run lên. Lý Thế Kiệt nhìn về phía người vừa tới, sắc mặt trợn căng thẳng, đồng tử hơi có lại, Khương chết. Lại là Khương chết. Không thể nào. Khương chết đi tới bên cạnh Tô Anh, vô cùng tự nhiên ôm lấy bả vai cô. Tô Anh thuận theo nửa dựa vào lồng ngực của anh. Ánh mắt anh đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người mạnh hiến thành, hỏi, người kia là ai? Tô Anh điểm môi, không quen. Khương Chích lại nhìn về phía Lý Thế Kiệt, người này thì sao? Tô Anh lại nói, cũng không quen. Những người này, đều không quen. Khương Chích khí thế mãnh liệt, dù bây giờ chỉ mặc trên người quần áo dặn dị, nhưng mà từng hành động đều rất có khí chất, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Cả người tỏa ra một loại kiêu ngạo nên có của một người đứng ở địa vị cao. Một ánh mắt, một cái như mày đều ẩn chứa một loại kiêu ngạo cùng miệt thị. Húng chi ánh mắt của anh không hề che giấu khinh thị, khiến cho những người xung quanh đứng xem kịch vui không khỏi run lên. Không hề có người nào mở miệng. Được, anh biết rồi. Khương Chích nói, tiến bọn họ ra khỏi quân duyệt. Về sau cũng đừng tới. Một buổi tối này, Lưu Vận ý như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa mừng vừa sợ, cô vẫn không biết gương chết làm nghề gì. Chỉ là qua xe hơi anh ta lái và cả cách gắn mặc, rất có thể là một người quyền hướng cao chức trọng lại giàu có, nhưng cũng không ngờ anh ta lại là giàu có nhất trong các loại giàu có. Đặc biệt bộ dáng lúc đuổi người đi đặc biệt đẹp trai vô cùng. Càng đừng nói một bàn người đang cãi nhau hung sùm, tiến thoái lương nan, ai ngờ được chỉ một câu của Khương chết mà mười mới bảo vệ tới tiễn bọn họ đi thật đâu. Lúc ấy bọn họ đều nhìn tới chóng, ánh mắt nhìn tới Khương chết và Tô Anh đều thay đổi. Lúc đó Dương Văn Bắc tức giận đến đỏ cả mắt. Chỉ biết gọi, Tiểu Vận. Lưu Vận cực kỳ có khí thế, hét một tiếng, đừng gọi tôi, chúng ta chia tay, bây giờ, ngay lúc này. Lưu Vận không thấy mình làm sai gì cả, lúc trước cô nhìn thấy Dương Văn Bắc thành thật đáng tin cậy mới quyết định quen anh ta, qua một buổi tối này mới thực sự nhìn thấu con người thật của anh ta. Sớm chia tay sớm được giải thoát, ngay cả Lý Thế Kiệt. Người bạn này chỉ sợ cũng không còn. Nhưng mà tính cách anh ta kỳ quái như vậy, không làm bạn cũng có sao đâu. Rõ ràng trước đây anh ta đâu như thế. Tô Anh, bạn trai của cậu đẹp trai thật ý. Trên đường trở về, Lưu Vận lặng lẽ nói chuyện với Tô Anh. Tô Anh cắn môi dưới, lạnh lùng cười, thật sao? Lưu Vận và Tô Anh ngồi phía sau xe, Khương chết bảo tài xế của anh đưa hai cô về nhà, xe là của Lưu Vận, chỉ là cô uống rượu nên không tiện lái xe. Tô Anh nói, cậu thực sự muốn chia tay Dương Văn bắt sao? Chuyện hôm nay tớ xin lỗi nha, không ngờ lại thành ra như vậy. Lưu Vận thở dài. Đừng nói là cậu, tớ cũng không ngờ. Tên thế kiệt kia lúc trước rất thành thật, thế mà lại náo tàn như vậy. Còn có Dương Văn Bác, tớ thấy anh ta đáng tin thậy, hẹn hò còn không dám nắm tay, tớ mới nghĩ, sau khi kết hôn anh ta sẽ không dám ngoại tình đâu, ai mà ngờ được tính cách thật của anh ta có vấn đề như vậy. Còn tên mạnh hiến thành kia nữa. Lưu Vận hứ một tiếng thật mạnh, cũng là một tên con tiếp Tô anh thấy Lưu Vận như vậy, không lo lắng nữa, tớ còn sợ cậu sẽ buồn lắm cơ. Lưu Vận buông tay, buồn. Buồn buồn cái lông, tuổi này rồi, ai còn có cảm tình. Chưa lấn sâu, rút ra còn kịp, mới là chuyện tốt. Tô Anh nhớ tới kiếp trước, khó trách đến cuối cùng người kết hôn với cô ấy cũng chẳng phải là Dương Văn Bác. Lưu Vận nói, tớ còn thấy hôm nay cậu phải chịu ở mức đấy. Chỉ trách bạn của Dương Văn Bác kia đều là một lũ cặn bã, đáng ghê thởm. Tô Anh lắc đầu, không có việc gì, tớ cũng không để trong lòng. Lưu Vận cắn răng, thử, chỉ là đuổi ra khỏi quân duyệt, quá dễ dãi cho bọn họ. Tô Anh cười cười, cười Lưu Vận quả nhiên là không hiểu loại người như Khương Chết này, có thủ tắt báo, húng chi bây giờ cô vẫn là người của Khương Chết. Ngay lúc Lý Thế Kiệt giữ cô lại, cô liền biết chắc chắn Khương Chết sẽ tới, sự thật quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Bây giờ, chắc chắn đám người Lý Thế Kiệt sẽ chịu xui xẻo đây. Lưu Vận thấy Tô Anh suy nghĩ cái gì, hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tô Anh, không có, những chuyện đó, chả đáng để suy nghĩ đâu. Vậy là đang nghĩ tới Khương Chết. Đúng vậy Tô Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay sờ lên băng gạc, đầu ngón tay chẳng nhẹ, như đang suy tư điều gì đó. Trở lại tiệm hoa tươi, cô lập tức đi xem Thủy Tiên hề vải tinh thần, cành hoa của nó vẫn chưa khôi phục, hoa đều đang héo rũ. Anh anh, anh anh, cuối cùng chị cũng về rồi, không có chị thật là nhạc chán. Sương rồng kích động. Hoa nhài nói, sương rồng lừa người. Không có anh anh ở đây, ngươi lại bắt nạt tiểu hàm. Tô Anh kỳ quái hỏi, tiểu hàm là... Cây mắc gỡ Cây mắc cỡ e thẹn, vâng, là em. Tô anh cười, tên của em thật đáng yêu. Cây mắc cỡ khép lá lại, cảm ơn chị. Nhóm hoa dịu rít dịu rít đầu tiên là bảo nhớ Tô anh thế này thế nọ, sau đó là hỏi có phải Tô anh đi chơi ở ngoài rất vui hay không. Đi chơi còn được xem diễn kịch, cũng thú vị. Em cũng muốn xem. Tô anh mỉm cười, cô nói, đúng rồi, hình như chị có biện pháp cứu nô đồng đấy. Xương Rồng lập tức hỏi, có biện pháp sao? Biện pháp gì vậy? Hoa nhài cũng chạy lại, anh anh, anh anh, ôm em qua với. Nó còn ở trên cửa sổ. Tô anh chưa vội nói biện pháp của mình, cô đi ôm Thủy Tiên, xương rồng, hoa nhải với cây mắc cỡ lên bàn. Đây cũng chỉ là suy đoán của chị, còn chưa chắc chắn. Tô anh giải thích, còn nhớ lúc trước chị từng bị thương không? Hôm nay phát hiện vết thương của chị đã khỏi rồi. Cô kéo băng gạt ra, các em có trông thấy không? Một chút xẻo cũng không còn. Hoa nhải kinh ngạc dối cánh hoa, thật là như vậy nè. Tô Anh nói, cho nên chị suy nghĩ, có thể làm vết thương của chị có được tốc độ khôi phục nhanh như này, rất có khả năng là do chị hấp thụ tâm thực vật của các em. Sương Rồng nghi hoặc. Hả? Tô Anh tiếp tục nói, nếu các em giúp ngô đồng hấp thụ tâm của thực vật thì có thể lao sẽ tốt lên, hoặc là chị giúp ngô đồng hấp thụ tâm của thực vật trong cơ thể chị, có thể lao sẽ khỏi. Đáng tiếc là cô không biết làm, cũng không biết đám hoa có làm được không. Giọng nói nho nhỏ của cây mắc cỡ vang lên, không được đâu. Cái đầu tiên không được, em không thể cho láo ngô đồng. Thô anh kinh ngạc, vì sao? Tây mắc cỡ nói, cho không được. Thô anh vẫn khó hiểu. xương rồng ai ra hai tiếng, nói, bởi vì bọn em thuộc về tự nhiên tâm của thực vật cũng thuộc về tự nhiên, nếu như không phải là cho chị, nó cũng sẽ hòa tan vào không khí, trở lại tự nhiên. Như ý, út sớm cho mọi người đọc. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, tìm cách. Tôi anh không ngờ xương rồng lại có thể nói ra lời như vậy, thường ngày nhìn nó không đàng hoàng, thế mà hôm nay tự nhiên trở nên đứng đắn lên, không giống tác phong bình thường. Hơn nữa, khi Tô anh mới nghe sơ sơ những lời nó nói, không hiểu rõ lắm, lúc sau mới cẩn thận ngẫm lại cái gọi là thuộc về tự nhiên, trở về tự nhiên, đại khái là vì tự nhiên đã nuôi dưỡng chúng nó, hồi báo đương nhiên là đặc tính đã cắm rễ đáy lòng, không cách nào xóa đi. Nhưng sao chúng nó lại có thể cho cô? Chuyện này đúng là có chút kỳ quái, chỉ là Có một thứ rõ ràng vào lúc này, nói như vậy, các em chỉ có thể cho chị đúng không? Hoa nhài nói, đúng vậy. Tô anh lại nghi hoặc, vậy làm sao để chị có thể cho đi, chị không biết cách. Hoa nhài lắc lắc cánh hoa nhỏ, Tô anh ruôi tay, nhẹ nhàng đụng vào. Hoa nhài nói, nà, cho như vậy nà. Cho. Tô anh. Cô buồn cười vỗ vỗ vài chiếc lá con của hoa nhài, cái gì mà muốn thì cho, chị biết là phải cho rồi. Ý chỉ là không biết phải làm cách nào để lấy tâm của thực vật trong người mình ra, không lấy ra được thì sẽ không cho được. Làm sao bây giờ? Lời này làm xương rồng và hoa nhải cảm thấy cực kỳ hoang mang, cái này đối với chúng nó thì đã là bản năng, nhưng đối với Tô Anh mà nói, lại chả biết một tí gì, cũng không có cách khống chế. Bởi vì đang nghi hoặc nên Tô Anh lại đi hỏi những cây hoa khác, đáng tiếc đáp án đều chẳng đâu vào đâu, ai cũng không giải thích cho cô được thỏa đáng. Tô Anh bất đắc dĩ. Xem ra chị chỉ có thể đi hỏi lão ngô đồng vậy, láo sống lâu như thế, chắc phải biết gì đó. Sương Rồng kích động nói, anh anh, em cũng muốn đi. Thô anh hỏi, em đi làm cái gì? Sương Rồng nói, em đi bảo vệ chỉ đó. Trời tối như vậy sẽ gặp phải người xấu. Hoa nhải vô cùng tán đồng, nếu gặp phải người xấu, anh anh nên ném Sương Rồng cho hắn chết. Thủy Tiên không có tinh thần phụ hoa theo, dù sao Sương Rồng cũng cưng cấp thế, không sợ gió táp mưa xa, chắc chắn cũng chẳng sợ quỷ hào sát. Cây xấu hổ nhỏ giọng đúng. Tô Anh cười rộ lên, loại quan tâm đơn thuần này mang lại cảm giác thật tốt, những đóa hoa còn nhỏ hơn so với mình rất nhiều lại la hét nói muốn bảo vệ mình, cảm giác rất tấm áp, lại rất kỳ diệu. Tuy rằng một chậu xương rồng cũng chẳng tạo nên uy hiếp gì với kẻ xấu. Nhưng mà những đóa hoa yêu cầu mánh liệt quá, Tô Anh bất đắc gì vẫn phải ôm xương rồng ra ngoài. Ban đêm, gần 11 giờ, các hàng quán bên đường đã lục tục đóng cửa, người đi đường cũng rất thưa thớt. Ánh đèn đường bị bóng cây cao lớn che khuất, như ẩn như hiện, mở nhặt mà ưu ám. Tiệm hoa tươi cách chỗ Láo Ngô Đồng cũng không xa, không đến một cây số, đi một chút là tới. Húng chi còn có cái bé hay lại nhải là sương rồng ở đây, trên đường đi cứ dặn dò cô phải chú ý cái này cẩn thận cái nọ, chú ý bên trái chú ý bên phải, nghiệm nhiên đã coi bản thân là đại ca bảo vệ hòa bình của thế giới rồi. Cho tới khi đến trước mặt lão Ngô Đồng, nó mới không nói nữa, nhìn miệng vết thương của lão Ngô Đồng mà nói, thật đáng thương Sau khi láo ngô đồng bị đánh thức thì không cách nào ngủ lại được nữa, lao thở dốc trầm trọng đến nỗi dù cách xa Tô Anh cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này, lao đã hoàn toàn thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía cô và xương rồng đang được cô ôm, mấy người. Sao lại tới đây? Tô Anh giải thích, tôi nói cho các bạn nhỏ trong tiệm nghe về tình huống của ông, chúng nó đều rất lo lắng, suy nghĩ rất nhiều cách chữa trị cho ông. Sau đó chỉ vào sương rồng, nói, đây là xương rồng. Lão Ngô Đồng chưa từng được nghe người khác giới thiệu như vậy, Lão Đông nhớ tới câu mà loài người rất hay nói. Xin chào. Có chút xấu hổ. Sương rồng run run nhìn chỗ bị xét đánh cháy đen của Lão Ngô Đồng, nghĩ mà sợ, lại thương xót nói với Lão Ngô Đồng, ông cũng vậy. Lão Ngô Đồng đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ông. Lão Ngô Đồng biết cô gái này và đám hoa có ý tốt muốn cứu Lão. Cũng tốt, không phải chết đi trong lặng lẽ. Tô Anh hỏi, ông có khỏe không? Có dùng phân hóa học không? Lão Ngô Đồng trả lời, có dùng một chút. Tô Anh hiểu rõ. Thật ra là không dùng đúng không? Lão Ngô Đồng hơi thở dài, thật sự là Lão không có cách nào cứu mình, bây giờ chẳng qua là chậm dãi chờ cái chết thôi. Tuy rằng không ngờ mình lại chết sớm như vậy, nhưng may mắn là Lão không có gì tiết nuối cho nên cũng không buồn bã. Tô Anh suy tư mở miệng, thật ra, tôi nghĩ ra một cách có thể cứu ông, chỉ là không biết nên làm như thế nào. Cô tìm được cách? Lão Ngô Đồng ngạc nhiên hỏi cái gì? Tâm của thực vật. Ông biết mà, phải không? Lao ngô đồng kinh ngạc vô cùng. Tâm của thực vật, không có thực vật nào lại không biết đến thứ này. Cái khiến Lao kinh ngạc chính là, sao cô lại biết đến tâm của thực vật? Nó cho rằng Tô Anh chỉ là một con người bình thường, nhờ vào cơ duyên nào đó mà có thể nghe chúng nó nói chuyện mà thôi, nhưng cô lại biết đến tâm của thực vật. Tô Anh cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ cô không nên biết? Từ lúc cô còn chưa hiểu hoa nhải muốn nói gì? Cô đã biết các loài thực vật thi thoảng sẽ tạo ra một thứ ánh sáng thần bí cô mà tới gần thì nó sẽ tự chui vào cơ thể của cô sau này lại nghe đám hoa nói tâm của thực vật mà chúng nó sở hữu đều sẽ cho cô cô cho rằng đây cũng chẳng phải bí mật gì Thô anh hỏi có vấn đề gì sao xương rồng nhất tay là chúng ta nói cho anh anh lão nô đồng xương rồng không được sao mặc kệ mặc kệ dù sao ta cũng cảm thấy không sao thật là chơi xấu Tâm tình Lão Ngô Đồng biến đổi rất nhiều, cũng không phải cảm thấy không được, mà là hơi ngạc nhiên, không ngờ Tô Anh có thể lấy được sự tín nhiệm của chúng như vậy. Tuy rằng ngay cả Lão cũng cảm thấy Tô Anh là một người tốt bụng, rất dễ dàng tiếp cận. Tuy rằng chúng nó là thực vật, tâm tư đơn thuần, nhưng cũng ở thế giới của loài người đã lâu, gặp qua rất nhiều người nên tâm phòng bị không phải ít. Tô Anh cho rằng Lão Ngô Đồng đang lo lắng mình sẽ tiết lộ bí mật này, liền nói, ông yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tôi sẽ bảo vệ bí mật này, giữ kín như bưng. Không sao, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Hướng chi tâm của thực vật vốn tựa hư vô mà mịt cô có biết cũng không lấy được. Chẳng lẽ cô tới tìm tôi, là muốn dùng tâm của thực vật để cứu tôi? Chuyện này là không thể nào. Lao ngô đồng nói, như là nghe được chuyện cười về việc Lao có thể có được một thân thể cao lớn vậy. Lao buồn bã nói, cô bé ơi, cô không biết, tâm của thực vật này tiến vào tự nhiên thông qua chúng ta, nhưng nó không thuộc về chúng ta. chúng ta không thể tùy tiện sử dụng nó. Nếu có thể làm được, nó đã có thể tự dùng tâm của thực vật để cứu mình, tội gì ở chỗ này chờ chết. Tô Anh nói, tôi thấy được tâm của thực vật ở chỗ ông là một màu trắng nhạt, còn có một chút phấn hồng, rất giống màu hoa của ông. Lão Ngô Đồng Qua một lúc lâu, cuối cùng Lão Ngô Đồng cũng tiếp nhận ý tưởng của Tô Anh, cũng hiểu là cô không lừa Lão. Tuy rằng tâm của thực vật rất mờ mịt nhưng mà lại hình thành trên người Lão, cho dù không thể sử dụng nhưng đối phương lại có thể cảm giác được. Bây giờ bị Tô Anh nhìn ra, dù Lao không tin, cũng không thể không tin. Tô Anh thấy cuối cùng lão Ngô Đồng đã tin tưởng mình, cô cười nói, tôi biết chuyện này đối với ông rất khó tưởng tượng, thật ra cũng rất giống tôi, từ trước tới nay tôi không biết rằng thực vật lại có thể nói, còn tưởng rằng mình đang xem phim hoạt hình. Lao Ngô Đồng cười cười, cô bé, cô rất may mắn, vô cùng may mắn. Tô Anh mỉm cười gật đầu, vậy sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Trước kia khi ở còn một mình cảm thấy rất cô đơn. Bây giờ có sương, rồng, hoa nhải, thủy tiên. Mỗi ngày đều rất náo nhiệt và vui vẻ. Sương rồng tiêu ngạo lúc lắc cơ thể đầy gai nhọn của nó. Tô Anh tiếp tục nói, chúng tôi tới đây, thực sự là muốn giúp ông. Giọng nói khàn khàn của lão ngô đồng văng lên. Dung tâm của thực vật. Đúng thế. Tô Anh nói, nhưng tôi không biết phải làm sao để lấy nó ra, ông có cách gì đó, hay là suy đoán gì đó không. Hoặc đã từng nghe qua chuyện gì tương tự. Cô nhìn vào bàn tay của mình. hấp thu rất dễ dàng, chỉ cần đụng vào là được, nhưng giờ lại phải xuất ra, cô không biết làm, dù cho đã nghiêm túc thế nào, tập trung tinh thần như thế nào cũng không được. Đừng nói đến Tô anh, đối với lão Ngô Đồng mà nói cũng là một việc rất khó khăn, lão chưa từng gặp qua cũng chưa từng hỏi qua chuyện gì như thế này. Lão Ngô Đồng suy tư, nói, "Không có, không có, tôi cũng là lần đầu tiên thấy tình huống như thế này." Vậy thực vật các ông làm sao xuất được tâm của thực vật ra thế? Cái này là bản năng, không cần học. cũng không cần chú ý cái gì. Tô Anh không khỏi thất vọng, bản năng. Vậy không có cách nào sao? Lao ngô đồng thở dài một tiếng. Sương rồng vội vàng nói, Lao ngô đồng, ông ngắm lại xem, ông lớn tuổi như vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy, hay là ông quên mất rồi? Chuyện quan trọng thế sao quên được? trí nhớ của ông cái mà. Tô Anh nói, ngô đồng, nếu không thì đêm nay ông cứ nghĩ thử xem, coi có biện pháp gì không. Tôi cũng sẽ về nghĩ thử cách khác. Lúc trước tôi bị thương nhưng sau 2 ngày lại khỏi, có lẽ là tâm của thực vật trong người tôi chữa trị vết thương. Lão Ngô Đồng tuy là thực vật nhưng cũng biết đạo lý có ân tất báo, Tô Anh và Sương Rồng vì lo lắng cho Lão mà chạy tới, trong lòng Lão rất cảm kích, dù kết quả không có tác dụng gì mấy nhưng Lão cũng nói lời cảm ơn, hứa rằng nhất định sẽ ngấm lại một cách nghiêm túc và cẩn thận, thử xem có cách gì không. Vậy nên, Tô Anh và Sương Rồng cùng nhau về trước. Chỉ là, lúc đi thì vô cùng căng thẳng và mong đợi. Nhưng lúc trở về thì một người một hoa đều có chút thất vọng. Sương Rồng nói, nỗ đồng thật đáng thương, em còn tưởng, về sau ông ấy có thể chơi cùng chúng ta. Đúng vậy. Thật sự không còn cách nào sao. Chị không biết, cái này rất khó nói. Lo lắng, suốt ruột cho đến khi về đến cửa nhà, Tô Anh cầm chìa khóa, vừa muốn mở cửa, cánh cửa đột nhiên mở toàn ra, rầm Tô Anh sợ tới mức phải lùi lại một bước, Sương Rồng kêu to, kẻ địch tập kích, mau phóng ra vũ khí. Ha ha ha. Xem cậu nhát găng kìa, có phải bị dọa rồi không? Lưu vận chống lạnh cười to, dáng vẻ tiểu nhân đắc trí. Tô Anh! Sương Rồng! Nhìn rõ là lưu vận, Tô Anh vô vô ngực, bất đắc di nói, cậu cố ý trốn ở đây làm gì, muốn dọa chết người sao? Lưu vận biểu môi, nói, còn không phải tại cậu. Tớ cố ý đến đây tìm cậu, kết quả là cậu không ở đây, gọi điện thoại thì không nghe, vậy cậu. ủa mà cậu ôm chậu Sương Rồng này làm gì? Sương Rồng, em là bảo tiêu Dĩ nhiên phải đi theo anh anh. Tô anh không thèm đáp, mắt trần trắng, mở cửa vào nhà, đưa xương rồng vào giàn trồng hoa để nó cùng nói chuyện với bé hoa nhài và đám hoa. Lưu vận đi vào theo, bấy giờ tô anh mới chú ý Lưu vận đang cầm một cái túi vải. Lưu vận cười tủng tịm, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, tốt xấu gì chúng mình cũng đã trải qua một hồi đại chiến với đám người cực phẩm ấy rồi. Hơn nữa, tớ có chút hưng phấn quá, không ngủ được. Tô anh hỏi, hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ không phải là nên bi thương? khổ sở hả? Khương Chiết, rốt cuộc anh ta là ai vậy? Trông có vẻ rất lợi hại. Tô anh bất đắc dĩ, cô cười cười, cũng học theo Lưu Vận, nghi hoặc, thật ra tớ cũng không rõ lắm, tớ chỉ biết ra thế của anh ấy cũng khá, còn những chuyện khác tớ không hỏi rõ. Anh ấy cũng không nói cho tớ biết. Tớ cảm thấy bọn tớ yêu nhau, chỉ cần anh ấy không lừa tớ, chuyên tâm yêu đương là được rồi, không phải sao? Lưu Vận không đồng ý, nói, cậu ngọc cả Cậu phải hiểu rõ anh ta. Xem xem có khả năng kết hôn không? Nếu anh ta không tệ, nên giữ chặt lấy. Chúng ta đến tuổi này là đã có thể suy nghĩ đến việc kết hôn rồi. Tô anh à à 2 tiếng, suy nghĩ nhiều phiền lắm. Thớ không nghĩ đến cái này. Lưu vận. Được rồi. Cô còn định nói cái gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, lại thôi. Cô cảm thấy, sở dĩ Tô anh không muốn nhắc tới chuyện kết hôn rất có thể là vì nguyên nhân gia đình. Gia thế Khương chết tốt nên dù anh ta không để ý, nhưng những người trong gia đình anh ta thì sao? Gia đình Tô Anh là gia đình đơn thân, mẹ cô qua đời sớm, ba cô lại mặc kệ cô, họ hàng thân thích và bạn bè lại không thân thiết, chỉ có người cậu nghe nói là đang tham gia quân ngũ ở vùng biên giới, khi mẹ Tô Anh qua đời cũng không kịp về, chỉ gửi về một số tiền, nhưng cũng không trông chờ vào được. Nếu nói tới kết hôn, khẳng định sẽ nói tới gia đình, sao có thể chỉ nói chuyện yêu đương đơn giản được, nhất định sẽ kéo đến một mớ phiền não. Lưu Vận không hề nhiều lời, Tô Anh thở nhẹ, cô ôm hoa nhải và sương rồng lên lầu. Lưu vận đi theo phía sau, hỏi, vì sao khi cậu ngủ đều phải ôm chúng nó lên lầu theo. Buổi sáng lại ôm xuống, thật là phiên phức. Tô anh nói, đây là thói quen của tớ, hơn nữa, hương hoa nhải có thể giúp tớ ngủ ngon hơn. Thật à, vậy tớ cũng mua một cây đặt trong phòng ngủ của tớ. Lưu vận tiến gần đến hoa nhải, ngửi ngửi, quả nhiên là mùi hương thoang thoảng, rất dễ ngửi. Hơn nữa, hoa nhải này nở cũng thật đẹp, từng đóa từng đóa, đó, tầng tầng lớp lớp vây quanh, trắng tinh sạch sẽ, vô cùng đáng yêu Lưu vận không nhịn được, dôi tay muốn hái một đóa hoa nhài sợ tới mức tiêu to, anh anh, anh anh. Sương rồng sốt ruột, có người xấu. Tô anh lập tức hô lên, đừng hái. Lưu vận chấp chấp mắt, nghi hoặc hỏi, không được hái à. Tớ nghĩ, hái một đóa rồi đặt ở đầu giường sẽ càng thơm hơn. Hoa nhài rưng rưng như muốn khóc. Tô anh, không được, không thể hái. Lưu vận hỏi, cậu sợ sau khi hái sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của chúng nó, không bán được à. Tô anh đến gần. Bỏ tay Lưu Vận ra, lại khẽ chạm vào hoa nhài như Trần An, nói, tớ chỉ không muốn chúng nó bị thương. Bé hoa nhài nhỏ giọng nước nở, cánh hoa và lá cây đều đang rung rung, chị ấy thật xấu. Tô Anh nhìn, đau lòng, lại không nhịn cười được. Cậu đừng hái, người như vậy đã thơm lắm rồi, hái xuống chỉ thơm được một lát, nhìn rất mất mỹ cảm, chẳng hay chút nào. Lưu Vận, chỉ là một đoá hoa, sao phải căng thẳng như vậy chứ? Sáng sớm hôm sau, Lưu Vận rời khỏi tiệm hoa của Tô Anh. Tâm trạng căng thẳng suốt một đêm của bé hoa nhài mới từ từ thả lỏng, chắc là bị dọa thật rồi. Tô Anh cảm thấy hoa nhài có vẻ héo, bộ dáng hiểu xịu, chấm thấp, nhát gan, khiến người ta phải đau lòng. Cây xương rồng cũng nhận thấy mình không có cách nào giúp được nô đồng, bắt đầu buồn bực tự hỏi. Tô Anh hiểu được tâm trạng của đám hoa, thay bình thủy tinh và nước mới cho cây thủy tiên. Hơi thở cây thủy tiên mong manh, giọng yếu đất nước này khó uống quá, thật khó chịu. Tô Anh hừ một tiếng, đây là nước lọc mà Rất khó uống sao. Cây thủy tiên khổ sở, không dễ uống. Được rồi, tô anh đi sang quảy bán đồ ăn vặt mua cho nó chai nước khoáng. Nó vui vẻ, rung rung cánh hoa, anh anh tốt nhất. Anh anh nghĩ ra cách gì chưa? Tây mắc cỡ hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Đợi lát nữa chỉ lại đến chỗ ngô đồng xem thử. Cũng không biết qua một đêm có nghĩ ra được cách gì hay không. Bản năng ư? Phóng thích bản năng. Tô anh nhìn đôi tay của mình, không biết cái loại bản năng này sẽ bắt đầu từ chỗ nào. Cô không phải thực vật, không, có bản năng này. Cô nhìn thân thể hoa thủy tiên lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, vẫn con vẹo như cũ, nhìn có vẻ rất khó chịu, vẫn chưa khỏi hẳn tổn thương đêm đó, cho nên đến nay, nó vẫn không dám ra ngoài năm xe, hết sức cẩn thận vì sợ sẽ lại bị thương. Tô Anh suy nghĩ, đi tới, ôm thủy tiên ở trên cửa sổ vào trong phòng, đặt nó trên mặt đất, cô cũng ngồi xếp bằng xuống. Cây thủy tiên mê mang nhìn Tô Anh, anh anh. Ngay cả bé hoa nhải và cây xương rồng cũng nhìn Tô Anh một cách kỳ lạ. Tôi anh nói, chị nghĩ cứ thử xem sao, thủy tiên cũng bị thường, tuy rằng không hoàn toàn giống lão Ngô Đồng nhưng hiệu quả chữa trị có thể không khác biệt lắm. Thủy Tiên kích động, thật sao? Vậy thử đi. Nó không muốn tiếp tục con mèo nữa, nó muốn đứng thẳng lên để ra ngoài ngắm xe. Tây Xương rầm nói, ý kiến này không tệ. Tây Mắc cỡ cũng lên tiếng, thật ra, khi em phóng ra tâm của thực vật cũng không nghĩ gì cả, chỉ là không khí càng ngày càng không tốt, cần thanh lọc. Tô anh nghĩ, đại khái là cũng giống như Cống hiến cho tự nhiên, tự nhiên là mình, mình là tự nhiên. Thật là dối quá đi. Cô nhắm mắt lại, đưa bàn tay ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chưa khỏi cho Thủy Tiên. Giữ nguyên tư thế, đợi một lúc lâu, Thủy Tiên bắt đầu căng thẳng, đám hoa cũng bắt đầu chú ý đến Tô Anh và Thủy Tiên, tất cả đều im lặng, không ai nói gì. Đợi một lúc sau, Tô Anh lặng lẽ mở một con mắt. Thế nào? Thủy Tiên nói, không, không cảm thấy gì. Tây Sương Rồng nói, đúng vậy, vẫn quong. Tô Anh, để chị thử lại. Giờ phút này, Tô Anh đặc biệt cảm thấy mình như một đại hiệp truyền công trong trốn giang hồ, nhưng là chuyển công thất bại. Cô dơ hai tay về phía trước, dùng sức, đẩy hai, ba lần Anh anh, em đang làm gì thế? Như ý, hôm qua lại quên út chuyện nữa rồi các nàng ạ mặt khóc to mặt khóc to mặt khóc to. chương 27, tạm biệt. Anh anh, em đang làm gì thế? Âm thanh đột nhiên xuất hiện, làm Tô Anh hơi lung túng, cô có chút ngu ngơ. Rồi cô nhìn lại hành động của mình, trong nháy mắt chỉ muốn tìm cái lôm mà chùi xuống đất. Tô Anh lập tức không nói lên lời, quả nhiên nhìn ra cửa không có ai, chẳng qua là một trầu hoa thủy tiên. Đừng nói Tô Anh, toàn bộ nhóm hoa trong cửa hàng bán hoa cũng bị âm thanh bất thình lình này làm cho kinh ngạc nhảy dựng lên, sôi nổi nhao nhao ô ô vô ngực ga nủi trái tim nhỏ bị thương của mình, lại tỏ vẻ, rất phiền, sao có thể ở lúc quan trọng mà tới. Châu xương Rồng im lặng cảm khái, cảm giác này... Em chỉ thấy không khác với đang lên cao trào rồi đột nhiên im bặt là mấy. Thô anh. Cô yên lặng ho khan vài tiếng, chân run lên một chút rồi tự nhiên đứng lên, cô khẽ mỉm cười quay đầu lại. Lâm Thành Phong. Âm thanh kia không sai được, tuyệt đối là Lâm Thành Phong. Nếu Lâm Thành Phong thấy, kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ bị cười một cái, cũng không có gì. Ai biết. Lâm Thành Phong cười phất tay với cô, anh anh. Bên tay trái Lâm Thành Phong là đảo nhiên đang cắn môi dưới, nghẹn cười, bé hoa nhải, thật lợi hại. Bên cạnh đào nhiên là triệu vũ đang gật đầu nói, ừ, có chút khí thế. Mà người đàn ông cao lớn phía trước triệu vũ, đôi tay anh bỏ ở trong túi quần, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút ý cười, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, mang theo nghi hoặc, em đây là, chuyển công. Cứu hoa. Nhướng mày, cô nhìn chậu thủy tiên héo trên mặt đất. Tô Anh. Thật là xấu hổ quá. Tiệm hoa tươi có chút nhỏ hẹp và chen chúc, từ khi Tô Anh đặc biệt mua một lượng lớn hoa tươi về. thì chỗ này chỉ có thể chứa được một người ở trong đó đi qua đi lại, ngoại trừ xung quanh cái bản tròn nhỏ màu trắng kia có một khoảng trống để cho một người có thể hoạt động thoải mái. Hiện tại, mấy chàng trai dáng người vốn cao lớn người đang thẳng người đi vào, thì càng có vẻ chen chúc hơn. Bọn họ vai rửa vai đứng thẳng, Lâm Thành Phong bị ném ở cuối cùng, anh vì muốn nhìn tô anh, cổ cũng rôi dài ra. Lâm Thành Phong cười ha hả anh anh, dáng vẻ vừa rồi của em thật sự rất buồn cười. Đạo nhiên, đừng nói sự thật. Lần đầu tiên anh ta tới, rốt cuộc anh ta ý thức được chuyện kinh doanh lô vốn trong miệng Lâm Thành Phong này là ý chỉ cửa hàng bán hoa. Triệu Vũ, thằng nhóc đốc, không có mắt nhìn. Lâm Thành Phong, à. Tô Anh. Câu như mặt, chất vấn, các anh tới sao không gọi điện thoại báo trước em một tiếng. Lại hỏi, hơn nữa đi vào còn không gó cửa. dáng vẻ Tô Anh, thật sự mắc cười. Khương chết cười một chút, nói với ba người Triệu Vũ, các cậu đi ra bên ngoài chờ tôi. Đào nhiên huyết sáo Giáng vẻ vừa ru côn vừa hư hỏng. Lâm Thành Phong không tình nguyện, chỉ là Khương chết đã lên tiếng, anh không tình nguyện cũng cẩn thận đi ra ngoài. Triệu Vũ đứng ở phía sau hai người kia. Sau đó anh ta nhìn về phía Tô Anh, nhớ tới Đào Nhiên từng nói, tuy diện mạo Tô Anh xinh đẹp nhưng lại quá mức nhạt nhẽo Cậu ấy chỉ thích phụ nữ quyến rũ như lửa, như vậy mới tuyệt diệu, chỉ có Khương Tứ mới có thể thích cô gái nhỏ như vậy. Triệu Vũ cũng cảm thấy Tô Anh so với những cô gái khác nhiều lúc rất đơn thuần giống một đứa trẻ. Anh ta cũng thích phụ nữ trưởng thành duyên dáng. Hiện tại xem ra, kỳ thật Tô Anh cũng không hề nhạt nhẽo cô không trang điểm, trên mặt lại không thấy có chút mệt mỏi nào, mặt mày ôn nu. Gương mặt, bờ môi có màu hồng như thoa phấn, áo thun trắng tiểu cao bồi có dây treo váy, răng trắng, đôi chân trần bởi vì khẩn trương mà bám chặt ngón chân. Là đơn giản sạch sẽ. Đúng vậy, nếu nói là nhạt nhẽo không bằng nói là sạch sẽ, sạch sẽ đến trong suốt. Không trách Khương Tứ lại coi trọng cô ấy. ba người nhiên Triệu Vũ, Lâm Thành Phong vừa đi, Tô Anh lập tức bưng chậu Thủy Tiên đặt trên giàn trồng hoa. Xoay người, nhìn Khương Chiết, không cao hứng, sao anh không nói một tiếng đã tới rồi, vừa rồi quá mất mặt. Khương Chiết nói, anh cũng không nghĩ tới sẽ quay rời em truyền công. Tô Anh đứng môi, em không có truyền công. Anh nhẹ rộng, hả? Đó là em cầu phúc. Khương Chiết ru mắt. Âm thanh cô gái nhỏ rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ trắng non ứng đỏ còn có chút bất mãn, anh thật luyến tiếc nếu trả lời cô nữa anh vây tay Lại đây. Tô anh đi tới một bước. Cánh tay dài của Khương chết ruôi ra, lôi kéo Tô anh tới gần mình, đợi cô đến gần. Anh rất tự nhiên vút vút mái tóc dài có chút rối của Tô anh. Tô anh chấp đôi mắt, nhìn khuôn mặt chàng trai gần trong găng tức, đôi mắt anh thâm thúy, nhìn vào. Bên gỏ mà cô. Hơi thở quen thuộc này, làm trong lòng cô thoáng buồn. Khương chết nói, dài quá. Tô anh nhất thời khó hiểu, hả? Ngón tay anh mềm ấm khẽ vút từ chân tóc đến ngọn tóc. Đã lâu không nhìn kỹ bé hoa nhải của anh, tóc đã dài rất nhiều. Không chỉ có tóc, ngay cả người cũng thay đổi. Tô anh mím môi cười, mở to hai mắt nhìn không chết, nghiêm túc đánh giá. a chết, có phải anh cũng thay đổi đúng không? Nhìn một chút, bất đắc dĩ, em cũng nhìn không ra.